cùng hắn cùng nhau còn có Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Tư Không Trích Tinh, Chương Tiến Diệu các loại chi kỷ hào hữu. Giang công tử cùng độc cô tiền bối quyết chiến, kia thế nhưng là trăm năm khó gặp tình thế, nếu không phải chỉ có 20 ngày chuẩn bị thời gian, nhân số còn có thể càng nhiều. Hoa Mãn Lâu lắc đầu nói: "Lại tới đây, ta mới phát hiện tự mình thật sự là nhỏ yếu, đại tông sư đi lấy đất, tông sư nhiều như chó." Thư Không Trích Tinh tràn đầy cảm khái: "Nơi này cường già nhiều lắm." "Hừ, các loại Giang phong chết rồi, ta đem hắn cái kia Thanh Long hồn đao làm hỏng, trên đời này chỉ có thể có một thanh Long hồn đao." Một cái tóc Hồng quang đầy mặt, nâng cao cái bụng lớn lao đầu Nhi hết lên. Hắn chính là cổ một Tiên. Hắn đi khắp chân trời góc biển mới tìm được thất thải thủy tinh mẫu đúc thành một đôi Long Hồn đao, Phượng Huyết kiếm, coi chúng là đứa bén vui. Phía trên ký thác tình cảm của hắn, Long Hồn đao đại biểu cho hắn, Phượng Huyết kiếm đại biểu cho hắn yêu dấu Tiểu Tuyết. Hắn tin tưởng đây là một đôi hữu tình đao kiếm, trong tay cầm đao kiếm người, vô luận thân ở chỗ nào, cuối cùng đều sẽ vượt qua khó khăn, tiến tới cùng nhau. Kết quả phát trực tiếp ở giữa lại làm ra một cái Long Hồn đao. Đây không phải hoành đao đoạn tái tiểu tam sao? Sư phụ, ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi dạng này chú Giang công tử sẽ bị đánh. Nữ thần Long Thượng Quan Yến dẫn theo Phượng Huyết Kiếm, một mặt xấu hổ. Ai dám đánh ta? Người cái chết lão đầu nhi, dáng nguyên rủa Giang công tử, đánh hắn. Đánh hắn. Cổ Mộc Thiên lời còn chưa nói hết, liền thấy xung quanh một đám nữ hiệp dẫn theo đao kiếm chiều hắn vào tới. Ngoa tào. Cổ Mộc Thiên sợ ngây người. Dáng dấp đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Lão ra Hỏa, ta đi trước một bước. Cùng Cổ Mộc Thiên cùng nhau sư đệ của hắn Biên Cương lão nhân cười xấu xa một tiếng, mang theo đồ đệ của mình Âu Dương Minh nhặt nhanh chóng đi. Sư phụ, đi à. Thượng Quan lôi kéo Cổ Mộc Thiên nhanh chóng chạy trốn. Mặc dù bọn hắn võ công cao Nhưng cũng không tốt ứ hiếp những ngày hầu tiên tiên thiên giang hồ nữ tử động đình hồ nhau nhau hối loạn mà xem như nhân vật chính Giang phong lại một chút cũng không có gấp gáp, cùng liên tinh phóng ngựa giang ngựaanghổ bên hổ đỉnh núi rừng Tây thảo Nguyên khắp nơi đều lưu lại nàng nóng hoan thanh tiếu ngữ dấu chân Ngọc Lang những ngày thời gian có thể đi cùng với ngươi, ta chính là chết cũng đáng liên tinh tựa ở lồng lực gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mang theo hạnh phúc cùng phạm án ta có thể không nỡ bỏ người chếtang phòng ôm liênên tinhớ ngựa ra bước tại Sơn thôn bên trong a cứu mạng a công tố chỉ Ngươi cái chết dâm tặc, ngươi dám đụng đến ta, ta hoàng đế ca nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngũ mã phong thây. Têu to lên, kêu to lên, cái này phương viên trầm dặm, hoàng vu ngươi ở, ngươi chính là gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngươi cái lão dâm tặc, Giang Phong ca ca sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Phong, kia tiểu Bạch kiểm giờ phút này sợ là đã đến động Đình Hồ, nào có thời gian cứu ngươi. Têu to lên, ngươi làm cho càng lớn tiếng, ta liền càng hưng phấn. Giang Phong Kaka, cứu ta. Ngươi chính là gọi ngọc hoàng đại đế đều vô dụng. Thật sao? Đương nhiên. Hả? Ai? Công Tôn Chỉ bỗng nhiên đứng người lên, rút ra kim đao hắc kiếm, ánh mắt nhìn lại, trong nháy mắt như đọa hầm bằng, trong lòng lạnh lẽo. Giang Phong. Chương 193, Ngọc Lang Giang Phong quyết chiến kiếm ma độc cô cầu bại cùng động đỉnh hộ, cầu nguyệt phiếu. Giang Phong. Công Tôn Chỉ thân thể run lên, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Giang Phong vậy mà tại chỗ này, còn vừa vặn nhường hắn độ vài, còn có hay không thiên lý? Hắn đi Trung Nam Sơn bị người cách không một kiếm trọng thương, chạy chối chết, nghị trị tiểu long nữ vọng thất bại. Bởi vì Bà Quang, Long Khiếu Vân cũng tại Đại Minh, hắn liền muốn đến Đại Minh thử thời vận, nhất phải bọn hắn liền phát Mà vì tránh cho bị cường giả phát hiện, hắn rất ít đi nhiều người địa phương, càng không có đi động đỉnh hồ xem náo nhiệt. Hắn đi tại hoang dã ở giữa, không nghĩ tới nhìn thấy một người dáng dấp động lòng người, đoan trang tú lệ, ung dung hoa quý, cốt sắc thiên hương tuyệt thế đại mỹ nhân nhi. Loại này đưa đến bên miệng thì hắn há có thể không ăn. Nhưng mà hắn còn không có ăn vào bên trong miệng vậy mà liền đụng phải Giang Phong. Chớ nhìn hắn ngoài miệng nói Giang Phong tiểu bỉ kiệm, xem thường Giang Phong, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, 10 cái hắn buộc chung một chỗ cũng không phải Giang Phong đối thủ. Giang công tử tha Công tôn chỉ trong nháy mắt ủy Hắn không phải không nghĩ tới chạy trốn, nhưng đối mặt thiên nhân cỡ giả, căn bản trốn không thoát. Vâng anh! Giang Phong tiện tay một trường, Công Tôn Chỉ bị đánh thành huyết vụ, trường ngấn rơi trên mặt đất, hóa thành một vài 10 mét sâu hố to. Công Tôn Chỉ hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Giang Phong ka ka. Nương theo lấy một trận thanh nhã nghi nhân mùi thơm cơ thể xông vào mũi, một cái mềm mại thân thể mềm mại trong nháy mắt nhào vào Giang Phong trong lực, ôm thật chặt Giang Phong. Ê, Giang Phong có chút hớp, đây chính là dáng dấp đẹp trai chỗ tốt sao? Khắp nơi đều là tự mình nữ hưng phấn. Cô nương ơi là Giang Phong xác định tự mình chưa từng gặp qua nàng, mở miệng hỏi: "Giang Phong ca ca, ta là Sương Bình công chúa Lý Thúy Vũ a." Lý Thú Vũ ôm thật chặt Giang Phong, kích động nói: "Giang Phong ca ca, ta muốn ngươi làm ta phỏ mã, ta thích ngươi." Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ. Giang Phong trong đầu ầm vang chấn động, nhìn qua thân ảnh của đối phương cùng loại này tùy tiện, dám yêu dám hận tính cách. Hắn nhớ tới Sương Bình công chúa Lý Thúy Vũ là ai? Trên sai kiệu hoa gả đối lang chung cái kia công chúa. Tại kia bộ phim bên trong, nàng là đương triều trưởng công chúa, hoàng gia nhất mỹ nhân, làm người tưởng mộ mỹ lệ, ung dung hoa quý, nhưng tính cách riêng cao ngạo lại đeo hoa tùy hứng. Ngoài miệng không tha người, tâm địa thiện lương, gặp chuyện tích đánh ôm bất bình. Mà lại đây cũng là cái vẻ mặt không cùng người chủ nghĩa lý tưởng. Nguyên kịch bên trong, hoàng đế muốn cho hắn gả cho đại tướng quân viên bất khuất. Nhưng viên bất khuất chết mất hai cái lão bà, tuổi tác cũng không nhỏ, mà lại viên bất khuất lại cùng đỗ băng nhạn trị ở cùng nhau. Thế là đám người liền thiết kế đến đây thị sát Sương Bình công chúa. Nói viên bất khuất khắc vợ các loại kinh khủng nói xấu, còn những viên bất khuất biểu diễn bị đã chết thê thể hình ảnh, dọa đến công chúa Lý Thúy Vũ sắc mặt tái nhợt, trong lòng quyết định trở về nhất định phải từ hôn. Bất quá hôn nhân của nàng nhưng thật ra là hoàng đế dùng để lôi kéo biên quan đại tướng thông ra, Sương Bình công chúa muốn tự hôn cũng không phải nàng có thể làm chủ. Viên Bất Quất mấy người cũng rõ ràng, cho nên bọn hắn còn có chiêu thứ hai. Đó chính là tác hợp Sương Bình công chúa cùng Viên Bất Quất phó tướng Cát Bình Uy. Cát Bình Uy hơi bị lạ trai. Tại Viên Bất Quất đám người thiết kế giới, cùng Sương Bình công chúa sảo nội, phảng phất thượng thiên an bài duyên phận. Đồng thời, Sương Bình công chúa bởi vì lúc đến trừng phạt một cái lệnh, bị lệnh trả thù, Cát Bình tới anh hùng cứu mỹ nhân, triệt để nhường công chúa cảm mến. Cùng ngày Sương Bình công chúa vẫn an thụ thương cắt bình uy lúc, liền hiến thân cho cắt bình uy. Nghe tới đây, Sương Bình công chúa vừa thấy mặt liền nói nhường Giang Phong làm nạng phò mã, Giang Phong cũng không kỳ quái. Dù sao cái này ra hỏa chính là cái này tính cách. Công chúa, ta cũng không muốn làm cái gì phó mã. Giang Phong nhìn xem Lý Thú Vũ, hỏi, ngươi làm sao một người ở chỗ này, còn bị công tôn chỉ bắt được? Không nha, ta liền muốn ngươi làm ta phó mã, cả một đời cũng cho ta làm ngựa. Lý Thú Vũ ôm thật chặt Giang Phong, bĩu môi nói ra, ta muốn đi xem ngươi cùng động cô cầu bại võ nha, nhưng phụ Hoàng không cho phép, ta chỉ có vụng trộm chạy tới. Vốn là còn hai cái tâm phúc người hậu, nhưng bị công tôn chỉ cái kia láo dâm tặc giết đi. Còn cả một đời làm cho ngươi ngựa. Ngươi cho ta làm ngựa còn tạm được. Giang Phong bó tay rồi. Ta có rất nhiều nữ nhân. Giang Phong nói. Sương Bình công chúa mặc dù thiên sinh lệ chất, dáng vẻ thướt tha mềm mại, thức tha thướt tha, tiên tư xanh ngọc, là cái mỹ nhân tuyệt thế. Nhưng Giang Phong cũng không phải là cái nữ nhân liền thu. Ta bỏ mặc, ta liền muốn ngươi làm ta phó mã, ta phụ hoàng còn hậu cùng giai lệ 3000, ngươi có thể có mấy cái nữ nhân, bất quá bạn cùng phải làm chính cung. Sương Bình công chúa không thèm để ý chút nào Giang Phong có mấy cái nữ nhân nữ nhỏ tại Thâm Cung lớn lên nàng đã sớm thường thấy những thứ này. Nàng phụ hoàng liền không nói, nàng huynh trưởng thúc bá bọn người, cái nào không có mười mấy cái nữ nhân. Trong nhà còn nuôi vô số ca sĩ các loại. Bất quá nàng phải là chính cung, dù sao nàng cũng không muốn bị người khi dễ. Tại hoàng cung lớn lên nàng thường thấy phổ thông phi tần bị chính cung nương nương khi dễ hình ảnh, cho nên nàng không thể làm thiểu. Huống chi nàng thế nhưng là công chúa, ngươi không sợ yêu nguyệt một bàn tay đập chết ngươi? Giang Phong trong lòng chửi bậy. Sương bình công chúa không có gì võ công, còn muốn tranh chính cung, ngươi công chúa thân phận nhưng vô dụng. Ta nữ nhân không có phân chia lớn nhỏ, công chúa vẫn là nghĩ rõ ràng rồi nói sau, ta đưa ngươi đi gần nhất quán phủ, nhường bọn hắn hộ tống ngươi trở về. Giang Phong tự nhiên không có khả năng đem nàng một người ném ở cái này dã ngoại hoang vu, vạn nhất gặp lại cùng loại công tôn thị dạng này dã tặc, chẳng phải là rất thảm. Giang Phong ca ca ta không muốn trở về, ngươi để cho ta đi theo ngươi có được hay không? Đã ngươi nữ nhân không có phân chia lớn nhỏ, vậy ta cũng không cần làm chính cung, dù sao chỉ cần không phải làm tiểu liền có thể. Sương Bình công chúa ôm thật chặt Giang Phong, vội vàng nói, ngươi không có võ công, đi theo ta rất nguy hiểm. Giang Phong bất đắc gì nói, "Nhóm chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, ngươi xác định thật thích ta?" "Đương nhiên, ta không sợ nguy hiểm, nhưng ta sợ." "No." Giang Phong còn chưa nói xong, liền bị một đôi mẻ mại đôi môi ngăn chặn. "Ngươi đây là đùa lửa a?" Giang Phong trong lòng thiên nhân giao chiến. "Cầm thú." "Không bằng cầm thú." "Cầm thú." "Không bằng cầm thú." Cứ việc nhìn qua nguyên phim Giang Phong biết rõ Sương Bình công chúa dám yêu dám hận, chỉ cần yêu một người, liền nhiệt tình như lửa, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới Sương Bình công chúa lớn mật như thế. "Đừng nói công chúa, chính là tuyệt đại đếm được giang hồ nữ hiệp cũng không có nàng to gan như vậy." Thật lâu. Sương Bình công chúa toàn thân kiểu nhuuyễn nằm tại Giang Phong trong ngực, giống như một cái mềm mại tơ lụa, một đôi động tình đôi mắt đẹp si ngốc nhìn qua Giang Phong. "Giang Phong ca ca, lần này ngươi không đưa ta đi đi. Ta thật sự là phụ ngươi." Giang Phong ôm lấy Sương Bình công chúa, mặc dù không có khả năng thật làm cái gì, nhưng cũng coi như tiếp nhận nàng. Dù sao Liên Tinh còn tại đằng sau nhìn ra đây, Giang Phong còn không có như vậy cầm thú. "Thư nhi, ngươi cũng nghe được rồi." Giang Phong nhìn qua cõi trên Long Mã Tinh, có chút xấu hổ. "Ngáp Lang, chỉ cần ngươi tốt với ta như vậy đủ rồi, ta không ngại ngươi có mấy cái nữ nhân." Liên Tinh cũng không muốn bị Sương Bình công chúa cho so không bằng, nhuương Giang Phong cảm thấy nàng tâm nhắm nhỏ. Hướng chi cái này sự tình, Nhuận tỷ tỷ nàng đè vào phía trước chính là, nàng cũng lợi quản. "Thinh nhi, người thật tốt." Giang Phong đem Sương Bình công chúa phóng tới trên lưng ngựa, hướng về phía Liên Tinh trùng điệp hôn một cái. Giang Phong cưới tại ở giữa, Sương Bình công chúa ở phía trước, Liên Tinh cưỡi tại đằng sau, ôm Giang Phong. Cái này nữ nhân cũng là Giang Phong ca ca nữ nhân, Giang Phong ca ca đối nàng tốt như vậy, ta phải cố gắng đem Giang Phong ca, ca tới." Sương Bình công chúa trong lòng suy nghĩ. Nàng vốn là đối Giang Phong rất có hảo cảm. Lần này lại bị Giang Phong anh hùng tiểu mỹ nhân, một trái tim cũng rơi vào Giang Phong trên thân. Ai, lãng phí. Cưới người ôm Sương Bình công chúa, Giang Phong trong lòng thở dài. Trước đó không nên một bàn tay sợ chết công tôn trị. Tốt xấu là một vị tông sư nhân vật. Nếu là không sợ chết, trực tiếp truyền Sương Bình công chúa di hoa tiếp mục, sau đó hút công tôn trị công lực, Sương Bình công chúa tối thiểu cũng có thể thành tiên thiên. Có vừa mới kia một hôn, Giang Phong cũng không có khả năng đem Sương Bình công chúa tặng cho nam nhân khác. Đã xem như tự mình nữ nhân. Giang Phong tự nhiên muốn vì nàng suy tính tới tới. Hắn nữ nhân nhất định phải tu luyện. Đây mới thật sự là trường sinh đại đạo, dựa vào cái khắc đan dược phụ chú, đều là bảng môn tà đạo. Bất quá liền một cái công tôn chỉ mà thôi, ta đến cái câu cá chấp phát tốt. Giang Phong cải biến dung mạo của mình, dạng này liền không ai biết hắn. Hắn thu liễm tự mình khí tức, tản mắt ra ước Trường Hậu Thiên đỉnh phong chân khí ba động, đồng thời nhường Liên Tinh cũng thu liễm khí tức. Liên Tinh Minh Ngọc thần công đã luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong, công lực tu liễm, cho dù thiên nhân cường giả cũng chưa chắc có thể nhìn ra hư thực. Như thế liền biến thành một cái quý công tử mang theo hai cái tuyệt sắc mỹ nữ ra dung mạn. Liên Tinh ở lâu thăm cùng, trên giang hồ gặp qua nàng người không có mấy cái. Theo Giang Phong đi đến con đạo, rất nhanh liền có võ giả tới cửa. "Tiểu tử, trái ốm phải ấp, rất dễ chịu a." Lao tử ghét nhất những quý tộc này hoàn cố, cái giám bạn sự không có, lại có dùng không hết tiền, thưởng chi không hết mỹ nhân. Đem hắn tháo thành tám khối. Bốn năm cái mang đầy vẻ trộm cướp đại hắn dẫn theo quỷ đầu đại đao đem Giang Phong bao bọc vây quanh, từng đôi sáng lên con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Liên Tinh cùng Sương Bình công chúa. Hai cái này nữ nhân thực tế quá đẹp, quá câu người. Dù là bọn hắn ẩn được thân phận đối phương khả năng không tầm thường, nhưng bọn hắn cũng kìm nén không được trong lòng sao động. Trong khi bọn hắn cảm thấy bọn hắn làm xong vụ này, trực tiếp rời đi, giang hồ chi lớn, ai có thể tìm tới bọn hắn? Ai lại biết rõ là bọn hắn làm. Đánh đánh đánh. Giang Phong tiện tay vung lên, cách không điểm trụ bọn hắn huyệt đạo, hút bọn hắn công lực. Giang Phong hướng về phía Xương Bình công chúa nói, trước đó Giang Phong đã đem di hoa tiếp mục truyền cho Xương Bình công chúa, đồng thời trợ giúp nàng tu luyện nhậm môn. Tốt. Xương Bình công chúa hưng phấn nói, nàng lần thứ nhất cảm nhận được nhanh chóng mạnh lên cảm, mà lại nàng mặc dù thiệt lương, nhưng đây đều là người xấu, nàng cũng không khách khí. Một ngày sau đó, Sương Bình công chúa tu vi tăng vọt đến tông sư cảnh, bất quá thời gian ngắn bên trong lại là không thể lại hút. Giang Phong ca. ca. Ngay tại Giang Phong chuẩn bị đi tìm Liên Tinh tu luyện Hoàng Đế nội kinh lúc, Sương Bình công chúa nhào tới, trực tiếp hôn lên Giang Phong. "Được rồi, người thời gian ngắn bên trong hút quá nhiều công lực, càng cần hơn dùng Hoàng Đế nội kinh điều tiết, triệt để luyện hóa năm giữ." Giang Phong ôm lấy Sương Bình công chúa truyền thụ nàng Hoàng Đế nội kinh công pháp. Không nghĩ tới cái này, nhìn xoa bạch điểm công chúa lại là cái địch. Liên tinh phòng không gối chiếc, trong lòng thầm hận. Gặp cho ra đi, nàng âm thầm răng. Hẳn là ta cũng cần chủ động một chút. Ngày thứ hai. mặt trời lên cao, Giang Phong chậm chậm dãi rời giường. Ngọc Lang, Liên Tinh đi vào giang phòng bên cạnh. "Tinh Nhi, làm phiền ngươi trông non một cái sư bình, Bạch Long Mã ta để lại cho ngươi nhóm, đợi chút nữa nhân hình nhỏ cũng không cần cùng ta cùng nhau." Giang Phong hướng về phía Liên Tinh bàn giao nói, "Ngọc Lang, ngươi yên tâm đi." Liên Tinh là Giang Phong thu dọn quần áo. Hôm nay đã là tháng 8, 15, Là Giang Phong quyết chiến độc cô cầu bại thời gian, nàng cũng không thể nhường Giang Phong vì những thứ khác sự tình phân tâm. "Tinh Nhi, ngươi thật tốt." Giang Phong ôm Liên Tinh, tối đầu hôn một cái nàng cái chán. Câu chúc Ngọc Lang, thắng ngay từ trận đầu, đánh bại kiếm ma, vô địch thiên hạ. Liên Tinh Ôn Nhu nói, 800 trăm động đình hồ. Sớm đã người đông nghìn nghịt, vô số cường giả đêm qua cũng đã bắt đầu chờ. Thậm chí có chút tại tốt vài ngày trước liền bắt đầu chờ, chỉ vì chiếm cứ một cái tốt vị trí, vì tốt hơn quan chiến. Cũng ngày qua giữa trưa, làm sao còn chưa tới? Gấp cái gì? Nếu là tháng 8 15, ta cảm thấy khẳng định phải đợi đến tối, nguyệt đầy lan Giang thời điểm. Không thể nào. Sao còn muốn các loại mấy cái canh giờ a? Không biết Giác Ngọc Lang Giang Phong cùng kiếm ma độc cô cầu bại ai càng hơn một bậc. Khẳng định là Ngọc Lang Giang Phong đánh giấm, khẳng định là kiếm ma, ta áp kiếm ma 5 vạn lượng, khẳng định kiếm ma thắng. Ta còn áp Giang Phong 10 vạn lượng đây. Thái sư phụ, ngươi cảm thấy Giang Đại ca cùng kiếm ma tiền bối ai càng hơn một bậc? Biến thành quất miêu hất lên tom mèo làn ra Trương Vô Kỵ hỏi. Hắn giờ phút này đang ghé vào một cái tiên phong đạo cốt lão giả trên bờ vai. Cái này lão giả không phải người khác, chính là Võ Đang Trương Tam Phong. Ta đây cũng không biết rõ. Trương Tam Phong lắc đầu, đột nhiên ánh mắt ng tụ, nói: "Độc Cô tiền bối đến rồi." Chương vô Kỵ đầu, liền thấy một cái áo đen tóc dài trung niên nam tử gánh vác một thanh kiếm lăng không bậc thèm mà tới. Hắn cuối cùng đi tới trong động đình hồ ở giữa, khoanh chân ngồi ở trên mặt nước, nhắm mắt dưỡng thần. Là kiếm ma tiền bối. Kiếm ma tiền bối đã tới, ai mẹ hắn nói phải chờ tới nguyệt đầy lan Giang thời điểm. Liền chờ Giang Phong. Giang Phong làm sao còn chưa tới? Kiếm ma tiền bối, quả nhiên phong thái cái thế. Kiếm ma tiền bối sớm đã đến không có kiếm thắng có kiếm chí cảnh, kiếm của hắn không phải cũng chôn ở kiếm chủ sao? Kiếm ma tiền bối trôi này kiếm nhất xem chính là tuyệt thế thần binh, cho dù đạt tới không có kiếm thắng có kiếm chí cảnh, có một cái tuyệt thế thần binh giá trị, tóm lại mạnh hơn một chút. Nghe nói Giang Phong Thất Tinh Bản Long Kiếm đã thăng cấp đến siêu phàm thần binh, kiếm ma tiền bối nếu như không dụng thần binh, quá bị thua thiệt. Lão hoàng, chúng ta lên một lần vẫn là xem Giang Phong đại chiến trường sinh bất tử thần, lần này lại có thể nhìn thấy Giang Phong quyết chiến kiếm ma độc cô câu bại, quả nhiên là hữu duyên a." Từ Phượng Nghiên nhiều hứng thú nói. "Thiếu Giang nói đúng lắm, cái này khoáng thế một trận chiến, ta cũng là trở mong cực kỳ đấy." Lão hoàng cười cười, lộ ra thiếu Giang cửa. "Lão hoàng, ta biết rõ ngươi biết võ công, ngươi võ công cao bao nhiêu a?" Từ Phượng Nghiên hỏi. "Đại khái cao như vậy." Lão hoàng đưa tay so đo. Sau đó lại phóng tới một cái so từ Phượng Nghiên thấp một cái đầu độ cao. Kia so Giang Phong cùng kiếm ma thế nào? Kia khẳng định không thể so sánh a, vương lão quái đều chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Lợi hại như vậy à, Giang Phong làm sao còn chưa tới, sẽ không tối hôm qua vất vả quá lâu, còn chưa tỉnh ngủ a?" Từ Phượng Nghiên thầm nói. Đột nhiên, một đạo cởi mở âm thanh vang dội vang vọng chân trời. Độc Cô tiền Đối, để cho ngươi chờ lâu. 800 dặm trong động đỉnh hồ bên ngoài vô số cường giả nghe vậy, mừng rỡ. Đến rồi. Chương 194, Giang Phong VS Độc Cô Cử kinh thiên một trận chiến, động đỉnh hồ chỉ xuống, cầu nguy phiếu. Tám dặm động đỉnh hồ sóng nước dập dờn. Độc Cô Cầu Bại một bộ đồ đen xếp bằng ở trong động đỉnh hồ bích ba hồ trên mặt, nhắm mắt dưỡng thần, xung quanh nhận ẩn có vô tận kiếm ý tràn ngập mỗi một tấc không gian. Động đỉnh hồ xung quanh đầy áp người. Vách núi treo leo, ngón tay nó phỏng, đều là từng cái nâng đao bội kiếm giang hồ hào hùng. Tại một chỗ bên rừng cây nhỏ bên trên, có một đầu vẻ mệt mỏi lộ ra lão mau con lửa, một tên thư đồng trang phục thiếu niên ngược lại với lửa, tối đầu đối một tên rắc con lửa trung niên nam tử nói ra: ra Độc Cô Cầu Bại cũng đến như vậy lâu, Giang Phong làm sao còn chưa tới? Cái này bài bạn cũng quá lớn." Trung niên nam tử tướng mạo thường thường, chỉ bất quá thói quen khỏe miệng niết lên, nhìn qua tựa như từ đầu đến cuối đang cười, tiện thể lấy tấm kia không xuất chúng gương mặt cũng nhu hòa ấm thuần bắt đầu. Hắn trong tay mang theo một nhánh không biết nơi nào hái tới đào hoa, ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn, ngẩng đầu nhìn xem thiếu niên tấm kia không đợi được kiên nhẫn mặt khổ qua, mỉm cười nói: "Ước định thời gian là tháng 8 15, vừa mới qua đi nửa ngày mà thôi. Kia là thư đồng nô bộ thiếu niên giá đỡ cũng không nhỏ, bản thân cấy lựa, nhường lão dắt con lừa đi bộ thì cũng thôi đi, còn nhường lão gia kia bọc hành lý dương xách." Nghe được tự mình lão gia, đầu tiên là trừng mắt, lập tức chú lo lắng hỏi: Cái này Giang Phong sẽ không thật làm cho chúng ta đợi đến ban đêm mới đến a. Đến rồi." Nam nhân đột nhiên cười nói, "Hắn chính là Ly Dương Hoàng Triều được xưng là đảo Hoa Kiếm Thần đẳng thái a." "Cái gì tới?" Giang Phong. Đồng tử còn không có kịp phản ứng, chân trời đã truyền đến một đạo cởi mở âm thanh vang dội. "Độc cô tiền núi, để cho ngươi chờ lâu." Thoại âm rơi xuống, 800 dặm động đỉnh hồ trải qua ngắn ngủi tích mịch, sau đó trong nháy mắt buộc phát ra như sóng biển huyến áo. Vô số cường giả nhao nhao đứng dậy, một mặt hứng phấn, nhao nhao cùng thi triển thủ đoạn, tận lực để cho mình đứng tại cao hơn vị trí. Giang Hải Châu Ngọc, Ngọc Lang Giang Phong. Trước kia mặc dù là lấy dung mạo tuyệt mỹ, phẩm tính ngôn hòa, chân bóng văn vật, mà nổi tiếng thiên hạ. Nhưng, Tú Ngọc Cốc bên ngoài, một kiếm phá địch 3000, nhất tuyến thiên hạ bên trên. Chu sát trường sinh bất tử thần, phát trực tiếp ở giữa bên trong, trí nhiều như yêu, thủ đoạn thần quỷ khó lượng, Dương Giang phong danh chấn Cửu Châu, trở thành trẻ tuổi một đời kiêng đỉnh nhân vật, đủ để so sánh thế gian cấp cao nhất cửa giả, cùng những cái kia lão ngoan đồng tranh phong. Giang Phong, Lý Thế Dân, Lý Tú Ninh, Sai Điệu, Tống Sư Đạo, Nam Cung Phó Sạn, Hiền Viên Thanh Phong, Cái Nhiếp, Vệ Tràng, Tiêu Phong. Tiêu Viễn Sơn, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành. Đến từ Cựu Châu các nơi vô số người ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Cái gặp Giang Phong Lang không bập bề mà tới. Một bộ áo tím, eo leo thân kiếm. Mày kiếm mắt sáng, phong thái như ngọc. Phong độ tuyệt thế làm cho mặt trời thất sắc. Ngọc Lang, Ngọc Lang, Ngọc Lang. Như rợn núi lớp biển hoan hô vang vọng động đỉnh hồ, tiểu thiên chi vân đều rất giống bị đánh tan. T. Việc cần kĩ mà. Tư Phượng Nghiên tại Bắc Lương thế từ lúc cũng không có cái này cảnh tượng Hâm mộ Genet. Cùng Từ Phượng Nghiên tụ cùng một chỗ bạn bè không tốt kiếm gỗ du hiệp Ôn Hoa con mắt tỏa ánh sáng, tận không thể lấy thân tương đại. Chờ ta thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách, bằng ta cái này anh tuấn anh tuấn dung nhan, khẳng định mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Ôn Hoa có chút tự luyến nói. Từ Phượng Niên trực tiếp dựng thẳng lên một cái ngó giữa. Người đã đến. Thanh em bình tĩnh cũng không lớn, lại một cái lấn át ngàn vạn thiếu nữ kinh hô, cái gặp một mờ quanh chân ngồi tại trong động đỉnh hồ nhắm mắt dưỡng thần độc cô cầu bại bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn đứng người lên, tám hồ đều rất giống theo hắn mà lên thang. Ta đến rồi. Giang phong tại độc cô cầu bại ngoài trăm đứng vững, thân thể như ngọc Tư thần vô nghiêm, tựa như thiên thần. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Độc Cô Cầu Bại bình tĩnh sắc bén nhãn thần đánh giá Giang Phong, mang theo một vòng căng khái. Người so ta tưởng tượng, cũng không thể nhường tiền bối thất vọng. Giang Phong cười cười, "Tốt." Độc Cô Cầu Bại chiến ý dâng lên, hắn tên Cầu Bại, hôm nay ngược lại muốn xem xem Giang Phong có thể hay không ban thượng hắn bại một lần. Trong chốc lát, 800 dặm động đỉnh hồ xoay tròn như dòng quyển, bỗng nhiên nổ lên. Kiếm này tên cô luân. Độc cô Cầu Bại rút ra trên lưng kiếm, ta bằng vào ta kiếm lay cô luân, thân kiếm ra khỏi vỏ. 800 dặm động đỉnh hồ trong nháy mắt tràn ngập vô tận kiếm khí, từng đầu phóng lên tận trời vòi rồng đều rất giống hóa thành vô tận kiếm khí. Cái này kinh thiên động địa một màn thấy vô số người trận mắt há mồm. Đây là nhân lực như vị, cũng may đám người biết rõ độc cô cầu bại cùng Giang Phong quyết chiến động đỉnh hồ, trong hồ cũng không có bao nhiêu người, chỉ có một ít không tin tà võ giả muốn trên thuyền quan chiến. Bây giờ bọn hắn đều đã chìm vào đáy hồ, chỉ có thể nói không tìm đường chết sẽ không phải chết. Kiếm này tên thất tinh bàn long. Trảm Long. Giang Phong rút kiếm ra khỏi vỏ, trung bình 800 đầu thủy long tất cả đều nổ tung, bị một kiếm chặt đứt. Đang, hai người giao thoa. Trường kiếm chạm vào nhau, động đình hồ nổ tung, tạm nên đẩy trời bằng nước. Lăng Tiêu kiếm khí phóng lên tận trời. Cựu Thiên tri Vân vỡ vụt. Đại trưởng phu cũng đến thế mà thôi. Nông ra thần nông đường đệ tử Lưu Bang đứng tại đường chủ Chu ra bên cạnh, nắm chặt trong tay run rẩy xích tiêu kiếm, sợ hãi thán phục hướng tới. Hắn cùng đại hán hoàng triều khai quốc lao tổ một cái tên, thường nói tự mình là hắn chế thế. Vừa mới qua đi bao lâu, Giang Phong vậy mà như thế mạnh. Ẩn thân ở trong tầng mê, mang theo băng điêu mặt nạ đế thích thiên đôi mắt nhỏ nheo lại, mang theo ngưng trọng cùng sát Như bức như vậy người, không nên tồn tại. Giang Phong tu vi tựa hồ đã vượt qua Độc Cô Cầu bại, một trận chiến này tựa hồ không có gì lo lắng. Ngự Kiếm Sơn Trang nhị Trang chủ đoản trọng híp mắt, nhìn chằm chằm động đỉnh hồ trên kịch chiến Giang Phong. Bất quá Độc Cô Cầu bại tựa hồ còn có át chủ bài. Bây giờ hai người chỉ là so đấu kiếm pháp, nhất thời hồi lâu mà rất khó phân ra thắng bại. Chớ nhìn hắn bên ngoài chỉ là Ngự Kiếm Sơn Trang nhị Trang chủ, nhưng kỳ thật hắn là Ngự Kiếm Sơn Trang lão tổ, đã sống hơn 500 năm bất tử ma thần. Hắn nguyên bản là đồng thị nhất tộc, người, bởi vì học trộm Long thần công, bị trục xuất đồng thị nhất tộc, một lòng trả thù đồng thị nhất tộc, cũng vọng tưởng trường thành thần. Nhi tộc Ngươi nói Giang công tử cùng Độc Cô Tiền Bối ai có thể thắng? Đứng tại đoan trọng bên cạnh Tuyệt Mỹ nữ tử Doan Thiên Tuyết mở miệng hỏi. Giang công tử cùng Độc Cô Tiền Bối đều là thiên nhân đại cao thủ, bây giờ hai người kỳ chiến, nhìn cân sức ngang tài, ta nào có bản sự nhìn ra bọn hắn cao thấp." Đoan Trọng ha ha cười nói, nụ cười ôn hòa, tựa như một cái hỏa ái dễ gần thúc tức. Tố Tâm. Cách đó không xa Chu Vô Thị đột nhiên nhìn thấy Doãn Thiên Tuyết, thân thể run lên, dùng sức vuốt vuốt tự mình con mắt, kém chút liền lên tiếng kinh hô. "Không phải Tố Tâm, cũng không thể nào là Tố Tâm, chỉ là nàng vậy mà cùng Tố Tâm như vậy giống? Thật sự là thế giới chí lớn." Không thiếu cái lạ. Chu Vô Thị rung động trong lòng, có chút cảm khái. Không khỏi nghĩ đến tiểu long nữ, Vương Ngư Yên, Lý Thu Thủy bọn người. Bây giờ xuất hiện một cái cùng tố tâm giống nhau ý hệt người cũng bình thường. Mặc dù rõ ràng biết không phải là tố Tâm, cũng không thể nào là tố Tâm. Nhưng Chu Vô Thị vẫn là không nhịn được nhìn qua đối phương, liền giang phong cùng độc cô cầu bãi so kiếm cũng không có lơ hút. Không thể không nói, Chu Vô Thị thật đúng là tình si. Kỳ thật người chính là như vậy. Thưa Trúc vì cái gì nhường mộng cô một mực mang theo mặt nạ, không để cho người khác nhìn thấy khuôn mặt, còn không phải liền là lo lắng đoàn dự co như đoàn dự biết rõ mộng cô không phải Vương Ngự Yên, nhưng trong lòng cũng cuối cùng không khỏi có ý khác, cho nên tốt nhất biện pháp chính là không đồng ý đoàn dự biết rõ. Động Đình Hồ mỗi một giọt nước, mỗi một sợi ba dế khí, cũng tràn ngập Giang Phong cùng Độc Cô cầu bại kiêu ý. Tây Môn suy Tuyết nhắm mắt cảm thụ được trong không khí tràn ngập kiếm ý, dùng một cái kiếm khách thuần túy nhất tâm đi cảm thụ Giang Phong cùng Độc Cô cầu bại chiến đấu. Người khác là dùng con mắt xem, chân chính kiếm khách là dùng tâm đi nhìn. Giang Phong kiêu ý như mặt trời, bá đạo sắc bén, nghĩ không ra được xưng là Ngọc Lang, Giang Phong vậy mà luyện được đạo như vậy ý. Độc Cô cầu bại kiếm ý ở trên cao nhìn xuống, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, mang theo vô địch tẩm mật. Diệp Cô Thành, Tiễn Tập Tam, Lãng Phiên Vân các loại vô số tuyệt thế kiếm khách cũng tại dùng tâm cảm thụ hai người kiếm ý kiếm chiêu, cảm thụ lòng của hai người cảnh ý chí. Động đỉnh hồ sóng lớn ngập trời. Kiếm khí tung hành. Giang Phong cùng Độc Cô Cầu bại đều không dùng cái gì lạ chiêu, chính là quyền quyền đến thị tẩm huyết, kiếm cùng kiếm va chạm, kiếm ý cùng kiếm ý tranh phong. Theo mặt trời lên cao đến mặt trời chiều ngã về tây, ánh dương đỏ quạt như máu. Theo hoàng hôn chạm và tối, đến nguyệt đầy 800 động đỉnh hồ tại bọn hắn chiến đấu dưới, vậy mà trầm xuống mấy trượng. Vô số quan chiến người vẫn như cũ tinh thần tỏa sáng, con mắt mang theo tơ máu, phấn khởi nhìn chằm chằm Giang Phong cùng Độc Cô Cầu bại quyết đấu. Giang công tử tu vi tinh thâm, nhục thân cường hãn, thể nội còn có một cố đáng sợ kinh lực, chắc là như lai thần trưởng luyện được như lai độc tồn tính. Độc Cô Cầu bại đứng lặng động đỉnh hồ trên không, áo đen như đêm, trên thân không có một tia mỏi mệt, có chỉ là kiếm ý bén nhọn. Nhưng hắn nhãn thần mang theo chán nản, nếu như không phải so đấu kiếm thuật, ta sợ là đã sớm thua trận. Tiên bối kiếm đạo thông thần, cũng là dựa vào một chút cơ duyên có được cái này một thân hùng hồn công lực, mới có thể chống lại. Giang Phong cười nói, đơn thuần luận kiếm thuật, vạn bối lại là kém xa. Hắn lời này không phải khiêm tốn. Độc Cô Cầu bại kiếm đạo sát thực thắng hắn không biết. Bất quá so thực lực, Độc Cô Cầu bại bất quá thiên nhân trung kỳ tu vi, công lực hùng hồn, nhục thân mạnh yếu bên trên, hoàn toàn bị Giang Phong treo lên đánh. Một trận chiến này, Giang Phong đối kiếm đạo lĩnh ngộ cũng càng lên một tầng, có thể nói thu hoạch không ít. Trước đó đánh với kiếm thánh một trận, đến kiếm thánh kiếm nhị thập tam. Độc Cô Cầu nhìn qua Giang Phong, hôm nay liền dùng một chiêu này hướng Giang công tử làm trận chiến cuối cùng. Độc kiếm thánh kiếm nhị thập tam, cửu ngưỡng đại danh. Đáng tiếc ngày đó chưa thể tiến về, không, có duyên gặp một lần, rất là tiếc bối. Hôm nay có thể được tiền bối chỉ giáo, đời này không tiếc. Giang Phong cười cười, không nghĩ tới Độc Cô Kiếm Thánh trước khi chết đem kiếm nhị thập tam chuyển cho Độc Cô cậu bạn. Bất quá cũng đúng. Độc Cô Kiếm Thánh biết mình dầu hết đèn tắt, đánh một trận xong, hẳn phải chết không nghi ngờ, vì không để cho mình tuyển học thất truyền. Chuyển. chuyển cho Độc Cô cầu bạn cũng hợp tình hợp lý. Kiếm Thánh kiếm nhị thập tam. Ngày đó Kiếm Thánh bất quá là mạnh nhập tiên nhân, mà lại cao tuổi thể suy, chưa thể chân chính phát triển kiếm nhị thập tam lực, bây giờ kiếm ma tiền bối thi triển, tất nhiên kinh thiên địa kiếp quỷ thần. Trước đó còn tiếp đuổi bỏ qua kiếm thánh cùng kiếm ma quyết đấu, chưa thể thấy kia kinh thế kiếm pháp kiếm nhị thập tam, vốn cho rằng kiếm nhị thập tam đã trở thành có 1.02, không, không nghĩ tới còn có thể kiếm ma tiền bối trong tay tái hiện cao chót vót. Nghe nói kiếm nhị thập tam vừa ra, thời không đông kết, không biết rõ kia là gỡ nào chẳng cảnh. Giang Phong tu vi so kiếm ma tiền bối cao, không biết rõ kiếm ma tiền bối có thể hay không bằng vào kiếm nhị thập tam lấy yếu thắng mạnh, đánh bại Giang Phong. Nguyên bản nghe được độc đối thoại, coi là trận chiến ngày hôm nay đã kết thúc, nhưng không nghĩ tới hồi lộ chuyện. Độc cô cầu bại lại còn có một chiêu kiếm thánh kiếm nhị thập tam Kiếm nhị thập tam sắc thực kiếm diễm, từ độc cô cầu bại thi triển, có lẽ có thể trọng thương Giang Phong, đến lúc đó thừa cơ diệt Giang Phong. Đế Thích Tiên, giương trọng, đại ma thần, đại đương ra các loại ẩn tàng lâm thầm thiên nhân cường giả cũng đối Giang Phong tràn ngập tiếng kỵ, trong lòng sát ý mọc lan tràn. Oen, kiếm ma độc cô cầu bại trên thân khí tức bỗng nhiên biến đổi, giống như một thanh hướng tiêu thần kiếm, kiếm khí tung hoành mười vạn dặm. Kiếm nhị thập tam. Giang Phong, phiếu đến. Hậu cung giống, thanh niên ba tốt quay xe. Chương 195, coi như gánh vác động Phong đồng dạng vô địch thế gian, cầu nguyện phiếu. Kiếm nhị tam. Vệ trang màu trắng ưng lông mày một cái, trong mắt mang theo một vòng hiếu kỳ cùng nóng bỏng. Nghe nói kiếm khí có thể đồng kết thời không, đáng tiếc lúc ấy không có đi, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy, thật là khiến người chờ mong a. Kiếm thánh kiếm nhị thập tam tại kiếm ma thủ hạng, sẽ nở rộ cơ nào phong thái? Cái nhấp trừng to mắt, trong lòng tràn ngập chờ mong. Làm kiếm khách, không có không hiếu kỳ trong truyền thuyết kiếm thánh có thể đồng kết thời không một chiêu này kiếm nhị thập tam. Kiếm nhị thập tam. Tuyết thành, thành chủ lý Y một bộ áo trắng, thân thể thẳng tắp, dưới mặt nạ một đôi đôi mắt đệm chăm chú nhìn trong động đỉnh hồ. Soạt Cái gặp một đạo kim sắc quang mang phát ra, kiếm ma độc cô cầu bại trong thân thể vậy mà đi ra một vị kiếm ma độc cô cẩu bại. Chỉ bất quá vị này độc cô cầu bại chân đạp hư không, kiếm thế lăng lệ, nhưng lại hư vô mà mịt. Một đôi đủ để nạp thương không kiếm mắt tựa như thiên kiếm bay thẳng mây xanh. Tê. Nhìn quá như là quỷ thần theo độc cô cầu bại thể nội ra độc cô cẩu bại, động đỉnh hồ mấy chục vạn người sắc mặt rung động. Chỉ cảm thấy tâm thần đột nhiên bị một tòa đại sơn đè ép, toàn bộ động đỉnh hồ không khí đều rất giống bị đông cứng. Đây chính là trong truyền thuyết nguyên thần xuất hiếu. Nghe nói ngày đó kiếm thánh đồng dạng nguyên thần xuất hiếu, đồng kết thời không, đáng tiếc cuối cùng cao tuổi thể suy, lực có chưa đến, bị độc cô cầu bại bạo lực phá đi. Bất quá linh hồn của con người hoặc nguyên thần là rất yếu nhược, dạng này ra thật có thể đồng kết thời không giết địch. Một chút cường giả kinh ngạc trong dung động mang theo nghi hoặc, bởi vì hiện nay bọn hắn còn không có cảm nhận được kiếm nhị thập tam vi lực chân chính. Kiếm nhị thập tam là nguyên thần thi triển kiếm pháp sao? Có cô kiếm tiên danh xưng Lạc Thanh Dương nắm chặt trong tay thần binh Cự Ca, một đôi kiếm mắt gắt gao nhìn chấm chấm cô câu bại. Tựa hồ muốn xem ra một chiêu này kiếm nhị thập tam bảo diệu. lúc này Cựu gia kiếm rung động rung động rung động dẫn tới lạc thanh dương cánh tay run rẩy. Không chỉ là cựu gia kiếm, Lý Hàn Y trong tay nghe mưa kiếm, vệ trang trong tay sa xỉ kiếm, cái nhiếp trong tay trường hổ kiếm, Lý Thu Thủy trong tay trường thiên kiếm. Vô luận là thần binh, vẫn là thiết kiếm bình thường, kiếm gỗ tất cả đều run rẩy lên. Kiếm ngân vang vẹt đều. Phản phất tại là một vị tuyệt thế kiếm tiền, là một loại tuyệt thế kiếm pháp xuất hiện mà nhảy cẳng hoàn hô. Sau một khắc, một đạo lăng lệ thanh hùng lên. Kiếm tam. Một tiếng phía dưới. Oen. Một cực kỳ đáng sợ lại bình tĩnh kiếm thế, kiếm khí phút chốc tản ra. Soạt. Nương theo lấy bình tĩnh đến cực điểm lại đáng sợ đến cực điểm kiếm thế kiếm khí tràn ngập, độc cô cầu bại trên thân tàn mát ra vô số đạo màu vàng kim tia băng. Kiếm quang như là uy hoàng liệt dương chiếu sáng thiên hạ, từ trên xuống dưới bao phủ toàn bộ động đỉnh hồ. Sau một khắc, động đình hồ trung quanh quanh chiến võ giả, bay vút lên trùng trùng, đi lại tuấn mã. Tất cả mọi người, vật, giờ khắc này hoàn toàn bị bao phủ xuống kiếm quang định trụ. Bọn hắn hoàn toàn không thể động, không thể phát ra tiếng, chỉ có con mắt có thể chuyển động. Tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch tĩnh. Toàn bộ động đỉnh hồ, tại kiếm thập tam kiếm quang phía dưới bị định trụ. Ho, ho, ho Gió lạnh gào ghét. Động đỉnh hồ bên trên, hai cái độc cô cầu bại đứng lơ lửng trên không. Trong đó một cái hư ảo độc cô cầu bại như thiên kiếm đồng dạng đứng lặng hư không, thân thể tựa như liệt dương phát ra vô tận màu vàng kim kiếm quang, so mặt trời còn chói mắt hơn, chiếu sáng toàn bộ động đỉnh hồ. Động đỉnh hồ chu vi mấy chục vạn vây xem võ giả đều là sắc mặt hoảng sợ muôn dạng giật mình tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Có thậm chí duy trì cầm kiếm tư thế, tựa hồ trước đó muốn rút kiếm. Độc cô kiếm tu vi chẳng ra sao cả, nhưng hắn chiêu này kiếm nhị thập tam sát thực lợi hại. Trong tầng mê, Không tại kiếm nhị thập tam phạm vi bao phủ đế thích tiên híp mắt nhìn qua độc cô cầu bại thi triển kiếm thánh độc cô kiếm một chiêu này kiếm nhị thập tam mang theo sợ hãi thảm phục. Bất quá hắn nguyên thần xuất khiếu, nhục thân lưu tại tại chỗ, nếu có ngoại nhân công kích, chẳng phải là chỉ có thể bạch bạch bị đánh, không cách nào phản kháng. Đế thích tiên làm thiên nhân hậu kỳ cường giả, lại còn sống 2000 năm, tu luyện bách ra võ học, tự sáng tạo thánh tâm quyết, mặc dù võ đạo thiên phú không ra hồn, nhưng nhãn lực rất cao. Liếc mắt liền nhìn ra kiếm thập tam mạng thiếu hụt. Bất quá chiêu này mặc dù là thiếu hụt, nhưng cũng coi như không lên lớn thiếu hụt, dù sao kiếm nhị thập tam vừa ra liền đem tự mình trùng quanh địch nhân định trụ, địch nhân cũng không cách nào công kích đến tự mình nội thân. Và anh, Đúng lúc này, Kiếm Ma Độc Cô cầu bại Nguyên Thần Động, vô tận màu vàng kim kiếm khí hội tụ, toàn bộ Nguyên Thần hóa thành một thanh mười trượng màu vàng kim cự kiếm thẳng hướng Giang Phong. Kiếm khách quyết đấu, sinh tử một đường. Kiếm khách trong lòng cũng có dũng khí chấp nhất, tựa như tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành quyết đấu, cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót. Độc Cô cầu bại cái này một kiếm xuống dưới, Giang Phong nếu như ngăn không được, sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Giang Phong còn có cậu phụ chủ có thể cản một kích mạng. Mà Độc Cô Cầu Bại hiển nhiên là dốc sức đánh một trận. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể cảm thấy Độc Cô Cầu Bại nguyên thần hóa kiếm thẳng hướng Giang Phong Đại quyết Tâm, đại khủng bố. Nếu như ta đối mặt cái này một kiếm, chỉ sợ trong nháy mắt bị kiếm khí xé rách thì cốt thành cho. Đại tông sư đỉnh phong cô kiếm tiên lạc thanh dương không thể động, nhưng một đôi kiếm mắt tràn ngập kinh hãi. Nghĩ không ra kiếm thánh tới gần đại nạn lại còn có thể sáng chế khủng bố như thế một chiêu, ta không bằng vậy. Sớm đã ẩn lui giang hồ, cả ngày kéo đàn nhị hồ kiếm vô danh đồng dạng trong đám người, chỉ là đã không có người biết hắn. Hắn đồng dạng bị Độc Cô Cầu kiếm quang định trụ, Trong lòng tràn ngập kinh ngạc cùng bội phục. Đối kiếm Thánh độc cô kiếm bội phục. Kiếm Thánh độc cô kiếm là hắn đối thủ cũ, nhưng không có sáng chế kiếm nhị thập tam kiếm Thánh độc cô kiếm hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cái này một kiếm, cho dù thiên nhân hậu kỳ, không, coi như thiên nhân đỉnh phong cũng tuyệt đối trọng thương. Đại đương gia Tiếu Nạo Thế nhìn qua độc cô cầu bại cái này một kiếm, nhãn thần có chút hưng phấn, hướng về phía đại ma thần cười kinh thiên nói: "Đại ca, cái này thế nhưng là ngàn năm một thừa cơ hội." Chờ độc cô cầu bại trọng thương Giang Phong một khắc này, nhóm chúng ta liền ra tay Phong cùng độc cô cầu bại, đến lúc đó Giang Phong bạo vật trong tay chính là chúng ta. Có Giang Phong bảo vật, cho dù lao đầu tử cũng đem không phải đối thủ của chúng ta. Hai người bọn họ là phục dụng Long Quy tinh huyết sống hơn 4000 năm tiểu tam tiếu hai đứa con trai. Đại Ma Thần cười kinh thiên tu luyện tiếu tam tiếu tự sáng tạo hồn thiên tứ tuyệt, một thân tu vi đã đạt tới thiên nhân hậu kỳ, không kém gì Đế Thích Thiên. Đại đương gia tiếu ngạo thế tu luyện tiếu tam tiếu tự sáng tạo vạn đạo xâm la, một thân tu vi đồng dạng đạt tới thiên nhân hậu kỳ, không kém gì cười kinh thiên. Tốt. Đại Ma Thần cười kinh thiên đáp ứng, hắn đồng dạng nghĩ gây sự, muốn Giang vật. Càng quan trọng hơn là Giang Phong tuổi còn nhỏ tu vi vậy mà đã vượt qua hắn. Không thể nhịn. Loại này như bức tồn tại, tuyệt đối không thể tồn tại. Kiếm nhị thập tam quả nhiên rất mạnh, Giang Phong tất nhiên trọng thương, đến lúc đó bản tọa xuất thủ thu thập bọn hắn, cầu phụ chú, sơn hào phiến các loại bảo vật đều là bản tọa, chỉ có bản tọa mới là thế gian duy nhất chân thần, trường không vạn vật thương sinh vận mệnh chân thần. Đế thích tiên nhìn chằm chằm chiến trường, tâm thần nhấc lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Kiếm nhị thập tam quả nhiên lợi hại. Giang Phong làm độc cô cầu bại mục thụ rõ ràng nhị thập tam tạo thành một cái kiếm khí kết giới, trong đó vạn vật dừng lại, mặc kệ sức lượng. Bất quá kiếm chiêu lợi hại hơn nữa, cuối cùng có cực hạ ta tu vi cao hơn Độc Cô Cầu Bại hai cái tiểu cảnh giới, lại tu luyện như Lai Thần Trưởng, thiên tàn cực các loại tuyệt học. Độc Cô bất bại có thể tránh thoát kiếm thánh Độc Cô kiếm chói buộc, ta cũng có thể tránh thoát Độc Cô cầu bại chói buộc, bất quá áp chế rất mạnh. Giang Phong trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm, liền cảm thấy một cố cực hạn phong mang đại tới. Kiếm chưa đến, kiếm khí kiếm ý phảng phất đã xuyên thủng trái tim của hắn. Một đạo màu vàng kim kiếm quang tại hắn trong con mắt kịch liệt phong đại. Là Độc Cô cầu bại nguyên thần một kiếm. Giang phong ca Ngọc Lang, Giang Phong, Sương Bình công chúa, Liên Tinh Yêu nguyện, Đông Phương bất bại, Vu Hành Vân các loại cùng Giang Phong quan hệ không tệ, người con ngươi co dù lại, một trái tim nâng lên của họng. Đáng tiếc nàng nhóm bị kiếm quang định trụ, không thể động, không thể nói chuyện, chỉ có nhãn thần toát ra vô hạn lo lắng. Việc cần kỵ thuật mà. Từ Phượng Nghiên trừng to mắt, trong lòng hò hét: "Thiên thần nộ!" Lúc này, nâng theo lấy một đạo tựa như viễn cổ thần linh gầm nhẹ, Giang Phong phía sau giống như có mặt kính vỡ vụn ken két tiếng vang lên. Một vĩ nạn thần hư ảnh tại sau lưng của tụ mà ra. Phong hỏa lôi điện bốn loại tự nhiên chi lực vờn quanh thân. Hai mắt chứa đáng sợ màu đen lôi đỉnh. Độc cô cầu bại nguyên thần biến thành một kiếm đâm tới, rơi vào Giang Phong ngược hơn một triệu chỗ, lại không cách nào tiến thêm. Song phương giằng co, đáng sợ kiếm khí tứ ngược thiên địa. Giang Phong vậy mà hoàn toàn chặn một cách này. Dạng này giằng co nữa, độc cô cầu bại tất bại, thậm chí cũng không đã thương được Giang Phong. Thiên thần nộ. Cái này tựa hồn là kỳ thành kiếm tổ thiên ý tứ tự quyết, nhưng lại khác biệt, hẳn là tứ tượng hợp nhất sửa cũ thành mới. Ta muốn hay không xuất thủ? Một khi xuất thủ, làm bất tử Giang Phong liền đắc tội chết Giang Phong. Nhưng đây cũng là ngàn năm một thở cơ hội. Đã như vậy, bản tọa liền chơi hắn vố, thành thi thành không thành tựu lực rồi, dù sao hắn cũng không biết ta. Nghĩ tới đây, Đế Thích Thiên trong nháy mắt thi triển ra hắn Thánh Tâm Quyết bên trong mạnh nhất Thánh Tâm Tứ Kiếp bên trong Thiên Tâm Kiếp. Thiên Tâm Kiếp chính là lấy mình chi tâm mang địch chi tâm, để cho địch nhân cùng mình nhịp tim một mạch liên kết, tự do điều tiết tốc độ tim đập, làm đối thủ trái tim kịch liệt mà chết. Bình thường hắn thi triển chiêu này hơn phân nửa không gây thương tổn được tu vi cao hơn hắn ra phòng, nhưng bây giờ đang cùng độc cô cầu bại quyết đấu thời khắc nỗ chốt, hắn một chiêu này có thể nói có hiệu quả. Chỉ cần Thiên Tâm Kiếp phá rang phong thần nộ, Độc cô cầu bại nguyên thần hóa kiếm một kích dốc toàn lực liền có thể đánh xuyên giang phong trái tim, coi như giết không chết giang phong, cũng có thể đánh cho trọng thương. Trọng yếu nhất chính là chiêu này phi thường bí mật, hắn có thể ở phía xa thi triển. Giang phong coi như biết rõ có người ám toàn hắn, cũng thấy không rõ là ai. Đông, đông, đông. Giang phong trong nháy mắt cảm giác trái tim ra tốc, bành trướng. Đây là đế thích thiên cái kia lão âm so thánh tâm thứ kiếp. Giang phong có thượng đế góc nhìn, trong nháy mắt đoán được đối với hắn người xuất thủ. Trung quanh muốn ta chết không ít người, rứt khoát liền cùng một chỗ đi. Nghĩ đến đây, Giang Phong chuẩn bị tương kế tự kế, hắn đã sớm đoán được có người sẽ đuổi nghịch lâm lưu quỷ kế, nhưng hắn vẫn như cuối cùng độc cô cầu bại một trận chiến, bởi vì hắn có thực lực này. Hắn lưu ly kim thân đạt tới tầm thứ 5, nhục thân vượt qua 500 vạn cân lực lượng. Đế thích thiên thánh tâm tứ kiếp bên trong thiên tâm kiếp, đối với hắn không có nhất ý hiệp, hắn căn bản không bị ảnh hưởng. Bất quá Giang Phong vẫn giả bộ sắc mặt từng hồng, lưng hậu thiên thần hư ảnh lung lay sắp đổ, tựa hồ đảo mắt liền phải thua. thập quả nhiên lợi hại. Độc cô bại không hổ là độc cô chưa gặp được bại một lần, lần này vậy mà lấy yếu thắng mạnh, đánh bại Giang Phong. Nhìn thấy Giang Phong chống đỡ hết nổi, quần chúng vây xem cũng coi là Giang Phong không địch lại Độc Cô Cầu Bại. Không đúng, có người âm thầm âm Giang Phong. Đại Ma Thần cười kinh thiên, đại đương ra tiếng ngạo thế các loại thiên nhân cường giả làm người đứng xem, liếc mắt liền nhìn ra trong đó không thích hợp. Khi nhìn đến Giang Phong thi triển tiên Thần nộ ngăn trở Độc Cô Cầu Bại kiếm nhị thập tam lúc, bọn hắn liền đã biết rõ Giang Phong thắng. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện. Xem ra nghĩ Giang Phong chết cùng muốn Giang Phong bạo vật rất nhiều người à, không gì hơn cái này vừa vặn, đầu ta còn tưởng rằng không có cơ hội. Đại Ma Thần cười kinh thiên cười nói: Âm thẩm người xuất thủ một chiêu này thật sự là không tệ, âm nhân rất có thủ đoạn a, nếu như nhóm chúng ta xuất thủ, Giang Phong hai người tuyệt đối trước tiên bỏ giờ chiến đấu, độc cô cầu bại có thể sẽ nhận phạt vệ, nhưng Giang Phong không có việc gì, chuẩn bị xuất thủ, Giang Phong phải thua. Đại đương gia tiếng ngạo thế nhất lên 12 phần tinh thần, và đạo xâm la lực lượng tại thể nội ngưng tụ, bất cứ lúc nào đem bộc phát ra kinh thiên nhất kích. Oanh. Giang Phong lưng hậu thiên thần hư ảnh bỗng vụt, độc cô cầu bại nguyên thần biến thành chi trong nháy mắt đâm vào Giang Phong trái tim. Bất quá cũng không có chân chính đảm bảo. Vẹn vẹn đâm vào Giang Phong lực một tấc, liền bị Giang Phong cường hoành nục thân cùng thể nội như Lai độc tôn kình cùng Thiên tảng nghịch thiên kình ngăn trở. Phốc. Giang Phong làm bộ một ngụm tiên huyết phun ra, nỗi giận gầm lên một tiếng. "Tiểu nhân hèn hạ, dám mạo ta?" Hoành. Phản phất la thú bị nhốt làm sau cùng vùng vây dây chết, lực lượng kinh khủng từ Giang Phong thể nội bộ phát ra, đem độc cô cầu bại nguyên thần chi kiếm đánh bay ra ngoài. Phốc. Kiếm ma độc cô cầu bại một ngụm tiên huyết phun ra, hiếu, phệ, nhẹ, lầm bầm lầm bầm nói: "Là ta thua rồi." Giang Phong một tay cầm kiếm, tóc hai bù xù, giống như điên cùng. Tiểu nhân vô sỉ, cút ra đây cho ta. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi? Giang Phong giống như bị đánh lén. Cái gì thời điểm? Ta tại sao không có thấy? Độc Cô tiền Bối bại sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Động đình hồ trung quanh một mảnh xôn xao, theo kiếm nhị thập tam bị phá, định trụ bọn hắn kiếm quang tự nhiên cũng liền biến mất. Bất quá tuyệt đại đa số người cũng nhìn không hiểu xảy ra chuyện gì. Độc Cô tiền Bối kiếm nhị thập tam kỳ thật không phá nổi Giang Phong Thiên Thần Nộ, vừa mới nhóm chúng ta nhìn thấy Giang Phong Thiên Thần Nộ bị phá, là có những người khác xuất thủ. Cái gì? Lại là dạng này? Ai hèn hạ như vậy? Quá ghê tởm, vậy mà không giảng rõ đức. Nói cẩn thận, có thể ám toán Giang Phong tối thiểu cũng là một tôn tiên nhân cao thủ, hơn nữa còn không là bình thường thiên nhân cao thủ. Giang Phong danh tiếng quá thịnh, trên thân bảo vật quá nhiều, bị người ghen ghét đỏ mắt là tất nhiên. Âm thầm không biết rõ bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Giang Phong hẳn là bị thương nặng a. Khẳng định bị thương nặng a, vừa mới kiếm ma tiền bối kia một kiếm thế nhưng là đâm xuyên qua trái tim của hắn, đoán chừng cũng là dựa vào cậu phụ chú mới lấy mạng. Kia Giang Phong đây là tại phô trương thanh thế, nhân. Ai biết do đây? Đám người nghị luận ầm ĩ, theo một chút đại lão giải thích, Bọn hắn cũng minh bạch vừa rồi trận chiến kia là chuyện gì xảy ra. Mưa rạo sinh tao. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo hùng hồn bạo ngược thanh âm vang lên, 800 dặm động đỉnh hồ đột nhiên quay cuồng lên, hóa thành vạn trượng sóng lớn ngập trời hướng về phía Giang Phong trấn áp mà xuống. Sóng lớn ngập trời phía trên, một tôn dáng vóc dị thường khôn ngo, thân cao hơn một trượng, toàn thân gân mạch mở lớn, phảng phất một tôn ma thần đáng sợ cường giả đứng ngạo nghễ, kiên ngạo bạo ngược đôi mắt thiên. Thiên lượng, tự này ở hồ, hắn liền thi triển trong đó mưa chi mưa rạo nhấc lên động đỉnh hồ nước trấn áp Giang Phong. Ông trời của ta, đây là ai? Thật là đáng sợ khí tức, cảm giác so kiếm ma tiền bối còn muốn đáng sợ. Quá kinh khủng, đây là người sao? Nhìn thấy cười kinh thiên xuất hiện, tất cả võ giả giật nảy mình, không chỉ có kinh hãi lực lượng, càng kinh hãi hơn hắn bộ dáng. Sương Bình công chúa kém chút bị roạt khóc. Giang Phong ca ca. Sương Bình công chúa một mặt lo lắng, liên tinh đồng dạng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nàng muốn đi lên hỗ trợ, nhưng nàng biết rõ nàng đi lên sẽ chỉ làm Phong phát tâm. Nàng hiện tại chỉ cần bảo vệ tốt Sương Bình công chúa, chính là đối Phong trợ giúp lớn nhất. Thiên thần nộ. Giang Phong phía sau lần nữa ngưng tụ một tôn tiên thần hư ảnh, cái gặp tiên thần hai tay nâng lên, đem vạn trượng sóng lớn sóng lớn nâng. Khục khụ, Giang Phong thân thể khẽ cong, phản phất lực bất bằng tâm, đồng thời từng ngụm từng ngụm ho ra máu. Ngọc Lang, trong đám người yêu nguyện thấy thế liền muốn sử dụng thiên nhân thể nghiệp hệ, đi cứu Giang Phong, bất quá lúc này trước mặt nàng xuất hiện một cục đá. Cục đá trên mặt đất vạch ra hai hàng chữ lớn, dẫn xạ xuất động, không muốn xuất thủ, bảo hộ tự thân cùng những người khác. Đây là Giang Phong lợi dụng kiếm nghĩa cách không ngữ sử tảng đá viết thành. Môn này kinh thế kiếm thuật bị Giang Phong rút đến về sau, không dùng đến đối địch, lần thứ nhất vậy mà dùng để ngự sử tăng đá, cũng là không, có người nào. Yêu Nguyệt thấy thế, lập tức lôi kéo Đông Phương bất bại lui ra phía sau, sau đó đi tìm Liên Tinh tụ hợp. Giang Phong. Vũ Hành Vân thấy thế, cũng nghĩ tiến lên hỗ trợ. "Sư tỷ, ngươi không sẽ yêu trên Giang Phong đi. Ngươi đi lên không phải muốn chết sao?" Lý Thu Thủy kéo lại Vũ Hành Vân. "Loại này cấp bậc chiến đấu là nàng nhóm có thể tham dự sao? Cho dù ngươi có long lần, cũng tương đối nhiều nhất tại phổ thông thiên người mà thôi, ngươi đi lên hiệu quả không lớn, nói không chừng còn có thể liên lụy Giang Phong." Lý Thu Thủy nói. Thế nhưng là ta cùng Giang Phong cũng coi như bằng hữu, ta còn không có trả lại hắn quần áo, cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn bị vây công. Vũ Hành Vân những mày, "Sư tỷ, ngươi thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn, Giang Phong trong tay bảo vật không ít, không dễ dàng như vậy chết, mà lại hắn khẳng định cho không ít bảo vật cho hắn nữ nhân, tỷ như Yêu Nguyệt. Nhưng ngươi có nhìn thấy nàng nhóm xuất thủ sao?" Lý Thu Thủy tiếp tục với nụ, "Khẳng định là nàng nhóm tham sống sợ chết, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay." Vũ Hành Vân khó chịu nói, "Nàng không có tiếp tục kiên trì, chẳng qua nếu như Giang Phong đợi chút nữa mà thật phải chết, nàng khẳng định phải đi cứu giúp một cái." Ha, ha, ha. Giang Phong, giao ra tất cả bảo vật, tha cho ngươi bất tử." Đại Ma Thần cười kinh thiên đứng tại sóng lớn phía trên, ở trên cao nhìn xuống quan sát Giang Phong, một mặt đắc ý, cản rỡ cười nói, "Là cái này tiểu nhân hèn hạ đánh lén." Độc Cô Cầu bại nhìn về phía Đại Ma Thần cười kinh thiên, mặc dù đánh lén là Giang Phong, nhưng ngưỡng hắn rất phần cảm. "Chết." Đột Nhiên, một cố lực lượng bị dị của tới, Độc Cô Cầu bại sắc mặt đại biến, trong nháy mắt chém ra mấy trăm kiếm. "Oen." Độc Cô Cầu bại miệng phun huyết, ánh mắt kiêng nhìn qua đột nhiên xuất hiện đại đương gia thiếu ngạo thế. Ngạo thế tu luyện vạn đạo xâm la, có thể dung nạp các loại khác biệt thậm chí bài xích lẫn nhau võ công cho mình dùng. Đồng thời vạn đạo xâm la lấy độc là lưới đạo, khống chế là người, càng có thể điều khiển làm người, khiến cho nói gì nghe nấy cũng có thể hóa huyết tượng, nhiễu loạn đối thủ tâm trí. Hắn yếu quyết có bát đại môn đạo: Thiên, Địa, Kỳ, Chính, Âm, Dương, Sinh, Diệt. Thiên thời hợp hơi gặp, mặt đất hóa cự cùng, ngạc nhiên nói hiểm ngũ hành, chính sóc cực bắt gió, âm giống sáng sớm không vận, dương uy màn nhập nghèo, sinh băng có chế mệnh, diệt thế ta sư hùng. Hợp thiên hạ chi đạo, bao dung và có, có thể chỉnh hợp làm một cố diệt thế lực lượng. Người này võ công kỳ dị, vừa rồi đánh lén Giang Phong chỉ sợ là hắn. Bất quá Giang Phong thực lực sợ là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, ta kia một kiếm căn bản không có làm bị thương Giang Phong. Nghĩ đến đây, Độc Cô Cầu bại cảm thụ tự thân nguyên thần thương thế rất nặng, đã không phát huy ra mấy thành chiến lực, quả quyết hóa thành một đạo kiếm quang rời đi. Đại đương gia tiếu ngạo thế gặp Độc Cô Cầu bại chạy, cũng không có đuổi theo. Mục tiêu của bọn hắn là Giang Phong. Ông trời của ta, lại xuất hiện một cái kinh khủng thiên nhân đại lão, lại đem kiếm ma tiền bối cũng hù chạy. Nói cái gì nói nhảm. Kiếm ma tiền bối là bị trọng thương, không đi chẳng lẽ chờ chết. Giang Phong lần này nuôi rồi, với có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ. Giang Hải Châu Ngọc, Ngọc Lang Giang Phong đem trở thành quá khứ thức. Thật đáng buồn đáng tiếc. Đám người nghị luận ở Mỹ. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người bóp cổ tay thở dài, có người thờ ơ lạnh nhạt, có người cực kỳ bi ai thương cảm. Chúng sinh chăm lẫn nhau, không phải trường hợp cá biệt. Chẳng lẽ Giang Phong cứ như vậy chết rồi? Hắn còn không có giúp bản hầu cứu Tố tâm a. Chu Vô Thị nắm đấm nắm chặt, giờ khác này bỗng nhiên không hi vọng Giang Phong chết rồi. Hắn không nên công khai cùng độc cô cầu bại quyết chiến, đây là đường đến chỗ chết. Vệ Trang lạnh lùng nói. Thế sự vô thường. Có lẽ có chuyển cơ cũng khó nói. Cái nhiếp trầm ngâm ở miệng. Có lẽ vậy, bất quá nghĩ Giang Phong chết người xa so với muốn hắn sống nhiều người được nhiều, hắn còn sống tỷ lệ không lớn. Vệ Trang cũng không phủ nhận cái nhiếp quan điểm. Dù sao sự tình không đến cuối cùng, ai cũng không dám khẳng định kết cục. Độc cô cầu bại cùng Giang Phong quyết chiến kết thúc. Nhưng mọi người phát hiện, chân chính đặc sắc quyết đấu tựa hồ vừa mới bắt đầu. Đại Ma Thần cười kinh thiên, đại đương gia tiếng ngạo thế. Giang Phong nhìn qua hai người, nói ra tên của bọn hắn. Ngọc Lang Giang Phong, quả nhiên danh bất hư truyền, thậm chí ngay cả hai huynh đệ chúng ta danh tự cũng biết rõ, thật sự là không đơn giản a. "Chẳng phải ngươi là sống mấy ngàn năm lão ngân đồng?" Đại đương gia Tiếu Ngạo Thế cười cười, hướng đi ra phòng. Đại ma thần cười kinh thiên, "Đại đương gia Tiếu Ngạo Thế, danh tự này mấy lần bá khí a? Chỉ là làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua." Đám người trong lúc kinh ngạc không khỏi bội phục Giang Phong kiến thức. Cũng khó trách Giang Phong tại phát trực tiếp ở giữa bài thi dễ dàng, chỉ sợ thật có thể biết bấm nút. Nếu không làm sao biết do nhiều chuyện như vậy? Thế nhân cũng nói ngươi có thể thôi diễn vận mệnh, không biết rõ ngươi có hay không thôi diễn cho tới hôm nay. Đại ma thần cười kinh thiên cười lạnh, khống chế vạn trượng động đỉnh hồ sóng lớn hung hăng hướng xuống để ép. Giang Phong phía sau thiên Thần Hư ảnh giống như lại thấp một đoạn, Chaos đều muốn ép con. Biết không biết rõ lại như thế nào? Giang Phong ánh mắt nhìn về phía phương xa, cất cao giọng nói, "Đế Thích Thiên, ta biết rõ vừa rồi đánh lén ta là người cái lao âm bị, cút ra đây cho ta. Ngươi không phải tự xưng là thần sao? Liền biết rõ dấu đầu lỗ đôi. chỉ là phạm nhân, dám gọi thẳng bản thần tục danh." Chết. Đế Thích Thiên bị Giang Phong một ngụm điểm phá trong lòng kinh hãi đồng thời cũng nổi giận. Cái gặp bầu trời hiện, hiện một tấm to lớn mà người, quan sát toàn bộ động hồ. "Ông trời của ta, là hắn." Cái kia trước đó tại Côn Luân Sơn đoạt phương huyết, tự xưng là thần cường giả Bí ẩn. Nhìn thấy cái này to lớn mà người, vô số người kinh hồ. Trong nháy mắt nhận ra trước đó chuyển đi xôn sao gương mặt khủng lộ thần. Sau một khắc, anh. Tại bọn hắn kinh hãi rung động ánh mắt dưới, một tòa mấy ngàn trượng cao băng sơn từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Giang Phong trấn áp mà xuống. Giang Phong tay trái dơ lên, giống như kính thiên tri cự nhân, tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt dưới, nhẹ nhõm nâng lên ngưng ngàn núi bọn chuột nhắt, cho tới bây giờ còn không dám lộ ra chân thân sao? Phong cười nhạo, một mặt coi nhẹ. Phạm nhân cho bản thân quỷ xuống. Một đạo mang theo băng điêu mặt nạ áo đen thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nguy nga núi tuyết chí đỉnh, toàn thân công lực hướng xuống chân áp mà xuống. Người cũng xứng. Đế thích thiên cái này để ép, chẳng những không có đem Giang Phong ép quỳ xuống, ngược lại nhường Giang Phong thân thể đứng nghiêm bắt đầu. Liên đại ma thần cười kinh thiên khống chế vạn trượng sóng lớn cũng bị chững lên. Giang Phong lăng không đứng ngạo nghễ, gánh vác động đỉnh hồ nước, tay trái tùy sơn, tay phải cầm kiếm, bệnh lệ thiên hạ. Ta biết rõ xung quanh còn có muốn ta mệnh cùng bảo vật người, cũng ra đây cho ta. Lời trẻ con tiểu nhi, cuồng vọng. Một tòa áo đen khôi ngô thân ảnh dẫn theo một thanh đại đao hư không bậc bề mà đến, toàn thân đao ý như hồng, cắt chém hư không. "Sư phụ." Cổ Mộc Tiên cùng Biên Cương lão nhân không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng trên người đối phương loại kia cùng bọn hắn công pháp đồng căn đồng nguyên khí tức không lừa được bọn hắn, đó chính là bọn hắn đã sớm chết đi sư phụ. "Đao thần Quan thiên thủ, thật sự coi chính mình cơ duyên đạt được bảo vật, liền vô địch thiên hạ, hôm nay ta Quan thiên thủ liền lấy mạng chó của ngươi cùng bảo vật. Muốn mạng của ta? Chỉ sợ ngươi còn không có tư cách." Giang Phong một kiếm bổ ra, chặn động thiên hồ. Quan Tiên thủ một đao đoạn sông, ngăn lại cái này một kiếm lại bị đẩy lui mấy chấm trợng. Xoẹt. Không đợi hắn tiếp tục xuất thủ, Thất Tinh Bàn lòng kiếm tại Giang Phong Ngự kiếm thuật phía dưới một kiếm xuy tim. Làm sao có thể? Quan Thiên thủ trừng to mắt, tràn đầy không cam lòng. Thân thể khôi ngô ầm vang ngã xuống đất. Một kiếm, sinh cơ giết hết. Đế Thích Thiên, đại ma thần, đại đương ra con người đột nhiên co lại. Mặc dù Quan Thiên thủ vẹn vẹn thiên nhân trung kỳ, nhưng cũng là thiên nhân cao thủ, lại bị một kiếm chém. Cái này gia hỏa thật thụ thương rồi. Làm sao có thể mạnh như vậy? Giang Phong bắt lấy bay trở về Thất Tinh Bàn Long kiếm, khí thế như hổ, kiếm chỉ bốn phương. Dù là ta gánh vác động đỉnh, cần một tay nâng vạn trượng núi tuyết, ta Giang Phong đồng dạng vô địch thế gian. Hắn nhìn quanh chu vi, lớn tiếng nói: "Còn có ai?" Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 196: càng Khôn xuyên vân bắn tiên nhân, Giang Phong xé xác đại ma thần, cầu người phiếu. "Còn có ai?" Một tiếng này giống đúng như long ngâm hồ gầm, chấn động đến động đỉnh hồ mấy chục vạn người xem sợ vỡ mật, tâm thần run rẩy, hồn phi phách tán. "Ta thích ma ơi, làm ta sợ muốn chết." Từ Phượng Nghiên lòng còn sợ hãi vô vô tự mình bộ ngực, một bộ chưa hồn bộ dáng. "Lỗi, Thảm Mạnh Cái gồ du hiệp ôn hoa hung hăng phun ra trong miệng ngầm cổ đùa chó, hung hăng nói ra, đúng là mẹ nó bá khí. Cái gì thời điểm lão tử cũng có thể đứng tại mấy chục vạn võ giả trước mặt, chỉ vào bọn hắn hét lớn một tiếng, còn có ai? Đến lúc đó một người một miếng nước bọn chết đối ngươi. Từ Phượng niên không lưu tình chút nào đã kết nói, tiến tướng làm sao biết trí lớn, lao tử nhưng là muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách nam nhân. Ôn Hoa cười nhạo, một bộ xấu hổ ngươi làm bạn bộ dáng. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách đã ở nơi đó, người đi lên lãnh bại hắn chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Từ Phượng Nghiên chỉ vào động đỉnh hồ trên không gian phong nói, Độc cô cầu bại kiếm đạo thông thần, bây giờ thua với Giang Phong, tăng thêm Giang Phong giờ phút này một kiếm trạng thiên người, một người độc kháng ba tôn thiên nhân hậu kỳ đại cao thủ. Sau trận chiến này, Giang Phong nếu là có thể sống sót, quản chi là thiên hạ vô địch. Luôn có một ngày ta sẽ đánh bại hắn, Ôn Hoa hung hăng nói. Bất quá cái này trang bức đến sát thực lợi hại. Dù là ta gánh vác động đỉnh, cần một tay nâng vạn trượng núi tuyết, ta Ôn Hoa đồng dạng vô địch thế gian. Người tỉnh, giữa ban ngày làm cái gì mộng đẹp? Từ Phượng Nghiên không lưu tỉnh chút nào đã kích một phen, sau đó lại gật gật đầu. Việc cần kỵ thuật mà. Khi hí hí, hí 4. Kì, Vân Quý phi Tuyết Mã bất an gạt hét, móng trước cao cao dựng lên, Ngọc Nương tử Trương Tam Nương ngồi trên lưng ngựa, nắm thật chặt dây cương, vững như Thái Sơn. Bất quá nàng nhưng không có tại ý Vân Vệ phi Tuyết Ngựa bất an, một đôi đôi mắt đẹp chữ lớn, Kiều Kỳ nhìn chằm chằm Giang Phong. Thật là khí phách. Nàng không nghĩ tới nhìn mặt như con ngọc, ôn tồn lễ độ Ngọc Lang Giang Phong chiến đấu như thế cuồng bạo bá đạo. Còn có ai? Cái này ngoài ta còn ai tự tin và cuồng ngạo? Nhường Giang Phong kia thon dài tuấn mỹ Tam nương đột nhiên phát hiện, Giang Phong nguyên chính tưởng Bạch tử chỉ là trước kia nàng căn bản không hiểu rõ Giang Phong, không chỉ có Trương Tam nương các loại thiếu nữ một trái tim bị Giang Phong chấn động đến phù phù phù phù cực nhẹ, những cái kia ngo ngoe muốn động cường giả một trái tim cũng bị Giang Phong chấn động đến run rẩy. Đao thần Quan Thiên thủ đó cũng là thiên nhân trung kỳ cường giả, đao đạo thông thần, độc cô cầu bại nếu như không cần kiếm nhị thập tam đều chưa hẳn có thể thắng qua Quan Thiên thủ. Nhưng chính là một cường giả như vậy, lại bị Giang Phong một kiếm chém. Đây là Giang Phong bị đại ma thần cười kinh thiên cùng đế thích thiên áp trạng thái. Như thế tình huống, cho dù nguyên bản có ý tưởng người đều nương nương hành quân lạc lẽ chuẩn bị ngồi xem Giang Phong cùng Đế Tích Tiên, đại ma thần cùng đại đương ra chiến đấu. Nếu như Giang Phong bị ba người đánh gần chết, bọn hắn lại xuất thủ cũng không mượn. Giang Phong cũng biết rõ giờ phút này sẽ không có người lại nhảy ra. Hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, thể nội như lai độc tôn kình vận chuyển, 500 vạn cân nhục thân lực lượng phát triển đến cực hạn, đưa tay chính là một quyền. Oen! Mấy ngàn trượng cao băng sơn tại cái này cực hạn bá đạo kinh khủng một quyền phía dưới, chia năm xẻ bảy, cuối cùng càng là một tiếng tung, hóa thành đầy băng bay múa. Đế tại cái này một dưới, trên mặt băng điêu mặt nạ cũng kem chút bị đánh sụp ra. Lực lượng thật đáng sợ. Đế Thích Thiên kinh hãi, lui nhanh mấy ngàn trượng, thành tâm quyết điên quần bọn truyện, quắc. Đế Thiên của Lôi. Trong chốc lát, một đám đoán nặng nghề mây đen bao phủ mà đến, vô số tử màu trắng lôi điện tại trên bầu trời giũ tẩu, toàn bộ bầu trời biến thành một mảnh kinh khủng lôi hải. Ầm ầm. Vô số đạo ôm hết to tím trắng lôi điện tử trên trời giáng xuống, liên tiếp không ngừng hướng Giang Phong vây sát mà xuống. Giang Phong phía sau Thiên Thần Hư ảnh không chỉ có nâng vạn trượng lớn, đồng thời cũng như thủ hộ thủ hộ Giang Phong. sát Giang Phong, liền phải trước đánh nát này Thiên ảnh, phá Giang Phong Thiên Thần nộ. Giống Tiên thuần hư ảnh gầm thét, một thanh cự kiếm tại lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, nâng theo lấy dạng phong động tác, một kiếm bổ về phía bầu trời. Ầm ầm. Trên trời cao lôi vân bị đánh thành hai nửa, bầu trời đều rất giống đã nứt ra, đế thích tiên bị đánh bay mấy ngàn trượng. Theo sát lấy, trường kiếm hướng về phía đại ma thần cười kinh thiên chẻ dọc mà xuống, đại ma thần đẳng không mà lên, vạn trượng sóng lớn bị một phân thành hai, hóa thành sóng to gió lớn hướng chu vi rơi xuống. Động kinh to. Trung quanh vô tuyệt, các Bị đánh bay đế thích thiên giận dữ, trước kia bị võ vô địch treo lên đánh thì cũng thôi đi, chẳng lẽ bây giờ còn muốn bị một cái 20 tuổi thanh niên treo lên đánh. Hắn liên tiếp thi triển hai loại tuyệt chiêu. Cái gặp trên bầu trời hiện hiện một chương như cùng như núi cao lớn nhỏ quỷ dị mà người. Mặt người mở ra như là vực sâu miệng lớn, phun ra ra một tràng cửu thiên như thác nước kinh khủng Hàn Lưu. Sữa màu trắng Hàn Lưu trào lên mà xuống, trong nháy mắt đem sóng lớn mãnh liệt động đỉnh hồ băng phong, hóa thành từng tòa băng sơn. Hàn Lưu tựa hồ có được băng phong vạn vật lượng, những nơi đi qua, hết thảy cũng toàn bộ băng phong, một mảnh to lớn băng hồ đang không ngừng lan tràn bọn chúng vây xem càng là dọa đến kẻ ra quẩn, điên cuồng lui lại. Cái này nếu như bị Giang Phong, tuyệt đối chết chắc. Lưu Ly Kim thân, Giang Phong cả người giống như lò luyện, khí huyết như rồng, bay thẳng mây xanh, thể nội như lai nghịch thiên kỳ vận chuyển, chưa hề đã dùng qua như lai thần trưởng lại xuất hiện nhân gian. Kim đỉnh Phật đăng, tựa như một tôn Phật Đà hư ảnh ở sau lưng hiện hiện, Giang Phong lòng bàn tay hiện hiện một đám lửa, theo một trưởng đánh ra, hỏa diễm phần thiên, trưởng lực cái thế. Bị Đế Thích Thiên đóng băng băng sơn trong nháy mắt bị cái thế trưởng lực hóa thành bột mịn, sau đó bị phần thiên hóa kinh khủng lực hướng Đế Thích Thiên mà đi. Oen Đế Thích Tiên đưa tay một trường, chỉ cảm thấy một cỗ chảng chế đại lực của tới, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ cũng phải nát nức. Càng đáng sợ chính là còn có một cô đáng sợ hỏa diễm, như muốn theo trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ thiêu đốt mà ra, muốn em hắn đốt thành cho bụi. Trên mặt hắn băng điêu mặt nạ rốt cuộc duy trì không được, ầm vang vỡ vụn, Đế Thích Tiên bản thân càng là bay ngược mấy trượng, phun ra một ngụm tiên huyết. Mà hắn Băng mặt nạ vỡ vụn về sau, Đế Thích Tiên hình dáng cũng bại lộ ra, một tấm nhìn bốn 50 tuổi mặt, bình thường, cũng không có cái gì đặc biệt. Bất quá so sánh trưởng sinh bất tử thần kia tuổi già sức yếu bộ dáng, Đế Thích Thiên sắc mặt hùng ngực, mái tóc màu đen, đã mạnh hơn không ít. Đây chính là thần sao? Nhìn cùng người bình thường cũng kém không nhiều mà. Vô số cường giả nhìn thấy Đế Thích tiên chân dung, trong lòng coi nhẹ, bất quá lời này bọn hắn hiển nhiên không dám nhận mọi thứ ra. Đừng nhìn Đế Thích tiên bị Giang Phong đánh liên tục bại lui, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Đối phương tùy tiện một cái Đế Thiên cuồng lôi xuống tới, là có thể đem bọn hắn nhanh sát thành Đại ma thần, đại đưa ra, các ngươi lại không xuất thủ, bản tọa liền không phục buổi. Đế Thích Thiên trong lòng nổi giận không thôi, hướng về phía một bên xem trò vui đại ma thần đại đương ra tức giận nói: "Hắn sát thực đánh không lại gia phong, nhưng tăng thêm đại ma thần cùng đại đương ra liền chưa hẳn. Thu này, hắn nhất định phải báo." "Ha ha ha, cái này không được, thật sự là yếu." Đại ma thần cười ha ha, mái tóc màu đỏ tung bay, trên thân từng đầu khuyết trương bên ngoài giữ tận kinh mạch, giống như rắn độc và mèo, cả người tản mát ra không gì sánh được cuồng bá điên cuồng khí tức. Hắn tu luyện Hỗn Thiên tứ truyện, cương có thể thông qua hấp thụ địa nguyệt, tự nhiên lực lượng, đem tự thân lực lượng tăng lên tới một cái trình độ kia người. Ngũ Đông Lôi quân thế, Nương theo lấy cuồng bạo một quyền đánh ra, vậy mà đánh ra một đạo kinh khủng lôi đỉnh, như là thần phạt đánh phía giáng phong. So Đế thích thiên đế tiên cuồng lôi còn kinh khủng hơn cường đại. Đế thiên cuồng lôi là quần công kỹ năng, phạm vi bao trùm rộng, nhưng uy lực không bằng tu luyện Hỗn Thiên Tứ Tuyệt đại ma thần ngủ đông lôi quyền thế. Tại đại ma thần xuất thủ trong mấy mắt, đại đương ra đồng dạng xuất thủ. Hắn tu luyện Vạn Đạo Sâm La, lực công kích không bằng đại ma thần, nhưng có thể nhiễu loạn lòng người, chế tạo huyền tượng các loại. Tuyệt tu luyện chính là thể phách, để cho mình thể vô hạn tăng cường. Vạn Đạo Sâm La tu luyện chính là tâm linh, để cho mình tâm linh vô hạn đại. Giang Phong trước tiên liền cảm nhận được đến từ đại đương gia tâm linh công kích, trong đầu hiện tượng mọc thành bụi. Nữ Hoa Quan tưởng đồ. trấn áp. Giang Phong lập tức câu thông lúc trước hắn phát trực tiếp bên trong rút đến bảo vật, món bảo vật này tại hắn luyện hóa về sau liền có thể thu nhập thức hải, thời thời khắc khắc quán tưởng, tăng cường linh hồn. Đồng thời, nó cũng có thể làm làm một cái đặc thù linh hồn trí bảo. Nữ Hoa Quan tưởng độ nở rộ vánh ánh bảo quang, Giang Phong biết hết lúc vững như Thái Sơn, đại đương gia tâm linh công kích đối với hắn không còn chút nào nữa hiệu quả. Dù sao cái này thế nhưng là mãng hoang thế giới bảo, uy lực có thể nghĩ. Phật quang phủ chiếu, Giang Phong đưa tay một trường, đánh nát đại ma thần ngủ đông lôi quần thế. Ngự kiếm thuật, Thất tinh bản long kiếm nổ bắn ra mà ra, một kiếm hóa và kiếm, như là mưa to gió lớn hướng về phía đại đương ra rơi xuống. Giờ khắc này, ngự kiếm thuật môn này tuyệt thế thần thông chân chính thể hiện ra hắn đáng sợ cao chót vót. Đại ca cứu ta. Đại đương gia cảm nhận được tử vong khí thức, hai hùng kia vía, Vạn đạo xâm la vận chuyển tới cực hạn, ngàn vạn võ học hư ảnh hiện hiện tại đỉnh đầu hắn hóa thành một cái hình tròn vòng phòng ngự. Đương đương, đương, đương. kiếm khí hồng lưu xuống, không ngừng cọ giữa đương gia phòng ngự, không đến một cái hô hấp, đại đương gia Vạn xâm la bị phá nan vạn kiếm khí rơi xuống, đại đương gia thân ảnh biến mất đến vô tung vô ảnh. Không có, Chết để không có, cọm lông cũng không có còn lại một cái. Đang muốn chạy đến cứu giúp đại ma thần sợ ngây người, không dám tin vào hai mắt của mình. Đệ đệ của hắn đại đương gia vậy mà một cái hô hấp cũng không có chịu đựng đã bị đánh hại cốt không còn, hôi phi yến liệt. Cái này tiểu tử lại còn có át chủ bài. Đế thích tiên sợ ngây người. Trong đầu hắn hiện hiện vừa rồi một kiếm hóa và kiếm, như là kiếm đạo hồng lưu mãnh liệt mà đến hình ảnh, không từ cái lạnh run. Nếu như đổi lại hắn là đại đương gia sợ là cũng ngăn không được a. Hôm nay là không cách nào Giang Phong căn bản không có thủ thường, mà lại ác chủ bài đông đảo, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Đế thích tiên làm sống 2000 năm lão âm bị, am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo, đánh không lại liền rút lui, mà lại hắn tự sáng tạo cầu thả thành tiên bước tiên hạ nhất tuyệt. Hắn tin tưởng Giang Phong đội theo không lên hắn, chỉ cần Giang Phong đội theo không lên hắn, hắn liền đứng ở thế bất bại. A, tiểu tử, chết đi cho ta. Đại ma thần kinh ngạc về sau trực tiếp nổi điên. Hắn vốn là phong ma, giờ phút này triệt để kích phát thể nội ma tính. Lực lượng cuồng bạo phát, cả người như là một tôn phát cuồng ma thần hướng Giang Phong vọt tới. Trên người hắn dũng động minh gì thiên hỏa? Bá vương kinh lôi, Cửu Thiên Huyền Phong, mưa rào sóng lớn các loại lực lượng đáng sợ, chính là Hỗn Thiên Tứ Tuyệt Phong Hỏa Lôi Vũ bốn loại lực lượng. Cái này bốn loại lực lượng tương dung phía dưới, chẳng những âm dương bổ sung, mà lại sinh sinh bất tức, hắn hào hùng trỗ, kinh thiên động địa. Cút. Giang Phong tiện tay một quyền đánh bay đại ma thần, tắt lấy ra cản Khôn Cung xuyên Vân Tiễn, trong nháy mắt kéo cung như trầng tròn, thể nội Thiên Tàng Lịch Thiên kình dung nhập trong đó. Hắn làm sao có thể nhường kẻ cầm đầu Thích chạy thoát? như đánh cung kình, cái gầm thét giao long thét mà ra, sẽ vạn trời hướng Thích đánh tới. Không được, gặp đại ma thần kéo lại Giang Phong không có tới đối theo hắn, Đế Thích Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà sau một khắc một cỗ cực hạn nguy hiểm vào tới, làm hắn tóc gáy dựng đứng. Càn Khôn Cung, Xuyên Vân Tiễn. Đế Thích Thiên kinh hãi muôn tuyệt, vậy mà quên Giang Phong còn có dạng này một thanh siêu phàm thần binh. Cái gặp Xuyên Vân Tiễn tại Càn Khôn Cung cùng Thiên Tàn Lịch Thiên kinh ra chỉ dưới, như là một cái phẫn nộ giao long mở ra huyết bồn đại khẩu hướng hắn càn tới. Đế Thích Thiên muôn tránh, tránh, toàn dậy, chuyện, công phát triển đến Một trường hướng Xuyên Vân vô tới. Đế Thích Thiên công kích trong nháy mắt bị phá ra. Theo sát lấy, cánh tay nổ tung, hóa thành một miện. Cuối cùng, thân thể nổ tung, hóa thành đầy trời vết vụ. Đế Thích Thiên chết. Tê. Tất cả thấy cảnh này, người xem sợ ngây người. Ba cái tuyệt thế thiên nhân cường giả vây công Giang Phong, kết quả đảo mắt liền xử lý hai cái, mà lại Hải Cốt không còn. Vừa mới bọn hắn cũng coi là Đế Thích Thiên có thể chạy thoát, không nghĩ tới Giang Phong lấy ra Cản Khôn cung xuyên vân tiễn, cái này mẹ nó ai gánh vác được. Bất quá lúc này, bị đánh bay đại thần trợ dịp Giang Phong bắn giết Thích Thiên quanh người. Trên thân bộ phát ra càng kinh khủng phong hỏa lôi vũ tứ đại lực lượng. Toàn thân hắn quấn quanh ngọn lửa, từng đạo kinh điện theo trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, trên bầu trời có đại phong thổi lên, còn có vũ lộ hạ xuống. Đại ma thần một quyền nện ở Giang Phong trên mặt. Giang Phong vừa mới toàn thân tâm ngưng tụ tất sát một điễn, tâm thần khóa chặt đế thích thiên, căn bản không cách nào ngăn cản đại ma thần cái này một quyền đánh lén. Ngọc Lang, Giang Phong, Giang Phong ca, ca Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Vũ Huyền Bình công chúa bọn người quá sợ hãi, không nghĩ tới thế cục chớp mắt chuyển. Đại ma thần chính là tu luyện nhục thân đáng sợ giả. Một quyền chi lực Đủ để nhẹ nhõm oanh bạo một tòa đại sơn. Cái này ngưng tụ lực lượng toàn thân cuồng bạo một quyền, ai có thể gánh vác được? Sợ là trong nháy mắt đầu nổ tung, hóa thành bột mịn. Ông trời của ta, chẳng lẽ Giang Phong cứ như vậy vẫn lạc? Từ Phượng Nghiên, Chu Vô Thị, Doãn Trọng, Cổ Mộ Tiên, thượng quan yến các loại vô số cường giả trong mắt mang theo kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Giang Phong mặc dù lợi hại, nhưng không có người cảm thấy Giang Phong đầu có thể kháng trụ đại ma thần kinh tiên một quyền. Oan. Giang Phong như là như đạn pháo trong nháy mắt bay ra ngoài, thân thể trên không trung nhanh chóng xoay chuyển, tất cả mọi người biết rõ, Giang Phong khẳng định lệnh. Bất quá sau một khắc, Trấn kinh đám người trong mắt một màn xuất hiện, trên không trung xoay chuyển dạng phong phút chốc dừng lại, lão đảo mấy bước, vững vàng dừng lại. T. Giang Phong lung lay mắt nổ đông đóng đầu, vẻ vẻ cổ, cái này một quyền đánh hắn. Thật sự là đau a. Bất quá vì giết đế Thất Thiên, chúng vào một quyền cũng là không lỗ. Bất quá dám đánh mặt của hắn, không thể tha thứ. Ngọc Lang, Ngọc Lang, Ngọc Lang. Nhìn thấy Giang Phong không có cái gì trở ngại, động đình hồ chúng quanh lập tức vang lên trời long đất lở hoàn hồ, vô số thiếu nữ tâm hoa nộ phóng, hai tay che lấy ngực, kích động đến nhánh hoa run run dậy. Người vậy mà không có việc gì Đại ma thần không thể tin nhìn qua Giang Phong, hắn bản thân tiểu đã là cái quái vật, nhưng giờ phút này hắn xem Giang Phong so với hắn càng giống quái vật. Tuyệt đối là cái quái vật. Đầu lại có thể ngăn cản năm đấm của hắn. Cái này sao có thể? Hừ. Chân long tinh huyết luyện thành một thân, 500 vạn cân cự lực, cũng không phải nói đùa. Hiện tại tới phiên ta. Giang Phong trong nháy mắt xô tới. Thất tinh bản long kiếm cùng Càn Khôn cung cũng bị hắn thu vào, hiển nhiên là chuẩn bị dùng năm đấm cùng cuồng bạo như là ma thần đại ma thần vật lộn. nhân quyền quyền đến thịt. mỗi cũng có đáng lực lượng, chấn động đến hư không Động đỉnh hồ quần quần không nút. Ông trời của ta, đây là ta hiểu rõ Ngọc Lang Giang Phong. Ô, Ngọc Lang thật sự là quá bạo lực, quá điên cuồng, bất quá ta rất ưa thích. Không nghĩ tới Ngọc Lang ôn tồn lễ độ dưới dung nhan còn có như thế cương mãnh cuồng bạo một mặt, thật sự là quá đẹp rồi. Đại ma thần cái kia xấu xí si quái vật hoàn toàn không phải là đối thủ của Ngọc Lang, trực tiếp bị đè lên đánh. Dùng sức, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Vô số an dư quần chúng nhiệt huyết sôi trào, vô số thiếu nữ thiếu phụ càng là thân thể mại run rẩy, dáng dấp đẹp trai như vậy, lại có lực như vậy lượng Giang Phong. Càng làm cho nàng nhỏ muốn ngừng mà không được. Lực lượng của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đại ma thần vừa sợ vừa giận, gần đây lấy lực lượng lấy sưng hắn lại bị Giang Phong cái này lấy mỹ mạo nổi tiếng Cửu Châu mỹ nam tử cho nghiền ép, mà lại cái này hung tàn bộ dáng, vẫn là cái kia phẩm tính chân bóng vạn vật mộc lang. Đại ma thần sưng hào hẳn là cho hắn mới lạ. Là... Chết. Giang Phong bắt lấy đại ma thần hai bên bà bay, 500 vạn cân cự lực sưng hợp thể bên trong thiên tàn cước luyện thành thiên tàn nghịch thiên kinh hướng hai bên dùng sức kéo bị thành hai Chương 197, rung động dân chính, hậu triều hôn. Thạch Trung Ngọc vào phát trực tiếp ở giữa, cầu phiếu. T. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngốc trệ tại chỗ. Thật lâu không nói gì, kinh ngạc nhìn qua toàn thân đẫm máu, đứng lão Nghệ Hư không giáng phong. Đây thật là Giang Hải Châu Ngọc Ngọc Lang Giang Phong, tay xé đại ma thần, quá hung tàn, quá tàn bạo. Bất quá, ta tốt ưa thích. Ngọc Lang, Ngọc Lang, Ngọc Lang thần uy, cái thế vô địch. Ngọc Lang thần uy, cái thế vô địch. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, động đình hồ trung quanh bộ phát ra như núi kêu biển gầm cùng nhiệt vô số Phong người sùng nóng rơi tròng. Đúng là mẹ nó bá khí. Tốn Hoa vô đủ hâm mộ xuống bãi, việc cần kỹ thuật mà. Từ Phượng Nghiên nhiệt huyết sôi trào, cũng bỗng nhiên có dũng khí tập võ xúc động. Một ngày kia, lão tử cũng tới cái tay xé đại ma đầu, khẳng định so với hắn đẹp trai hơn. Tốn Hoa hung hổ nói: Thiếu ra, ngươi xem đi, tập võ không thể tồi, tập võ không mắc nhưu, ngươi nếu không cũng tập võ a." Lão hoàng tựa hồ nhìn ra Từ Phượng Nghiên tâm tư, thừa cơ khuyên nhủ. Có thể đánh thắng Giang Phong sao? Từ Phượng Nghiên hỏi. Cái này, hết thảy đều có khả năng. Lão hoàng không đành lòng đả đà kích Từ lòng tin, nhưng cũng không tốt trái lương tâm nói lão, phải vẽ cái bánh nướng. Hứ. Tư Phượng nhiên liếc mắt, trực tiếp cho hắn một cái ngón giữa. "Tốt bạo lực, thật hung tàn." Tốt Đa thích, trung tam nương một đôi đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua Giang Phong. Nàng là cái thiện lương người, ưa thích thế khốn đốn nghèo, cùng yêu nguyện tính cách hoàn toàn tương phản, bởi vậy mới có Ngọc Nương tử xưng hảo. Võ công của nàng mặc dù không yếu, vẫn là hiếm thấy hai tay nữ kiếm khách, nhưng cũng không phải là dùng võ công nổi tiếng. Dù sao cho dù tại nữ tính võ giả bên trong, tại Đại Minh liền có yêu nguyện, Đông Phương bất bại cùng cấp đôi nữ tính cường giả vững vàng ngăn chặn nàng. Nàng theo trước Giang Phong, nàng nổi danh nhất là Diễm Cực vô song tuyệt thế dung nhan, là kia cổ làm cho Võ Lâm quần hùng tranh đấu không nghĩ thần kỳ nữ tính ma lực cùng thiên hạ đệ nhất tài nữ tài Hoa Phong Tỉnh. Người như nàng hẳn là một cái trang nhã tài trí tiểu thư khuê các, ôn nhu hiền thục mọi người tài nữ. Dạng này nữ tử? Theo Lý Tuyết ngữ thích hẳn là loại kia ôn tồn lễ độ, Phong Lưu phóng khoáng, công tử như ngọc thế gia công tử, tài tử Phong Lưu. Liên cùng loại trước kia Giang Phong tiểu. Bởi vậy, thế nhân cũng cảm thấy Ngọc nương tử Trương Tam nương cùng Ngọc Lang Giang phong là trời đất tạo nên một đôi, đơn giản quá đôi. Nhưng Trương Tam nương lại không ưa thích kia một cái không giống Diêu Nguyệt là cái vẻ mặt khống, dù là Giang Phong lại xoáe nàng cũng không để trong lòng, nhưng hôm nay, nhìn thấy Giang Phong một trận chiến này, nàng lại ngược lại có dũng khí tim đập thình thịch cảm giác, có lẽ đây chính là bề ngoài nhìn càng là ôn nhu tài trí, nội tâm càng là cuồng dã nóng bỏng. Giang Phong biểu hiện ôn tồn lễ độ, nàng không ngứa thích, nhưng biểu hiện được bạo lực thô bạo, lại ngược lại hấp dẫn nàng. Oen, Giang Phong quanh thân khí tức chấn động, trên thân tất cả huyết dịch, vết bẩn toàn bộ bị đánh bay cho lần nữa khôi phục trước đó công tử như ngọc bộ dáng. Nhưng tất cả nhìn qua một trận chiến này, người sợ là cả một đời cũng quên không được tay kia sẽ đại ma thần hung tàn một màn. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng. Còn có ai? Giang Phong ôn nhuận như ngọc ánh mắt đảo qua chu vi, muốn bảo vật cùng ta đầu người cứ đi lên, vui lòng chỉ giáo. Quân hung bó tay, không người nào dám cùng Giang Phong đối mặt. Liên liên trước đó la hét muốn hủy Giang Phong trong tay long hồn đao cổ Mộc Thiên cũng hành quân lặng lẽ. Giang Phong hung tàn sát thực hủ sợ hắn. Huống chi sư phụ hắn cũng bị một kiếm chém. Hắn đi lên cũng là đưa đồ ăn. Đương nhiên, hắn cùng Quan Thiên thủ cũng không có cái gì tình thầy trò. Dù sao hắn hôm nay cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Quan Thiên Thủ, hắn chỉ là đạt được Quan Thiên Thủ chuyển thừa mà thôi. Hắn không có khả năng đi tìm Giang Phong là Quan Thiên Thủ báo thủ. Huống chi Quan Thiên Thủ tự mình nhảy ra muốn chết, Chắc được ai? Biên Cương lão nhân cùng hắn không sai biệt lắm. Bọn hắn trước kia đều cho rằng Quan Thiên Thủ đã sớm chết rồi, lại không nghĩ rằng đối phương còn sống, bất quá lần này là triệt để chết hẳn. Kiếm nơi tay, hỏi thiên hạ ai là anh hùng. Giang Phong ánh mắt đảo qua bốn phương, thu kiếm vào vỏ, đạm không mà đi. Thật là khí phách. Trương Tam Nương nhìn qua Giang Phong bóng lưng, lẩm bẩm lẩm nói: Kiếm nơi tay, hỏi thiên hạ ai là anh hùng. Nàng kéo một phát dây cương, hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa, quay đầu biến mất tại động đỉnh hồ bờ. Giờ khắc này, xung quanh không ít người chú ý tới Trương Tam Nương, thân thể run lên, trừng to mắt. Kia thân mang ngũ thải thiên tằm y liễu, chân đạp mượt múa phiêu bản rải, tay cầm lưu vân phi nguyệt kiếm Trương Tam Nương, hướng tại nàng, kia Vân Quý phi tuyết mã trên là như thế nào tư thế hiên ngang. Phù phù, phù phù, phù phù. phù, phù. Ven đường không biết bao nhiêu thất thần nam nữ già trẻ rơi vào trong động hồ. Băng lãnh hồ nước nhưng như cũ tới không diệt bọn hắn lòng hỏa nhiệt. Ngọc chuyến đi này không tệ a. Từ Phượng Nghiên một cái, bẻ bẻ cổ, cùng Lão Hoàng, Ôn Hoa cùng một chỗ ly khai động đỉnh hồ. Giang công tử lần này hẳn là về nhà a. Chu Vô Thị vội vàng ly khai động đình hồ, hướng Giang phủ mà đi. Bất quá trước khi rời đi, lại nhìn một chút Doãn Thiên Tuyết. Thật sự là quá giống. Thu hồi không thôi đánh mắt, Chu Vô Thị không có trì hoãn, trước đó hắn liền đã đem Tố Tâm đưa đến Giang Phong phụ đệ. Thế nhưng Giang Phong đã sớm ly khai, hắn cũng không cách nào. Đành phải đem Tố Tâm lưu tại Giang gia. Giang Phong, cho dù ta thi triển Long Thần công chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Doãn trọng trong lòng tràn ngập kiên kỵ, không chuẩn bị đi trêu chọc đối phương. Hắn nhìn về phía doan Thiên Tuyết, ha ha cười nói, Thiên Tuyết điệt nữ quả nhiên mị lực bất phàm, vừa mới cái kia một mực xem ngươi nam nhân giống như chính là Đại Minh hộ Long Sơn Trang Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị đi. Nghe nói hắn đến nay chưa lập gia đình vợ, trong phủ cũng không có ca sĩ các loại, rất nhiều người đều nói hắn không ưa thích nữ nhân, nhưng xem ra hắn vẫn là ngăn không được Thiên Tuyết ngươi mị lực. Chu Vô Thị nhìn chằm chằm vào doan Thiên Tuyết, làm thiên nhân cường giả Doãn Trọng tự nhiên không có khả năng không phát hiện. Không chỉ Doãn Trọng, Doãn Tuyết cũng cảm nhận được. Nhi thúc nói đùa, nói không chừng ta chỉ là lớn lên giống hắn cố nhân đây. Doãn Tuyết nhẹ nói, Xem ra thiên Tuyết liền đối phương tìm người bắt chuyện chủ đề cũng nghĩ kỹ. Đoan trọng cười nói, lớn lên giống cố nhân, không phải liền là thường gặp cũ bắt chuyện phương thức à. Đắc sắc, thật sự là đặc sắc. Nghĩ không ra đã từng mấy trăm năm khó gặp thiên nhân, hôm nay một cái gặp được 6 cái, còn chết bốn cái, thật sự là trước nay chưa từng có a. Sau trận chiến này, Ngọc Lang Giang Phong sợ là thiên hạ vô địch. Đúng vậy à, kêu cái gì đế thích tiên, đại ma thần, đại đương gia đều là phi thường khủng bố tuyệt sắc, tu vi so kiếm ma độc cô cầu bại còn cao, kết quả 3 đánh 1 còn bị Phong đoản diện. Tiên nhân cường giả thật sự là như thần như ma à. Vậy cũng không, Lôi đỉnh và Quân, Bang Phong động đỉnh, trước kia ta là nghĩ cũng không dám nghĩ, còn có đại ma thần trực tiếp đem động đỉnh hồ nước cũng đứng lên. 800 dặm động đỉnh hồ cứ thế mà bị bọn hắn cho đánh sập, cấp độ cũng giảm xuống 10 trượng, đơn giản chính là thần ma chi chiến. Thiên hạ vô địch, Ngọc Lang Giang Phong. Mấy chục vạn Cửu Châu các nơi võ giả tốt 5 tốt ba, nhao nhao hỗn loạn tản đi. Một trận chiến này tin tức, cũng như mưa to gió lớn quét sạch nhanh chóng quét sạch Cửu Châu. Đại thần, Trương đại công, Đế thích tiên. Ngày xưa cái kia tại Đại Nguyên Côn Sơn Quang Minh trên không huyên hóa ra như núi cao lớn nhỏ to lớn mà người. Tự xưng là thần, muốn đoạt Dương Tiêu Phượng huyết cường giả bí ẩn. Đế thiên cuồng lôi, thần lôi trên trời rơi xuống. Hàn tiên tuyệt, huyền băng tuyệt băng phong động đỉnh hồ, thật sự là kinh khủng, trách không được dám tự xưng là thần, sợ là so trường sinh bất tử thần còn muốn cường đại. Đại ma thần, nắm giữ phong hỏa lôi vũ bốn loại lực lượng, lục thân kinh khủng, một chiêu liền làm cho động đỉnh hồ nước đều lập. Doanh Chính mặc dù là hoàng đế, nhưng hắn kỳ thật cũng chưa từng thấy qua thiên nhân giả, lần này xem như chân chính thấy thiên nhân cường giả kinh khủng. Dạng này cường giả, đơn giản như thần như ma, không phải người số có thể chống đỡ cản. Can Khôn xuyên vân, một tiến giết đế thế thiên. Đầu ngạnh kháng đại ma thần một quyền, tay xé đại ma thần. Ngọc Lang Giang Phong, thật vô địch vậy. Đáng tiếc chưa thể thấy một lần. Doanh Chính nhìn xem thủ hạ tin tức chuyển đến, nhiệt huyết sôi trào, trong lòng rất là tiên đối. Đại tùy, một trận chiến bại độc cô câu bại, một trận chiến chém bốn vị thiên nhân, cũng đều là thiên nhân trung hậu kỳ cường đại thiên nhân, thật sự là lợi hại. Dương Quảng ôm Tiêu Hoàng hậu mềm mại thân thể mềm mại, nhìn xem phía dưới tin tức chuyển đến, tán thắn nói: Ngọc Lang Giang Phong, lần này không chỉ có là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, vẫn là thiên hạ đệ nhất cường giả, khó trách liền thái sư gặp cũng cảm thấy không bằng. Tiêu hoàng hậu mềm mại không xương ngọc thủ nhẹ nhàng phất qua Dương Quảng lồng ngực, thật muốn nhìn xem cái này dáng phong lạ bậc nào vĩ nam tử. Chẳng lẽ phát trực tiếp bên trong còn không có xem đủ? Chấm xem ngươi là xuân tâm nội loạn đi. Dương Quảng đưa tay nhéo nhéo Tiêu hoàng hậu trắng nõn gương mặt, cười nói, tại chấm trong ngực còn dám nghĩ nam nhân khác, xem chấm làm sao chừng phạt ngươi? A. Hoàng thượng. Không muốn. Đại Minh, một tiến bắn tiên nhân, tay xé đại ma thần. Thật sự là lưu bức. Trờ chấm thần công đại thành, cũng tới cái cung bắn thiên nhân, tay đại ma hậu chiếu thấy trào, không thể tự mình rút kiếm ra trận, chém một trận bệnh hạ vạn kim thân thể, há có thể cùng loại kia giang hồ võ phu mạo hiểm. Cửu Tiên Tuyế Ngụy Trung Hiền nghe được giang phong cái tên này liền có chịu, lần trước giang phong cấp đuổi Nam Vi, thế nhưng là hung hăng đánh mặt của hắn. Nếu không phải thực lực không đủ, hắn không phải nhường giang phong biết rõ đông hoa vì cái gì như vậy đó. Tục nữ nói hiệp dùng võ phả cấm, nghe nói giang phong lại cấp đi Sương Bình công chúa, thật sự là cả gan làm loạn, không biết trời cao đất rộng, thật sự coi chính mình có chút thực lực liền vô pháp vô thiên. Ngụy Trung Hiền tức giận bất bình nói: Sương Bình chơi, nghe nói gặp được nguy hiểm là giang phong đường cứu được nàng, sau đó cùng giang phong một đường đi chơi. Xem ra Cửu Tiên Tuế tin tức có sai a. Chu Hậu Chiếu hững hờ nói ra, Sương Bình cũng đến hôn phối niên kỷ, nếu như cùng Giang Phong chơi đến đến, chấp đem nàng gả cho Giang Phong cũng coi như không tệ kết cục. Chu Hậu Chiếu mặc dù làm việc hoang đường không bị chói buộc, nhưng cũng không đốc. Ngụy Trung Hiền nghĩ khiêu khích hắn đối phó Giang Phong vậy liền ý nghĩ hao huyễn. Giang Phong bây giờ thần uy cái thế, Chu Hậu Chiếu choáng váng mới đi cùng hắn là địch. Bậy hạ minh dám, lão nô thủ hạ những phế vật kia, quả nghe gió chính là mưa, lừa dối hạ, lão thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ngụy Trung Hiền vội tội nói, tác cao có tránh khỏi có người lựa trên cả dưới, chấm làm sao lại trách tội đây. Chu Hậu Chiếu khoát qua tay, không thèm để ý nói. Ngụy Trung Hiền sắc mặt biến hóa, Chu Hậu Chiếu là cái này tại gọi hắn a. Lựa trên cả dưới, không phải liền là nói hắn sao? Tuổi tác cao, có phải hay không nói hắn nên về hưu. Bậy hạ khoan dung độ lượng, lão nô trở về nhất định hào hảo nghĩ lại. Ngụy Trung Hiền lui ra, ly khai Ngự thư phòng về sau, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thiên nhân, Ngụy Trung Hiền nắm đấm nắm chặt, hắn tu luyện cũng là Thiên Cương Đồng Tử công, đồng thời một thân tu vi đã đạt đến đại tông sư lĩnh Dù sao không có điểm thực lực, há có thể làm được Cửu Thiên tuế vị trí? Bất quá đại tông sư đỉnh phong lại như thế nào? Tại thiên nhân trước mặt, vẫn như cũng là sâu kiến. Nhìn qua Ngụy Trung hiền rời đi, Chu Hậu chiếu hướng về phía Tào Chính Tuần phân phó nói: "Sương Bình bên kia, nếu như cùng với Giang Phong, cũng không cần quản." Mạc Khắc đem món tiên ngê thưởng kim vũ áo ban cho Sương Bình, cho Giang Phong đưa một gốc vạn năm huyết sâm cùng tiên sơn tuyết liên, chúc mừng hắn thắng ngay từ trận đầu, dương ta đại minh chỉ." Tàu chính Tuần đáp: "Lần này việc phải làm hắn vẫn là rất thích. Lấy Giang Phong thực lực hôm nay, Có thể kéo lên một chút xíu quan hệ, lăn lộn cái quen thuộc mặt, vậy cũng hưởng thụ vô tận. Trước đó đi tìm Giang Phong cầm Thiên Hương Đậu khấu lộ cái mặt, lần này lần nữa đi tặng lễ, chí ít có thể lăn lộn cái quân mặt. Tao chính thuần chuẩn bị kỹ càng lễ vật, liền ngựa không dừng vó hướng Giang phủ tiến đến. 16 tháng 8, trời trong xanh, Hoa phủ. Đây là động đỉnh hồ phụ cận một tòa trong thị trấn nhỏ phụ đệ, là Di Hoa cung ở chỗ này một chỗ cứ điểm. Đêm qua Giang Phong ly khai động đỉnh hồ về sau, chính là cùng mọi người tại nơi này tụ họp. Mặt trời lên cao, sáng rỡ ánh nắng vụộm trộm tiến vào gian phòng. Giang Phong trận nhập nhẩm con người, nhìn qua trong ngực vẫn như cũ ngủ thật say, khóe mắt còn mang mấy lao khô cạn nước mắt giai nhân. Giang Phong phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng không nói ra được thỏa mãn. "Yêu Nguyệt, Liên Tinh." Tối hôm qua tại động đỉnh hồ cùng độc cô câu bại, Đế Thích Thiên, Đại Ma Thần, Đại Đư, Già, Quan Thiên thủ một trận chiến, nhất là cuối cùng đánh với Đại Ma Thần một trận. Giang Phong cũng là toàn thân nhiệt huyết như sôi, chiến ý như hồng, giết đến điên cuồng. Cuối cùng, càng làm một cái xé Đại Ma Thần. Về tới đây, một phen rửa mặt về sau, Giang Phong liền ôm Yêu Nguyệt Liên Tinh về tới Giang phòng. Chỉ có mỹ nhân giống như Thủy Nô tình khả năng làm hao mòn nội tâm sắt ý hung lệ. Yêu Nguyệt Liên tinh lo lắng Giang Phong một ngày, nhìn thấy Giang Phong như thế hung hiểm chiến đấu, trong vòng một ngày ác chiến bốn vị tuyệt thế thiên nhân, tự mình lại giúp không giúp được gì. Lúc này mới Giang Phong đặt được, trái ôm phải ấp. Hài lòng. Yêu Nguyệt thâm thẳm mở mắt ra, nhìn qua Giang Phong, sáng giọng, xem đem tinh nhi làm, cũng không biết rõ đối nàng nhẹ nhàng một chút. Ngươi không phải liền nữa thích dạng này mà. Giang sát hai người mệt thân thể mệt mỏi, đầu tại Yêu Nguyệt cái trán hôn một chút. Ngươi còn nói. Yêu Nguyệt hung hăng một cái. Bất quá sát thực. Nàng mặc dù là vẻ mặt khống, nhưng ở nơi này, nàng liền không ngứa thích Ôn Du. Tựa thích, Giang Phong cái trán liên tiếp yêu nguyệt cái trán, ôm hai cái ôn nhuận như ngọc giai nhân, trong lòng có loại không nói ra được hào hùng. Người dùng nhu tình khắc cốt, đổi ta hào hùng mu trời. Một phen vuốt ve an ủi sau, Giang Phong rời giường, yêu nguyệt liên tinh vẫn như cũ còn tại nghỉ ngơi. Dùng sức quá mạnh. Vũ Hành Vân đem tinh thần tử văn bảo còn đưa Giang Phong, mời Giang Phong ngày sau đi trên trời phiếu miểu phong khách, sau đó cùng Lý Tu thủy rời đi. Buổi chiều, Giang Phong mang theo đám người trở về gia phủ, buổi tối hào hào an lo lắng đùi Ngày thứ 2, Chu Vô Thị đến đây bái kiến Giang Phong, Thỉnh Giang Phong cho Tố Tâm chữa bệnh. Giang Phong trước đó liền đáp ứng, không có chối tử. Tố Tâm đã sớm an trí tại Giang phủ. Giang Phong trôi qua về sau, lấy đặc thủ kim châm độ huyết chi pháp, đem Tố Tâm thể nội tồn trữ thiên hương đậu khấu dược hiệu kích phát ra tới. Sau đó lại cho Tố Tâm cho ăn một động thiên hương đậu khấu rượu, cái sau sắc mặt lập tức hồng nhuận, lông mi dài chớp động, mở mắt ra. Ừm. Tố Tâm nhìn thấy Giang Phong, hơi sững sờ. Rất đẹp trai. Người này là ai? Ta ở đâu? Tốt, ngươi đã mê man 20 năm, có cái gì nghi vấn? Thần Hầu sẽ cho người giải thích." Giang Phong bình tĩnh nói, hắn cũng không phải tỏ tắc, đối thành thị phi mẹ hắn cũng không có gì ý nghĩ. Không nhìn, Tố Tâm nhớ lại, ngày đó Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị quyết đấu, nàng đi qua cho Cổ Tam Thông ngăn cản một trường, sau đó, liền không có sau đó. Tố Tâm, rất nhanh, Chu Vô Thị đi đến, nhìn thấy thức tỉnh Tố Tâm mừng rỡ. Chu Vô Thị lôi kéo Tố Tâm tay nói đến hắn những năm này vì nàng làm sự tình, tỉ như lấy thiên hương đậu khấu bảo trụ mệnh của nàng, sau đó lại tìm Giang Phong cứu chữa các loại. Cái nào thiếu nữ? Không đúng, là cái nào thiếu phụ không cảm động? Hai người anh anh em em bước về an ủi một phen sau. Chu Vô Thị xác định Tố Tâm không có có vấn đề, mang theo Tố Tâm đối Giang Phong bái tạ về sau, liền mừng khắp khởi mang theo Tố Tâm trở về hộ Long sân trang. Tao Chính Tuần mang theo lễ vật tới chơi, vừa vận đụng phải Chu Vô Thị cùng Tố Tâm. Trong lòng bình tỉnh, chắc không được Chu Vô Thị những năm này không cưới vợ, Chắc không được Chu Vô Thị những năm này một mực tại tìm Thiên Hương Đậu khấu, chết không được Chu Vô Thị tìm đến Giang Phong. Cái gì cứu chi kỳ hảo hữu? Rõ ràng là Hồng Nhan chi kỳ. Vẫn là kết bái huynh vị hôn thê. Đối với Tố Tâm, Tao Chính Tuần là biết đến. Năm đó Tiên Hoàng tại lúc, Chu Vô Thị liền đưa ra muốn cưới Tố Tâm, nhưng Tố Tâm là một cái có vị hôn phu nữ nhân, mà lại đã đã mất đi trong trắng. Tiên Hoàng cùng Văn Võ Đại Thần cũng nhanh liền phản đối. Chu Vô Thị cũng không có biện pháp, chỉ là về sau không có tin tức, Tao Chính Thuần cũng không để ý. Bây giờ nhìn thấy Tố Tâm, Tao Chính Thuần mới bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng qua hiện nay hắn không tâm tư cùng Chu Vô Thị cách gọi. Chu Vô Thị vừa mới cứu tỉnh Âu Yếm nữ nhân, cũng không có rảnh để ý tới Tao Chính Thuần cái này hòa quan. Hai người lên tiếng chào, liền tách thân mà qua. Tao Chính Thuần bái kiến Giang Phong về sau, Giang Phong đưa một vò anh hùng rượu ngon cho hắn. Nhưng Tào Chính Thuần cười đến miệng cũng nứt đến bên thái cái cổ. Đến mà không trả lễ thì không hay. Giang Phong đối Tào Chính Thuần giác quan vẫn là không tệ, đối với hắn rất lễ phép, nụ cười trên mặt không ngừng. Tào Chính Thuần ly khai sau, Giang Phong lại bắt đầu nằm tại trên ghế xích đu phơi mặt trời nhàn nhã thời gian, ngẫu nhiên nhìn một chút tới bái phòng trưởng giả. Chu Chỉ Nhược bình thường cũng tại Giang Phong trước mặt lui kiếm, thuận tiện nhường Giang Phong chỉ điểm. Về sau Hoàng Dung cùng Hoàng Dược Sư cũng tới bái phòng. Hoàng Dược Sư cùng Giang Phong uống một bữa rượu liền Hoàng Dung lui lại cùng A Bối Sư phó học nấu nướng. Nàng lúc đầu đối với mình nấu nướng rất tự tin. Nhưng gặp được A Bối sư phó, nàng rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là hàng duy đặc kích. Sáng lên cơm giang chứng gặp qua sao? Liên liên cái kia bây giờ tập trung tinh thần luyện võ, muốn cho Giang Phong làm đào hương ân, nấu nướng cũng treo lên đánh nàng. Cái này khiến tiểu Hoàng Dung Ngụy bại đồng thời cũng ý chí chiến đấu sục sôi. Nàng tiểu Hoàng Dung cả đời không kém ai, nhất là nấu nướng. Thời gian đúng dung, đạo mắt lại đến phát trực tiếp thời gian. Tháng 9 25, cái này một ngày, tất cả mọi người ngẩng đầu, mong đợi nhìn qua bầu trời. Không biết rõ lần này phát trực tiếp cái gì. Nhớ thần tiên tỷ tỷ 30 ngày, nhớ Ngọc Lang 30 ngày. Nhưu Thái Phi, Giang phủ bên trong. Giang Phong đầu gối lên bụi nam vi vĩ đại trong lồng ngực, mắt nhìn sắc trời, trong lòng thầm nghĩ, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Theo Giang Phong ý niệm khế động, trên trời cao, hào quang vận trượng, trời quang mây tạnh, pháp trực tiếp ở giữa mở ra. Tuyết Nguyệt Thành Lý Hàn Ý gia nhập phát trực tiếp ở giữa. Tuyết Sơn phái Bạch Vạn kiếm gia nhập phát trực tiếp ở giữa. Lão Ngoan Đồng Chu bá thông gia nhập phát trực tiếp ở giữa. Thành Trung Ngọc gia nhập phát trực tiếp ở giữa. Thiên Hạ hội Nhếp phong gia nhập pháp trực tiếp ở giữa. Trú kiếm thành kiếm hùng gia nhập pháp trực tiếp ở giữa. Theo pháp trực tiếp mở ra, Châu châu lục sớm đã chờ đã lâu võ giả nhao vào trực tiếp ở giữa. đường dung tu cuộc đợi đến trực tiếp, phong ca một ngày. Bốn đầu lông phụ, lại có thể nhìn thấy công tử, trước động một chiến, thật sự là kinh địa động, thần, làm cho người hướng về. Vân La cô chúa, A, ta vậy mà không có thể đi nhìn thấy. Thanh thị phi, tiên nhân cường giả thật sự là như thần như ma, cái, hồ, cái đại ma làm cho nước đều lập, đơn giản như hỏng, vẫn là bị Ngọc Lang Bình công chúa Vũ Giang Phong Ca Ca, Thiên Hạ Vô Địch. Ngọc Nương tử Trương Tam Nương, kiếm nơi tay, hỏi Thiên Hạ ai là anh hùng? Lão Ngoan Đồng Chu Ba Thông, dù là ta gánh vác đỉnh đỉnh, cần một tay nâng vạn trượng núi tuyết, ta Giang Phong đồng dạng vô địch thế gian. Nho nho thiếu niên dương quá, còn có ai? Phát trực tiếp ở giữa một cái náo nhiệt lên. Đám người nghị luận ở Mỹ. Giang Phong động đỉnh hồ một trận chiến, thế nhưng là bây giờ Cửu Châu nóng nhất chủ đề. Không có cái thứ hai. Nhất là Giang Phong kia vài câu bức lời nói, càng là dẫn tới vô số người bắt chước, nói chuyện say sưa. Sự tình khác tại Giang Phong động đỉnh hồ một trận chiến dưới, cũng có vẻ u ám không sáng. Chư tiên phát trực tiếp vấn đáp trò chơi sắp bắt đầu. Xin tất cả bài thi người tiến vào phát trực tiếp ở giữa. Tại mọi người nhiệt nghị bên trong, phát trực tiếp ở giữa uy nghiêm hạo lớn thanh âm vang vọng Cửu Châu, Giang Phong, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy trước mặt hiện hiện một cái màn sáng. Phía trên có hai lựa chọn. Phải chăng tiếp tục tham dự phát trực tiếp? Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy đạt được không ít chỗ tốt, bây giờ không muốn mạo hiểm, cũng lựa chọn từ bỏ. Đại Minh, Giang phủ, công tử, người ta chờ ngươi trở về. Buối năm vi sở lên Giang Phong góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ mặt, ôn nói, "Ba." Giang Phong cười, cười tại nàng cái trán chùm một cái. Một đạo kim quang rơi xuống, Giang Phong biến mất tại bụi Nam Vi trước mặt. Giang Phong tiến vào phát trực tiếp ở giữa, xem ra lần này cũng chỉ có ta. Giang Phong thấy không có những người khác, cũng không ngoài ý muốn. Thanh thị phi, xem ra Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy cũng từ bỏ a, đối còn có Long Thiếu Vân, cái này ra hỏa sẽ không treo a. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, hơn phân nửa là treo, Ma Ngọc có tội a. Thạch Trung Ngọc, vậy ai cướp đi hắn cẩu phủ chủ a? Lão Huyền Minh nghị lão Lộc trước khách, rất hiếu kỳ Lâm có hay không bị cái kia ma thủ y góc cho Tiểu Lý Phi lý Hoàng, biểu đã bị ta an toàn cứu ra không cần các ngươi quan tâm. Huyết Đao lão tổ, ta dám cam đoan, Long Tiểu Vân khẳng định chưa cứu được đến. Thiết Kiếm môn Ngọc chân tử, đây không phải nói nhảm nhí, coi như có thể cứu cũng không thể cứu a, dù sao cũng là người khác nhập chủng, chỉ có chết, tiểu lý thám hoa khả năng ốm mỹ nhân vệ, nặng tân sinh, cái con của mình. Khóe kiếm khách Gia Phi, nói hiệu nói vượng. Ta đại ca không phải loại người như vậy, Long Tiểu Vân là bị đại hoan hỷ bồ tát giết chết, cửa ải ta đại ca chuyện gì? Thạch Trung Ngọc, cái này kêu là mượn đao giết người. Đáng người nhao nhau ở nào? Mục đích tự nhiên là cho Lý Tầm Hoan Lý Tầm hoan mặt cũng xanh biết. Lâm Thi Âm vốn là đối với hắn có ý kiến, nếu như bị những người này một vùng tiêu tấu, nói không chừng trong lòng liền sẽ hoài nghi hắn cố ý không cứu Long Tiểu Vân. "Biểu muội, ngươi tin tưởng ta sao?" Lý Tầm Hoan hỏi. "Ta tin tưởng ngươi sẽ đem ta đưa cho hảo huynh đệ." Lâm Thi Âm ở miệng yếu đất, "Có như ngươi không cứu Tiểu Vân cũng là nên, ngươi không có trách nhiệm cứu hắn, ta không trách ngươi." "Ta." Lý Tầm Hoan trong lòng thấy, nói không ra lời, đành phải uống từng ngụm lớn rượu. Năm chén tiêu sầu sầu luân sầu. Lần này phát trực tiếp vấn đáp, Vân, bảo quyền, đem mới tăng 4 vị may mắn người xem. Xin tất cả người xem chú ý sắp rút ra mới tăng may mắn người xem. Trường nhập bang. Chơi lấy thủ hạ thê tử Thạch Trung Ngọc một mặt cười xấu xa, nghiền ngẫm nói: "Không biết rõ lần này lại là cái nào quỷ xui xẻo hoặc may mắn được tiêu chọn. Đi vào phát trực tiếp ở giữa may mắn người xem, mặc dù cũng không ít đạt được chỗ cư tốt, nhưng quỷ xui xẻo chiếm đa số. Có thể hoàn chỉnh đi ra phát trực tiếp ở giữa không có bao nhiêu." Đồng nhiên, một đạo quang rơi xuống, Thạch Trung Ngọc biến mất. Vì mỹ thiếu phụ hung hăng gắt một cái, vội vàng cầm quần áo lên mặc vào, sau đó một mặt mong đợi nhìn qua phát trực tiếp, hả giận nói: Xem ra cái này quỷ xui xẻo chính là người cái tự mình a. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 198, Tu tiên đại lao cầu tạp trùng đăng trạng, đến huyền thiết lệnh không cầu người. Câu mê phiếu. Hùng nhí Sơn, Khâu Thảo lĩnh. Gâu gâu gâu. Một cái đại hoàng cầu le đầu lưới kêu to, đầu tại phía trước một cái dung mạo xấu xí nữ tử trước mặt cọ qua cọ lại. Người chó đồ vật. Nữ tử nhẹ nhàng đá đại hoàng cầu một cước, đại hoàng cầu té ngã trên đất, đứng lên lại tiến đến nữ tử dưới chân. Đột nhiên, một đạo ánh sáng rơi xuống, nữ tử biến mất tại đại hoàng cẩu trước mặt. Gâu Đại hoàng cầu gặp nữ tử biến mất, gấp điều to lên, vừa đi vừa về chạy khắp nơi, tìm kiếm tự mình nữ chủ nhân. Tuyết Sơn phái. Thạch Trung Ngọc cầu tại kia, ỷ vào người khác tìm không thấy hắn, tại phát trực tiếp ở giữa nhảy hoan, thật là đáng chết. Bạch Vạn kiếm nhìn qua Thạch Trung Ngọc tại phát trực tiếp ở giữa phát triển phát biểu, tức giận không thôi. Thạch Trung Ngọc là Thạch Thanh Mẫn nhu chi tử, bởi vì tính cách năng nướng, được đưa đến Tuyết Sơn phái học võ, bãi sư phòng quản lý. Quả ý, Tú. chưa thỏa mãn, trốn xuống dưới núi. Bạch A Tú xấu hổ giận dữ sau khi, ngải núi tự vẫn. Phong bạn Lý làm sư phụ bị Bạch Tự Tại chặt đứt cánh tay phải, Bạch A Tú ngộ thân bi thống thành điên, Bạch A Tú mãi mãi xử tiểu thủy cùng Bạch Tự Tại cũng bởi vậy nhau nhau lẩn ra, rời nhà trốn đi. Toàn bộ Tuyết Sơn phái có thể nói bị Thạch Trung Ngọc một người làm cho gà bay cho chạy. Bạch Vạn Kiếm làm Bạch A Tú phụ thân, cũng là Tuyết Sơn phái thiếu trưởng môn. Đối với Thạch Trung Ngọc kia là hận đến nghiến răng. Đáng tiếc Trung Ngọc sau khi xuống núi, tìm thật lâu cũng không có tìm được. Lần này Bạch Tự Tại về động về sau, lại bị Thật Sâu đả kích một phen, tâm tình Bạch Vạn Kiếm lo lắng Bạch tự tại, cũng không dám ly khai Tuyết Sơn phái. Bạch sư huynh, yên tâm đi, Thạch Trung Ngọc kiểu gì cũng sẽ xuất hiện." Hoa Vạn Tử an ủi. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, một đạo ánh sáng rơi xuống, Hoa Vạn Tử thân ảnh liền biến mất ở Bạch Vạn Kiếm bọn người trước mặt. "Hoa sư muội!" Sư muội bị phát trực tiếp ở giữa cho chúng. Bạch Vạn Kiếm bọn người giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phát trực tiếp ở giữa. "Đại Minh, Động Đình Hồ." Một cái phiên tăng khoanh chân ngồi tại một tảng đá lớn bên trên, ngẩng đầu nhìn phát trực tiếp ở giữa. Hắn chính là tổ phiền quốc sư Kiêu Trước đó Động Đình Hồ một trận chiến, cũng tại Thậm chí quan chiến về sau, thu hoạch không ít, này 10 ngày thời gian, hắn đều ở nơi này thăng ngội trong lòng đạt được. Đột nhiên, một đạo ánh sáng rơi xuống, Cư Ma Chí thân ảnh biến mất. Thạch Trung Ngọc tiến vào phát trực tiếp ở giữa, Mai Phương cô tiến vào phát trực tiếp ở giữa, Hoa Vạn Tử tiến vào phát trực tiếp ở giữa, Cư Ma Chí tiến vào phát trực tiếp ở giữa. Theo thanh âm vang lên, phát trực tiếp ở giữa bên trong ngoại trừ dàn phòng, lập tức có thêm đều không tương đồng hai nam hai nữ. Hai nam nhân, một cái du đầu phấn diện tiểu kiểm, một cái đại hòa thượng. Hai cái nữ nhân, một cái thân hình thon thả tứ thư, gương mặt trắng nõn, mỹ lệ làm rung động lòng người một cái mặt có chút vàng, có đen một chút, rất khó coi, phi thường xấu xí. Nho nho thiếu niên dương quá, lần này mới tăng 4 cái may mắn người xem cũng có điểm đặc sắc a, hai nam hai nữ đều có phong cách, đồng dạng còn có một cái hòa thượng, bất quá lần này là đại hòa thượng, trước đó là tiểu hòa thượng. Thất Tinh Đường mộ dung du địch, đây chính là tên dâm tạc kia thạch trung ngọc. Quả nhiên dáng dấp du đầu phóng diện, xem xét cũng không phải là người tốt. Hắc bạch xong kiếm manu, Maifuko, là người cái tiện nhân. Người rốt cuộc xuất hiện, ngươi còn còn ta mệnh đến bất mãn ngoan đồng cổ tam thông, đại hòa thượng này không phải trước đó phát trực tiếp bên trong rất ngông cuồng cái kia sao? Cuối cùng tại một cái giếng cạn nước bùn bên trong bị đoàn dự hút khô công lực. Huyết Đao lao tổ, cái này hoa cô nương không tệ, như nước trong veo, rất hợp lao tổ khẩu vị. Đinh Tu, rất nhượng. Tuyết Sơn phái Bạch tự kiếm, Huyết Đao lao tổ, người cái lao dâm tặc, muốn chết phải không? Huyết Đao lao tổ, người cái đứa bé, người lão tử Bạch tự tại cũng không dám cùng lao tổ ta nói lời này. Tuyết Sơn phái Bạch tự tại, Huyết Đao lão nhi, ngươi so ta Bạch tự tại còn cùng à, có bản lĩnh tới qua hai chiêu. Mộ Vân Phương cô ta đáng thương nữ nhi, ngươi làm sao thành bộ dáng này? Ai đem ngươi mỹ lệ dung nhan hủy? Đinh Bất Tứ, Văn Hinh, ngươi quả nhiên không chết. Ngươi ở chỗ nào? Thiết Kiếm môn Ngọc Chân tử, cái này người quái dị vẫn là cái mỹ nhân. Đinh Bất Tứ, xéo đi. Ngươi mới người quái gì? Cậu Tập Trúng, mẹ, mẹ. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi ở chỗ nào? Huyền Minh Nghị lão lộc trượng khách, hoa cô nương lại có con trai, còn gọi cậu Tập Trúng. Không phải là huyết đao lão tổ ngươi trùng. Huyết đao lão tổ? Ha, ha, ha không tệ, hoa này cô nương rất đoan. Sơn phái Bạch và kiếm Hai người các ngươi dâm tặc vô sĩ, hôn trướng nô vật. Đừng muốn nói xấu sứ mọi ta trong sạch. Theo Thạch Trung Ngọc bốn người tiến vào phát trực tiếp ở giữa. Đám người nhao nhao nghị luận lên. Yêu ma chí là trước kia phát trực tiếp bên trong xuất hiện qua nhân vật, tất cả mọi người rất quen. Thạch Trung Ngọc bình thường tại phát trực tiếp ở giữa rất phát triển, rất nhiều người đều biết rõ. Mai Phương cô cùng Hoa Vạn Tử là lần đầu tiên xuất hiện, bất quá hai người cũng hấp dẫn từng cái ba ân oán tình kỷ. Mà phát trực tiếp ở giữa bên trong, Mai Phương cô nhìn thấy Thạch Trung Ngọc, bản năng kêu lên. Cầu tập chủng. Lỗi, Thảo Minh Hạo. Thạch Trung Ngọc nghe vậy, Lập tức giận dữ, ngươi cái người quái dị mắng ai đây? Ngươi mới cậu tập chúng. Cả nhà ngươi đều là cậu tập chúng. Thạch Trung Ngọc, ngươi cái tiểu dâm tặc, rốt cuộc tìm được ngươi. Hoa Vạn Tử nhìn thấy Thạch Trung Ngọc, trong mắt mang theo sát khí. Các ngươi nghĩ làm gì? Nơi này là phát trực tiếp ở giữa, các ngươi còn muốn cắn ta hay sao? Thạch Trung Ngọc không hề cố kỵ ánh mắt trên dưới quét mắt Hoa Vạn Tử huyễn chuyển thân thể mềm mại cùng tuấn tú dung nhan, cười nói: "Hoa sư thúc, nếu như ngươi ta, chúng ta ngày sau tìm an tĩnh phòng nhỏ, chậm nghiên cứu luận nhân sinh cũng không muộn." Ngươi chết? Hoa Vạn Tử giận dữ, muốn rút Thạch Trung Ngọc. Nhưng nghĩ tới nơi này không thể đọc võ, nếu không nàng giết không được Thạch Trung Ngọc, ngược lại sẽ bị phát trực tiếp ở giữa trường phán xóa bỏ, đành phải kiềm chế trong lòng sát khí. Nàng một tấm trắng non gương mặt xinh đẹp đỏ lên, một đôi đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Trung Ngọc. A Di Đà Phật. Cử Ma Chí tên tiếng Nhật, cười tủm tỉm nói, "Chư vị thí chủ, gặp lại tức là duyên, làm gì như thế đại oại khí?" Lão nạp Cử Ma Chí, gặp qua Giang công tử. đối bên cạnh vui có chút lễ, trước động chiến, Giang công tử cái thế uy, làm cho lão nạp phục. Quốc sư quá khen. Giang Phong khẽ bước cằm lại nhìn mắt bên cạnh Thạch Trung Ngọc, cái này ra hỏa là gan thật là lớn, tại phát trực tiếp ở giữa còn dám đùa giỡn hoa và tử, đều là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, Thạch Trung Ngọc cùng cậu tạm trùng làm sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Có lẽ là mẫu thân khác biệt. Giang Phong trong lòng đột nhiên có cái to gan ý nghĩ, nếu là đem Thạch Trung Ngọc ném cho Mai Phương cô dạy dỗ một phen, không biết rõ có thể hay không để cho hắn cải biến. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, có lẽ cũng không thể. Dung Niên đôi ưng nói chính là, loại người này không cải biến được, chỉ có chết. Nho nho thiếu niên dương quá, không dễ dàng a, cậu tìm được mụ mụ. Dương Châu song long cấu trọng, ta cũng nghĩ tìm mẹ, đáng tiếc không có chỗ tìm. Huyết đau lao tổ, tìm vú em không được sao? Ngã theo chiều gió mà. Thành thị phi rất hiếu kỳ Mai Phương cô vì cái gì như vậy ưa thích cậu tạm chủng bá chữ này. Nhìn thấy Thạch Trung Ngọc vậy mà mở miệng liền mắng cậu tạm chủng. Huyết đau lao tổ, có lẽ là Mai Phương cô coi Thạch Trung Ngọc là thành con trai mình. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, trước đó Mẫn Nu không phải nói Mai Phương cô giết con trai của nàng sao? Nghĩ đến Mai Phương cô cùng Thạch Trung Ngọc một nhà có đại thủ, cho nên mở miệng liền Thạch Trung Ngọc cậu tạm chủng. Đạo xoáy Sở Lưu Hương, chỉ làm Mai Phương cô vì cái gì cho mình nhi tử lấy tên cậu Tạp Trủng? Thiết kiếm môn ngọc chân tử, cái này còn không đơn giản. Nhất định là Thạch Thanh bội tình bạc nghĩa từ bỏ Mai Phương cô, thậm chí Mai Phương cô dung mạo chính là Mẫn Nu Huy, liền cùng Vô Nha tử, Lý Thu Thủy cùng Vô Hành Vân ba người. Mai Phương cô dung mạo huy, Thạch Thanh liền lựa chọn Mẫn Nu, mà cậu Tạp Trủng tự nhiên là Thạch Thanh nhi tử, bởi vì Mai Phương cô hận Thạch Thanh, liên đối hận hắn tử, cho nên lấy chủng, đồng thời cũng một đứa con trai trả thủ. Diệu, cái này phân tích rất hợp lý, xác thực rất có thể. Hạ Bạch song kiếm thạch thanh, nói hiệu nói vượn. "Ta cùng Mai Phương cô trong sạch, không có chút quan hệ nào, sao là nhi tử? Sư muội, ngươi nghe ta giải thích." Thạch Thanh nhìn qua mặt mũi tràn đầy hồ nghi Mẫn nu, vội vàng giải thích nói: "Sư muội, ngươi còn chưa tin ta sao? Ta chỉ yêu một mình ngươi người, làm sao có thể cùng Mai Phương cô có nhi tử? Ta cùng với nàng chỉ cần mối thủ giế con. Sư ca, ta tin tưởng ngươi." Mẫn Du nghĩ nghĩ, xác thực không có khả năng. Mai Phương cô nhi tử có thể là nàng vì yêu sinh hận, tùy tiện tìm hoang dã nam nhân mang thai, liền cùng Lý Thu thủy trại thủ Vô Nha tử đồng dạng. Chỉ là Lý Thu Thủy không có mang thai thôi. Cho nên, Mai Phương cô khẳng định hận tự mình cùng cái này cùng hoang dã nam nhân sinh nhi tử, lấy tên cầu tạp chủng cũng bình thường. Tất cả may mắn người xem vào chỗ. Phát trực tiếp vấn đáp trò chơi sắp bắt đầu. Bắt đầu rút ra đi qua hiện tại tương lai đoản ngắn. Rút ra đến hiệp khách hành đoản ngắn. Hiệp khách hành đoản ngắn? Đây là cái gì? Chẳng lẽ là nói hiệp khách? Thi tiên lý Bạch viết qua một bài hiệp khách hành, chẳng lẽ cùng Lý Bạch có quan hệ? Chú ý tới không có, lần này rút ra không phải tương lai đoản ngắn, nói rõ phát trực tiếp hình ảnh không phải tương lai hình ảnh, hoặc là nói không chỉ là tương lai hình ảnh. Đám người nghị luận ở Mỹ. Hiếu kỳ nhìn chầm chầm phát trực tiếp ở giữa, ánh mắt sáng dự. Xin tất cả may mắn người xem làm tốt chuẩn bị, nghiêm túc quan sát, phát trực tiếp hiện tại bắt đầu. Phát trực tiếp ở giữa huy nghiêm hùng vi thanh ẩm vang lên, giang phong, thạch trung ngọc, mai phương Cô, hoa vạn tử, cứu ma trí nhao nhao bị kéo đến riêng phần mình vị trí đứng vững. Bọn hắn trô không gian, cũng toàn bộ độc lập ra. Ma thiên ngai có một vừa chính vừa tà ẩn thế cao nhân, tên tạ yên khách, người xưng ma thi Hắn đã từng ban bố ba cái huyền thiết lệnh cho đối với mình có ân ba cái bằng hữu, chỉ cần có người cầm huyền thiết lệnh giao cho hắn, liền có thể phân phó hắn làm một chuyện, bất cứ chuyện gì đều có thể. Người trong giang hồ nhận được tin tức, chạy theo như vịt, điên cuồng tranh đoạt huyền thiết lệnh. Trong đó có hai cái đã dùng qua, trong giang hồ chỉ còn một cái. Theo bên cạnh thanh âm vang lên, trên màn hình lớn hình ảnh nhất truyện. Kia là một cái tên là Hầu giám tập Trợ trời trấn. Mặc dù đã đến lúc chạm vào tối, chợ trời trấn vẫn như cũ náo nhiệt, người đến người đi. Lúc này Một đội mang theo đao kiếm người trong giang hồ phóng ngựa vội vàng mà đến, đem một cái bán bánh nướng bánh quẩy cửa hàng đoàn đoàn bao vây. "Thanh thị phi, cái này tại Yên khách có phải hay không có bệnh a? Cầm huyền thiết lệnh liền có thể tìm hắn làm bất cứ chuyện gì, đây không phải cho mình đào hồ sao? Nho nho thiếu niên dương quá, đúng vậy à, nếu là người khác gọi hắn tự sát, hắn là tự sát đây." Vẫn là béo nhờ nữa lời. "Còn có hắn đem ba cái huyền thiết lệnh cho mình có ơn người, vậy mà không có hạn chế điều kiện, chỉ cần là cái người cầm huyền thiết lệnh cũng có thể làm cho hắn làm việc, đây không phải buộc người khác giết hắn nhân cấp đoạt huyền thiết lệnh sao? Phải biết mang ngọc có tội." Huyết đao lao tổ Nói trắng ra là chính là Tạ Yên khách muốn mượn dao giết người, đại ân như đại thù mà. Nếu như ngươi cầm tới Huyền Thiết Lệnh, thật muốn nhường hắn tự sát, hắn khẳng định người thứ nhất giết ngươi. Những người này cũng thật sự là xuẩn, còn đi đoạt cái gì Huyền Thiết Lệnh. Đông Tà Hoàng Dực Sư, cái này Tạ Yên khách quả nhiên là cái kỳ nhân. Đám người nghị luận ầm ĩ. Cái gặp hình ảnh bên trong, bán bánh nướng chính là một người có mái tóc hoa râm lão giả. Lão giả chậm rãi ngẩng đầu lên, cái gặp mặt lúc trước người dáng vóc cao, một trương khuôn mặt như quýt già lõm lồi lóp lồi, tràn đầy u cục. Hắn nói, đại gia, mua bánh A. Một văn tiền một cái. Hắn cầm lấy kim sát Chiếc hạp lò bên trong mang cái nóng hừng hực bánh nướng ra, đặt ở bạch mộc trên bàn. Tiệu To con một tiếng cười lạnh, nói ra, lấy ra. Hắn đưa tay trái ra. Lão giả híp mắt nói, "Rõ." Hắn cầm lấy cái kia mới bồi bánh nướng, đặt ở hắn trong bàn tay. Tiệu To con song mi dựng thẳng lên, lớn tiếng cả giận nói, "Đến giá đứng nhi, ngươi còn tại tiêu khiển đại gia." Hắn đem bánh nướng đúng ngay vào mặt hướng lão giả ném đi. Bán bánh lão giả chậm rãi đem đầu một bên, bánh nướng theo hắn mặt bợ sắt qua, vỗ một tiếng vang lên, rơi vào ven đường một cái bùn câu bên cạnh. Thanh thị phi Xem ra Huyền Thiết Lệnh ngay tại cái này mua bánh nướng lao đầu trong tay, mang Ngọc có tội liền đây là dạng này. Một biển thanh, không biết rõ lao đầu này có thể giữ được hay không Huyền Thiết Lệnh. Nho nho thiếu niên dương quá, cái này lao đầu nhi xem xét liền không có nhân vật chính mệnh, 89 chín phần 10 sắp xong rồi. Dương Châu song long cấu trọng, ta dám đánh cược, Huyền Thiết Lệnh khẳng định rơi vào nhân vật chính trong tay. Nam Hải ngạc thần nhạc lao tam, vạn nhất không có nhân vật chính đây. Đại lý thế tử đoạn dự, làm sao có thể? Cho đến bây giờ, phát ra hình ảnh cái nào không có nhân vật chính. Cùng hung cực ác trung hạ, không biết rõ lần này nhân vật chính là ai không phải là thạch trung lạc a. Huyết Đao Lao Tổ, ta xem hơn phân nửa là, nhân vật chính đều là Háo sát tiểu bị Kiểm. Đại lý thế tử bản dự. Hư trúc, vô đường trương vô kỵ. Nho nho thiếu niên dương quá. Chúng người nhìn lấy phát trực tiếp, cũng rất hiếu kỳ nhân vật chính là ai. Hình ảnh bên trong, cái kia ban bánh nướng lao đầu quả nhiên không phải người bình thường, tên là Ngô Đạo Thông. Ngô Đạo Thông cùng mọi người một phen cư chiến, không địch lại bị giết. Người tới bên trong cầm đầu tên là Chu Mục, phân phó đám người lổ sạch Ngô Đạo Thông quần áo điều tra, tìm kiếm ký bảo, thập địa phương cũng đừng bỏ qua. Đám người náo loạn nửa ngày, Giờ phút này sắc trời đã tối nặng nghề khó mà gặp vật. Chúng hắn tự đốt lên bó đuốc, đem tiệm bánh nướng vết tưởng, bếp cũng đều hủy đi nát. Sang sảng một thanh âm vang lên, một cái vạc sứ ngã vào tâm đường, hạ thành mảnh vỡ, trong vạc bột mì tứ tán đến đầy đất đều là. Mộ Ái Mên ngông bên trong, một cái ô vế tay nhỏ theo góc đường bên cạnh vụn trộn đưa qua đến, nắm lên khe nước bên cạnh kia bánh nướng, chậm rãi rút tay về. Kia là một cái 12, 13 tuổi tiểu khiếu hóa tử. Hắn đã đói bụng một cả ngày, khí vô ngồi tại cạnh to tiếp nhận nô thông đưa tới bánh nướng ném tại khe nước bên cạnh, nhỏ cái một đôi mắt liền từ đầu đến cuối không có rời đi cái này bánh nướng. Hắn sớm muốn đi lấy ra ăn, nhưng nhìn thấy trên đường những cái kia hung thần ác sát hắn tử, lại dọa đến không dám chút nào động đậy. Kia tiệm tạp hóa tiểu nhị tử thi liền nằm tại bánh nướng bên cạnh. Về sau, nô đạo thông cùng kia to con hai cô thi thể, cũng nằm tại bánh nướng không xa địa phương. Thằng đến sắc trời đen, bó đúc ánh sáng chiếu không tới khe nước một bên, kia nhỏ cái rốt cục lấy dũng khí, cầm lên bánh nướng. Hắn đoi khát bên trong đốt, bất chấp bánh dính nhiều nước cùng bùn nhẹ nhàng cắn một cái, ngậm vào trong miệng, cũng không dám nhắm mắt rất sợ nhắm nuốt hơi âm thanh cho những cái kia tay cầm đào kiếm các hán tử nghe thấy được. Trong miệng ngậm lấy một khối bánh nướng, dù chưa nuốt vào, trong bụng tựa hồ đã thoải mái nhiều. Hình ảnh như vậy dừng lại. Đề thứ nhất, huyền thiết lệnh ở đâu? Tiểu ăn mày đạt được huyền thiết lệnh về sau, lúc ban đầu sẽ cầu tạ yên khách cái gì? À, huyền thiết lệnh tại bánh nướng bên trong, tiểu ăn mày đạt được huyền thiết lệnh sau cầu tạ yên khách tu hắn làm đồ. Bờ, huyền thiết lệnh tại bánh nướng bên trong, tiểu ăn mày đạt được huyền thiết lệnh sau không cầu người. nô đạo thông không chết, nói cho tiểu ăn mày thiết lệnh tại trong khe nước, tiểu ăn mày đạt được huyền thiết lệnh sau không cầu người. Giờ Lô đạo thông không chết, nói cho Tiểu Ăn Mày Huyền Thiết Lệnh tại trong khe nước, Tiểu Ăn Mày đạt được Huyền Thiết Lệnh sau cầu Tạ Yên Khách thu hắn làm nô. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại giấn sâu vào vô số âm u, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của Chư Thiên và tộc. Chương 199, Tạ Yên Khách xã tử, long trời lở đất tiếng người quay, cầu mưa phiếu. Huyền Thiết Lệnh ở đâu? Đạt được Huyền Thiết Lệnh sau cầu hay người? Bốn đầu lông mày lục tiểu phụ, ta xem Huyền Thiết Lệnh ngay tại bánh nướng bên trong. Về sau cầu Tạ Yên khách thu đồ, tập được võ công tuyệt thế, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cô Tô Mộ Dung Ba bất đồng, không phải vậy. Nào có chuyện trùng hợp như vậy, Huyền Thiết lệnh khẳng định tại trong khe nước, cái kia Ngô đạo thông xem xét chính là gian trá giảo hoạt chi đồ, tất nhiên là giả chết thoát thân, chỉ là thương thế hắn quá nặng, sống không nổi, cuối cùng đành phải đem Huyền Thiết lệnh giao cho Tiểu Ăn Mày, sau đó Tiểu Ăn Mày bái sư Tạ Yên khách, liền cùng Dương Quá bái sư tiểu lang nữ, từ đây mở ra nhân vật chính nhân sinh. Nho nho thiếu niên Dương Quá, vì cái gì các ngươi cũng cảm thấy Tiểu Ăn Mày sẽ cầu Tạ Yên khách thủ đô? Ta cảm thấy hắn khẳng định không cầu người. Dù sao cũng là nhân vật chính nha, có chút tính đặc thù ố cũng là nên. Đại lý thế tử đoàn dự, tiểu ăn mày đều nhanh chết đói, nếu như hắn không cầu Tạ Yên khách tu đồ, đó chính là không cầu người, hắn còn thế nào cải biến nhân sinh? Vạn kiếp cốc trung linh, Tạ Yên khách nhu bức như vậy, hắn huyền thiết lệnh nhường nhiều người như vậy phong thượng, mà huyền thiết lệnh lại vừa vặn rơi vào không biết võ công, liền cơm cũng ăn không được tiểu ăn mày trên tay, Tạ Yên khách khẳng định là thượng tiên cho nhân vật chính ăn bài sư phụ. Cậu tập trùng, ta không cầu người. Thành thị phi, cái gì? Cầu tập trùng, tên tiểu cái kia chính là ngươi. Cầu tập trùng, chính là ta thế nào? Nho Nño thiếu niên dương quá, là cái đại lão, chết không được danh tự như bốc như vậy. Võ Đàng Trương vô kỵ, là cái đại lão, chắc không được danh tự như bốc như, như, như vậy. Đại lý thế tử Đoàn Dự, là cái đại lão, chắc không được danh tự như bức như vậy. Cùng hung cực ác vân trung hạ, cậu tập chủng, kia viễn thiết lệnh là tại bánh nướng bên trong vẫn là cái kia Ngô đạo thông nói cho ngươi tại trong khe nước. Cậu tập chủng, tại bánh nướng bên trong a, kém chút đem ta răng cũng cho đập rơi mất. Đầu chết mất. Đại lý Vương Thuần, xem ra cái này để B, không biết rõ phát trực tiếp ở giữa có mấy cái có thể trả lời. Nño Nño thiếu niên dương quá, cảm giác có thể trả lời người không nhiều. Theo cậu tập trùng phát biểu, đám người cũng biết do tiểu ăn mày chính là cậu tập trùng, mà lại huyền thiết lệnh ngay tại bánh nướng bên trong, đồng thời không cầu người. Đáng tiếp phát trực tiếp ở giữa bài thi người không nhìn thấy mưa đạn, chỉ có thể dựa vào tự mình suy đoán. Cậu tạp trùng hẳn là sẽ không cầu người. Mai Phương cô làm cậu tập trùng dưỡng mẫu, cậu tập trùng không cầu người vẫn là nàng dạy, bởi vậy trực tiếp loại bỏ A cùng D hai cái tuyển hạng. Huyền thiết lệnh tại bánh nướng bên trong vẫn là tại trong khe nước đây. thông không phải người tốt lành gì, sẽ hào tâm nói cho cậu tập trùng huyền thiết lệnh vị trí. Dù là hắn muốn chết, cũng hơn nửa sẽ không uyên Thiết Lệnh hẳn là hắn dưới tình thế cấp bách dấu ở bánh nướng bên trong, lúc trước hắn còn đem bánh nướng cho đối phương, có thể nói là binh đi điểm chiều, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Mai Phương câu nghĩ nghĩ, lựa chọn B tuyệt hạng. Cừu Ma Chí, Thạch Trung Ngọc cùng Hoa Vạn Tử cũng cảm giác nô đạo thông sẽ không nói cho cậu ta trùng Huyền Thiết Lệnh vị trí, bởi vậy Huyền Thiết Lệnh hẳn là tại bánh nướng bên trong. Bọn hắn loại bỏ C cùng D hai cái đáp án. Tiểu ăn mày người không có đồng nào, cũng sẽ không vô công, muốn trở thành nhân vật chính cuộc đời, hơn phân nửa là có cái sư phụ, tựa như Dương Quá loại kia. Cừu Ma Chí ba người cũng cảm thấy Huyền Thiết lệnh rơi vào tiểu ăn mày trong tay chính là vì nhường Tạ Yên khách trở thành tiểu ăn mày sư phụ, cho tiểu ăn mày tìm một cái núi rửa lớn, nhường tiểu ăn mày có thể có thời. Bởi vậy bọn hắn lựa chọn A tuyển hạng, Giang Phong lựa chọn B tuyển hạng. Đáp xong đề, hạn chế tiếp xúc. Cừu Ma Chí, Hoa Vạn Tử cùng Thạch Trung Ngọc đều thấy được mưa đạn, gặp cầu tạm trùng chính là tiểu ăn mày, đồng thời nói ra đáp án, lập tức một mặt tâm trầm. Bọn hắn đáp sai. Năm người bên trong, chỉ có Giang Phong cùng Mai Phương cô trả lời. Giang Phong trả lời chẳng có gì lạ, mà Mai Phương cô làm cầu tạm trùng thân, biết rõ cầu tạm trùng tính cách có thể trả lời, cũng hợp tình hợp lý. A Di Đà Phật. Cừ ma chí tuyên một tiếng Phật hiệu, cái này để thật sự là dựa vào vật khí. Ai biết rõ cậu tạp trùng bệnh mà không cầu người? Trừ phi giống Giang Phong có thủ đoạn đặc tú, có thể thôi diễn ra đáp án. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyển B. Cái gặp nguyên bản dừng lại hình ảnh tiếp tục phát ra. Kim Dao chạy chu mục bọn người đem nô đạo thông cửa hàng lục soát cái thực chất hướng lên trời cũng không có tìm được huyền thiết lệnh đánh phải tức giận rời đi. Đường đi trên không không một người, tất cả mọi người đóng chặt cửa ra vào. Tiểu An mày trong lòng có chút sợ hãi, ngay mấy ngẩng mảnh nướng, đang muốn nuốt xuống lại nhìn thấy Lô đạo thông sống lại. Thành thị phi, Ngoa ảo. Nô đạo thông vậy mà thật không chết. Kim đao chạy trung mục, dê tửm, lại bị hắn giả chết lừa gạt. Nho nho thiếu niên dương quá, hành tẩu giang hồ thật sự là quá nguy hiểm, từng cái lão âm mị, rất âm hiểm a. Dương Châu song long cấu trọng, cảm giác tiểu ăn mày nguy rồi. Không phải là Tạ Yên khách kịp thời xuất hiện. Đáng người chăm chú nhìn phát trực tiếp hình ảnh bên trong. Lô đạo thông nhặt lên trên đất bánh nướng liền sẽ thành hai nửa, sau đó ném đi, lại tiếp tục nhặt lên cái khác bánh nướng xé mở. Đáng người biết rõ hắn là đang tìm huyền thiết lệnh. Lô đạo thông xé hơn 20 cái bánh nướng, trên đất cũng xé xong, đành phải tìm kiếm khắp nơi. Tiểu ăn mày muốn chạy trốn lại bị phát hiện. Lô đạo thông bắt lấy tiểu ăn mày. "Ngươi, ngươi trộm ta bánh nướng." Tiểu ăn mày như thế nào còn dám chống chế, đành phải gật đầu. "Ngươi, ngươi đã ăn." Tiểu ăn mày lại gật đầu một cái. Lô đạo thông tay phải vươn ra, suy một tiếng, xé vỡ tiểu ăn mày quần áo, lộ ra ngực cùng bụng ra thịt. Hắn nói ra, "Cắt bụng của ngươi, móc ra." Tiểu ăn mày thẳng dọa đến hồn bất phụ thể, dù nói, "Ta, ta, ta cái cắn một cái." Vạn kiếp cốc trung linh a, thật là tàn nhẫn à, trước đó ta còn cảm thấy hắn đáng thương, không nghĩ tới hắn hư hỏng như vậy, thật sự là chết chưa hết tội. Huyết đao lao tổ, quả nhiên, Lô đạo thông không có khả năng đem huyền thiết lệnh cho cậu tập trung. Hắc bạch xong kiếm phách thanh, không biết do Tiểu ăn mày là thế nào tránh thoát một kiếm này. Chẳng lẽ Ngô đạo thông không kiên trì nổi chết rồi? Tất cả mọi người khẩn trương bắt đầu. Cái gặp hình ảnh bên trong, Lô đạo thông một thời gian tìm không thấy lợi khí, đành phải đem trên bụng mình cắm thép cấu rút ra, hướng Tiểu An Mại cái bụng tới. Thế nhưng là hắn cái này vừa gậy, liền triệt để tống tán tự mình cuối cùng một hơi. Thép cấu mới vừa đụng phải Tiểu An Mại Hắn liền bụng đau sót, chết để chết rồi. Tiểu ăn mày liền vội vàng đứng lên chạy trốn, nhưng không có chạy mấy bước, lại ngã sấp xuống, hôn mê bất tỉnh. Lúc này, lại có hai con ngựa chạy nhanh đến. Cái này hai con ngựa diện mà bên ngoài rất kỳ. Một tứ từ đầu đến cuối đều là lông đen, bốn vó lại là màu trắng, là mây đen đóng tuyết dâng câu. Khác một tứ bốn vó lại là màu đen, toàn thân trắng như tuyết, ngựa bài bản bên trong xưng là đen bóng ngọc, trung thủ càng hiếm thấy. Bạch mã trên cưỡi chính là cái nữ tử áo trắng, nếu không phải bên tóc mai đeo đóa hoa hồng, bên hông lại buộc lên một cái tinh hồng đái, cơ hồ tựa như đại tang, đai đỏ trên treo một thanh trắng vỏ trường kiếm. Hắn má hành khách là cái trung niên nam tử, một thân áo đen, bên hông buộc lấy trường kiếm cũng là màu đen vỏ kiếm. Hai ngồi ngựa sóng vai chạy nhanh đến. Hai người thấy được nô đạo thông thi thể cùng đầy đất tổn hại của sống gia đình tạp vật. Áo đen nam tử roi ngựa vung ra, cô tại nô đạo thông thi thể cổ bên trong, kéo vai thước, ánh trăng liền chiếu vào thi thể trên mặt. Cô gái kia nói, là nô đạo thông, xem ra An Kim Dao đã đắc thủ." Nam tử kia roi ngựa chấn động, đem thi thể ném tại đạo bên cạnh, nói, "Nô thông chết đi không lâu, máu vết thương dấu vết chưa ngừng, theo kịp." Nữ tử kia gật đầu. Hai người đuổi theo, thẳng đến lúc trời sáng. Hai người mới đổi kịp Kim Nao chạy chu mục một bọn người. Đáng tiếc bọn hắn cũng không có tại chu mục nơi này tìm tới Huyền Thiết Lệnh. Hai người lập tức lại trở về Ngô Đạo Thông nơi này tìm kiếm. Đáng tiếc điều tra một vòng, vẫn không có tìm tới Huyền Thiết Lệnh. Hai người nhìn nhau ảm đạo. Nguyên lai bọn hắn tìm Huyền Thiết Lệnh là muốn mời Tạ Yên Khách giúp bọn hắn tìm kiếm Mai Phương Cô. Năm đó Mai Phương Cô giết con của bọn hắn tử thạch Chu Tiên. Thanh thị phi, Tạ Yên Khách có như vậy thần thông quảng đại sao? Thật có thể tại trong biển người mênh mông tìm tới một người. Nho nho thiếu niên dương quá, chẳng lẽ Tạ Yên Khách là thiên nhân đại lão? Tuyết Sơn phái Bạch Tử Tại Tạ Yên Khách cũng liền đại tông sư thôi, hắn còn tiên nhân. Thật coi tiên nhân là cải chằng lớn. Mà thiên Ngai Tạ Yên Khách, ta có phải hay không tiên nhân ăn thua gì tới ngươi, cho dù không phải tiên nhân, cũng so ngươi cái cuồng vọng tự đại, bảo thủ tự đại của mạnh. Tuyết Sơn phái Bạch tự tại, Tạ Yên Khách, đừng tưởng rằng ngươi tên tuổi lớn, ta liền sợ ngươi, ta đã sớm muốn theo ngươi phần cao thấp, có bản lĩnh chúng ta ước chiến một trận. Mà thiên Ngai Tạ Yên Khách, không hứng thú. Tuyết Sơn phái Bạch tự tại, làm sao? Sợ. Ma Tiên Ngai Tạ Khách, phép kích tướng đối ta vô dụng, theo ngươi nói như thế nào, ta mới không hứng thú với ngươi độc thủ. Tại Dạ tạ Yên khách cùng Bạch tự tại tranh luận lúc, hình ảnh bên trong Mẫn Nhu nghĩ đến chết đi bên trong đá Kiên, nước mắt lại đã chảy ròng dòng mà xuống, thoáng nhìn trong mắt, cái gặp kia tiểu ăn mày ngồi tại cạnh góc tường, "Hèn hèn đứa con yêu, ô uế không chịu nổi, không khỏi lên tương yêu." Hỏi, "Muốn mu ngươi đâu? Làm thế nào ăn mày rồi?" Tiểu ăn mày nói, "Ta, ta, mẹ ta không thấy." Mẫn Nhu thở dài, từ trong ngực lấy ra một nhỏ thỏi bạc, ném tại chân hắn một bên, nói ra, "Mua bánh mà đi ăn đi." Hắn ngưng cơn là xong, quay đầu lại hỏi, "Đứa bé, ngươi tên là gì?" "Ta, ta gọi cậu tập trùng." Mẫn Du khẽ giật mình, nghĩ thầm, như thế nào gọi danh tự như vậy? Thạch Thanh lắc đầu, nói, là thằng ngu. Mẫn Du nói, vâng, quái đáng thương mà. Hai người phóng ngựa rời đi. Nho nhỏ ít dương quá, kẻ thù nhi tử lại không biết, còn cho bạc, chỉ có thể nói tạo hóa chê ngươi. Thanh thị phi, nếu như bọn hắn nhận biết, biết rõ cậu tạp chủ chính là Mai Phương cô nhi tử, sợ là nhân vật chính liền treo. Hắc Bạch song kiếm Thạch Thanh, cho dù nhóm chúng ta biết do cậu tạp chủ là Mai Phương cô nhi tử, há lại sẽ giết một cái tay không sắt, không biết võ công tiểu hài. Nhiều nhất nhường hắn mang chúng ta đi tìm Mai Phương cô thôi. Nho Nho thiếu niên dương quá. Ngươi dạng này hơn quá mức, nhường cậu tạm chủng mang các ngươi đi giết mẹ hắn, chẳng phải là nhường cậu tạm chủng trở thành đồ lõa. Con ngươi cậu tạm chủng chân chính biến thành cô nhi. Thạch Thanh nhíu nh mày, lại không phản bắt được. Nghĩ không ra đứa bé kia lại chính là Mai Phương cô nhi tử. Thạch Thanh lắc đầu thở dài. Cái kia độc phụ, đáng thương con trai mình cũng trông non không tốt, nhường hắn lưu lạc đầu đường, quả nhiên lòng dạ rắn giết. Mẫn Du đối Mai Phương cô hận ý ngập trời, không giữ nhìn chằm phát trực tiếp ở giữa bên trong Mai Phương cô. Hình ảnh bên trong, tiểu ăn mày đạt được một tỏi bạc, sau đó tiếp tục cắn bánh. Chỉ là cái này cắn một cái số dưới, nhường bọn họ đau sót. Nguyên lai like bánh bên trong có một khối đen nhầy miếng sắt. Lấy ra miếng sắt, Tiểu Ăn mày miệng lớn đem bánh nhăn, nhưng bỏ mặc nó no bụng, liền muốn đi ăn bị Ngô Đạo Thông xé nát bánh. Chỉ là không đợi hắn động tác, Tuyết Sơn phái 4 người cầm kiếm đem hắn vây quanh. Theo sát lấy, Kim Đao chạy chạy chủ an phụ ngày mang theo Kim Đao chạy cao thủ đuổi tới. Song phương đem Tiểu Ăn mày vây vào giữa. Đao quang cùng kiếm quang xé lẫn. Lúc này, Hắc Bạch song kiếm Thạch Thành mẫn nhu đuổi tới, điên, đi đến bước, nói ra, đệ, cầm trong tay chính là cái gì vật, cho ta nhìn một cái có được hay không?" Tuyết Sơn phái cường giả bất mãn nói, "Thạch Trang chủ, đây là nhóm chúng ta trước gặp đến." Manu lúc này cũng đã xuống ngựa đến gần, nói ra, "Cảnh Sư Minh, mời ngươi hỏi một chút vị tiểu huynh đệ này, chân hắn bên cạnh kia thổi bạc, có phải hay không ta cho?" Câu nói này rất là minh bạch, nàng đã đã cho bạc, tự so Tuyết Sơn phái sớm nhìn thấy kia tiểu ăn mày. Tuyết Sơn phái Cảnh Vạn Trung nói ra, "Thành phu nhân, có lẽ là hiện khang lễ trước gặp đến tiểu huynh đệ này, nhưng cái này Mai Huyền Thiết Lệnh đây, lại là huynh đệ chúng ta đến." Bất quá ngay tại song phương tranh chấp không lúc, một cái người đen đột nhiên xông nhập lui đám ăn Thiết Lệnh đi người tới chính là ma thiên cư sĩ tại yên khách, cũng chính là huyền thiết lệnh chủ nhân. Tại yên khách lấy đi huyền thiết lệnh dạy dỗ đám người một trận, còn cho đám người ghi lại một khoản, nói ngày sau tâm tình không tốt lại thanh toán. Tuyết Sơn phái Hoa Vạn Tử trẻ tuổi nóng tính, người khác kiêng kỵ tại yên khách, nàng lại không phải rất sợ. Nàng khích tướng tại yên khách, khiến cho tại yên khách thừa nhận huyền thiết lệnh là từ nhỏ tên ăn mày trong tay là được, nhờ tại yên khách đáp ứng cho tiểu ăn mày là một chuyện. Tại yên khách không tốt lời, phải đáp ứng. Thế là, Hoa Vạn Tử vội vàng rui khiến tiểu ăn mày nhường tại yên khách về sau cũng không cho phép giữ người. Dạng này Tạ Yên khách ngày sau liền không cách nào trả thù giết bọn hắn. Tạ Yên khách giận dữ, trực tiếp điểm ở Hoa Vạn Tử huyệt đạo, sau đó mang theo tiểu ăn mày biến mất ở trước mặt mọi người. Miễn cho đám người xui khiến tiểu ăn mày nhường hắn xử lý một chút khó làm sự tình. Thành thị phi cảm giác Tạ Yên khách chính là cởi quần đành rắm, vẻ vời thêm chuyện, hắn căn bản không muốn cho người khác làm việc, vẫn còn làm ra cái gì huyền thiết lệnh, chính là loại người. Tuyết Sơn phái bạch tự tại, ha ha ha, tiểu huynh đệ nói hay lắm, Tạ Yên khách chính là không có chuyện làm, loại người. Tương Dương thành quyết một cái huyền lệnh, dẫn tới giang hồ tranh đoạt giết, cử động lần này có hơi quá đã cảm tạ ân nhân, nên hạn chế huyền thiết lệnh, chỉ có ân nhân nắm giữ tìm hắn mới có hiệu. Ma Thiên cư sĩ Tạ Yên Khách, hừ, ta Tạ Yên Khách cả đời làm việc, không cần để ý người khác. Vì Thiên Biên Bức Kha Trần Ác, nguyên lai là cái đại ma đầu, chết không được làm ra huyền thiết lệnh, làm cho giang hồ gió tanh mưa máu, nên giết. Ma Thiên cư sĩ Tạ Yên Khách, có bản lĩnh liền đến giết ta. Nho nho thiếu niên dương quá, cẩu tạp trùng rơi vào tay Tạ Yên Khách, sợ là không chiếm được lợi ích. Đám người thấy thế, trong lòng hiếu kỳ Tạ Yên Khách sẽ như thế nào đối đạc được thiết lệnh cẩu tập trùng. Là trực tiếp giết? hay là thật cho cẩu tập trùng làm một chuyện bất quá cậu tạm trùng tựa hồ không cầu người a. Khó làm. Bọn hắn nhìn chằm chằm phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong. Theo Tạ Yên khách mang theo cậu tạp trùng rời đi, Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu tiến lên cùng Tuyết Sơn phái cảnh vạn trung mấy người chào hỏi. Dù sao con của bọn họ liền bái nhập Tuyết Sơn phái phong vạn lý môn hạ. Nhưng mà cảnh vạn trung mới mở miệng, nữ khí rất là không tốt. Thạch Thanh trong lòng hơi động. Hắn đem Nhi Tử đưa đến Tuyết Sơn phái đại đệ tử phong hỏa vạn lý môn hạ nghệ, tất nhiên có thẩm ý khác, nhưng cũng bởi vậy tự quá mức năng mướng, Mẫn Nhu lại rất nhiều che chở, tự mình thực tế khó mà quán giá nguyên cớ. Hắn gặp cảnh vạn trung các loại bộ dáng, Chỉ sợ nhi tử cái này nhiễu loạn còn liên náo coi là thật không nhỏ, cười bồi nói, "Bạch Lao gia tử, Bạch Lao thái thái mạnh khỏe, Phong Hỏa thần lòng phong sư minh mạnh khỏe." Vương Vạn nhận không thể kìm được, lớn tiếng nói, "Sư phụ ta, sư nương không cho người nhỏ." "Nhỏ? Nhỏ? tức chết, cuối cùng phúc phận không nhỏ." Hắn vốn định mắng to tiểu tạm trùng, nhưng liếc trong mắt nhìn thấy Mẫn Nhu điềm đạm đáng yêu, lo lắng quan tâm sắc mặt, nói liên tục ba cái nhỏ chữ, rốt cục dừng cương trước bờ vực, cứ thế mà đem tạm trùng hai chữ nuốt xuống. Nhưng hắn chửi người chi ngôn mặc dù nhịn xuống, người người đều đã biết rõ bản ý của hắn, cái này không mắng cũng trở tại đã chửi lầm lên. Mẫn Nhu vành mắt đỏ lên, nói ra: "Vương đại ca, ta Kiêu Ngọc Nhi thật là tinh nghịch cực kỳ, đắc tội chư vị, ta, ta, ta trước cho các vị buổi lễ." Nàng nói nhẹ nhàng phúc xuống dưới. Vương Vạn nhận lớn tiếng nói: "Thành đại cậu, người sinh cái này nhỏ." "Nhỏ?" Giả hỏa thực tế quá không được lời nói. Thạch Thanh Mẫn Nhu nghe vậy, đều là kinh hãi. Lập tức, Cảnh Vạn Trung đem sự tình nói cho Thạch Thanh Mẫn Nhu. Nguyên lai Tuyết Sơn phái Lăng Tiêu Thành thiếu trưởng môn Bạch Vạn Lý không có nhi tử, chỉ có một cái nữ Tú, rất được Lăng Tiêu Thành đấng người yêu thích. Hắn Bạch tự cùng sử thường thích. Nhưng Thạch Trung Ngọc vậy mà chói lại Bạch Gia Tú, ý đồ xâm phạm đối phương. May mắn hai người thị nữ nghe được dãy rủa thanh âm tiến đến muốn ngăn cản, lại bị Thạch Trung Ngọc một cái chặt đứt một cánh tay, một cái chặt đứt một cái chân. Cũng may Thạch Trung Ngọc cũng bởi vậy bị hù dọa, vội vàng chạy trốn. Bạch Tự Tại nhận được tin tức, mười điểm tức giận, phân phó Tuyết Sơn phái đệ tử giết chết bất luận tội, cùng thì thiên nộ Thạch Trung Ngọc sư phụ phong và lý, chém tới phương một cánh tay. Lão bà hắn xử tiểu bất mãn Bạch Tự Tại chó mèo bên ngoài, Tự Tại luận, cuối cùng bởi vì một ít chuyện bị đánh một bàn tay, trong cơn tức giận ly khai Thành, nói cũng sẽ không quay lại nữa. Mà Bạch Á Tú bởi vì bị Thạch Trung Ngọc cư hiệp, mặc dù không có đạt được, nhưng tính tình cương liệt, theo Lăng Tiêu thành phía sau núi vách núi nhảy xuống. Bạch Vạn Lý nhận được tin tức, không khỏi oán trách thê tử không có xem trọng nữ nhi. Thê tử vốn là tự trách, bị Bạch Vạn Lý cái này một toán trách, cũng điên rồi. Bạch Vạn Lý phát điên. Bởi vì Thạch Trung Ngọc, mẹ hắn chạy, lão bà điên rồi, nữ nhi nhảy núi, hắn sư huynh Phong Vạn Lý còn gãy một cánh tay, thành phía nhân. Dương Châu song long gấu trọng, ngọa tảo. Không nghĩ tới Thạch Trung Ngọc vậy mà hư hỏng như vậy, liền Bạch Á Tú cũng hạ thủ được ra. Không phải người Đa Tỉnh công tử hầu hi bạch, không ngờ tới to như vậy một cái tuyết sơn phái, bởi vì Thạch Trung Ngọc một người liền trêu đến gà bay chó chạy, Bạch Vạn Lý một nhà cũng bị gây hại vạ thẳng rồi. Phi Thiên Biên Bức Kha trấn ác, loại này xuất sinh, liền nên một bàn tay đánh chết, đỡ phải lại gây hại vạ người khác. Hắc Bạch song kiếm mẫn nhu, không phải con của ngươi, ngươi đương nhiên không đau lòng. Phi Thiên Biên Bức Kha trấn ác, nếu là nhi tử ta, đã sớm đánh chết, chỗ nào còn có thể gây hại vạ nhiều người như vậy. Đại Hàn Tào Tháo, cái này Thạch Trung Ngọc là không thiếu nổi, phu nhân tái sinh một cái liền tốt. Tư thế tam công viên diệu, A ta xem ngươi là muốn giúp Thạch phu nhân sinh một cái đi." Lục Nguyệt công tử tư mã cửa phòng, xem ra Tuyết Sơn phái cùng Hắc Bạch Song kiếm là không cách nào tiện. Đám người chăm chú nhìn phát trực tiếp. Thạch Trung Ngọc đem Tuyết Sơn phái gây thai vạ đến thảm như vậy, Tuyết Sơn phái người tìm không thấy Thạch Trung Ngọc, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha Thạch Thanh vợ chồng. Quả nhiên, bọn hắn muốn mang Thạch Thanh vợ chồng trở về, đáng tiếc thực lực bọn hắn không đủ. Cuối cùng, Thạch Thanh vợ chồng đem tự mình kiếm cho, nhường bọn hắn lấy về nộ, cho thấy hắn ngày sẽ đi thành. Dù sao Hắc Bạch Song kiếm là hai người thần binh, phi thường trọng yếu, đồng dạng nay không rời tay. Mà Thạch Thanh vợ chồng Ly Khai về sau, một đỉnh cốc tiệu theo bên cạnh đi ngang qua, bên trong có cao thủ xuất thủ đem hắc bạch song kiếm cướp đi. Tuyết Sơn phái đám người giận dữ, tưởng rằng Thạch Thanh vợ chồng làm, nói bọn hắn không giữ uy tín. Mặt ngoài thanh kiếm cho bọn hắn, âm thầm lại đem kiếm cướp đi. Kỳ thật trong tiệu người không phải Thạch Thanh vợ chồng, mà là đi mà quay lại tại Yên khách. Tại Yên khách lo lắng Tuyết Sơn phái có âm như gì, hoài nghi tiểu ăn mày chính là bọn hắn người, cho nên trở về âm thầm điều tra. Không nghĩ tới nhìn thấy Thạch vợ cùng Tuyết Sơn phái khoảng cách. Thế là, hắn xuất thủ theo Tuyết Sơn phái trong tay cướp đi hắc bạch song kiếm. Tuyết Sơn phái Vương bảo nhận, tại Yên Khách, Hắc Bạch Song Kiếm lại là ngươi cấp đi. Ma Thiên cư sĩ tại Yên Khách, là ta lại như thế nào? Chỉ đổ thừa các người quá yếu. Tuyết Sơn phái Bạch Tự Tại, tại Yên Khách, ngươi đường đường đại tông sư, ưa hiếp tiểu đối cũng không sợ mất mặt, có bản lĩnh tới tìm ta. Để người biết rõ ta Tuyết Sơn kiếm pháp lợi hại. Đáng tiếc tại Yên Khách cũng không để ý tới Bạch Tự Tại. Đáng người tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp. Tại Yên Khách cướp đi Hắc Bạch Song Kiếm về sau, ở một bên đạo, tiểu ăn ra đạo, mang theo tiểu ăn mày đi vào nơi yên tĩnh. Ép hỏi tiểu ăn mày là ai phái tới, huyền thiết lệnh là ai giao cho hắn. Tiểu ăn mày nói ăn bánh nướng là được, được. Tạ Yên khách cũng không tin tưởng. Hắn đưa mắt nhìn cậu Tập Trùng, hỏi, "Người tên là gì?" Thiểu ăn mày nói, "Ta, ta gọi cậu Tập Trùng." "Cái gì? Người gọi cậu Tập Trùng?" "Đúng vậy à, mẹ ta gọi ta cậu Tập Trùng." Tạ Yên khách trong vòng một năm cũng hiếm thấy cười mấy lần trước, nghe cậu Tập Trùng nói như vậy, nhìn không được phình bụng cười to. Cậu Tập Trùng gặp hắn cười to, liền cũng đi theo hắn hỉ hỉ mà cười. Tạ Yên khách nín cười lại hỏi, "Ba của ngươi tên gọi là gì?" Cậu Tập Trùng lắc đầu nói, "Cha ta, ta, ta không có ba, ba "Vậy ngươi trong nhà còn có người nào?" cầu tạm trùng nói, chính là ta, mẹ ta, còn có A Hoàng. A Hoàng là ai? A Hoàng là một cái cho vàng. Mẹ ta không thấy, ta đi ra ngoài tìm mẹ, A Hoàng đi theo ta đằng sau, về sau nó đói bụng, đi ra đi tìm đồ ăn, cũng không thấy, ta tìm tới tìm lui tìm không thấy. Tạ Yên khách trầm ngĩ, nguyên lai là cái ngốc tiểu tử, xem ra hắn đạt được cái này mai huyền tiết lệnh coi là thật tất cả đều là trùng hợp. Ta kêu hắn đi cầu ta một chuyện nhỏ, ứng năm đó này thể, vậy liền xong. Hắn hỏi, người muốn cầu ta? Nhưng mà phía dưới chuyện gì ba chữ còn không có cửa ra, Tạ Yên khách đột nhiên co lại ở, nghi thẩm Cái này ngốc tiểu tử nếu như muốn ta thay hắn đi tìm mẹ, thậm chí muốn ta tìm cái kia Á Hoàng, ta đi đâu mà tìm. Hắn mù mụ, mụ nhất định là cùng người chạy, cái kia Á Hoàng hơn phân nửa cho người ta đánh tới ăn, khó như vậy để có thể ngàn bạn không thể chọc thân tới. Muốn ta đi giết 10 cái 8 cái võ lâm cao thủ, nhưng so sánh tìm hắn cái kia Á Hoàng dễ dàng hơn nhiều. Ta yên khách hơi trầm âm, đã có so đo, nói ra, rất tốt, ta đối với ngươi nói, bất luận có ai bảo ngươi nói với ta lời gì, ngươi cũng không thể nói, bằng không ta liền lập tức chặt xuống đầu của ngươi tới. Biết không biết rõ? Hắn sợ người khác lựa rối cẩu tạm trùng cầu hắn xử lý việc khó gì, đành phải uy hiếp như vậy. Thuyết sơn phái bạch tự tại, ha ha ha, hôm nay cuối cùng kiến thức lời hưởng ngàn vàng, đại danh đỉnh đỉnh ma thiên cư sĩ tại yên khách, nguyên lai cũng chỉ sẽ ứ hiệp ngốc tiểu tử. Vương Văn nhận, nói cái gì chỉ cần cầm huyền thiết lệnh cho hắn, vô luận muốn hắn xử lý cái gì sự tình đều có thể, Nguyên Lai nói chuyện cùng đánh giám đồng dạng. Phi, ma thiên cư sĩ tại yên khách, ta tại yên khách như thế nào làm việc, quản nhỏ ngươi thí sự. Ma thiên ngay bên trên. Tại yên khách không khỏi che mặt, cảm giác lần này mình muốn tử. Cẩu tập trùng đừng nhìn ngốc đốc, nhưng là ngữ không kinh người không chết bỏ. Hắn gặp được tập trùng, nhiều lần kinh ngạc. Hắn đang nghĩ đến cùng cẩu tạp trùng trên đường đi gặp phải Quýn sự tình, đợi chút nữa mà nếu là cũng phát trực tiếp ra. Hắn ma thiên cư sĩ tại yên khách còn mặt mũi nào gặp người? Nhưng mà càng là sợ cái gì liền đến cái gì. Hình ảnh bên trong, hắn mang theo cẩu tạp trùng đi ăn bánh bao. Hắn cố ý dụ hoặc cẩu tạp trùng ăn bánh bao, nhưng mà không chuẩn bị cho cẩu tạp trùng tính tiền, nhường cẩu tạm trùng cầu hắn, dạng này hắn liền thành công thực hiện trước đây lời thề. Sát luyện tiên tử lý mặc sâu, dù dấu dạng này một cái thuần pháp tiểu hài, thật sự là không muốn mặt. Nho nho thiếu niên dương quá, không muốn thực hiện lời hứa liền không thực hiện thôi, tìm nhiều như vậy lấy cớ, thật sự là vô sĩ. Lão Oan Đồng Chu ba thông, lừa gạt tiểu hải tử, xấu hổ hay không a? Hắc Bạch song kiếm mẫn lu, nghĩ không ra huyền thiết lệnh giá trị liền đáng giá mấy cái bánh bao tiền, kết quả đám người còn tranh đoạt không lứt, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Kim Dao chạy chu mục, nguyên lai huyền thiết lệnh liền đáng giá mấy cái tiền đồng, thật là khiến người thất vọng a. Sớm biết rõ ta liền không đi cướp, lãng phí thời gian. Dạ Yên khách tức giận đến đầu mạo khói xanh. Hắn cũng không dám nhìn một màn kế tiếp, bởi vì kia mới mất mặt. Hình ảnh bên trong, Dạ Yên khách ăn hai cái bánh bao, cầu tập chủ ăn bốn cái. Dạ Yên khách đi tính tiền cái kết tự mình nhưng là sở một cái trong lực nhưng không có đồng tiền. Bất quá hắn vẫn còn có chút la vàng. Chỉ là nơi này hiển nhiên hồi đói không ra. Ngay tại hắn đang cảm giác khó xử thời điểm, Cẩu Tạm Trủng trợ từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, giao cho chủ quán, nói: "Hết thể 12 văn, đều là ta cho." Tạ Yên khách khẽ giật mình, "Cái gì? Muốn ngươi mời khách?" Cậu tạp Trủng cười nói, "Ngươi không có tiền, ta có tiền, mời ngươi ăn mấy cái bánh bao." "Đánh, cái gì gốc? Chủ quán kia cũng cảm thấy ngạc nhiên, tìm mấy khối bạc, mấy xu đồng tiền. Cẩu Tạm Trủng nhét vào trong ngực, nhìn Tạ Yên khách, các loại hắn phân phó. Tạ Yên khách không khỏi cười khổ, nghi thẩm Tạm Mộ chính trực thành tính, từ trước đến nay một uống một bữa cơm, cũng không chịu không duyên cớ bị người chi huệ, nghĩ không ra hôm nay phản ứng cái này tiểu khiếu hóa mời ta ăn bánh bao. Hắn hỏi, ngươi thế nào biết ta không có tiền? Cậu Tạm Trùng cười nói, cái này mấy ngày ta tại trên chợ, mỗi gặp người đưa tay nhập túi lấy tiền, nửa ngày giờ không ra, trên mặt lại thần khí cổ quái, đó chính là không có tiền. Ta nghe trong tiệm người nói, có chủ tâm đi ăn chùa người, từng cái dạng này. Nho nho thiếu niên dương quá, ha ha ha, Cẩu Tạm Trùng đại lao như bức, Tạ Yên khách thành an Tuyết Sơn phái Bạch tự tại, ha, ha, ha hôm nay rốt cục biết rõ. Nguyên Lai Ma Tiên, cư sĩ Tạ Yên khách cũng đi ăn chùa. Võ Chu địch nhận tiệt, "Ta phát hiện cậu Tạp chủng kỳ thật rất thông minh, chỉ là hắn trước kia hẳn là cũng cùng hắn mẹ ở cùng nhau, chưa có tiếp xúc qua những người khác, cho nên cái gì cũng đều không hiểu, nhưng hắn học đồ vật rất nhanh." Đám người chăm chú nhìn phát trực tiếp. Trợn phát hiện, xem cậu Tạp chủng vẫn rất có ý tứ. Hình ảnh bên trong, Tạ Yên khách lại không khỏi cười khổ, thầm nghĩ, người càng đem ta coi như là đi ăn chùa người." Hắn hỏi, "Ngươi cái này bạc là nơi nào trồng được?" "Làm sao trồng được?" "Vừa rồi cái kia mặc quần quan âm nương nương phu nhân cho ta." Ta yên khách nói, mặc quần áo trắng quan âm nương nương phu nhân. Lập tức minh bạch là Mẫn Du, nghĩ thầm, cái này nữ tử lễ mề trầm chạm, có thể làm hư chuyện của ta. Thiết Kiếm môn Ngọc chân tử, nói trắng ra quần áo quan âm nương nừ, không hiểu lại nghĩ tới Vân Phi. Vậy, huyết đạo lao tổ, Thiên Long tự bên ngoài, dưới cây Bồ đề, quan âm tóc dài, ăn mày lôi thôi. Đoàn Chính thuần, đạo cảm này liền không qua được đúng hay không? Huyền Minh Nghị lão Lộc trưởng khách, đột nhiên phát hiện một màn này biết bao tương tự, áo trắng quan âm nu, ăn mày cầu tập không vừa vặn áo trắng âm Đao cùng ăn mày nhau sao? Hát bạch Song kiếm thành Hỗ Trướng, ngươi cái lao râm tặc, dám can đảm nói xấu sư muội, đừng để ta gặp được ngươi." Gên Tẩm Lộc trợ khách, "Sư muội ngươi đừng để ý tới hắn." Thạch Thanh nổi trận lôi đỉnh, hướng về phía Mẫn Nhu ân ủi, "Sư huynh, ta mới không để ý tới hắn." Mẫn nu nhìn qua phát trực tiếp, hình ảnh bên trong, Tạ Yên khách nhắc lên Mẫn Nhu chiếc kia bạch kiếm, nói, "Cái này mũi kiếm sắc bén lắm, vừa rồi ta nhẹ nhàng một kiếm, liền đem cây trúc đước ngươi có thích hay không? Ngươi hướng ta lấy, ta liền cho ngươi." Hắn không muốn cùng Cẩu Tạp trùng nhiều dây dưa, chỉ muốn sớm một chút xong việc. Cẩu Tạp trùng lắc đầu nói, "Ta không muốn." Kiếm này là cái kia Quan Âm Nương Nương, nàng là người tốt, ta không thể nhận nàng đồ vật." Tạ Yên Khách rút ra hát kiếm, tiện tay vung ra, tương đạo bên cạnh một cây đại thụ chắn ngang chặt đứt, nói: "Tốt à, như vậy ta đem cái này miệng hắc kiếm cho ngươi." Cậu Tạp Trùng vẫn là lắc đầu, nói: "Đây là áo đen tướng công." Áo đen tướng công cùng Quan Âm Nương Nương là một đạo, ta cũng không cần hắn đồ vật." Tạ Yên Khách xì một tiếng khinh miệt, nói ra: cậu Tạp Trùng, ngươi cũng rất rạng nghĩa khí a." Cẩu Tạp Trùng không hiểu, hỏi: "Cái gì gọi là rạng nghĩa khí?" Tạ, tạ Yên Khách hừ một cái, không để ý tới hắn. Cẩu Tạp Trùng nói: "Mười lai không ưa thích rạng nghĩa khí, ngươi Ngươi là không coi nghĩa khí ra gì." Tạ Yên khách giận dữ, trên mặt thanh khí lóe lên, giơ trường liền muốn hướng Cẩu Tạp Trùng đỉnh đầu đánh rơi, chào đón đến hắn hồn nhiên ngây thơ thần khí, lập tức thu bàn tay, nghi thầm, "Ta có thể nào lấy một chỉ thêm với hắn thân?" Huống chi hắn cũng không biết cái gì là nghĩa khí, liền không phải cố ý đến miệng mai ta. Hắn nói ra, "Ta làm sao không coi nghĩa khí ra gì? Ta đương nhiên rạng nghĩa khí." Cậu Tạp Trùng hỏi, "Rạng nghĩa khí có được hay không?" "Rất tốt a, rạng nghĩa khí tự nhiên là chuyện tốt." Cẩu Tạp Trùng nói, "Ta biết rồi, làm việc tốt chính là người tốt, làm chuyện xấu chính là người xấu, ngươi giả là làm việc tốt." Vậy thế là cái thật to người tốt. Câu nói này nếu là xuất phát từ người bên ngoài miệng, Tạ Yên khách nhận định hắn làm liền ai, tất nhiên một bàn tay chụp chết hắn. Bất quá hắn biết rõ cậu tạp chủng cái gì cũng đều không hiểu, không muốn cùng cậu tạm chủng dây dưa, vạn nhất nhường hắn đối đầu nghe được cậu tạm chủng, chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Tạ Yên khách thu hồi hắc bạch song kiếm, suy tư dùng cái gì dụ hoặc cậu tạp chủng cậu hắn. Hắn nhìn thấy bên cạnh ba quả cây tạo, liền nói quả táo rất tốt, muốn hoặc cho lẫn lộn cậu hắn. Dù sao cây rất cao, cậu tạm chủng khẳng định hái không đến. Không ngờ kia cậu tạm chủng lại nói: Người tốt, ngươi muốn ăn quả táo, đúng hay không?" Tạ Yên khách ngạc nhiên nói, "Cái gì người tốt? Ngươi là thật to người tốt, ta liền bảo ngươi người tốt." Tạ Yên khách mặt trầm xuống, nói, "Ai nói ta là người tốt tới?" Cậu tạp Trùng nói, "Không phải người tốt, chính là người xấu, như vậy ta bảo ngươi người rất xấu." Tạ Yên khách nói, "Ta cũng không phải người rất xấu." Cậu Tạm Trùng nói, "Này cũng kỳ, không phải là người tốt, cũng không phải người xấu, à, là, ngươi không phải người." Huyết Đao lao tổ, ha ha ha, Cẩu Tạm Trùng đây là muốn cười chết ta, tốt kế thừa lão tổ ta huyết nào sao? Tuyết Sơn phái tự tại, hôm nay rốt cục biết rõ. Mười lai Tạ Yên khách không phải người. Bốn đầu lông mày lục tiệp phụng, Cẩu Tạm Trùng thật sự là ngự không kinh người không chết bỏ, mỗi lần cũng có kinh người trước lời, nhanh nhớ kỹ. Nho nho thiếu niên dương quá, cảm giác Tạ Yên khách còn không có nhường Cẩu Tạm Trùng câu hắn, hắn liền tự mình trước bị tức chết. Một quyền thanh, Cẩu Tạm Trùng nói Tạ Yên khách không phải người, sẽ không bị một trường đánh chết ta. Đám người mặc dù biết do cậu tạp Trùng có nhân vật chính quan hoạn, nhưng vẫn như cũ không khỏi lo lắng. Trạm chú nhìn phát trực tiếp, hình ảnh bên trong. Tạ Yên khách giận dữ, quắc, ngươi nói cái gì? Cẩu Tạm nói, ngươi bản sự rất lớn, có phải hay không thần tiên? Tạ Yên khẽ nói, "Không phải?" Hắn ngữ khí đã không giống lúc trước nghiêm trọng, nói theo, nói hiệu nói vừa. Cậu tạp trùng lắc đầu, nói một mình, "Đây cũng không phải là, vậy cũng không phải, cũng không biết là cái gì." Hắn đột nhiên chạy vội tới cây táo phía dưới, hai tay ôm lấy thân cây, hai cước trống mấy lần, liền bò lên trên cây. Rất nhanh. Cậu tạp trùng trèo xuống cây đến, hai tay nâng một cái, đưa cho Tạ Yên khách, nói, "Ăn quả táo đi. Người không phải người, cũng không phải quỷ, chẳng lẽ là Bồ Tát?" Ta xem nhưng cũng không giống. Tạ Yên khách không để ý tới hắn, ăn mấy cái quả táo, trong veo nhiều chất lỏng, là thượng phẩm, nghi thẩm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 ngược lại trêu đến người ta chẳng ghét. Mẹ ta có khi ăn ngon ngọt đồ vật, nếu như ta hỏi nàng muốn, nàng không những không cho, ngược lại hung hăng đánh ta một trâu, mang ta, cậu Tập Trúng, ngươi cầu ta làm gì? Làm gì không cầu ngươi cái kia núm nỉu tiểu tiện nhân đi? Bởi vậy ta là quyết không xin người ta." Tà Yên khách nói, "Núm nỉu tiểu tiện nhân là ai?" Cậu tạp Trúng nói, "Ta không biết rõ a." Hình ảnh dừng lại. Nho nho thiếu niên dương quá, Mai Phương cô lời này ngược lại là rất có đạo lý, cầu người không bằng cầu mình, người ta muốn cho ngươi không cần cầu, không muốn đưa cho ngươi cầu cũng vô dụng. Thành thị phi, ta rất hiếu kỳ. Cái này nũng nịu tiểu tiện nhân là ai? Chẳng lẽ là Mẫn Du? Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, hẳn không phải là đi, nếu như cậu tạm chủng là Thạch Thanh nhi tử, như vậy cái này nũng nịu tiểu tiện nhân hơn phân nửa là Mẫn Du, nhưng Thạch Thanh nói cậu tạm chủng không phải hắn cùng Mai Phương cô nhi tử, đoàn trưởng là một người khác nam nhân nhân tình. Vợ Đàng Trương vô kỵ, Mai Phương cô đến cùng có thích hay không Thạch Thanh a? Nàng tại sao muốn giết Thạch Thanh cùng Mẫn Du nhi tử? Cậu tạm chủng phụ thân đến cùng là ai? Lão ngoan đồng Chu Bá Thông, ai, tình tình ái ái cái gì phiền nhất, hao tổn tâm trí. Sư huynh, ngươi thành thật nói cho ta Cẩu Tạp Trùng đến cùng có phải hay không là người cùng Mai Phương cô nhi tử? Ta làm sao càng xem càng cảm thấy Cẩu Tạp Trùng cùng Ngọc Nhi khi còn bé đồng dạng." Mẫn Nu một mặt hồ nghi nhìn Thạch Thanh. Bởi vì Cẩu Tạp Trùng đầy bụi lứt, tăng thêm dinh dưỡng không đầy đủ, phát dục không phải rất tốt, cho nên giờ phút này nhìn cùng Thạch Trung Ngọc khi còn bé không phải rất giống, nhưng cũng lờ mờ có thể nhìn ra một chút Thạch Trung Ngọc cái bóng, cũng chính là Thạch Thanh cái bóng. "Sư muội, ta có thể đối trời phát thệ, ta cùng Mai Phương cô tuyệt đối không có chút nào quan hệ, ngươi còn chưa tin ta sao?" Thạch Thanh vô bộ ngực cam đoan. Kỳ thật hắn cũng phát hiện, cậu tạm chủng tựa hồ cùng Thạch Trung Ngọc khi còn bé có điểm giống, nếu như Tam Sơ, chỉ sợ tương tự độ sẽ cao hơn. Nhưng hắn có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không có chạm qua Mai Phương Cô. Mẫn Nu cũng chỉ có thể tin tưởng Thạch Thành. Nhưng đấy lòng vẫn như cũ hoài nghi, lần này hắn không nhìn chằm chằm Mai Phương Cô, mà là nhìn chằm chằm vào cậu tạm chủng xem. Phạm Phất muốn nhìn ra cậu tạp chủng có phải hay không Thạch thanh loại. Lần này bài thi, Tư Ma Chí, Thạch Trung Ngọc, Hoa Vạn Tử đáp lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trường phạt phương thức. A Di Phật. Cư Ma Trí khẩn trương bắt đầu, trong lòng cầu nguyện: Phật Tổ phù hộ. Thạch Trung Ngọc trong lòng đồng dạng cầu nguyện bắt đầu. Giảm tội đều được a, tuyệt đối không nên cung hình cái gì, kia thế nhưng là ta lớn nhất vui vẻ. Lao Thiên phù hộ, Cư Ma Chí, Thạch Trung Ngọc cùng Hoa Vạn Tử ba người cũng lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, dần nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại giấn sâu vào vô số âm u, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của Chư Thiên và tộc. Chương 200, Thạch Trung Ngọc kinh khủng trừng phạt, Tạ Yên khách sập, cầu phiếu. Kỳ Ma Trí rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau: Không phụ như lai không phụ khanh, A Di Đà Phật, ngã Phật tử Bi, lão nạp ta muốn lấy vợ nhà. Một đạo ánh sáng rơi xuống, Kỳ Ma Trí cảm giác thân thể của mình phát sinh không hiểu biến hóa. Phật pháp định lực không đủ. Hoa cô nương thật xinh đẹp, thích hợp làm vợ, mông lớn, có thể sinh nhi tử. Nguyên bản đối hoa vạn tử không có gì ý nghĩa, Kỳ Ma Trí lập tức cảm giác hoa vạn tử trở nên không gì sánh được mỹ lệ làm rung động lòng người. Quả nhiên là Hàn Mai nữ hiệp hoa vạn tử. Đóa hoa nở rộ, muôn tiếng nghìn hồng. Hư chúc, không phụ như lai không phụ khanh, thì ra là thế, tiểu tăng rốt cục hiểu. Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hoành Vân, ha ha ha, tiểu hòa thượng khai khiếu, tìm cho mình nữ nhân tìm được cơ. Thành thị phi, tiểu hòa thượng bây giờ không cần mụ mụ hỗ trợ cũng biết rõ tìm nữ nhân. Nho nho thiếu niên dương quá, chúc mừng đại hòa thượng có thể hoàn tụ. Thủ Phiên Vương tử Tông khen, quốc sư không có chuyện gì, không phụ như lai không phụ khanh nha, quay đầu lại bản vương tử đưa ngươi mười mấy cái mỹ nhân. Cười ma trí. Lỗi, Thảo Mạnh thảo. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta luyện võ tốc độ. Chúc mừng quốc sư, thật sự là quá may mắn, nếu là ta rút đến cái này trừng phạt liền tốt. Thạch Trung Ngọc một mặt hâm mộ, nhịn không được trêu nói. Đối với hắn mà nói, loại này trừng phạt căn bản không tính trừng phạt. Hừ. Cừ Ma chí lạnh lùng trừng mắt nhìn Thạch Trung Ngọc. Ngươi cho rằng lão nạp với ngươi cái dâm tặc đồng dạng? Thạch Trung Ngọc rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau: Không yêu cân quắc yêu đấng mày dâu, nữ nhân chỉ là sinh sôi đời sau, nam nhân mới là chân ái. Không. Ta không muốn. Thạch Trung Ngọc nụ cười trên mặt ngưng kết, vì cái gì hắn rút đến không phải không phụ như lai không phụ khanh, vì cái gì hắn là không yêu cân quắc yêu đấng mày râu. Nho nho thiếu niên dương quá, bởi vì ngươi là Một đạo ánh sáng rơi xuống, Thạch Trung Ngọc cảm giác tự mình phát sinh thần kỳ biến hóa. Hắn nhìn về phía Hoa vạn tử nhãn thần thay đổi. Trước đó hắn đối vị mỹ nữ kia sư thúc thế nhưng là có dũng khí dương quá đối tiểu long nữ loại kia thế tục không hòa tan, đại nịch bất đạo ý nghĩ. Nhưng bây giờ, hắn nhìn về phía Hoa vạn tử không có cảm giác nữ nhân cái gì, cho lão tử từ bỏ. Từng, khi thấy Giang Phong, thạch trung ngọc nhãn tỉnh sáng lên. Thật đẹp. T. Giang Phong sau lưng mắt lạnh, lông mao dự đứng. Nếu là bên ngoài, hắn không phải một bàn tay chụp chết cái này chó đồ vật. Giang Phong kaka, ngươi thật lợi hại, có thể hay không chỉ điểm người ta ngươi là thế nào bài thi à? Thạch Trung Ngọc nhãn thần nóng rực nhìn qua Giang Phong. Liên cung một cái dâm tặc nhìn thấy một cái phong hoa tuyệt đại khuynh thế đại mỹ nhân, không kịp chờ đợi muốn tiến lên bắt chuyện đồng dạng. Cút. Nho nho thiếu niên dương quá, xong, lại một cái ngấp nghé Giang đại ca sắp đẹp. Thành thị phi, dâm tặc vẫn như cũ là dâm tặc, chỉ bất quá thiên hạ các tiểu tỷ tỷ giải thoát, rốt cuộc không cần lo lắng Thạch Trung Ngọc, nhưng là giống ta dạng này mỹ nam tử liền muốn xem chừng, một người ở bên ngoài thực tế quá nguy hiểm. Vân La cô chúa, không muốn mặt. Ngươi cho rằng ngươi là Phong ca ca? Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, cái này chó đồ vật, dám ngấp nghé Phong ca ca sắp đẹp, đặng chết. Hất mạnh song kiếm Mẫn Du, ô, "Ô, ta ngọc nhi a, nghiệp trùng a." Mẫn Du khóc lóc đau khổ kêu rên, lập tức hôn mê bất tỉnh. "Sư muội." Thạch Thanh vội vàng ôm lấy Mẫn Du, ấn huyệt nhân trung, nhường cái sau chậm rãi tỉnh lại. "Lịch Từ này liền lăng tiêu thành tiểu công chúa cũng dám gây thai vạn, lần này cũng coi là trừng phạt." Thạch Thanh ôm Mẫn Du chỉ tiếp rèn sắt không thành thèm nói. "Ô, ô. Mẫn Du lá trà rơi lệ, một đứa con trai chết rồi, một đứa con trai biến thành dạng này, nàng còn sống có ý gì? Thật sự là ác hữu báo, cái này tiểu dâm tặc Một chiếc thuyền lớn bên trên, Sử Tiểu tức giận bất bình nói, Nàng là Tuyết Sơn phái chủ mẫu, bạch tự tại lão bà, cũng chính là Bạch Vạn kiếm mẫu thân, Bạch A Tú lải nhải. Có lẽ đây chính là Thiện Ác hữu báo, báo ứng sát đáng. Nhu Hòa Điểm tĩnh thanh âm vang lên, nói chuyện chính là một cái nhàn tĩnh giống như kiều hoa chiếu nước, hành động như liễu rủ trong gió thanh lệ thiếu nữ. Thiếu nữ một tấm mặt trái xoan, thanh lệ văn tú, một đôi sáng tỏ thành tịnh mắt to 10 điểm động lòng người, ta thấy mại yêu. Chính là Tuyết Sơn phái tiểu công chúa Bạch A Tú. Nàng núi sau cũng chưa chết, xa rời nhà trốn đi mãi mãi sử tiểu thủy cứu. Sử tiểu cùng Bạch tự tại cãi nhau không vui, bởi vậy cũng không mang theo Bạch quay về Tiểu Thành mà là tại Giang Hồ đi dạo giải sầu. Tuyết Sơn phái lăng tiểu thành, đám người một mảnh xôn xao, tâm tình phải mái. Cậu tặc kia liền nên nhận trừng phạt, tốt nhất nhường hắn xóa bỏ. Chết thật sự là lợi cho hắn quá rồi, hắn không phải háo sát sao, nhường hắn thành tài giảm. Nhường hắn biến thành tàn phế, chân gãy đoạn cánh tay. Tốt nhất mắt ngủ, điếc lỗ thai. Không biết rõ Hoa sư muội sẽ rút đến cái gì trừng phạt. Nói đạo hoa và tử, đám người lập tức khẩn trương bắt đầu. Đối với cái này xinh đẹp tiểu sư muội, Sơn phái chúng đệ tử tự nhiên là phi thường thích. Hoa thượng động phàm dâm tặc yêu nhân, ta sẽ giúp đến cái gì phạt. Ta không phải là hòa thượng Nico, cũng không phải dâm tặc danh kỹ. Hoa Vạn Tử không tâm tình chế giễu Thạch Trung Ngọc, một trái tim bất ổn, thấp thỏm bất an. Hoa Vạn Tử rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Một đêm định định, yêu thượng nhân sinh bên trong nam nhân đầu tiên, đối hắn đến chết cũng không đổi. Một đạo ánh sáng rơi xuống. Hoa Vạn Tử cũng không có cảm nhận được biến hóa rõ ràng, bất quá nhìn xem cái này trừng phạt giải thích, Hoa Vạn Tử cũng không biết rõ nên cao hứng hay là bi thương. Cao hứng là cái này trừng phạt tạm thời đối nàng không có tính thực chất tổn thương. Bi thương chính là ngày sau nàng sợ là tình cảnh khó khăn. Ngấp nghé nàng người đem trong nháy mắt tăng giọng thậm chí nàng những sư huynh kia đều chưa hẳn có thể tin tưởng. Cái này trừng phạt cũng là như bức. Thạch Trung Ngọc cười nói, bất quá nữ nhân cái gì gấp nhất. Hắn nhìn về phía Giang phòng, ánh mắt lại trở nên nóng bỏng lên. Aji Đạo Phật. Tư ma chi tuyên tiếng Nhật, ánh mắt lại vô tình hay cố ý xuống trên người Hoa và tử. Hắn cảm giác không phụ như lai không phụ khanh khanh đang ở trước mắt. Huyết Đao lao tổ, cái này trừng phạt ngược lại là thú vị, nói cách khác chỉ cần lao tổ ta cái thứ nhất, nàng liền sẽ đến chết cũng không đổi yêu lão tổ ta. Tuyết sơn Phái Vương vặn nhận, người cái lão dâm tặc, mơ tưởng động hoa sư muội. Đa tỉnh công tử hầu hi Phạt trực tiếp ở giữa trừng phạt thật sự là càng ngày càng có ý tứ, bất quá ngày sau Hoa cô nương lại là nguy hiểm. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, ngày sau có thể có cái gì nguy hiểm đều đã bị người nhanh chân đến trước. Sương Bình công chúa Lý Tú Vũ, vô sỉ. Kinh Hồng tiến tử Dương Diễm, không biết rõ lần này Giang công tử cùng Mai Phương cô sẽ rút đến ban thưởng gì. Trưng phạt xong, đám người đối với ban thưởng cũng mong đợi. Lần này bài thi, Mai Phương cô, Giang Phong trả lời. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức thưởng. Thượng. Mai Phương cô lựa chọn tự mình rút ra. Giang Phong cũng thế, bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng. Mai Phương cô rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Thương hoa mai từ lạnh leo đến, gian nan vất vả tuyết đánh, hồng mai cả diễm. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Lá trà ngộ đạo, một túi có thể giúp người ngộ đạo. Hai đạo quang rơi xuống, Mai Phương cô toàn thân bao phủ tại hảo quang óng ánh bên trong, tựa hồ đang phát sinh lẫy thủy biến. Giang Phong trong tay có thêm một túi lá trà ngộ đạo. Thành thị phi, đây đã là thứ hai túi đi, hâm mộ. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, hâm mộ. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, ngoa tào. Người quái dị biến thành tuyệt thế đại mỹ nhân nhi. Huyết đao tổ, ngoa tào người quái dị biến thành tuyệt thế đại mỹ nhân nhi. Mai Văn Hình, cái gì người quái dị? Phương cô vốn chính là tuyệt thế đại mỹ nhân. Mưa đạn nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái gặp phát trực tiếp ở giữa Mai Phương cô vừa vàng vừa đen xấu xí không chịu nổi bộ dáng biến mất, thay vào đó là một cái mặt trái xoan, làn da trắng như tuyết, dáng vóc quyền chuyển đại mỹ nữ. Đây là mẹ ta. Ma Thiên ngay trên cầu tạp chủng sợ ngây người. Đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Không nghĩ tới mẹ ngươi thật đúng là cái đại mỹ nữ, bất quá cũng đúng, nếu là cái người quái dị, cũng không có khả năng có nhiều như vậy yêu hận tình kỷ. Tạ Yên khẽ nói, Mà lại Mai Phương Cô là Mai Văn Hình cùng Đinh Bất Tử nữ nhi, hai người đều là trong giang hồ cao thủ nổi danh, cũng không xấu. Hùng chi Mai Văn Hình năm đó cũng là trong giang hồ nổi danh đại mỹ nhân. Ta khôi phục dung mạo rồi. Mai Phương Cô cảm thụ tự mình biến hóa nhưng không có bao nhiêu kinh hỉ cũng hưng phấn. Dù sao nàng hủy dung không phải người khác làm, chính là nàng tự mình cùng tự mình không qua được, tự mình hủy dung. Thạch Thanh chưa hề yêu người, làm gì cùng tự mình không qua được đây? Giang Phong lắc đầu. Mai Phương Cô kỳ thật cùng yêu nguyệt rất giống, đều là nữ cường người, cũng đều rất cương Trong nguyên tác, yêu nguyệt cứu Giang Phong, từng từng tí chiếu cố. Kết quả Giang Phong phụm trộn cùng với nàng tỷ nữ Hoa Nguyệt Nô Trị cùng một chỗ, còn bỏ trốn, còn sinh hạ một đôi song bạc thai. Yêu Nguyệt triệt đền ổ, không thể nào tiếp thu được. Nàng thân phân địa vị, võ công dung mạo, điểm nào nhất không mạnh bằng Hoa Nguyệt Nô. Mà nàng đối Giang Phong tốt như vậy, Giang Phong vậy mà lựa chọn một cái tỷ nữ cũng không tuyển cho nàng, cái này khiến tâm cao khí ngạo Yêu Nguyệt như thế nào tiếp nhận. Cho nên Giang Phong cùng Hoa Nguyệt Nô sau khi chết, Yêu Nguyệt vẫn như cũ chưa hết giận, muốn để hắn hai đứa con trai tự lẫn nhau, còn thỉnh cầm kim tự mình cho hả qua hiện nay tại Giang cứu An giới, Yêu Nguyệt không có hóa, đã thay đổi tốt hơn. Lúc này Mai Phương Cô thì tương đương với Hậu Kỳ Yêu Nguyệt. Mai Phương Cô là Mai Văn Hinh cùng Đinh Bất Tứ nữ nhi, võ công gia truyền cao cường, các loại kỹ năng ngoại thứ tinh thông, võ công dung mạo ra thế mọi thứ cũng mạnh hơn Mẫn Nhu. Nhưng Thạch Thanh chính là không thích nàng nữa thích Mẫn Nhu. Nàng trong cơn giận dữ đọa Thạch Thanh mẫn nhu nhi tử, đưa đối phương một cỗ thi thể, cuối cùng còn đem dung mạo của mình cũng làm hỏng. Đơn giản so hắc hóa yêu nguyệt còn hung ác. Vì cái gì? Ta điểm nào không bằng Mẫn cái kia tiểu rồi? Mai Phương công vậy, lập tức nổ. Chính là bởi vì ngươi quá tốt, quá mạnh, cho nên Thạch Thanh mới không thích ngươi a. Giang Phong chuẩn bị giải thích một đợt. Vạn nhất ngày sau rút đến Tuyệt Đại Song Tiêu thì bạn, hắn cũng tốt cầm Mai Phương cô cùng Thạch Thanh Ví dụ vì chính mình biện bạch nhất sóng. Hắn đi cùng với ngươi cảm thấy tự ti, cùng với Mẫn Nu liền sẽ không, ngược lại rất vui vẻ, hắn đương nhiên tuyển Mẫn Nu. Giang Phong nói, ngày sau coi như phát trực tiếp Tuyệt Đại Song Tiêu, hắn lựa chọn Hoa Nguyên nô, đó cũng là bởi vì hắn quá yếu, không xứng với yêu nguyệt ngươi cái đại công chủ. Bây giờ ta mạnh lên, tự nhiên là sẽ không tồn tại loại kia vấn đề. Ta không tin. Ta không tin. Mai Phương cô vẫn như cũ khó mà tiếp nhận, lườm mình rối người. Thanh thị phi Mai Phương cô thật đúng là ưa thích Thạch Thanh a, nói như vậy cậu tạm chủng trong miệng mẹ hắn nói cái kia núp nỉu tiểu tiện nhân chính là Mẫn Nhu không thể nghi ngờ. Nho nho thiếu niên dương quá, nếu như cậu tạm chủng cùng Thạch Thanh không có quan hệ, Mai Phương cô vì cái gì mang cậu tạm chủng thời điểm, nhường hắn đi tìm Mẫn Nhu a? Chẳng lẽ cậu tạp chủng thật là Thạch Thanh cùng Mai Phương cô nhi tử? Huyết Đao lão tổ, ta phát hiện Mai Phương cô vẫn là Hoàn Bích Chi thân a. Thiết Kiếm môn Ngọc chân tử, phát trực tiếp ở giữa lực lượng thần khí như vậy, giúp Mai Phương không phải rất bình thường sao. Giống trước đó Thái Phi nương nương sử dụng chữa trị thể khôi phục dung mạo Không phải cũng đồng dạng khôi phục hoàn bích chi thân rồi. Cậu tạm chủng, mẹ, ba ba ta là ai vậy? Là cái kia Thạch Thanh sao? Không nghĩ tới Giang công tử thật đúng là hiểu ta. Thạch Thanh nghe được Giang Phong nói hắn lựa chọn Mẫn Nhu mà không phải Mai Phương công nữ nhân, nhân, không khỏi cảm khái nói: "Sư Vinh, ngươi thật không có gạt ta." Mẫn Nhu lần nữa nhìn chằm chằm Thạch Thanh, càng phát ra hoài nghi cậu tạm chủng chính là Thạch Thanh cùng Mai Phương cô nhi tử. "Sư muội, người rốt cuộc muốn như thế nào mới tin tưởng?" Thạch Thanh bất đắc dĩ nói, "Chờ tìm tới Mai Phương cô, ta giết nàng là kiến nhi thủ, lấy chứng nhận trong sạch." vẫn nguật gật đầu, gắt gao nhìn chằm chằm phát trực tiếp ở giữa bên trong Mai Phương cô, trong mắt tràn đầy sắc khí. Đề thứ nhất kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Theo phát trực tiếp ở giữa thanh niệm vang lên, vẫn như cũ hoài nghi nhân sinh Mai Phương cô bị kéo chính quay về vị trí, đám người ai vào chỗ nấy. Nguyên bản dừng lại phát trực tiếp hình ảnh lần nữa phát ra. Hình ảnh bên trong, Tạ Yên khách nghe được cầu tạp chủng nói không cầu người, vừa thấy kỳ quái, vừa thấy thất vọng. Cái này tiểu gia hỏa nếu như thật sự là cái gì cũng không hướng ta cầu xin, năm đó tâm nguyện này như thế nào xong pháp? Hắn mẹ chỉ sợ là cái điên bà Làm sao nhi tử hướng nàng đòi đồ ăn vật ăn liền muốn bị đánh? Nàng mắng cái gì nũng nịu tiểu tiện nhân, hơn phân nửa là trượng phu nàng vui mới vứt bỏ cũ, từ bỏ nàng, thế là nàng lòng tràn đầy ác khí cũng phát tại trên đầu con trai. Nông thôn mu ngu phụ, nguyên nhiều như đây. Hắn nhìn qua cậu tập trùng, hỏi: "Ngươi là tiểu Khiếu Hóa, không hướng người ta ăn xin lấy tiền a?" "Ta xưa nay không lấy, người ta cho ta, ta cầm." "Có thời điểm người ta không cho." Hắn xoay người một cái không có để ý, "Ta cũng cầm, đuổi nhanh cho đi." Ta Yên khách cười nhạt một tiếng, "Vậy phải tiểu Khiếu Hóa, ngươi là tiểu tạp người." Cái gì gọi là tiểu tạp Ngươi thật không hiểu đây, vẫn là giả ngu. Ta đương nhiên thật không hiểu, mới hỏi ngươi nha. Cái gì gọi là giả ngu? Thanh thị phi, cậu Tạp chủng thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Nho nho thiếu niên dương quá, cậu tạm chủng không đốc, tương phản rất thông minh, chỉ cần mẹ hắn chưa từng có dạy qua hắn những kiến thức này, hắn cũng không có cơ hội học tập, cho nên có vẻ cái gì cũng đều không hiểu, rất ngố. Sích luyện tiên tử lý Mạc sầu, thật là một cái đáng thương hải tử. Cùng hung cực các vân trung hạc, cái gì thời điểm giết người như ngoé tiên tử cũng tình thương của mẹ Chà Lan. Sĩ luyện tiên tử lý mặc sầu, như ngươi loại này chết dâm tặc, ta gặp một cái giết một cái. Cùng hung cực ác văn trung hạ, đúng vậy, như ngươi loại này tiên tử, ta gặp một cái chơi một cái. Xương Bình công chúa Lý Thúy Vũ, ngươi cái chết dâm tặc, bất ở chỗ này mất mặt xấu hổ, nhìn thấy ngươi liền ố uế con mắt. Cùng hung cực ác văn trung hạ, công chúa mỹ nhân, ngày sau ngươi liền biết rõ ta tốt. Sương Bình công chúa Lý Thúy Vũ, đừng để ta gặp được ngươi. Dâm tặc lên thẩm. Sương Bình công chúa tức giận vô cùng, hướng về phía hoàng đế phái tới bảo nàng nữ vệ phân phó nói: "Đi cho bản tìm tới tên dâm kia, bản cung muốn tự tay đánh chết hắn." "Vâng, công chúa." Nữ hộ vệ vội vàng xuống dưới phân phó. Sương Bình công chúa tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Tạ Yên khách hướng cậu tạp chủng trên mặt nhìn vài lần, gặp hắn mặc dù mặt mũi tràn đầy nước bùn, một đôi mắt lại hóng ánh đen như mực, hoàn toàn không có ngu xuẩn thái độ, nghi ngờ nói: Người cũng không phải ba tuổi ba hoa, sống đến mười mấy tuổi a, như thế nào chuyện gì cũng không hiểu. Mẹ ta không yêu nói chuyện với ta, nàng nói gặp được ta liền chán ghét, thường thường 10 ngày 8 ngày không để ý tới ta, ta không thể làm gì khác hơn là cùng A Hoàng đi nói chuyện. A Hoàng sẽ chỉ nghe, sẽ không nói, nó cũng sẽ không nói với ta cái gì là tiểu tặc, cái gì là dở ngu." Tạ Yên khách gặp hắn trong ánh mắt không có chút nào xảo trá chi sắc, nghi thầm, cái này tiểu tử không phải vòng vo mắng ta a. Vậy ngươi sẽ không đi cùng hàng xóm nói chuyện. Cái gì gọi là hàng xóm? Tạ Yên khách hảo hảo phiền chán, nói ra, ở tại nhà ngươi phụ cận người chính là hàng xóm. Cậu tạp chúng nói, ở tại nhà ta phụ cận. Tân, tổng cộng có 11 gốc lớn cây tùng, trên cây có rất nhiều con sóc, trong cỏ có gà rừng, thỏ rừng, nhưng cái kia là hàng xóm a. Bọn chúng sẽ chỉ chi chi gọi, lại đều không biết nói chuyện. Ngươi dài đến như thế lớn, chẳng lẽ ngoại trừ người mẹ bên ngoài, không có cùng người nói chuyện qua? ta một mực tại trên núi trong nhà, đi không xuống, ngoại trừ mẹ bên ngoài liền không có cùng người nói chuyện qua. Trước mấy ngày mẹ không thấy, ta tìm mẹ lúc theo trên núi rất xuống, về sau A Hoàng lại không thấy, ta hỏi người ta, mẹ ta đi nơi nào, A Hoàng đi nơi nào, người ta nói không biết rõ. Vậy coi như không tính nói chuyện. Ta yên khách thầm nghĩ, nguyên lai ngươi trên hoàng sơn ở cả một đời, người mẫu thân lại không đến không hỏi ngươi, khó trách cái này cũng không hiểu, vậy cũng không hiểu. Hắn nhân tiện nói, vậy cũng tính toán nói chuyện đi. Vậy ngươi lại sao biết rõ bạc có thể mua bánh bao ăn? Ta nhìn nhân già mua qua. Ngươi không có bạc, ta có bạc, ngươi muốn Đúng hay không? Ta cho người tốt." Cậu tạp Trủng từ trong ngực lấy ra kia mấy khối nát bạc đến đưa cho hắn. "Thanh thị phi, cậu tạp Trủng thật đúng là đại khí." "Huyết Đao lão tổ, cậu tạp Trủng chỉ sợ còn không biết rõ bạc ngoại trừ có thể mua bánh bao, còn có tác dụng khác đây." Đa Tỉnh công tử hầu Hi Bạch, cậu tạp Trủng thật sự là đáng thương, xuống núi trước đó vậy mà chỉ gặp qua mẹ hắn một người, mà lại mẹ hắn còn không chào đón hắn, 10 ngày nửa tháng cũng không cùng hắn nói chuyện. "Vợ đang trương vô kỵ, nguyên bản ta cho là mình đã đủ thảm rồi, không nghĩ tới Cẩu Tạm Trủng so ta còn đáng thương, ta tại hoang đảo 10 năm, chí ít còn có cha mẹ hoàng nghĩa cha." Bọn hắn cũng rất thích ta. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, cẩu tạm chủng là ba, ba không có, mẹ không yêu, ngươi thế nhưng là có hai cái ba ba yêu thương, ha <cười> ha. Thiên đường giáo ân tố tố, chó bên trong miệng nhà không ra ngà voi. Dương Châu song long khấu trọng, thật hiếu kỳ cẩu tạm chủng phụ thân là ai, như thế nhưng Mai Phương cô chẳng rét, cảm giác cẩu tạm chủng tựa như không phải nàng con ruột đùng đặng. Võ Chu địch nhất điện, nói không chừng thật sự là nhặt được đây. Đám người đối với cậu tạm chủng thần bí cha ruột càng phát ra tò mò. Đến cùng có phải hay không thể thanh? Nếu như thanh, vậy thì có ý tứ. Hình ảnh bên trong Tạ Yên khách giờ phút này rốt cuộc yên tâm lại, Cẩu Tạp Trùng xem ra không phải người khác đã bài đối phó hắn. Cái gặp cậu Tạp Trùng hỏi, ngươi mới vừa nói ta không phải Tiểu Khiếu hóa, là Tiểu Tặc. Đến cùng ta là Tiểu Khiếu hóa đây, vẫn là Tiểu Tặc. Tạ Yên khách mỉm cười, nói, người hướng người ta lấy ăn, lấy bạc, người ta chịu cho mới cho ngươi, ngươi chính là Tiểu Khiếu hóa. Nếu như ngươi không để ý tới người ta có chịu cho hay không, lén lén đưa tay cầm, đó chính là Tiểu Tặc. Cẩu Tạp Trùng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nói, ta xưa nay không hướng người ta lấy đồ vật, bỏ mặc người ta có chịu cho hay không, liền lấy đến ăn, như vậy ta là Tiểu Tặc. Là Ngươi là lão tặc. Tạ Yên khách án giận mình, cả giận nói, ngươi gọi ta cái gì? Ngươi chẳng lẽ không phải lão tặc? Hai thanh kiếm này người ta rõ ràng không chịu cho ngươi, ngươi lại đi đoạt đến, ngươi không phải tiểu hải tử, tự nhiên là lão tặc. Cẩu tạp trùng nghĩa chính môn tử. Tạ Yên khách không những không giận mà còn cười, nói ra, tiểu tặc hai chữ là lời mắng người, lão tặc cũng là lời mắng người, ngươi không thể tùy tiện mắng ta. Vậy sao ngươi mắng ta? Nho nho thiếu niên dương quá, ha ha ha, cẩu tạm trùng đại lão thật sự lãng mỗi lần đều để Tạ Yên khách kinh ngạc. Sơn phái Bạch tự tại, nghĩ không ra đường đường mà thiên cư sĩ tại Yên khách vậy mà biện luận bất quá một cái tiểu hài nhi, thật sự là chửa thiên hạ cười chê. Danh ra công tôn linh lung, cậu tập trùng, ngươi rất không tệ, có tiền đồ, đến gia nhập ta danh ra đi." Mà thiên ngay bên trên, Tạ Yên khách chế mặt. Hắn một thế anh danh cứ như vậy vị, nhất là đằng sau phát sinh một đoạn, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng, hắn cũng không dám nhìn. Hình ảnh bên trong, Tạ Yên khách cười nói, "Tốt, ta cũng không mắng ngươi. Ngươi không phải tiểu khiếu hóa, cũng không phải tiểu tặc, ta bảo ngươi bé, ngươi liền cứ gọi ta lao bà bá." Cậu tập lắc đầu nói, ta không gọi đứa bé, ta gọi cậu Tập Trùng. Cậu Tập Trùng danh tự không dễ nghe, mẹ ngươi có thể bảo ngươi, người khác cũng không thể bảo ngươi. Mẹ ngươi cũng thật là kỳ quái, gọi thế nào con của mình làm cậu Tập Trùng. Cậu tạp Trùng nói, cậu tạp Trùng vì cái gì không tốt? Ta a hoàng chính là con chó. Hắn bội tiếp ta, ta cũng nhanh sống, giống như ngươi bội tiếp ta đồ dạng. Bất quá ta nói chuyện với a hoàng, nó sẽ chỉ gâu gâu gọi, ngươi nhưng cũng biết nói chuyện. Nói hắn liền đưa tay tại Tạ Yên khách trên lưng vuốt ve mấy lần, xuống tay khinh đù, thần thái ái, liền giống như là vuốt ve chó mã lưng lông. Tuyết Sơn phái bạch tự tại, ha ha ha, ngươi là muốn cười chết ta, tốt kế thừa ta Tuyết Sơn phái sao? Hôm nay mới biết, nguyên lai Ma Thiên cư sĩ Tạ Yên khách là con chó. Không, so chó mạnh, chó không biết nói chuyện, Tạ Yên khách biết nói chuyện. Thành thị phi, cùng bái đại lão. Kim đao chạy Chu Mục, cùng bái đại lão. Tuyết Sơn phái cảnh vật trung, cùng bái đại lão. Cửu Châu xem phát trực tiếp người cười là ra. Đỗ Tử Đằng, cậu tạm chủng cái này, một đợt tựa như trộm chó đồng dạng Yên khách lưng cũng là không có người nào. Tạ Yên khách người xưng Ma Thiên cư sĩ, vừa chính vừa tà, giết người không chớp mắt. Có mấy cái dám vượt hắn dâu hủng. Quân bất kiến trước đó, Tuyết Sơn phái cùng Kim Đao trại người cũng kính nể hắn có thừa, không dám làm càn. Cẩu tạp chủng đây coi như là phá kỷ lục. Đám người không khỏi là cẩu tạp trùng bóp một cái mồ hôi lạnh. Cũng liền cẩu tạp chủng đơn thuần không hiểu chuyện. Thay cái những người khác, có dũng khí dạng này đối Tạ Yên khách, đầu cũng cho người đánh nổ. Hình ảnh bên trong, Tạ Yên khách đem một cỗ chân khí chuyển đến trên lưng, cẩu tạp chủng chấn động toàn thân, còn giống như mò tới một khối nung đỏ đỏ than, vội vàng tay ra, giữa ngực bụng khó chịu không nói ra được, như muốn nổ mửa. Cẩu tạp tay vỗ ngực, nói ra, "Lão bà bá" ngươi tại phát suốt, nhanh đến bên kia gốc cây phía dưới nghỉ ngơi một hồi, ta đi tìm nhiều nước cho ngươi uống. Ngươi cái gì địa phương không thoải mái? Ngươi thiêu đến thật là lợi hại, chỉ sợ trận này bệnh không nhẹ. Lúc nói chuyện mặt mũi tràn đầy lo lắng chi tình, Cẩu tạp Trủng đưa tay đi đỡ cánh tay hắn, muốn hắn đến dưới cây nghỉ ngơi. Đến lúc này, ta yên khách cho dù bất thường, gặp hắn đối với mình một mảnh chân thành, liền cũng không còn vận chân khí tổn thương hắn. Hắn nói ra, "Ta em đẹp, sinh bệnh gì? Ngươi nhìn, ta không phải hạ sốt rồi sao?" Nói cầm qua Cẩu Tạm Trủng tay nhỏ, tại mình sờ lên. Cẩu Tạm Trủng sờ một cái phía dưới, cảm giác hắn cái trán lạnh lạnh địa, vội la lên, à, lao bà bá, ngươi sắp chết." Tạ Yên Khách cả giận nói, nói hiệu nói vượng, "Ta làm sao sắp chết? Mẹ ta có một lần sinh bệnh, cũng là như thế lại phát sốt lại rét run, nàng không được gọi, ta phải chết, sắp chết, không có lương tâm, ta còn là chết tốt." Về sau quả nhiên suýt nữa chết rồi, trên giường ngủ hơn 2 tháng mới tốt. Tạ Yên Khách mỉm cười nói, "Ta sẽ không chết." Cậu tạp Trùng khẽ lắc đầu, tựa hồ không tin. Hai người đi một trận, trên trời mặt trời chói chang chết hồng, Cẩu Tạm Trùng đi 27, 8 tấm đại tụ lá biên chế thành một ngũ, cho Tạ Yên Khách Tạ Yên Khách cho hắn huyên náo không biết nên khóc hay cười, không đành lòng Phật hắn có hảo ý, liền đem lá cây mũ mà đội ở trên đầu. Viêm Dương phía dưới, mang lên trên cái này cái mũ, cũng là mát mẹ thoải mái dễ chịu. Hắn từ trước đến nay chỉ có người sợ hắn hận hắn, chưa hề có người như thế đối với hắn như vậy thiện ý quan tâm, không khỏi trong lòng cảm nhận được một trận ấm áp. Thành thị phi, xong. Ma thiên cư sĩ Tạ Yên Khách hình tượng triệt để sập. Tương Dương thành trình giao giả, cậu tạp trùng mặc dù không dành thế sự, nhưng tâm địa thiện lương, xem ra sẽ không bái sư Tạ Yên Khách, nhưng sẽ dùng yêu cảm hóa Tạ Yên Khách. Huyết Đao lão tổ Có thể để cho Ma Thiên Cơ sĩ Tạ Yên Khách Cam Tâm tình nguyện đeo lên một đỉnh lá xanh ngũ, chỉ sợ cũng liền cẩu Tạp trùng một người. Đáng người rất là càng khái. Mặc dù cẩu Tạp trùng sơ suất giang hồ, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không dành thế sự, nói chuyện để cho người ta không biết nên khóc hay cười, dở khóc dở cười. Nhưng hắn trên người có loại để cho người ta rất được lây nhiễm mị lực, Đáng người chăm chú nhìn phát trực tiếp. Sợ bỏ lỡ một tơm một hào. Hình ảnh bên trong, Tạ Yên Khách cùng cẩu Tạp trùng đi vào một cái chợ trời trên trấn, cẩu tạm trùng nói, "Ngươi không có tiền, bệnh này nói không chừng là đói chết, chúng ta lên tiệm cơm tử đi ăn no no bụng." Cẩu Tạm trùng lôi kéo Tạ Yên khách tay tiến vào tiệm cơm. Hắn chưa hề tiến vào tiệm cơm, cũng không biết rõ như thế nào gọi món ăn, đem trong lực bạc vụn cùng đồng tiền cũng móc ra đặt lên bàn, đối cửa hàng tiểu nhị nói: "Ta cùng lao bà bà muốn ăn cơm ăn thịt tan cá, đem tiền cùng cầm đi tốt." Bạc tròn vẹn 32 có thửa, liền sửa trị trên một cái bàn tốt buổi tiệc cũng đủ rồi. Cửa hàng tiểu nhị mừng rỡ, vận dụng phân phó phòng bếp đun nấu thịt gà cá vịt, không lâu thức ăn lần lượt bưng lên. khách gọi lại đánh hai cân uống một rượu, phun ra, nói: "Tay đến rất, không ăn ngon. Thử bao ăn thịt tan cơm." Tạ Yên khách nghĩ thầm: Cái này tiểu tử mặc dù không hiểu chuyện, lại là trời sinh hào sảng, xem ra người cũng không lốc, như thêm hào hảo điều đỉnh, cũng có thể trở thành võ lâm bên trong một cái hảo thủ. Nhưng hắn chuyển niệm lại nghĩ, ai, thế nhân vong ân phụ nghĩa nhiều, ta kia xúc sinh đồ đệ tư chất chi tốt, trên đời khó gặp, thế nhưng là hắn làm hại ta còn chưa đủ. Tại sao lại sinh thu đồ chi niệm? Vừa nghĩ tới cái kiêng nghiệt đồ, nhất thời cơn giận dữ xuống lên, đem hai cân rượu đế uống cạn, ăn nhiều thức ăn, nói ra, đi thôi. Lão bà bá, ngươi xong chưa? Ta yên phất nói, được rồi. Tâm hắn nghĩ, cái này một lát ngươi bạc tiêu hết, lại muốn ăn cơm. Không phải cầu ta không thể. Chúng ta tìm thành phố lớn trấn, đem lá vàng đổi lại nói. Thành thị phi, ta dựa vào. Cầu tạp trùng đối với hắn một mảnh chân thành, cái này ra hỏa lại còn nghĩ đến tính toán cầu tạp trùng đây. Nho nho thiếu niên dương quá, thế nhân vong ân phụ nghĩa nhiều, xem ra hắn đồ đệ vong ân phụ nghĩa, cùng hắn thoát không được quan hệ. Vân La cô chúa, cái này gọi có hắn sư tất có danh đồ. Tôn Tiểu Hồng, không biết rõ lần sau ăn cơm, cậu tạm trùng không có tiền, nên làm cái gì? Mộ Dung tiên, Yên Khách cái này lão già hỏa, thật có phải hay không đồ vật. Đáng người mắng to Tạ Yên Khách. Tức giận đến Tạ Yên Khách giơ chân nhưng lại không thể thế nhưng hình ảnh bên trong, Tạ Yên khách cùng cậu tạp trùng rời khai thị trấn về sau, nghe được có thanh niên đánh nhau. Tạ Yên khách mang theo cậu tạm trùng tiến lên, phát hiện trong đó một cái là trắng kinh đảo đại bi lão nhân, năm đó từng thua hắn một chiêu, võ công rất lợi hại. Chẳng qua hiện nay lại là bị thương, bị trưởng nhạc bang ba cái cao thủ với công. Nguyên lai trưởng nhạc bang muốn mời đại bi lão nhân gia nhập, nhưng đại bi lão nhân nói trưởng nhạc bang là tà rút cho dù đón lấy hiệp khách đạo thượng tại hiệp khách đảo, cũng không muốn cùng bang thông đồng làm bậy. Rất nhanh đại bi lão nhân liền trọng thương ngã xuống đất. Cẩu Tạp trùng cũng nhịn không được nữa, lao nhanh mà ra, kêu lên, "Uy, ba người các ngươi người xấu, làm sao cùng một chỗ đánh một người tốt?" Ta Yên khách nhướng mày, nghĩ thầm, cái này ba hoa đi gây chuyện. Lập tức cảm thấy ghê thích, vậy cũng tốt, liền mượn cái này ba người chi thủ giết chết hắn, ta thấy chết không cứu, không tính làm trái với lời thề, bằng không kia đứa bé lên tiếng hướng ta cầu cứu, ta liền giúp hắn xử lý kia ba người. Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, Tạ Yên khách cũng quá hỏng, vậy mà cái này thời điểm còn tính toán cẩu tạp trùng, thậm chí còn muốn gặp không chết cứu, thật sự là không nhân tính. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm? Tô Cẩu cẩu tạm trùng trước đó đối với hắn tốt như vậy, vậy mà muốn gặp không chết cứu, mượn đau giết người. Ma thiên cư sĩ tại yên khách, ta tại yên khách làm việc, không cần để ý người bên ngoài. Không biết rõ lao phu xưa nay không là người tốt sao? Phi thiên biên bức kha trăn ác, ngươi là người xấu còn lý luận, nên giết. Thành thị phi, cẩu tạm trùng làm nhân vật chính khẳng định chắc chắn sẽ không chết, chính là không biết rõ cuối cùng là tại yên khách xuất thủ vẫn là những người khác xuất thủ cứu giúp. Tất cả mọi người hiếu kỳ cậu tạp trùng có thể hay không cứu đại bi lão nhân. Hình ảnh bên trong, cẩu tạm trùng ngăn tại đại bi lão nhân trước người, kêu lên, các ngươi cũng không thể lại làm khó lão này bá hình ảnh dừng lại. Đề thứ hai, cậu tạm chủng có thể hay không bức lui trưởng nhạc bàn cao thủ? Làm sao làm? A, có thể. Bị chặt liên tiếp 36 đao, không lúc đích. B, có thể. Vì cứu người, cậu tạm yên khách xuất thủ. C, không thể. Bị người một quyền đánh bại trên mặt đất, khó mà động đậy. D, không thể. Bị người điểm trụ huy đạo, khó mà động đậy. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thế nhân sẽ soi sáng chúng nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 201, Giang Phong, Thạch Thành, ta yêu người, tựa như chuột yêu gạo, cầu người phiếu. Cẩu Tạp Trủng có thể hay không bức lui trường nhạc bang ba đại cao thủ? Thanh Thị Phi, chẳng lẽ Cẩu Tạp Trủng yêu cầu tại yên khách rồi? Nho nho thiếu niên dương quá, không thể nào, Cẩu Tạp Trủng hẳn là sẽ không cầu người. Dương Châu song long cấu trọng, vậy cũng không nhất định, Cẩu Tạp Trủng có thể sẽ không bởi vì chính mình sự tình cầu người, nhưng vì cứu đại bi lão nhân, bản tính hiền lành hắn chắc chắn sẽ cầu tại yên khách. Đào hoa đảo hoàng dung, Cẩu Tạm Trủng cũng không phải chương gỗ kỵ cảm giác sẽ không cầu tạ yến khách, cảm giác truyền a cũng không thể truyền b. Quế tính, cái này cùng Trương Vô Kỵ có quan hệ gì a? Triệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn, cầu tạm chủng thế nhưng là rất nghe hắn mẹ nói lời nói, mẹ hắn nói cho hắn biết không yêu cầu người, hắn liền không cầu người, không giống Trương Vô Kỵ, mẹ hắn nói cho hắn biết xem trường xinh đẹp nữ nhân, hắn nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền quên. Âm Quý phái thánh nữ loan loạn, Trương Vô Kỵ đây là nằm bên trong đao. Âm Quý phái Bạch Thanh Nghi, ấn đang theo cây gậy đến. Huyết đao lao tổ cẩu tập trùng cũng sẽ không có công, đáp án hơn phân nửa tại cuối cùng hai cái chúng tuyển, trưởng nhạc băng, cao thủ nhiều nhất kiêng kỵ tại yến khách sẽ không giết cầu tập trùng. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, cẩu tập trùng không cầu người, bài trừ B tuyển hạng, A tuyển hạng chặt 36 đạo, cho dù không chém vào trên thân, cầu tập trùng không biết võ công, mới ra đời, cũng không có khả năng không lúc đích, có khả năng nhất đáp án chính là C cùng D, cảm giác bị điểm ở huyết đạo khả năng lớn nhất, cho nên đáp án tuyển D. Nhìn thấy đoạn này đề, phát trực tiếp ở giữa nghị luận ầm ĩ. Có người cho rằng cẩu tập trùng sẽ vì cứu người mà cầu người. Có người cảm thấy cẩu tập trùng sẽ bị một quần đánh bại cũng có người cho rằng cầu tạm trùng sẽ bị điểm huyết. Bất quá A tuyển hạng bị chặt liên tiếp 36 đao mà không lúc đích, mọi người cũng không coi trọng. Lấy cầu tạm trùng bây giờ cái gì cũng đều không hiểu, một mảnh trống không trải qua, dù là đao kia không chặt ở trên người hắn, cũng sẽ dọa đến hắn động đậy tranh lẽ. Không có khả năng không lúc đích. Phát trực tiếp ở giữa, chặt liên tiếp 36 đao không có khả năng không lúc đích. Thạch trung ngọc trực tiếp bài trừ A tuyển hạng, vì cứu người cầu tạm yên khách. Nếu là ta khẳng định cậu tạm yên khách, nhưng cậu tạm trùng sẽ không, bài trừ. C cùng d hai cái đáp án không sai bị lắm. Cầu Tạm Trùng là bị đánh bại vẫn là bị điểm huyệt đây? Cầu Tạm Trùng không có bị trực tiếp chém chết, khẳng định là bởi vì đối phương kiêng kỵ tại yến khách, đoán chừng bị điểm huyệt khả năng càng lớn. Thạch Trung Ngọc nghĩ nghĩ, lựa chọn D giai tuyển hạng. Hoa Văn Tử, Cư Ma Chí cùng Mai Phương Câu Nghị cũng kém không nhiều, cũng lựa chọn D giai tuyển hạng. Giang Phong lựa chọn A tuyển hạng. Đáp xong đề sau, tất cả mọi người bản năng nhìn về phía Giang Phong. Phát hiện Giang Phong tuyển A tuyển về sau, đều là nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ Cầu Tạm Trùng như Thế Dũng, thật có thể bị người chặt 36 đao mà không núc núc. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, tuyển A. Thật đúng là tuyển a a. Cậu Tạp trùng vậy mà như Thế Dũng, hắn thật không biết võ công. Nghe được đáp án, dáng người trong mắt đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Bị chặt 36 đau mà không núc đích, dạng này người trong giang hồ bên trong cũng không ít, nhưng cậu Tạp trùng chỉ là cái 13 tuổi đứa bé. Hơn nữa còn là tại sâu sơn trường lớn, chưa từng luyện võ qua, thậm chí xuống núi trước đều chỉ gặp qua mẹ hắn một người. Dạng này người có thể làm được đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đây chính là nhân vật chính? Cái gặp trên màn hình lớn nguyên bản dừng lại hình ảnh lần nữa phát ra. Trương Nhạc bang ba cái cao trong tay người gậy nhìn thấy cậu tạm trùng. Phát hiện hắn không có chút nào vô công, tất nhiên là bị người sau lưng sai sự. Thế là hắn rút ra quỷ đầu đau hù dọa cậu tập trùng, quát lên, "Tiểu quỷ đầu, là ai gọi ngươi tới quản lao tử nhà sự? Ta muốn giết cái này lao ra hỏa, ngươi lăn không lăn đi?" Hắn giơ lên đại đao, làm bộ hừng trật. Cẩu tập trùng nói, "Lão bá này bá là người tốt, các ngươi đều là người xấu, ta nhất định giúp người tốt." "Ngươi trả tốt, ta đương nhiên không lăn đi." Hắn mâu thân tâm tình tốt hơn thời điểm, ngẫu nhiên cũng nói nhiều cố sự cho hắn nghe, cố sự bên trong tất có người tốt người xấu, tại tiểu hài tử trong lòng, giúp người tốt đánh người xấu, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Người gây cả giận nói: "Ngươi nhận ra hắn a? Thế nào biết hắn là người tốt?" Cậu tạp Trùng nói: "Lão bà bà nói các ngươi là cái gì ác đồ ta rút, chết cũng không chịu cùng các ngươi làm một đạo, các ngươi tự nhiên là người xấu." Một đạo nhân khác trở tay xuất trưởng, ba một vàng, cái đánh cẩu tạp trùng cho váng, gò má trái nhất thời xưng lên rất cao, 5 cái ngón tay huyết ấn giống một cái huyết trưởng bỏ tới trên mặt hắn. Vẫn La cô chúa, thật sự là lệ tạm. Vậy mà từ nhỏ đứa bé, còn có phải hay không người?" Nho nho thiếu niên dương quá, đột nhiên phát hiện cẩu tạm trùng thật sự là đ릇 tuần, người ta nói cái gì, hắn liền tin cái gì. Sích tiên tử lý mặc Cẩu Tạm Trùng trước kia chưa bao giờ thấy qua ngoại nhân, chỗ nào biết lòng người hiểm ác. Thành thị phi, cái này một bàn tay thật sự là hung ác, cẩu ca bị đánh đến thảm như vậy, Tạ Yên khách lại còn ở phía sau thờ ơ lạnh nhạt. Huyết Đao lao tổ, một bàn tay tính là gì? Tạ Yên khách trước gì cậu Tạm chuẩn bị chém chết, dạng này hắn liền có thể không dùng hết thành nhiệm vụ mà thuận lợi thu hồi huyền thiết lệnh, cũng không tính nước lời. Đám người chăm chú nhìn phát trực tiếp hình ảnh. Cẩu tạp Trùng ngăn tại đại bi trước mặt nhân, không biết sợ hãi là cái gì. Người gầy ngược lại kinh nghi bất định, nhất là hắn thoáng nhìn đại thụ phía sau Tạ Yên khách, ẩn ẩn đoán được Tạ Yên khách thân ngay lập tức lên quỷ đầu đao. Ta không biết ngươi là lai lịch gì, không biết ngươi sư trưởng môn phái, ngươi tới quấy rối, chỉ coi ngươi là vô chi tiểu khiếu hóa, một đau giết, đánh cái gì lóc. Hắn hô một đau, hướng cậu tạp trùng giữa cổ bổ xuống. Không ngờ cậu tạm trùng đến một lần cường hạng, thứ hai không hiểu hung hiểm, đúng là cũng không núc đích. Người gây một đau bổ tới cách hắn cổ vài tấc chỗ, lúc này mới thu đau, khen, tốt tiểu tử, lá gan cũng là không nhỏ." Một đạo nhân khác tính tình táo bạo, tay phải lại là một trường, lần này đánh vào kia cậu tạp trùng má phải phía trên, ra tay so với lần trước càng là nặng nề. Cậu tạm trùng đau đến oa một tiếng, khóc lớn lên. Người gầy nói Ngươi sợ đánh, vậy liền mau mau đi ra. Cậu Tạp Trùng vẻ mặt đưa đám nói, các ngươi đi chứ mở, không thể làm khó lao bản này bá, ta liền không khóc. Người gây ngược lại nở nụ cười. Đạo nhân kia lại phi cước đem Cẩu Tạp Trùng đá ngã trên mặt đất. Cẩu Tạp Trùng hạ đến mũi thanh ngọc sừng, bò người lên, vẫn là bảo hộ ở đại bi lão nhân cho người. Thành thị phi, ngoa tảo. Người đạo nhân này thật sự là ghê tởm, so cái kia cầm đao đe dọa Cẩu Tạp Trùng người gầy còn hỏng, ra tay thật hung Sầu, đạo sĩ, đều không phải là đồ tốt. Toàn giáo trưởng Xuân Tử Khâu sự cơ. Dương Châu song long cấu trọng. Toàn thân giáo lại nằm rương, hình ảnh bên trong, đại bi lão nhân khuyên cậu tạp chủ ly khai, không muốn bạch bạch nộp mạng. Nhưng cậu tạp chủ kiên quyết không đồng ý. Người gây cũng không mện dạ mạng rút đi ném đi màn vui, lại không muốn đắc tội cậu tạp chủ người sau lưng, thế là giơ lên quỷ đầu đao, nói ra: "Tốt, đứa bé, ta tới thử ngươi thử một lần, ta chặt liên tiếp ngươi 36 đao, ngươi nếu là cũng không lúc đích, ta liền coi như phục ngươi. Ngươi có sợ hay không?" Cậu tạm chủ nói: "Ngươi liên tiếp chặt ta 36 đao, ta tự nhiên sợ." Người gầy nói: "Ngươi sợ tội tiện, nhanh như vậy đi cho ta đi." Cẩu tạm trùng nói, trong lòng ta sợ, thế nhưng là ta hết lần này tới lần khác liền không đi. Người gây ngón tay cái niết lên, nói, "Tốt, có cốt khí, xem nào." Siêu một đao theo đỉnh đầu hắn lướt tới. Lưỡi đao tề lấy cẩu tạm trùng ra đầu dính vào thịt lướt qua, nhất thời cắt đứt xuống hắn một mảng lớn tới tới. Cậu tạp trùng lại 10 điểm tướng rắn, đứng thẳng lên thân thể, thế mà không lúc đích. Nhưng gặp đao quang lấp loé phun ra nuốt vào, còn giống như linh xà du đi, trái một đao phải một đao, đao đao không cách này cẩu tạm trùng đỉnh đầu, tốc giao nhau mà xuống, khó khăn lắm chặt tới 32 đao. Người gầy một tiếng quát mắng, quỷ đầu đao từ trên xuống dưới chém thẳng vào. Suýt một tiếng, đem cậu tạm chúng tay phải ống tay áo cắt đứt xuống một mảnh, tiếp lấy lại đem hắn tay áo trái cắt đứt xuống một mảnh, tiếp lấy bên trái ống quần, bên phải ống quần, cùng tại thoáng qua ở giữa bị hắn hai đao phân biệt cắt đứt xuống một cái. Người gầy vừa thu lại đao, chôi đao thuận thế tại đại bí lão nhân giữa ngực bụng huyết tiên trung trên trùng điệp va chạm, cười ha ha, nói ra: Đứa bé, ngươi được lắm đấy, thật sự là cao minh." Đại thủ sau tại Yên khách gặp hắn lấy kiếm sứ đao, 36 chiêu liên tròn, lại không có nửa phần sơ hở, không khỏi cảm thấy âm thầm hắn thu lúc trước đụng lão Người này ra tay thật tay. Cái gặp cẩu tạp chủng một đầu đồng đồng lỏng lẻo tóc rối bởi bị hắn liền tức tam 10 nhị đao, thừa thất cảng thêm không ra hình dạng gì. Vừa mới cái này 32 đao tại cẩu tạp chủng đỉnh đầu qua, hắn một nửa tất nhiên là kiệt lực gắng gượng, lấy giữ nhìn đại bi lão nhân. Một nửa khác thế nhưng là dọa đến mấy người, cũng không phải không chịu động, mà là sẽ không động. Đợi người gầy 36 đao trả xong, hắn rũi tay lần mò đầu mình, giống như hoàn hảo, lúc này mới thật dài thở ra một hơi tới. Đạo nhân cùng một cái khác mặt xấu hán tử cùng teo lên hoan pháp." Người gầy nói, hướng về phía tiểu bằng hữu phần này căn đảm. Hôm nay chúng ta liền nhượng hắn một bước. Hai vị huynh đệ, cái này liền đi thôi. Ba người biết rõ đại bi lão nhân sống không được, bởi vậy cũng không có lưu niệm rời đi. Hình ảnh dừng lại. Thành thị phi, Ngoa tảo. Nguyên Lai cẩu tập trùng không nhúc nhích là sợ chọn v้าง. Thạch Trung Ngọc, a a a, ghê tởm cẩu tập trùng, vậy mà làm hại ta đáp sai. Dương Châu xong long cấu, thật là lợi hại đạo pháp. Tuyết Sơn phái Bạch tự tại, đây là kiếm pháp. Chỉ là dùng đao thi triển mà thôi, mà lại qua quýt bình bình, sao ta Tuyết Sơn pháp kém xa. Trương Nhạc Hương chủ mệt đã sớm nghe Tuyết núi phái Bạch lao tiên bố tự nhận kiếm pháp thiên hạ đệ nhất, văn bối điểm với bé nhỏ đạo hạnh tất nhiên là kém xa. Nho nho thiếu niên dương quá, lợi hại như vậy à. Không biết rõ cùng Giang đại ca kiếm pháp so ra như thế nào. Tuyết Sơn phái Bạch tự Tại, nói hiêm nói vượng. Ta cái gì thời điểm nói mình kiếm pháp thiên hạ đệ nhất rồi? Ta nói là Tuyết Sơn phái phạm vi kiếm pháp thiên hạ đệ nhất. Tuyết Sơn phái. Bạch tự Tại vừa thẹn vừa giận, thật sự là hắn là cuồng vọng tự đại, có khi cũng nói tự mình cái gì thiên hạ nhất. Nhưng từ khi hắn đi xem động đỉnh hồ chi sau chiến tranh, cũng không dám lại nói cái gì đệ nhất thiên hạ. Nói ra đơn giản làm trò hề cho thiên hạ. Hô Bạch Vạn Kiếm bọn người Tuyết Sơn phái đệ tử gặp Bạch Tự tại không có tại phát trực tiếp ở giữa thừa nhận tự mình kiếm pháp thiên hạ đệ nhất, không khỏi âm thầm thở vào một cái. Nếu là Bạch Tự tại tại phát trực tiếp ở giữa ngay trước cựu châu mặt của mọi người nói những cái kia cuồng vọng tự đại, như vậy bọn hắn Tuyết Sơn phái liền thật thành cửu châu chế cười. Lần này bài thi, Cừ Ma Chí, Thạch Trung Ngọc, Hoa và Tử, Mai Phương, Cô Đáp Sai. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức. Lại đáp sai. Cừ Ma Chí một mặt đi Vấn đề này cũng quá xảo trá. Không có kỹ năng đặc thủ, căn bản rất khó trả lời. Hắn lựa chọn tự mình rút ra. Thạch Trung Ngọc ba người cũng thế bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Kymachi rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau: "Giống to ba tiếng, có thể cùng Bần Tăng bất phân thắng bại, trên đời không có mấy người." "Lỗi, Thảo Minh Hạo, ta sẽ không bị người đánh chết ta." Kymachi trong lòng nhịn không được bạo nói tụ. Lời này cũng quá cuồng. Được chứng kiến động đỉnh hồ thần ma chi chiến, Kymachi cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Một đạo ánh sáng rơi xuống. Kiu ma Kymachi một mặt kiên nạo, hét lớn: "Có thể cùng Bần Tăng bất phân thắng bại, trên đời không có mấy người. Có thể cùng Bần Tăng bất phân thắng bại, trên đời không có mấy người." có thể cùng Bần Tăng bất phân thắng bại, trên đời không có mấy người. Nho Nho thiếu niên dương quá, lớn ở mức, ngươi rất ngông cuồng a. Tuyết Sơn phái Bạch tự tại, lớn ở mức, ngươi rất ngông cuồng a. Tây Độc Câu dương phòng, lớn ở mức, ngươi rất ngông cuồng a. A Di Đà Phật, lời này cũng không phải là Bần Tăng thành tâm, Bần Tăng điểm ấy bé nhỏ đại hạnh, há có thể cùng anh hùng thiên hạ tranh phong. Cửu Ma chí vội vàng giải thích, cấu sinh sống kéo chân đẩy. Hắn sợ vừa ra phát trực tiếp ở giữa, liền bị người đánh chết. Đại hòa thượng này lại rút đến nhẹ nhàng như vậy phạt, ta cũng muốn, Phật tổ hộ a, ngày sau ta cho ngươi đốt thêm Thạch Trung Ngọc trong lòng cầu nguyện Thạch Trung Ngọc rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau: Giống to ba tiếng, "Ta hứa thích đấng mày dâu nam nhân." Ngoa tảo, Thạch Trung Ngọc mặt cũng sẽ biết, muốn hay không ác như vậy, bất quá hắn nội tâm lại cảm giác cũng không ghét. Hắn vốn là ưa thích nam nhân mà, nữ nhân cái gì? Cho láo tử bỏ. Một đạo ánh sáng rơi xuống, Thạch Trung Ngọc mang theo vẻ mặt bị uể oải lớn: "Ta ưa thích đấng mày râu nam nhân. Ta hứa thích đấng mày dâu nam nhân. Ta ưa thích đấng mày nam, nam nhân." Thành thị phi, Ngưu Bức. Huyết Đao lão tổ, Ngưu Bức. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, chen một câu miệng, phía sau siết chặt. Hồ Hoa, Dễ thương. Trung thực hòa thượng, dễ thương. Ngọc Nhi, Mẫn Nu hai mắt lương trọng, thôi kém lần nữa ngất đi. Ai? Thạch Thanh giải thở dài một cái, cảm giác tự mình một thế anh minh, hủy sạch. Hoa Vạn Tử rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Lời thật lòng đại mạo hiểm, lớn tiếng thổ lộ trong lòng người yêu nhất nam nhân. Hoa sư mội trong lòng yêu nhất nam nhân. Tuyết Sơn phái chữ Lốc Vạn thậm chí tiếp theo đối nam tử lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cứ việc biết rõ rất không có khả năng là tự mình, nhưng trong lòng vẫn như cũ có dũng khí không hiểu chờ mong. Vạn nhất Hoa Vạn Tử liền chính ưa thích cái này một cái đây. Chỉ là Hoa Vạn Tử ra mà mong. Không mà nói mà tôi. Hoa Vạn Tử ưa thích ai đây? Giang Phong nhớ lại một cái, giống như không có ấn tượng. Hoa Vạn Tử trắng non khuôn mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Một đạo ánh sáng rơi xuống, thân thể nàng phảng phất không bị khống chế, đầy mắt thẹn thùng, lớn tiếng nói: "Giang Phong ta yêu ngươi." Tựa như chuột yêu gạo. "Giang Phong, ngươi là nghiêm túc sao?" Hắn đối Hoa Vạn Tử thật không có cái gì ý nghĩ. Giang Dác, Giang Dác. Tuyết Sơn phái vô số đệ tử nhất là chữ lót vạn đệ tử, cảm giác lòng của mình lập tức nát. Ghê a, không phải liền là dáng dấp đẹp trai sao? Không phải liền là có tiền sao? không phải liền là võ công cao sao? Không phải liền là thông minh sao? Không phải liền là đa tài đa nghệ sao? Ô ô, ta muốn cái này thường thường không có gì lạ mặt xấu làm gì dùng? Vô số Tuyết Sơn phái đệ tử chạy xuống lệ thương tắm nước. Trong lòng bọn họ nữ thần Hàn Mai nữ hiệp vậy mà ưa thích Giang Phong. Cái kia chỉ ở phát trực tiếp nhìn qua, hôm nay lần thứ nhất gặp nam nhân, mà bọn hắn sớm chiều ở chung, lại không có thể chiếm được mỹ nhân phương tâm. Ô ô ô, không muốn mặt. Lại một cái ngốc nghé Giang Phong ca ca sắc đẹp nữ nhân xấu. Yêu Nguyệt, Sương Bình công chúa bọn người trong lòng mần to. Tung Dữa nhìn chằm chằm phát trực tiếp ở giữa Hoa và Tử. A, mắc cỡ chết người. Hoa Vạn Tử hai tay bụm mặt, trắng non gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nóng hổi, hoàn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Giang công tử thật sự là mị lực phi phạm, bẩn tăng bội phục. Ưu ma chí đầy mắt ngưỡng mộ, nếu là thổ lộ chính là hắn tốt biết bao nhiêu. Hắn khẳng định trở về chỉ làm cái tiểu hòa thượng ra, là ánh sáng đại Phật môn thêm gạch thêm ngói. Giang công tử, nữ nhân lại phiền phức lại buồn nam nhân mới là chân ái, tựa như ta. Thành Trung Ngọc hàm tình mạch mạch nhìn qua Giang Phong. Nói ra nhường Giang Phong nội già gà rơi một chỗ. Phần không thể một trưởng đánh chết hắn. Đỡ phải ở chỗ này cay con mắt. Nho nho thiếu niên dương quá, ngoa đảo. Thạch Trung Ngọc biến hóa này thật sự là lớn, thật sự là không yêu cân quắc yêu đấng mày râu. Kinh Hồng tiên tử dương diễm, thật sự là buồn lôn, thật muốn một bàn tay chụp chết hắn. Vân La cô chúa, chụp chết hắn. Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, chụp chết hắn. Thạch Trung Ngọc lần nữa phạm vào chúng nộ. Nữ nhân cùng nàng nhóm đoạt Giang Phong thị cũng thôi đi. Hiện tại liền nam nhân đều đến. Thật sự là lệ tửm. cô rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Giống to ba tiếng, yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Mai Phương cô khỏe miệng giật một cái, đây cũng quá xấu hổ. Một đạo ánh sáng rơi xuống. Mai Phương cô giống to. Thạch Thanh ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Thạch Thanh ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Thạch Thanh ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Suka, người ta hướng ngươi bị Bạch, ngươi đi cùng nàng đi, dù sao người ta cũng khôi phục tuổi trẻ đẹp, tựa như hai tám thiếu nữ, ngươi cùng với nàng lại sinh con trai, cũng tiết kiệm ngọc nhi cho ngươi mất mặt. Mẫn Nhu nghe Mai Phương cô, hướng về phía Thạch Thanh nói, nàng xem cậu tập trung, càng xem càng giống Thạch Thanh cùng Thạch Trung Ngọc khi còn bé. Nếu như không phải Thạch Thanh cùng Mai Phương cô sinh, làm sao có thể giống thế? Thạch Thanh khẩn trương, kéo nàng lại cánh tay, "Sư muội, ngươi nếu có nghi ta chỉ ý, vậy liền giết ta đi." Mẫn Nhu trong mắt nước mắt không được chảy xuống, nói, "Ta làm sao có thể giết ngươi?" "Sư muội, ta đối trời phát thể, nếu như ta cùng Mai Phương cô có chút mập mở cùng làm loạn quan hệ, liền để ta trời giáng lôi." Nô! No. Thạch Thanh chỉ thiên phát thể, bất quá còn chưa nói xong, liền bị Mẫn nu che lấy miệng. "Sư ca, ta tin tưởng ngươi chính là, phát cái gì thệ độc?" Mẫn nu, nu, nu, nhược, nhược nói, tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp. Phát trực tiếp ở giữa Mai Phương cô giống to 3 tiếng về sau, phát hiện trong lòng nhiều năm ứ khí cũng tùy theo phun ra, có dũng khí thoải mái không diễn tả được cấm áp dễ chịu nhanh. 20 năm trôi qua, nàng phát hiện nàng đối Thạch Thanh cũng không phải như vậy yêu, chỉ là một loại không cam tâm, một loại bị Mẫn Nhu đánh bại không cam tâm. Nàng cái gì cũng mạnh hơn Mẫn Nhu, nhưng Mẫn Nhu lại có thể được đến Thạch Thanh mà nàng không chiếm được, cho nên nàng không cam tâm. Lần này bài thi, Giang Phong trả lời, bắt đầu rút ra ngẫu nhiên bản thượng. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên bản thượng như sau, vạn năng cầm mỏ băng dán, vừa kê sát thấy hiệu quả, chỗ nào đổ máu dán chỗ nào. Mẹ rốt cuộc không cần lo lắng ta thụ thương chảy máu, máu đã đố quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 202, như đúc đồng dạng hai người. Thạch Thanh Mẫn Du, con ta không chết. Câu mê phiếu. Một đạo quang rơi xuống, Giang Phong trong tay có thêm một bao vạn năng cầm máu bằng dán. Nho nho thiếu niên dương quá, vạn năng cầm máu băng dán. Hànhẩu giang hồ thiệt yếu a. Thanh thị phi, chỗ nào thụ thương dán ở đâu? Như Thiết kiếm môn ngọc chân tử, thật cái gì máu đều có thể dừng sao? Hiếu Kỳ, vạn năng cầm máu băng dán hiệu quả tương đương với kim sang dược thằng các bạn, bởi vậy tất cả mọi người không thèm để ý. Giang Phong cũng không để ý, tiện tay ném vào trong không gian giới chỉ. Đề thứ hai kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Lúc này phát trực tiếp ở giữa kênh ngâm vang lên, Giang Phong bọn người trở lại riêng phần mình vị trí, tiếp tục xem phát trực tiếp bài thi. Nguyên bản dừng lại hình ảnh tiếp tục phát ra. Hình ảnh bên trong, cậu tạm trùng đi vào đại bi lão nhân bên cạnh, muốn cho đối phương bó vết thương. Đại bi lão nhân hai mắt nhắm nghiền, nói ra, "Không, không cần. Ta trong túi có chút tượng đất, cho ngươi. Ngươi đi." Một câu chưa nói xong, đầu đột nhiên rủ xuống, liền đã chết đi, một cái cao lớn thân thể chậm rãi trượt hướng rễ cây. Tạ Yên khách đến gần thân đến, hỏi, "Hắn lúc sắp chết nói cái gì?" Cậu tạp chủ nói, "Hắn nói, hắn trong túi có thứ gì tượng đất, cũng cho ta." Tạ Yên khách nghĩ thầm, đại bi lão nhân là võ lâm bên trong một cái đời quái kiệt, võ học tu vi cùng ta cũng không kém được bao nhiêu. Người này bên người nói không chừng có thứ gì quan trọng sự vật. Nhưng hắn tự cao tự đại, quyết không nguyện tại người chết bên người đi lấy cái gì đồ vật, coi như biết rõ Đại bi lão nhân người mang hy thế kỳ chân, hắn cũng là quay đầu không để ý mà đi. Hắn nói ra, là hắn đưa cho ngươi, ngươi cầm đi. Cậu Tạp trùng hỏi, là hắn cho, ta cầm có phải hay không tiểu tặc. Ta Yên khách cười nói, không phải tiểu tặc. Cẩu Tạp trùng theo Đại bi lão nhân trong túi tìm tới một chút bạc, ám khí, thư tín cùng một cái hộp gỗ. Trong hộp đệm lên miếng hoa, đã song song lấy ba hàng bùn chế con rối, mỗi sắp xếp 6 cái, tổng cộng 18 cái. Con rối chế tác tinh xảo, mỗi cái đều là xích quả nam nhân, trên da bôi đá phấn trắng. Vẽ đầy từng đầu ngón tay, càng có vô số điểm đen, đều là mạch lạc cùng huyết đạo phương vị. Tạ Yến khách xem xét, liền biết những này con rối trên thân vẽ là một bộ nội công đồ phổ. Nghĩ thầm, Đại Bi lão nhi lúc sắp chết làm kẻ buôn nước bỏ thân tỉnh, ngươi chính là không đưa hắn, tiểu hài nhi tại ngươi thi thể trên tìm tới, há có không cầm đi chơi mà. Cẩu Tạp Trùng nhìn thấy cái này rất nhiều tượng đất, mười điểm ưa thích, liền nói, thật thú vị, làm sao không có y phục mặc, chơi vui cực kỳ. Nếu là mẹ chịu làm nhiều quần áo cho bọn mặc, vậy thì càng tốt hơn. Thành thị phi, lai like cơ duyên tại nơi này chờ, công Nho Nho thiếu niên dương quá, xem ra đại bi lão nhân chính là chuyên môn cho cậu ta trùng đưa võ công tới, đưa xong liền vãng sinh cực lạc. Dương Châu xong long cấu trọng, nguyên bản còn tưởng rằng cậu ta trùng là giống như Dương Quá nhân vật chính, hiện tại xem ra là cùng bằng dự, trương vô kỵ đồng dạng nhân vật chính, võ công hẳn là dựa vào chính mình luyện. Võ đang trương vô kỵ, không biết rõ đây là võ công gì, bất quá hẳn là rất lợi hại. Huyết Đao lão tổ, đại bi lão nhân có cái này võ công kết quả còn bị Trưởng Nhạc cái lâu chết, xem ra là không có luyện thành võ công thế. Kinh Hồng tử Dương Diễm? Võ công tuyệt thế bình thường đều chỉ có nhân vật chính có thể tùy tiện luyện thành, những người khác đạt được cũng vô dụng. Nhìn thấy cậu tạp trùng võ công đột tiến, tất cả mọi người mong ngợi. Bây giờ cậu tạp trùng cái gì cũng đều không hiểu, sẽ như thế nào luyện thành võ công. Trương vô kỵ tốt xấu từ nhỏ đi theo phụ mẫu học qua. Đoàn dự cũng là xuất sinh võ học thế gia, cho dù không ngứa thích học võ, mưa rầm thấm đất, cũng hiểu một chút, tự mình luyện là không có có vấn đề. Nhưng cậu tạp trùng đoán liền lời không biết. Hình ảnh bên trong, cậu tạm trùng đem đại bi người tới chôn. Sau đó Tạ Yên khách nhường cậu tạm trùng đi. Cậu tạm trùng nói, đi nơi nào? Ta mệt mỏi rất, không đi theo ngươi á?" Ta Yến khách nói, "Vì cái gì không theo ta đi?" Cậu Tạp Trùng nói, "Ta muốn đi tìm mẹ, tìm A Hoàng." Ta Yến khách có chút kinh hãi, cái này hoa oa từ đầu đến cuối còn không có cầu qua ta một câu, nếu là không chịu theo ta đi, ngược lại là một cái khó xử sự tình, ta lại không thể dùng sức mạnh kéo lấy hắn. Có, năm đó ta lời thể chỉ nói đối nội đến huyền thiết lệnh người không thể dùng mạnh, lại không nói không thể khi dễ. Ta không thể làm gì khác hơn là lựa hắn vừa lựa. Hắn nhân tiện nói, "Ngươi theo ta đi, ta giúp tìm mẹ, tìm A Hoàng đi." Cẩu Tạp Trùng vui vẻ nói, "Tốt, ta đi theo ngươi." Ngươi bản sự rất lớn, nhất định tìm được mẹ ta cùng A Hoàng." Tại Yên khách trầm ngĩ, nhiều lời vô ích, cũng may hắn còn chưa mở lời chính thức khẩn cầu, nếu không muốn ta đi cho hắn tìm mẫu thân cùng đầu kia cậu tử, chính là việc thiên đại việc khó. Hắn nắm chặt cẩu tạm chuột tay phải, nói ra, "Chúng ta phải đi nhanh nhiều. Sích luyện tiên tử Lý Mặc Sầu, không muốn mặt, lại dám gạt tiểu Hải Nhi. Tuyết Sơn phái Bạch tự tại, không muốn mặt, lại dám gạt tiểu Hải Nhi. Thất Tinh Đường Mộ Dung Thu địch, không muốn mặt, lại dám gạt tiểu Hải Nhi." Nhìn thấy Tạ Yên khách lựa gạt cẩu tạm người chửi lên. Ma tiên trên Tạ Yên khách mặt tái xanh, lại không thể thế nhưng Việc này hắn làm được xác thực không nói, nhưng mà hình ảnh bên trong, hắn lôi kéo cẩu tạp trùng tay, đem cẩu tạp trùng chân cũng chạy xô lên, lại không muốn dừng lại, muốn nhường cẩu tạm trùng cậu hắn. Nhưng cẩu tạm trùng cắn răng, nhịn đau, bướng bỉnh lấy xương chính là chân chạy đoạn mất cũng không cầu tạm yên khách. Trọn vẹn 7 ngày thời gian, Tạ Yên khách mang theo cẩu tạp trùng đi tới Mã Thiên Ngai hạ. Biết rõ cẩu tạm trùng bò không đi lên, Tạ Yên khách liền có cẩu tạm tại vách núi treo leo ở rữa nhảy vọt mà lên. Cẩu tạm chỉ nhìn đến hãi có khi đến chân chính nguy chỗ, chỉ có nhắm mắt không nhìn. Ngày hôm đó giờ ngọ, Tạ Yên khách leo lên tới một chỗ bút lập dưới ngọn núi, tay sắn theo trên ngọn núi rủ xuống một cái xích sắt, bỏ lên. Cái này ngọn núi chùi lủi địa, hơn không đưa tay chân chỗ, nếu không phải có căn này xích sát, Tạ Yên khách võ công lại cao hơn, cũng không dễ leo trèo mà lên. Tới đỉnh núi, Tạ Yên khách đem cậu Tạp trùng buông xuống, nói ra, nơi này chính là Ma Thiên Mai, ta ngoại hiệu Ma Thiên cư sĩ, chính là bởi vậy mà gọi tên. Ngươi cũng ở nơi đây ở lại đi. Cậu Tạp trùng nhìn một phía, gặp đỉnh núi địa thế cũng là rộng lớn, nhưng thân chu mù lở quả nhiên là đặt mình vào trong đám mây, không khỏi cảm thấy sợ hãi, nói Ngươi nói giúp ta đi tìm mẹ cùng A Hoàng." Tạ Yên khách lạnh lùng mà nói, "Thiên hạ như thế lớn, ta thế nào biết ngươi mưu thân đến nơi nào? Chúng ta liền tại nơi này chờ, nói không chừng một ngày kia, ngươi mẫu thân mang theo A Hoàng đi lên gặp ngươi, cũng chưa biết chừng." Cẩu Tạm Trùng mặc dù trẻ thơ vô tri, nhưng cũng biết Tạ Yên khách là đang lừa hắn. Như thế hiểm trở hoang vắng xứ sở, hắn mẫu thân lại có thể nào tìm được? Leo trên. Về phần A Hoàng càng là quyết định không thể, trong lúc nhất thời, ngươi dạy nói không ra lời. Tạ Yên khách nói, "Bao lâu ngươi phải xuống núi đi, chỉ cần cầu ta một tiếng, ta liền lập tức đưa ngươi xuống dưới." Tâm hắn nghĩ, ta không cho ngươi đồ ăn, chính ngươi không năng lực xuống dưới, cuối cùng muốn mở miệng cầu ta." Cẩu tạp chủng mẫu thân mặc dù đối với hắn lạnh lùng, lại là xưa nay không từng lừa qua hắn, lúc này hắn cuộc đời lần đầu bị người lừa gạt, trong mắt nước mắt lăn qua lăn lại, liều mình nhịn được, không đồng ý nước mắt chảy xuống. Mộ Dung Thục, tại yên khách một cái đại tông sư cường giả, vậy mà khi dễ như vậy một đứa bé, còn lừa người ta, thật sự là quá phận. Mộ Dung Tiên, không muốn mặt. Mộ Dung Cửu, không muốn mặt. Thất tính đường Mộ Dung thú địch, cho nên tiểu hài tử đi ra ngoài bên ngoài, ngàn vạn muốn xem chừng, không nên tùy tiện tin tưởng người xa lạ. Nho nho thiếu niên dương quá. Ngư bức. Đây là Thọc Mộ Dung gia hộ. Thanh thị phi, Tạ Yên khách vậy mà không muốn cho cậu tạp chủng cơm ăn, thật sự là quá ghê tởm, không biết rõ cậu tạp chủng có thể hay không chết đói. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, Mai Phương cô không chào đón cậu tạp chủng, mà lại cũng là sinh hoạt tại trên núi hoang, cậu tạp chủng hẳn là đói không chết. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn xem cậu tạp chủng sẽ ứng đối ra sao Tạ Yên khách làm có dễ. Hình ảnh bên trong, Tạ Yên khách tiến vào sơn động nấu cơm, cố ý tại cửa ra vào làm, muốn hấp dẫn cậu tạp chủng tới, sau đó cậu tạp chủng câu hắn. Bất quá cậu tạp chủng sau khi đi vào Nhìn thấy đồ ăn trực tiếp cầm chén xới cơm, rồi đũa kẹp thịt khô liền ăn. Bởi vì cậu tạp chủng lờ nhỏ cái cùng mẫu thân một người gắn bó mà sống, cho tới bây giờ liền không biết người ta phân chia, nhìn thấy đồ vật liền ăn, lại có cái gì lấy không lấy. Tạ Yên khách khẽ giật mình, thầm nghĩ, hắn mời ta nếm qua bánh bao, quả táo, rượu và thức ăn, ta nếu không cho phép hắn ăn ta đồ ăn, cũng có vẻ tạ mộ không coi nghĩa khí ra gì. Ngay lập tức cũng lờ đi. Bực này hai người đối lập không nói gì, vui lẩu ăn cơm sự tình, cậu tạm chủng cả đời qua đã quen, sau khi ăn xong, liền đi rửa chén, rửa đũa, còn nồi, đốn tủ. Vậy cũng là ngày xưa cùng mẫu thân cùng ở lúc Thông Lệ sự tình. Cẩu Tạm Trùng chặt một cánh tủi, đang muốn chọn quay về sơn động, chợt nghe đến trong bụi cây chợt lạ tiếng vang, một cái con hoang chui ra. Cẩu Tạm Trùng nhấc lên lưỡi búa, một cái chém vào con hoang trên đầu, nhất thời chém chết, ngay lập tức tại trong con suối rửa lột sạch sẽ, cầm lại đến trong động, đem hơn phân nửa cái con hoang treo ở là gió chỗ khô, hai cái đùi cắt nát ngào thành một nồi. Tạ Yên khách tới ăn về sau, phát hiện hương vị so với hắn làm còn tốt. Sau đó mấy ngày, Cẩu Tạm Trùng liền trở thành nô bộc, mỗi ngày nấu cơm làm việc, thời gian trôi quá thanh tịnh. Nhưng Tạ Yên khách lại là số muộn. Tiếp tục như thế cái gì thời điểm là cái đầu? Cậu Tạp Trùng không cầu hắn, hắn liền không cách nào hoàn thành ngày xưa lời thề. Hắn cũng không dám ly khai Ma Thiên Nhai. Vạn nhất hắn đi, những người khác đi lên sui khiến Cẩu Tạp Trùng nhường hắn tự phế võ công cái gì? Hắn chẳng phải là tình thế khó xử. Một ngày này, hắn nhìn thấy cậu Tạp Trùng đang chơi lại bi lão nhân tượng đất, trong lòng hơi động. Nếu như Cẩu Tạp chủ luyện công tàu hòa nhập ma chết rồi, vậy liền không trách hắn. Nho nho thiếu niên dương quá, thật là âm hiểm a. Thành Thị Phi, bất quá có thể tưởng tượng, Cẩu Tạp chủ chẳng những không có Tẩu Hỏa nhập ma, ngược lại đã luyện thành tuyệt thế thần công. Thất tinh đường mộ dung thu địch, cái này kêu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mặc dù tất cả mọi người biết do cẩu tạp trùng cuối cùng chắc chắn sẽ không tẩu hỏa nhập ma mà chết, mà lại sẽ luyện thành tuyệt thế thân công. Nhưng nội tâm cũng không khỏi lo lắng. Cái gặp hình ảnh bên trong, ta Yên khách cho cậu tạp trùng nói tượng đất trên người đường con mũi tên là một môn võ công, sau đó lại phô bày tay không bắt ma tức kỹ năng hấp dẫn cẩu tập trùng. Này cũng tốt chơi, ta nhất định phải luyện một chút. Luyện thế nào? Cẩu tập quả nhiên hứng thú. Bất quá Tạ Yên khách lại nói muốn cẩu hắn. Cẩu một, một lúc, nói, ta như cậu ngươi, ngươi liền muốn đánh ta? Ta không cầu ngươi." Ta yên khách nói, "Ngươi cầu tốt, ta nói qua quyết không đánh ngươi. Ngươi đi theo ta cái này rất nhiều thời điểm, ta nhưng đánh qua ngươi không có." Cậu tạp Trùng lắc đầu nói, "Không có, bất quá ta không cầu ngươi dạy." Hắn thở nhỏ tại mẫu thân trồ nếm qua vị đáng thực là sáng tạo sâu đau nhức cự, bất luận cái gì sự tình, mở miệng cầu khẩn, nhất định bị đánh. Mà lại mẫu thân đánh hắn về sau, chính nàng thường thường khóc giống rơi lệ, buồn dầu không vui mấy ngày, không ngừng từ nói tự nói, "Không, có Lương Tông, ta chờ ngươi đi cầu ta, thế nhưng là các loại đêm các loại, một mực chờ mấy năm, ngươi từ đầu đến cuối không đến." Lại đi cầu kia cái gì cũng cùng ta không lên tiểu thiện nhân, làm chi lại để van cầu ta. Những lời này cầu tạp chủng cũng không hiểu là có ý gì, nhưng mẫu thân trong miệng thống mạn, người đi cầu ta. Cái này thời điểm coi như trễ. Lúc trước vì cái gì lại không cầu ta. Đi theo con đồng liền hung hăng hướng cầu tạp chủng trên đầu chào hỏi xuống tới. Tư vị này nhưng bây giờ cực không dễ chịu. Như thế nằm cạnh mấy trận no bụng đánh, 8-9 tuổi về sau cầu tạp chủng liền lại không hướng mẫu thân cầu thần cái gì. Hắn cùng tạ yên khách hoang sơn cùng tồn tại, qua thời gian cũng liền như cùng với mâu thân lúc không khác, bất chi bất giác ở giữa, trong lòng sớm đã đem vị lao bán này bá coi như là mâu thân bình thường. Thành thị phi, ngoa tạo. Nguyên lai cậu tạp chủng như thế có nguyên tắc, không cầu người, là như thế tới. Mai phương cô cũng quá hung hát đi. Huyết đau lao tổ, quả nhiên, con đồng phía dưới da hiếu tử, chương vô kỵ nếu là bị mẹ hắn hung hăng đánh mấy trợ, đoán chừng cũng không dám không nghe lời. Thiết kiếm m Nếu như cậu tạp trùng không phải Thạch Thanh loại, Mai Phương cô sẽ không nói những lời kia. Kinh hồng tiên tử dương diễm, nam nhân miệng gạt người quỷ. Nho nho thiếu niên dương quá, thử niệm cho, Thạch Thanh khẳng định cùng Mai Phương cô từng có quan hệ. Sư ca, cho tới bây giờ ngươi còn muốn gạt ta sao? Mẫn Du hai mắt dương dương, một mặt bi thương, ngươi đi cùng Mai Phương cô qua đi, các ngươi một nhà ba người, ta cũng không quấy rời ngươi. Sư muội, ngươi nói cái gì đây? Mai Phương cô điên điên khủng khủng, nàng há có thể tin tưởng. Cậu tạm trùng cùng ta tuyệt đối không có quan hệ, Mai Phương cô chỉ là ta, coi cậu tạm trùng là thành ta mà thôi. Thạch Thanh một mặt bất Giữ chặt Mẫn Nu nói, vẫn là xem phát trực tiếp đi, ta tin tưởng cuối cùng khẳng định sẽ chân tướng rõ ràng, cầu tạm trùng tra duyệt cũng sẽ nổi lên mặt nước. Mẫn Nu không nói gì, chấp nhận thạch thanh thuyết pháp. Hai người tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Tạ Yên khách trên mặt thanh khí hiện lên, thầm nghĩ, vừa rồi ngươi như mở miệng cầu khẩn, song ta bình sinh tâm nguyện, ta tự sẽ dạy ngươi một thân đủ để khinh thường võ lâm bản lĩnh. Hiện nay ngươi tự tìm đường chết, cái này có thể trách ta không được. Tạ Yên khách nói, không cầu ta, ta cũng dạy ngươi. Tạ Yên khách cầm lấy cái kia vẽ lấy tốc thiếu âm trận kinh tượng đất, đem mỗi một cái huyệt đạo tên cùng tại thân người phương vị tưởng thêm giải thích chỉ điểm. Bất quá hắn giao cho cậu tạp chủng công pháp trình tự là điên đạo. Cậu tạp chủng luyện đến cuối cùng, tất nhiên tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đồng dạng công pháp đều là âm dương tương tế, nhưng Tạ Yên khách chỉ dạy cậu tạp chủng âm một mặt, cậu tạp chủng mỗi ngày khổ tu, tâm vô tạm niệm. Luyện 3 năm mặc dù toàn thân băng hàn, nhưng vẫn như cũ không chết. Tạ Yên khách hờ không kiên nhẫn. Thế là hắn quyết định dạy tạp chủng dương một mặt, mà không dạy hắn âm dương dung hợp phương pháp, đến lúc đó âm dương xung đột, cậu tạp chủng liền trực tiếp chết rồi. Nho nho thiếu niên dương quá, tê, quá âm hiểm, thật là khiến da đầu run lên. Huyết đau lao tổ, nếu không phải cậu tạp trùng tâm vô tạm niệm, đã sớm chết. Tuyết Sơn phái Bạch tự tại, Tạ Yên Khách, của ngươi cũng là một đời tông sư, vậy mà như thế hèn hạ. Thất tinh đường mộ dung tu địch, thật sự là vô sỉ. Vẫn La con chúa, không muốn mặt. Đám người nhao nhao màn to. Tạ Yên Khách thực tế quá hèn hạ. Hình ảnh bên trong, lại qua 10 năm, cậu tạp Trùng đã 18-19 tuổi. Phía sau hắn dương tính công pháp cũng đạt tới viên mãn. Thể nội âm dương hai chân khí đem đụng vào nhau, đến lúc đó chính là tự kỳ của hắn. Tạ Yên Khách những năm này cũng cùng với cầu Tập Trùng, sợ Cẩu Tập Trùng bị người khác lợi dụng, cầu hắn làm một chút chuyện không muốn làm. Hắn cho dù xuống núi mua đồ vật, đều mang cầu Tập Trùng. Cái này một ngày, Cầu tạp Trùng tại một tảng đá lớn bên trên luyện công, thân thể một bên lạnh một bên nóng, cứ ly tẩu hỏa nhập ma mà chết chỉ là vấn đề thời gian. Tạ Yên Khách tâm tình thật tốt, đem hắn những năm này tự sáng tạo một bộ trưởng pháp diễn luyện. Kết quả diễn luyện xong, liền thấy trường nhạc bang Bối Hải Thạch mang theo 8 cao thủ đến, nói đến đón bọn hắn bang chủ trở về. Tạ Yên Khách vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn nơi này ngoại trừ Cẩu Tập Trùng không còn gì khác người, nơi nào có cái gì Thạch Phá Thiên Ban Chủ? Song phương đại chiến một trận, Tạ Yên khách bởi vì lúc trước diễn luyện trường pháp lãng phí đại lượng chân khí, công lực không tốt, bại lui mà đi. Bối Hải Thạch bọn người tìm được luyện công Cẩu Tập Trùng, vừa mừng vừa sợ, coi Cẩu Tập Trùng là thành Thạch Ban Chủ. Bất quá Cẩu Tập Trùng luyện công đã tẩu hỏa nhập ma. Bối Hải Thạch vội vàng vận công giúp hắn cứu chữa, đáng tiếc hiệu quả không tốt. cuối hôn mê bất tỉnh, phải cứu thương đem trở về. Thành Thị Phi, Ngoa Tảo, vậy mà cùng Thạch như Nho nhòe thiếu niên dương quá, thực lệnh cho, cẩu tạp chủng tất nhiên là thạch thanh loại. Huyết Đao lão tổ, Bối Hải Thạch bọn người coi cẩu tạp chủng là thành bọn hắn bang chủ Thạch Phá Thiên, chẳng lẽ Thạch Phá Thiên cũng giống như cẩu tạp chủng? Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, ta cảm thấy Thạch Phá Thiên khả năng chính là Thạch Trung Ngọc, bởi vì Thạch Trung Ngọc làm chuyện xấu, bị Tuyết Sơn phái truy sát, khả năng sửa lại danh tự, Thạch Phá Thiên, Thạch Trung Ngọc, cũng họ Thạch, rất có thể chính là một người. Thiên hạ một trang thượng quan đường, nhưng là Thạch Trung Ngọc võ công thượng làm sao có thể trở thành trưởng nhạc bang bang chủ? Kia bối Hải Thạch, mẹ hành hoàng giá bọn người võ công cũng rất mạnh, làm sao có thể nhường Thạch Trung Ngọc một cái không có gì võ công dâm tặc là bản chủ. Hắc Bạch song kiếm Mẫn Nu, bọn hắn đây là muốn nhường con ta thay bọn hắn đi chết à? Hiệp khách đạo thượng tiện phạt tác nhị sứ một tới, bọn hắn cầm con ta là ghê thể tội, thật sự là ghê tởm. Thanh Thị Phi, con trai của ngươi Thạch Trung Ngọc cũng không phải kẻ tốt lành gì, chết chưa hết tội. Võ Chu Địch Nhân kiếm, ta đột nhiên phát hiện, Cẩu Tạm Trủng có lẽ cũng không phải là Mai Phương cô thân tử, năm đó Mai Thạch Thanh một đứa con trai, có lẽ Mai Phương cô không có giết, mà là tự mình nuôi lên. Cho nên nàng mới có thể động một tí đánh chửi cậu ta trùng, còn cho cậu tạp trùng lấy một cái khó nghe như vậy danh tự. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, khả năng này thật là lớn, dù sao nếu như cậu tạp trùng là con của mình, Mai Phương cô chẳng phải là đem tự mình cũng cùng chửi rồi. Nếu như là Mẫn Nhu nhi tử, nàng mắng đối phương liền rất bình thường. Lục Miệt công tử tư mã cửa phòng, nơi này hẳn là hỏi Thạch Thanh Mẫn Nhu, các ngươi thật tận mắt thấy con trai mình chết rồi. Sư ca, bây giờ còn có cái gì tốt nói, cậu ta trùng khẳng định là ngươi cùng Mai phương cô nhi tử, các ngươi một nhà ba người đi qua đi. Mẫn Nhu muốn ly khai, Thạch Thanh lấy. Lúc này Thạch Thanh Mẫn Nu nhìn thấy phát trực tiếp ở giữa địch nhân kiệt đám người phòng đoán, lập tức sửng sở. Mẫn Nu cũng không vùng dậy. Chẳng lẽ Kiên Nhi không chết? Mẫn Nu trừng to mắt, không thể tin được. Năm đó Mai Phương cô cấp đi Kiên Nhi, sau đó đưa cho nhóm chúng ta một cỗ thi thể, nhưng thi thể máu thịt bé bé, căn bản nhìn không ra bộ dáng, nhóm chúng ta cũng chỉ là căn cứ quần áo phân biệt. Thạch Thanh nghĩ tới đây, Hoàng sợ nói: "Cậu tạm trùng khẳng định là Kiên Nhi, hắn không có chết." "Đúng, cậu tạm khẳng định chính là Kiên Nhi." "Chết không được Mai Phương nhân kia mắng Kiên Nhi là cậu tạm trùng." Còn nhường Kiên Nhi làm khổ hoạt việc cực, động một tí đánh chửi, đem Kiên Nhi cũng ước hiệp thành rằng gì? Ta đáng thương Kiên Nhi a. Mẫn Nô nghĩ đến Mai Phương cô đối cậu tạm trùng đủ loại không chào đón, càng phát ra tin tưởng vững chắc cậu tạm trùng chính là nàng mà tử thạch trung kiên. Kiên Nhi giờ phút này rất có thể liền trên ma thiên ngay, nhóm chúng ta đi tự hắn. Thạch Thanh lập tức nghĩ đến tại yên khách dạy cậu tạm trùng sai lầm võ công sự tình. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Mẫn Nô lập tức ứng, hai người không có phát trực tiếp ở giữa nói chuyện, mà là hùng hủng hổ hổ chạy tới ma thiên ngay. Bọn hắn lo lắng tại phát trực tiếp ở giữa xác nhận cậu tạp chủng thân phận, Tạ Yên khách sẽ gây bất lợi cho cậu tạp chủng, cho nên chuẩn bị lặng yên tiến về. Hình ảnh bên trong, cậu tạp chủng bởi vì luyện Tạ Yên khách giao cho hắn hai loại cấm, cực, cực dương nội công tẩu hỏa nhập ma, may mắn có bối hải thạch cứu giúp, có thể ôm lấy tính mạng. Trở lại trường nhạc bang về sau, Đinh Dương nhìn thấy hôn mê cậu tạp chủng, trộn câm huyền băng mịch hỏa tiểu cho hắn uống, trong đó hơi thở lực đạo. Thành thị phi, cái này mỹ nữ là ai? Tựa hồ cũng coi cậu tạp chủng là thành cái kia thạch phá tiên. nghĩ không ra trên đời lại có giống như vậy hai người, vậy mà cùng tiên các như độc đầu dạ. Một ngày bất quá ba đinh bất tam, tốt lắm, đinh đường, ngươi vậy mà vì cái hoang dã nam nhân trộm ra ra ngươi bà bối. Đinh đương, ra ra, ta đây không phải không có chồng sao? Lại nói tự mình người không gọi trộm, gọi cầm. Dương Châu song long cấu trọng, cầu tạp trùng đây là trực tiếp kế thừa Thạch Phá thiên nữ nhân a, vẫn là một cái xinh đẹp mỹ nhân nhi, thật là đẹp từ tư. Nho nho thiếu niên dương quá, xem ra Thạch Phá Tiên muốn bị xanh biết. Phát trực tiếp ở giữa, đinh đường lại đem ta trở thành cầu tập trùng. a, ta sẽ không bị xinh Thạch Trung Ngọc mặc dù không nhìn thấy mưa đa, Nhưng nhìn qua phát trực tiếp hình ảnh bên trong đinh đương lấy Huyền Băng Bích Hỏa tiểu cho cậu tạm trùng uống, còn thân hơn hôn cậu tạm trùng, trong lòng một trận khó chịu. Nữ nhân quả nhiên không phải đồ tốt, trở về liền đem nàng một tước đạp. Thạch Trung Ngọc trong lòng thầm nghĩ, vẫn là Giang Phong ca ca càng xem càng đẹp, khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại. Ta nhất định phải đạt được Giang Phong ca ca. Giang Phong, ta cảm ơn ngươi, một bàn tay đập chết ngươi. Thạch Trung Ngọc mặc dù bây giờ ưa thích nhân, nhưng cũng không muốn bị xanh. Hắn khẩn trương nhìn qua phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, cậu tạm sau khi tỉnh lại nghe được đám người gọi hắn bang chủ, thiếu ra cái gì làm cho hắn không hiểu ra sao, cũng mơ hồ tự mình là ai. Đinh Dương đến xem Cẩu Tạp Trùng, lại hôn Cẩu Tạp Trùng một cái, thấy Thạch Trung ngọc sắc mặt tái xanh. Tối hôm đó, Cẩu Tạp Trùng thể nội cực âm, cực dương hai cỗ chân khí đột nhiên sông lên tim phổi ở giữa, thể nội âm dương giao thế, Cẩu Tạp Trùng đau đớn khó nhịn, không cách nào động đậy, cảm giác phải chết. Trong lòng của hắn hối hận, sớm biết rõ dạng này liền không luyện cái này võ công. Lúc này, chợt nghe đến ngoài cửa sổ có người nam tử thanh nói, "Hỡi bẩm chủ, thuộc hạ báo nhanh đường phi, hữu cơ mật đại sự bẩm báo." Hình ảnh dừng lại. "Thứ ba đệ, chiến phi tới làm cái gì?" a, ám sát cậu tập chủng, lấy báo đoạt vợ mối thủ. B, cho cậu tạp chủng đưa lão bà của mình, lấy lòng cậu tập chủng. C, nói cho cậu tập chủng, bối hại thạch tính toán hắn. D, nói cho cậu tạp chủng có người muốn phản bội trường nhạc bang. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, dần nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại giẫm sâu vào vô số âm ưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 203, kim cương ba bị thạch trung ngọc, siêu nhân tỷ gã siêu nhân điện quang tiên nữ thú cứu cực tiến hóa. Cậu mới phiếu? Triển phi tới làm cái gì? Thành thị phi, nếu như Thạch phá thiên chính là Thạch Trung Ngọc, như vậy chiến phi hơn phân nửa là đi báo đoạt vợ mối thủ. Huyết Đao lao tổ, vạn nhất chiến phi muốn lấy lòng bán chủ, cho nên đem lão bà của mình dâng lên đây. Trường Nhạc bang chiến phi, dâng tặng vô sỉ. Ta chiến phi mặc dù võ công thấp, nhưng cũng xấu hổ ngươi làm bạn, bây giờ lộ ra ánh sáng, ta cũng không có gì tốt thần tằng, không tệ, ta chính là muốn giết Thạch Trung Ngọc cái này cầu tặng, lấy vợ mối thù. Đại Hàn Tào Tháo, phá thiên quả nhiên chính là Thạch Trung Ngọc, thật sự là người trong đồng đạo a. Thất Tinh Đường mộ dung tu địch không nghĩ tới Thạch Trung Ngọc thậm chí ngay cả thủ hạ lão bà cũng không công tha, thật không phải là người. Vẫn là con chúa, loại này dâm tặc, liền nên lăng trì xử tử. Võ Chu địch nhận định, nhân Kiệt, bây giờ xác định Thạch Phá Thiên chính là Thạch Trung Ngọc, nói rõ cậu tạm chủng cùng Thạch Trung Ngọc dáng dấp như lúc, như thế nói đến cậu tạm chủng 89 phần 10 cùng Thạch Thanh có quan hệ máu mủ hoặc cùng Mẫn Nhu có quan hệ máu mủ. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, hẳn là không phải Thạch Thanh cùng Mai Phương cô sinh cậu, chủng, là cậu chủng, cho là Huyết Đao lao tổ, thật là có khả năng Thai phi nương nương vô luận cùng cái nào nam nhân sinh ở dưới nữ nhi đều là một cái bộ dáng, Mẫn nu nói không chừng cũng có cùng loại thể chất, vô luận cùng cái nào nam nhân sinh phía dưới nhi tử đều là một cái bộ dáng. Hắc Bạch xong kiếm Mẫn Nhu, nói hiệu nói vượn, "Ta Mẫn Nhu đời này chỉ có sư ca một cái nam nhân, cậu tạm trùng khẳng định là ta kia chết đi kiên nhi." Huyền Minh Nghị lão lộc trợ khách, "Cái này sự tình ai nói đến chuẩn? Liên Đoàn Vương gia nuôi 20 năm nhi tử đều không phải là tự mình, huống chi cậu tạp chủ ư?" Ghen tởm, nói xấu, Mẫn Nhu tức giận đến giơ chân. Vậy mà nói nàng là cùng lý thu thủy đồng dạng thủy tính dương hoa nữ nhân. Cái này có thể nhẫn, không thể nhịn. Sư ca, ngươi tin tưởng ta sao? Mẫn Du đôi mắt đẹp rưng rưng, ta thấy mà yêu. Sư muội, ngươi đừng lý bọn hắn, bọn hắn chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, cậu tạm trùng khẳng định là ta với ngươi kiên nhi. Thạch Thanh ôm Mẫn Du, tốt một phen anủi. Phát trực tiếp ở giữa. Ngoa đảo. Chiến phi vậy mà muốn giết ta. Thạch Trung Ngọc nhìn thấy đáp án, không cần suy nghĩ nhiều, liền đã minh bạch đáp án hơn phân nửa tuyển á. Không có biện pháp. Hắn chơi chiến phi thế tử. Làm nam nhân, đối phương muốn giết hắn là có thể lý giải. Về phần đối phương chủ động đem thê tử đưa tới cửa, Thạch Trung Ngọc cũng không cảm thấy chiến phi là như vậy người. Không đúng, ta lần này trở về sợ là xong đời, sợ là không chỉ triển phi muốn giết ta. Ta nhất định phải đạt được thực lực cường đại cùng bảo vật mới có thể sống sót. Thạch Trung Ngọc cảm thấy nguy cơ, lần này thật sự là nguy rồi. Lần này khẳng định tuyển A. Nếu tới một tấm thiên nhân thẻ, để cho ta trực tiếp biến thành thiên nhân liền tốt, đến lúc đó muốn chơi cái nào đẹp. Mỹ nam tử liền chơi cái nào. Đem Giang Phong cũng đợi tới. Chiếm thành của mình. Trên đời nào có nhiều như vậy không thể làm chung lại dáng dấp như đúc đồng dạng người. Trương Nhạc bang Thạch Phá Thiên khẳng định là cái kia tiểu tiện nhân sinh tiểu tạm trùng Thạch Trung Ngọc. Tiểu tạm trùng này tại kia tiểu tiện nhân sủng chính dưới, vô pháp vô thiên, tham dâm háo sắc, chuyện phi khẳng định là tới giết hắn báo đoạt vợ mới thủ. Mai Phương cô biết rõ cậu tạm trùng chính là Thạch Thanh Mẫn Nhu mà từ Thạch Trung Kiên, đã cậu tạm trùng cùng Thạch Trung Ngọc dáng dấp, lại cùng Thạch Phá Thiên cũng đồng dạng. Như vậy chỉ có một cái khả chính là Mai Phương cô dù nhưng đã trưởng nhạc bang cường giả coi cậu tạp chủng là thành Thạch Phá Thiên, mà cậu tạp chủng lại cùng Thạch Trung Ngọc dáng rất đồng dạng. Như vậy Thạch Phá Thiên hơn phân nửa là Thạch Trung Ngọc dùng tên giả. Nếu như Thạch Phá Thiên chính là Thạch Trung Ngọc, lấy Thạch Trung Ngọc tính cách, hơn phân nửa chơi thủ hạ chiến phi thế tử, bây giờ chiến phi thừa dịp hắn trọng thương đến đây báo thủ. Bọn hắn cũng đều lựa chọn A tuyển hạng, Giang Phong cũng tuyển A. Đám người đáp xong đề, phát hiện đại Mạc bên trong chiến đã mở miệng. Đã chứng minh Thạch Phá Thiên chính là Thạch Trung Ngọc, cũng nghi tìm Thạch Trung Ngọc báo đoạt vợ thủ. Đáp án đã xác định, chính là A. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, Tuyển A. Theo đáp án công bố, nguyên bản dừng lại hình ảnh lần nữa phát ra. Cậu tạm trùng thể nội cực âm cực dương hai cỗ chân khí lẫn nhau va chạm, căn bản nói không ra lời. Triển Phi chờ dây lát, theo cửa sổ dược đi vào. Nhìn thấy cậu tạp trùng ngồi ở trên giường, Chiến Phi giật nảy mình. Bất quá triển Phi gặp cậu tạp trùng cũng không động tính, thấp giọng nói, "Bang chủ, nghe nói ngươi lão nhân ra luyện công tẩu hỏa nhập ma, thân thể khó chịu, hiện nay có thể tốt đẹp rồi." Cậu tạm trùng thân thể rung động mấy lần, nói không ra lời. Chiến mặt hiện lên vui mừng, lại nói, "Bang chủ, ngươi lúc này chưa từng phục hồi như cũ." không thể động đậy, đúng hay không? Hắn nói chuyện tuy nhỏ, nhưng hầu kiếm tại Không Cùng Chi đã nghe đến trong phòng gì thanh, đi đem tiền đến, gặp Triển Phi trên mặt lộ ra giữ tận hung ác thần sắc, cả kinh nói: "Ngươi làm gì?" Không kinh truyền hô, tự tiện đi vào bang chủ trong phòng, nghi phạm thượng làm loạn a. Triển Phi thân hình một màn trướng, đột nhiên cấp được hầu thân kiếm mở, khuỷu tay phải tại nàng bên hông va chạm, phải chỉ lại tại nàng đầu vai tăng thêm một chỉ. Hầu kiếm nhất thời bị hắn phong bế huy đạo, giữa nghiêng ở một chiếc ghế bên trên, nhất thời không thể động luyện là ngoại gia công phu, tay đóng huyết đạo chỉ có thể chế nhân tay chân, lại không thể làm cho người nói không chừng lời nói. Ngay lập tức lấy ra một khối khăn, nhét vào nàng trong miệng. Hầu kiếm tâm bên trong thần trường, biết hắn ý muốn bất lợi cho bang chủ, lại không cách nào gọi người tới cứu. Triển phi đối bang chủ vẫn là 10 điểm kiêng kỵ, nâng bàn tay làm bộ, thấp giọng nói, "Ta cái này thiết xa trưởng công phu, một trưởng đánh chết ngươi tiểu nha đầu này, nghĩ cũng không khó." Hắn hô một trường, hướng Hầu kiếm đỉnh đầu đánh tới, nghi thầm, cái này tiểu tử nếu là võ công không mất, định sẽ ra tay cứu rút. Hắn thủ trưởng cách Hầu kiếm đỉnh đầu không đến nửa thước, gặp bang chủ vẫn là ngồi không nổi, trong lòng vui mừng, lập tức thu bàn tay, quay đầu hướng cậu tạm cười gần nói, "Tiểu Dương Tặc, ngươi cuộc đời làm nhiều việc quá." hôm nay lại chết tại ta trong tay. Hắn hướng trước giường đến gần hai bước, thấp giọng nói, ngươi giờ phút này không có lực lượng chống lại, ta ra tay giết ngươi, không phải anh hùng hào hán đi kính. Thế nhưng là lão tử với ngươi thù sâu như biển, đã nói không lên nói cái gì giang hồ quý củ. Ngươi như hiểu nghĩa khí giang hồ, cũng sẽ không tới khi nhục ta thế tử. Cẩu tạm trùng cùng hầu thân kiếm tử mặc dù không thể động, mấy câu nói đó lại nghe được rõ ràng. Cậu tạp trùng nghĩ thẩm, hắn vì cái gì cùng ta thù sâu như biển, lại cái gì gọi là khi nhục hắn thế tử? Hầu kiếm lại nghĩ, thiếu gia không biết thiếu bao nhiêu phong lưu nhiệt nợ, hôm nay rốt cục lọt vào báo ứng. Ai người này thật muốn giết chết thiếu gia. Tâm hắn phía dưới hoàn loạn, cực lực giãy giụa, nhưng tay chân bủn rủn, một khoảnh bên cạnh ở giữa, phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Thành thị phi, ngoa tảo. Thạch trung ngọc cái này cầu tặc làm chuyện xấu, bây giờ nổi đều để cầu tạm chủng cho cõng, thật mẹ nó ghê tởm. Huệ Đao lão tổ, đây chính là có người tướng mạo đồng dạng người chỗ tốt sao? Làm chuyện xấu, nhường người khác có nổi. Nho nho thiếu niên dương quá, chịu khổ gặp nạn cậu tạm chủng, Phong lưu khoái thạch trung ngọc. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, kỳ thật cũng không phải không có chỗ tốt, tỷ như linh đương cái kia tiểu mỹ nhân liền có thể thuận lợi tiếp thu. Dương Châu song long cấu trọng, cầu tạm trùng giờ phút này tẩu hỏa nhập ma, chiến phi lại tới lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cầu tạm trùng không có sao chứ? Mặc dù biết rõ cậu tạm trùng chắc chắn sẽ không chết, nhưng mọi người vẫn như cũ không khỏi lo lắng, là cầu tạp trùng lau một vệt mồ hôi. Hình ảnh bên trong. triển phi hung dữ mà nói: "Ta thề tử tất thân ngươi, thử, ngươi chỉ nói ta nhắm mắt lại làm con rùa, nửa điểm không biết." Thế nhưng là trước kia mặc dù biết rõ, nhưng cũng không làm gì ngươi được, chỉ có nhận thấp giọng, người câm ăn hoàn liền, có nỗi khổ không nói được. Nau nghĩ tới Lao Thiên có mắt, ngươi cái này tiểu râm tật làm ác đa dạng cuối cùng rồi sẽ rơi vào ta trong tay. Hắn nói hai chân bảy định trung bình tấn, hấp khí vận công, cánh tay phải rung lên kẹt kẹt, hô một trường vô gia, trực kích tại cẩu tạm chủ tim. Chiến phi là trường nhạc bang bên ngoài ngũ đường bên trong báo nhanh đường hướng chủ, hắn cái này thiết xa trưởng đã có hơn 20 năm niên dạy công lực, thật không phải hời hợt. Một trường này xử hết 10 thành lực, đánh thẳng tại chó lẫn lộn lực huyết thiên trung bên trên. Nhưng nghe được rập một thanh âm vang lên, chiến phi gãy, thân hướng về bay ra ngoài, đánh vỡ cửa sổ ra bên ngoài, nhất thời toàn thân khí đóng, hôn mê bất lai cẩu tạm lạnh trong ngoài nội công cổ sở cấp điểm, chiến phi một trưởng này vừa hải, kính, thời gian lại gọn tới, âm kinh mạch cùng tám mạch mình, dung, không lạnh hơi thở cùng viêm tức gọn, cứ ra ngoài thể, không biết rõ, lạnh, như như vẻ dương hòa, toàn ở không nói ra được chịu, lại hơn phân liền mắt lạnh, ấm áp cảm giác cũng đã chưa phát giác, chỉ là toàn thân tinh lực chằng ngập, nhịn không được phải lớn gọi hô to. Hắn một ngụm phun ra thể nội ứ đọng ứ máu, nhất thời thần khí nhẹ nhàng quét qua chẳng những thể lực tràn đầy, liền đầu óc cũng gấp bộ linh mẫn bắt đầu. Hình ảnh dừng lại. Vân La cô chúa, tốt hâm mộ a, đây chính là nhân vật chính đại ngộ sao? Bị người đánh lén toàn lực một trường, không chỉ có thí sự vô dụng, ngược lại luyện thành tuyệt thế thân công, âm dương hợp nhất, công lực tăng gọn. Nho nho thiếu niên dương quá, Tạ Yên khách tính toán cầu tập trung, hao tốn 5 năm thời gian, kết quả hay là thất bại, chẳng những không có nhường cậu tập trùng tẩu hỏa nhập ma mà chết, ngược lại đã luyện thành tuyệt thế thần công, chung quy là đủ kiệu tính toán lại không địch lại thiên mệnh. Dương Châu song long cấu trọng, nhân vật chính chính là Ngưu Bức, làm sao cũng sẽ không chết, bỏ mặc gặp được nguy hiểm gì, luôn luôn có thể gặp nạn thành tượng, biến nguy thành an. Đa tỉnh công tử hầu hí bạch, tựa như Trương Ngô Kỵ, rơi vực sâu khoảng bất tử, hàn độc độc bất tử, ngược lại nhặt được kiểu dương thần công, bị nốt mật đạo bất tử, ngược lại luyện thành Trung Ngọc, cái này cậu tập khí Trung Ngọc hâm mộ. Hắn làm sao lại không luyện được tuyệt thế thần công? Nếu như hắn có tuyệt thế thần công liền tốt. Rút thưởng. Lần này nhất định phải rút đến tốt ban thưởng. Thạch Trung Ngọc mong đợi. Lần này bài thi, Cừ Ma Chí, Hoa và Tử, Thạch Trung Ngọc, Mai Furuko, Giang Phong trả lời. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tự thưởng, thưởng. Đáng người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng. Bần tăng rút cục trả lời một đề, không biết rõ có thể rút đến cái gì. Cừ Ma Chí rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Bảo mụ Mô phòng chân thật nuôi trẻ khôi lỗi, tới hoàn hảo về sau, 10 năm có thể dựng dục ra một cái thuộc về mình thiên tài bảo bảo. Trời sinh trăm mạch cốt thông, võ học kỳ tài. Một đạo quang rơi xuống Tư ma chí xuất hiện trước mặt một cái hình người khôi lỗi. nhìn cùng chân nhân không khác bất quá không có trí tuệ khuôn mặt vẫn là thường cái gì lao sư lại là cái đặc thù khôi lỗi Tư ma chí vừa mừng vừa sợ cái này khôi lỗi khó mà nói cũng tốt nói xong cũng không tốt nhưng giá trị phi thường cao Mười năm liền có thể thai ngén một cái thuộc về mình thiên tài bảo bảo vẫn là trong mạch cô thông võ học kỳ tài đây là có thể là một cái gia tộc thậm chí một cái hoàng triều chuyển thừa vạn Thế chí B bảo Athổ phiên Vươngông khen chúc mừng quốc sư đạiống hoàng đế Triệát cái này khôi chấm rất thích, các người nói cái giá đi Đại Nguyên Hoàng đế hốt tất liệt, chân quý như thế khôi lỗi cũng là các ngươi có thể có được. Chỉ có chấm môi sứ mới, thủ phiền quốc thức thời liền hiến đi lên, nếu không chấm đại nguyên thiết kỵ trong khoảnh khắc nhường các ngươi hô phi yên diệt. Đại Minh Hoàng đế Chu hậu chiếu, mông nguyên man gì, khẩu khí thật lớn, cái này khôi lỗi chấm muốn, ai tán thành, ai phản đối. Cái này đặc thù khôi lỗi cũng không phải một lần mà dụng, mà là có thể chuyển thừa vạn thế bảo vật. 10 năm thai nghén một cái võ học kỳ tài, chỉ cần được, liền có thể cam đoan tự mình một mạch vẫn luôn có học kỳ tài sinh, sẽ không tự. Đây là có thể khiến một cái gia tộc trường không suy nền tảng a. Quả nhiên Bảo vật quá chân quý cũng không tốt ta." Cừu Ma Chí thấy cảnh này, trong lòng thở dài. Hắn sợ là không gánh nổi cái này khôi lỗi. Cừu Ma Chí lần thứ nhất liền rút đến chân quý như vậy khôi lỗi, chỉ là cái này khôi lỗi cũng quá. Không biết rõ ta có thể rút đến cái gì. Hoa Vạn Tử trong lòng mong ngợi. Hoa Vạn Tử rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Kim cương chiến lỗi, nửa bước thiên nhân tu vi, có thể phòng ngự thiên nhân công kích, chiến lược ngập trời, lực lớn vô cùng. Một đạo quang rơi xuống. Hoa Vạn Tử trước người xuất hiện một tôn cao tới hơn một trượng kim cương chiến thôi. Kim cương chiến khôi toàn thân hiện lên màu vàng sậm, bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân tràn ngập không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác, để cho người ta nhìn một chút liền sợ hãi. Hoa Vạn Tử thon thả luyện chuyển thân thể tại trước mặt đối phương, có vẻ như vậy yếu đuối nhỏ nhắn xinh xắn. Kim cương chiến khôi. Hoa Vạn Tử ngước đầu nhìn lên tôn này kinh khủng chiến khôi, trong mắt không có chút nào sợ hãi, có chỉ có hưng phấn cùng kích động. Có nó, nàng cảm giác an toàn phong đại. Mẹ rốt cuộc không cần lo lắng an nguy của ta nha tôn này có thể nói thiên nhân chi hạ vô địch. Trước đó nàng đến một đêm định tình chừng phạt lo lắng lập tức khói tan mây tạnh. Nếu quả như thật có thiên nhân cường giả muốn đối nàng dùng sức mạnh, nàng cũng nhận, thật là khí phách trên khôi. Thạch Trung Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy hâm mộ. Nếu như hắn rút đến tốt biết bao nhiêu. Hắn trở về trường nhạc bang về sau, bằng vào cái này chiến khôi liền có thể quét ngang trường nhạc bang, đại sát bốn vương, thiên nhân không già, ai dám tranh phong? Không, ta nhất định có thể rút đến tốt hơn, nói không chừng ta rút đến một cái thiên nhân trên khôi." Thạch Trung Ngọc trong lòng chờ mong. Thạch Trung Ngọc rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Kim cương ba bị biến thân khí, niệm động chủ ngữ, biến thân kim cương ba bị Tu Vi tăng vọt đến tông sư, lực phòng ngự tăng nhiều. Một đạo quang rơi xuống, Thạch Trung Ngọc trong tay có thêm một cái que huỳnh quang, Kim Cương Ba bị biến thân khí. Kim Cương Ba bị là cái gì? Thạch Trung Ngọc cầm que huỳnh quang, trong lòng có chút nghi hoặc. Mặc dù chỉ có tông sư Tu Vi, nhưng cũng coi như không tệ, so với chính hắn cường đại không biết bao nhiêu. Nếu là cái này Kim Cương Ba bị chiến lược tương hãn, hắn bằng vào tông sư Tu Vi, cũng đủ để chạy ra trường nhà băng. Thử một chút. Thạch Trung Ngọc tâm nó khó nhịn, lên que huỳnh quang, tiếng hô lên vừa mới đạt được chú ngữ. Biến thân đi, Kim Cương Ba bỉ. Thạch Trung Ngọc trên thân quang mang phô trương, một cỗ cường hãn khí tức bay lên, cái gặp thạch trung ngọc nguyên bản thân thể gầy yếu lập tức tăng vọt. Thân cao một trượng, bắp thịt cả người hở ra, mang theo màu đồng cổ sáng bóng, quần áo trên người trong nháy mắt nổ tung, toàn thân tràn ngập lực lượng cường hãn cảm giác. Đoán chừng đồng dạng tông sư cũng không là đối thủ. Có thể địch nổi đại tông sư. Ngoa tạo. Thạch Trung Ngọc vừa mới còn vì thể nổi lực lượng cường hãn mà hư phấn, nhưng nhìn thấy hình dạng của mình, lập tức yên. Đây chính là kim cương ba Hắn vậy mà biến thành nhân. Vẫn là như thế cơ bắp kinh khủng nhân. Hắn quan sát Kim Ma Trí, Mai Phương Cô Hoa Vạn tử cùng Giang Phong. Khi thấy Giang Phong lúc, con mắt một cái sáng lên. Hắn cảm giác mình bây giờ tựa hồ cũng không tệ a, nếu như đem Giang Phong ôm vào trong lực. Lao tử một bàn tay đập chết người. Cảm thụ Thạch Trung Ngọc nhãn thần, Giang Phong lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Ẩn chứa cường hành linh hồn uy áp, làm cho Thạch Trung Ngọc linh hồn run rẩy, vừa mới dâng lên hỏa nhiệt tâm tư bị một cái dội tắt. Tạm thời không thể chơi vào không thể chơi vào. Bất quá hắn Thạch Trung Ngọc sẽ không bỏ qua. Luôn có mỗi một ngày. Hắn muốn lấy được Giang Phong. Thành thị phi, ngoa tảo. Thạch Trung Ngọc vậy mà biến thành dạng này rồi. Nho nho thiếu niên dương quá. Thạch Trung Ngọc trước đó ưa thích đấn mày râu nam nhi, bây giờ lại có thể biến thân kim cương ba bỉ, ngày sau sẽ không thật biến thành nữ nhân a. Huyết Đao lao tổ, hắn hiện tại đã có thể biến thân nữ nhân, chỉ là cái này nữ nhân so nam nhân còn kinh khủng. Dương Châu song long cấu trọng, nguyên lai like đây chính là kim cương ba bỉ, kinh khủng như vậy. Thạch Trung Ngọc giải trừ biến thân hình thái, khôi phục lúc đầu bộ dáng. Một trận gió ra, lập tức cảm giác lạnh siêu siêu. Giang Phong kaka, có thể hay không cho ta mượn một bộ y phục? Thạch Trung Ngọc vội vàng nhặt lên một tấm vải đầu ngắn trợ, hướng về phía nói. Cút. Giang nhạt phun ra một chữ. Ý phục của hắn cũng là người có thể mặc. Hừ. Thạch Trung Ngọc hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng Tư Ma Chí, Mai Phương Cô, Hoa Vạn Tử mượn quần áo, đáng tiếc không ai nguyện ý cho hắn mượn. Hắn chỉ có thể nhặt lên trên đất mảnh vỡ vụn cùng một chỗ, làm ra một cái tạp dề, miễn cưỡng không để cho mình đợi chuột tại Cửu Châu xem phát trực tiếp người xem trước mặt. Huyết đau lão tổ, ha ha ha, chuyện vì, ta xem ngươi cũng không cần để ý, coi như lão bà bị kim đâm một cái chẳng phải không sao. Thiết Kiếm môn Ngọc chân tử, thật sự là đáng thương. Huyền Minh lão lộc trưởng khách, thật sự là đáng thương. Tang Ngọc Nhi. Mẫn Nhu Trung Ngọc hình dáng cùng Kinh hô một tiếng, lại hôn mê bất tỉnh. Mai Phương cô rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau. Thiên nữ thú cứu cực tiến hóa biến thân khí, sử dụng có thể biến đổi thân thiên nữ thú, tu vi có thể so với thiên nhân, lực công kích tăng vọng. Một đạo quang rơi xuống. Mai Phương cô trong tay lập tức có thêm một cái thẻ bộ dáng biến thân khí, biến thân khí bên trên có một cái mọc da màu trắng cánh, dáng vóc cao gầy gợi cảm, mang theo mặt nạ mỹ nữ. Hẳn là ta sử dụng sau lại biến thành bộ dáng này. Mai Phương cô thu hồi biến thân khí, trong lòng Biến thân khí trên mỹ nữ, nhìn xem còn không tệ, chính là kia mặt thực tế quá bại lộ nhiều, bất quá so sánh Thạch Trung Ngọc biến thân kim cương ba bỉ. Nàng cái này thiên nữ thú vẫn là không tệ. Thanh thị phi, thiên nữ thú là cái gì thú? Dương Châu song long cấu trọng, lớn lên giống thiên nữ dã thú. Huyết đau lao tổ, Mai Phơn Cô, nhanh biến thân nhìn xem. Thiết Kiếm môn Ngọc chân tử, biến thân. Huyền Minh nhị lão lộc trưởng khách, biến thân. Đa Tỉnh công tử Hầu hy Bạch, các ngươi những này đồ vô sỉ, là muốn nhìn biến thân sao? Vạn nhất Mai tiên tử giống như Thạch Trung Ngọc, danh tiết chẳng phải là hủy? Lỗi, Thảo Mạnh Thạch Trung Ngọc Vì cái gì nàng thiên nữ thú là thiên nhân tu vi, ta kim cương ba bị chỉ có tông sư tu vi. Đồng dạng là biến thân, vì cái gì chênh lệnh như thế lớn? Thạch trung ngọc gọi là một cái hâm mộ. Nếu như hắn kim cương ba bị có thiên nhân tu vi, hắn liền bay lên. Cái gì trường nhập bang, tuyết sơn phái, hắn tất có thể diệt. A Di Phật, chúc mừng Mai tiên tử. Cừu ma chí trong lòng đồng dạng hâm mộ, nếu như hắn có một tấm có thể biến thân thiên nhân biến thân khí, liền không sợ người khác đoạn hắn bảo mụ khơi lỗi. Mai Phương cô biến thân khí, cũng không để ý tới cừu ma chí, lạnh lùng đứng tại tự mình vị trí, một bộ người sống chớ gần, lạnh như xương bộ ráng. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên bàn thượng như sau: "Siêu nhân tỉ gạ siêu nhân điện quang biến thân khí, một năm kia, nhóm chúng ta cũng biến thành ánh sáng, hóa thân siêu nhân tỉ gạ siêu nhân điện quang, tu vi có thể so với vợ vụ cấp, chiến lược tăng vọt. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại giấn sâu vào vô số âm u, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên và tộc. Chương 204: La Hán phục ma thần công, thạch phá thiên thành thần, thạch trung ngọc xanh biếc, cầu nguyện phiếu" Siêu nhân tỷ gã siêu nhân điện quang, phá toái cấp, bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, cái này phá toái cấp chẳng lẽ chính là siêu việt thiên nhân cấp bậc. Thành thị phi, siêu việt thiên nhân. Kinh khủng như vậy. Mà sư bằng ban, phá toái cấp tiên như ý nghĩa mà có thể phá toái hư không, chính là trong truyền thuyết siêu việt thiên nhân vô thượng tồn tại. Nho nho thiếu niên dương quá, rang đại ca cái này đợt vô địch, biến thân siêu nhân điện quang, trực tiếp vô địch, không biết rõ cái này siêu nhân điện quang là bộ dạng gì. Huyết Đao lão tổ, nói không chừng giống như kim cương ba bỉ. Thất tính đường mộ dung tu địch, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng bất lương nhân viên thiên cường, trên đời này quả thật có phá toái cấp. Đại Minh hoàng đế Chu hậu chiếu, thiên nhân cường giả đã kinh khủng như vậy, phá toái cấp cường giả khó mà tưởng tượng. Tiểu Châu một mảnh xuân sao. Siêu nhân điện quang là cái quỷ gì đồ vật, không ai quan tâm. Nhưng phá toái cấp liền kinh khủng. Cái này thế nhưng là siêu việt thiên nhân tồn tại. Truyền thuyết có thể phá toái hư không, tiến về cao hơn thế giới. Phá toái cấp cơ bản chỉ ở trên điện tịch từng có ghi chép, là có hay không tồn tại, vô số cường giả cũng không xác định. Húng chi tiên nhân đã là bọn hắn suốt đời mục tiêu theo đuổi, phá toái cấp cự bọn hắn quá xa vời. Giờ khắc này, Biểu Châu tất cả đại hoàng triều, vô số thế lực cũng đem Giang Phong liệt vào không thể nhất trêu chọc tồn tại. Thiên nhân cảnh còn có thể ngึก vọng, phá thoái cấp lực lượng đã là tuyệt đối không trêu chọc nổi. Một người diệt quốc, dễ dàng. Thiên nhân cường giả muốn diệt quốc còn có chút khó, dù sao cái nào hoàng triều không có mấy cái thiên nhân. Nhưng phá toái cấp, đây không phải là thiên nhân có thể đối kháng. Phát trực tiếp ở giữa, phá toái cấp. Trên đời này vậy mà thật có phá thoái cấp tồn tại. Cừ Ma chí là một cái võ si, trong mắt ức chế không nổi hứng vấn. Mặc dù hắn hiện tại liền thiên nhân đều không phải là nhưng biết do thiên nhân phía trên còn có phá toái cấp, vẫn như cũng làm cho người kích động dư vấn. Hắn siêu nhân điện quang lại là phá toái cấp, ta kim cương ba bị cũng chỉ có tông sư cấp, trên lệch này cũng quá lớn. Thạch Trung ngọc tranh, nếu như hắn là phá toái cấp tốt biết bao nhiêu, đến lúc đó thiên hạ chỉ lớn, còn không mặc hắn sướng chơi. Chúc mừng Giang công tử, chân chính vô địch. Cừ Ma Chí cùng Hoa Vạn Tử cũng tiến lên phía trước nói chúc. Hoa Vạn Tử mang trên mặt mừng ngủng, trước đó trừng phạt nàng lời thật lòng đại mạo hiểm, thật sự là quá xấu hổ. Bất quá cùng Giang Phong giao hảo, có ích vô hại. Nàng vẫn là kiên trì tiến lên chúc mừng. Hai vị quá khen, núi cao còn có núi cao hơn, ai dám sương vô địch, cái nào dám nói bất bại. Giang Phong lắc đầu. Biến thân siêu nhân tỷ gã mặc dù có phá toái cấp thực lực, nhưng cuối cùng không phải là của mình. Nếu như gặp phải chân chính phá toái cấp cường giả, chưa hẳn đánh thắng được. Thứ ba để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Lúc này phát trực tiếp ở giữa thanh âm vang lên, đám người ai vào chỗ nấy. Nguyên bản dừng lại hình ảnh tiếp tục phát ra. Hình ảnh bên trong, chiến phi bị cầu tập trùng đánh bay ra ngoài sau khi hôn mê, kinh động đến đội ngũ tuần tra. Theo sát lấy bối hải thạch các loại trường nhạc bang cao thủ đuổi tới. Triển phi cũng bị cứu tỉnh, bất quá trong lòng đã làm tốt tự sát chuẩn bị, bởi vì trường nhạc bang cực hình có thể để cho nhân sinh không bằng chết. Nhưng mà vượt quá triển phi dự kiến chính là cầu tạp Trủng vậy mà không có sự phạt hắn, còn chủ động thay hắn giải thích. Bối hải thạch bọn người không có truy đến cùng. Coi là cầu tạp Trủng nhường chiến phi hỗ trợ chế trụ thị nữ Hầu Kiếm, về sau không biết xảy ra chuyện gì, chiến phi bị đánh bay ra ngoài. Bất quá bọn hắn không cho rằng Cẩu Tạm Trủng có thực lực đánh bay chiến phi, chỉ cho là là chiến phi vì lấy lòng Cẩu Tạm Trủng, tự mình diễn kịch làm. Nhìn thấy chiến phi gãy một cánh tay, Tất cả mọi người âm thầm đội phục chiến phi quyết đoán, diễn kịch cũng như thế chuyên nghiệp. Đám người gặp cậu tạp trùng không có việc gì, cùng nhau nhau rời đi. Bối Hải Thạch gặp cậu tạm trùng thân sắc khát thượng, lo lắng cậu tạp trùng thân thể lại xảy ra vấn đề, thay cậu tạp trùng xe mạch. Sau khi hắn hai cái ngón tay đè vào cậu tạp trùng trên cổ tay, bất ngờ cánh tay kịch chấn, nửa người tê dận, cả người bị chấn khai. Bối Hải Thạch căn nhiều giật mình, mặt hiện lên vui mừng, lớn tiếng nói: "Chúc mừng ban chủ, chúc mừng ban chủ, cái này cái thế thần công, trung là đã luyện thành." Cậu tạm trùng chẳng biết tại sao, hỏi: "Cái, cái gì cái thế thần công?" Bối Hải Thạch dự đoán hắn không muốn người bên ngoài biết được, ngay lập tức không còn dám nâng, nói ra, "Là, là thuộc hạ nói hiệu nói vượng, bang chủ xin chớ chê bai." Hắn có chút cung thần, ra khỏi phòng mà đi. Trong phòng lập tức chỉ còn Triển Phi cùng Hầu Kiếm nhị người. Triển Phi coi là Cẩu tạp Trùng muốn tra tấn hắn, Hầu Kiếm cũng là vì Triển Phi cầu tình. Cẩu Tạm Trùng muốn tìm cùng cây gậy thay Triển Phi nối xương, Hầu Kiếm lại coi là Cẩu Tạm Trùng muốn cầm cây gậy đem Triển Phi đánh chết ư? bắt lấy một cái cái ghế, lại bởi vì thần công sơ thành không chế không nổi lực lượng, trực tiếp vịn đoạn mất một cái ghế dựa chân. Cẩu Tạm ghế dựa chân hướng đi Phi. Triển Phi con người co rụt lại, hắn nhất định là muốn đem cái này ghế rửa chân nhét vào miệng ta bên trong, theo cổ họng đến dạ dày, gọi ta không chết đi, không sống nổi. Trường nhạc bang bên trong cực hình rất nhiều, có một hạng hình phạt chính là dùng một cái gậy gỗ chống đỡ xâm phạm người trong miệng, từ cổ họng thẳng bò vào đến dạ dày, lại nhất thời không nhân tiện chết, khổ sở không chịu nổi, xưng làm ở miệng cười. Triển Phi nhớ tới cái này cực hình, doa đến hồn Phi phách tán, một trường hướng cậu tạp trùng vô tới. Thành thị Phi, não bổ, bổ tr có thể thấy được thạch trung ngọc tại trong lòng bọn họ hình tượng, hiển nhiên bình thường làm không ít chuyện xấu. Thất Tinh Đường mộ Dung thu địch, xem xét liền biết do thạch trung ngọc bình thường xác định vững chắc thường dùng cực hình tra tấn người, thật sự là nên giết. Đám người mặc dù không có nhìn thấy thạch trung ngọc làm chuyện xấu, nhưng theo triển phi, hầu kiếm những người này phản ứng liền biết do thạch trung ngọc xấu đến mức nào. Hình ảnh bên trong, Cẩu tạp Trùng tiện tay bắt lấy triển phi, cho triển phi tiếp hào sương. Cậu Tạm Trùng mỉm cười nói, tốt lắm, cho ngươi buộc đến 10 điểm quả đáng, so ta buộc hoàng chân gãy lúc tốt hơn nhiều. A hoàng là ai? A hoàng là ta nuôi chó, đáng tiếc không thấy. Cẩu Tạm Trùng ăn ngay nói thật. Triển Phi giận dữ, nghiêm nghị nói, "Hảo hán tử khả sát bất khả nhũ, người muốn giết cứ giết, như thế nào đem triển mộ xem như xúc sinh?" Cậu tạp Trùng nói, "Không, không, ta chỉ là như thế nâng một câu, đại ca khác một mực, ta nói sai lời nói, cho ngươi chịu tội nhà." Nói ổn quyền chắc tay. Triển Phi căn bản không tin tưởng Cẩu Tạm Trùng, chỉ cho là Cẩu tạp Trùng lại phải biến đổi lấy pháp cha tấn hắn. Cuối cùng, Hầu Kiếm vội vàng đẩy Triển Phi ra ngoài. Cẩu Tạm Trùng cười ha ha một tiếng, nói ra, "Người này cũng là thú vị, luôn mồm nói ta muốn giết hắn, trái ngược với ta yêu nhất giữa người, là cái thật to người xấu." Hầu Kiếm còn là lần đầu tiên gặp hắn trợn phát thiệt tâm, tha một cái đắc tội thuộc hạ của hắn, huống chi chuyện vi phạm thượng hành thích, thực là tội không thể tha, trong lòng không khỏi vui vẻ, mỉm cười nói: Người đương nhiên là người tốt đâu, là cái thật to người tốt. Là tốt nhân tại cấp người ta thế tử, chia rẽ người ta vợ chồng." Nói đến về sau, nữ khí hơi có chút chua sót, nhưng bang chủ tích uy phía dưới, nếu là không dám quá mức làm càn, nói đến đây liền câm mồm. Cậu Tạp chúng nói: người nói ta đoạt người ta thế tử, như thế nào là pháp? Ta cấp tới làm cái gì?" Hầu Kiếm sáng giọng: "Là người tốt cũng nói những này hạ lưu lời nói, dạ không được một lát đứng đắn." Trong nháy mắt cái đôi hồ ly liền lộ ra. Ta nói sao, tốt thiếu ra, ngươi liền muốn đóng vai người tốt, cảm ơn ngươi cũng nhiều đóng vai một một lát." Cẩu Tạm Trùng đối nàng hoàn toàn không hiểu, hỏi: "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta đoạt hắn thê tử tới làm gì? Ta chính là không hiểu, ngươi dạy ta đi." Cậu Tạm Trùng lúc này chỉ cảm thấy toàn thân hình như có vô tận tinh lực muốn phát tán ra, trong mắt tinh quang đại thịnh. Hầu kiếm giật nảy mình, vội vàng lui lại. Trước kia nàng đều là thà chết chứ không chịu khuất phục, mới lấy bảo trụ trong sạch thân thể. Lúc này gặp Cẩu Tạm Trùng trong ánh mắt lại lộ ra dã thú đồng dạng bạo thần sắc, không còn dám mở miệng niệm ai trong lòng thỉnh thịch đập loạn, Du Dọng nói: "Thiếu ra, thân thể ngươi không có, không có phục hồi như cũ, vẫn là vẫn là nghỉ ngơi nhiều một hồi đi." Cậu tạp Trủng nói: "Ta nghỉ ngơi nhiều một hồi, thân thể phục hồi như cũ về sau, vậy thì thế nào?" Hầu Kiếm Đỏ bừng cả khuôn mặt, chân trái bước ra cửa phòng, chỉ nghe cậu tạp Trủng thì thào mà nói: "Cái này rất nhiều chuyện, ta quả nhiên là tuyệt không hiểu, ai, ngươi thật giống như rất sợ ta giống như." Thanh Thị Phi: "Ai, cậu ca thật sự là tuyệt, rõ ràng là cái gì cũng đều không hiểu, rất đứ tuần, nhưng nói ra tựa như một cái dâm tặc đùa thị nữ." Nho nho thiếu niên dương quá. Cẩu Ca là thật không hiểu làm sao cấp người vợ, cũng không hiểu cấp người vợ đến có thể làm cái gì. Huyết Dao lao tổ, cẩu tạm trùng 13 tuổi trước chỉ thấy qua mẹ hắn một cái nữ nhân, về sau lại bị Tạ Yên khách dẫn tới ma thiên này, càng không, cơ hội tiếp xúc nữ nhân, thật sự là đáng thương. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, kỳ thật mẹ hắn có thể dạy hắn, hắc hắc. Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, vô sỉ. Vân La của chúa, Hà Lưu. Lúc này hình ảnh bên trong, cẩu tạm trùng nhằn trán, xuất ra hắn tượng đất thưởng thức. Nhưng mà hắn giờ phút này lực lượng lại tăng, tượng đất trực tiếp bị hắn bóp hỏng. Bất quá tượng đất hỏng về sau, vậy mà lộ ra bên trong một cái tượng gỗ. Con rối trên thân rầu lấy một tầm dầu cây trẩu, vẽ đầy hạt tuyến, lại không hệt đạo vị trí. Con rối điêu khắc tinh xảo, khuôn mặt sinh động như thật, mở miệng làm lớn cười hình dạng, hai tay ôm bụng cười, thần thái buồn cười cực điểm, tướng mạo cùng lúc đầu tượng đất hoàn toàn khác biệt. Cẩu Tạm Trùng mừn rỡ, nghĩ thầm, nguyên lai tượng đất mà bên trong còn có con dối, không biết mặt khác những cái kia con rối lại là sao sinh bộ dáng. Dù sao những này tượng đất trên người Huyết Đạo kinh mạch sớm đã ký, mỗi tượng đất thân dần dần Quả mỗi cái tượng đất bên trong cũng có giấu một cái tượng gỗ, thần sắc hoặc vui sướng không tìm nổi. Hoặc khóc giống rơi lệ, hoặc nước tuy giận dữ, hoặc hiền hòa dễ thân, không một tương đồng. Con dối trên người vận công tuyến đường, cùng tượng đất trên thân vẽ ra hoàn toàn khác thường. Cậu tạp trùng nghĩ thẩm, những này con dối như thế thú vị, ta lại chiếu trên người bọn họ tuyến đường luyện một chút công xem. Cái này khóc mặt khát luyện, giống như hắn như vậy khóc sức mướt há không có coi. Nếp miệng cười cũng có nhìn, ta chiếu cái này cười hì hì một nhân mà đến luyện. Hắn ngay lập tức quanh chân vào chỗ, đem mỉm cười con rối đặt ở trước mặt mấy bên trên, trong đan có chút vận khí, liền có một cộ ấm áp nội tức từ từ đi lên. Hắn dựa vào con rối trên thân vải da đường dẫn dắt nội tức thông hướng các nơi huyền đạo. Thành thị phi, Ngoa tảo, một bộ tượng đất vậy mà ẩn chứa hai bộ thần công. Nho nho thiếu niên dương quá, tượng đất bên trên võ công đã là phi thường lợi hại, nhưng trong này giấu ở con rối trên thần công hiển nhiên càng thêm chân quý lợi hại. Huyết Đao lao tổ, Chen, đây chính là nhân vật chính sao? Tuỳ tiện cứu cái người liền đạt được hai bộ tuyệt thế thần công. Đa Tỉnh công tử Hầu Hi Bạch, cái này con rối trên thần công tuyệt đối xa xa siêu việt tượng đất trên người thần công, bất quá tượng đất mà trên người thần công chân quý, ai sẽ nghĩ đến đem hủy đi? Có thể thấy được muốn có được con rối trên thần công, khó chi lại khó. Vân La của chúa, cái này cùng ỷ Thiên kiếm đồ long đao, làm sao cả đám đều đưa thích đem thần công nút ở bên trong, không đem bảo vật hủy đi liền không chiếm được thần công. Thiên hạ đệ nhất trang thượng quan hải đường, cẩu tạm trùng đã luyện thành tượng đất bên trên thần công đã rất lợi hại, bây giờ lại luyện con rối trên thần công, thực lực tất nhiên tăng vọt một đại thắng, không biết nên cỡ nào cường đại. Thiếu Lâm lão tăng quát giác, cái này tựa hồ là ta thiếu Lâm La hán phục ma thần công. Âm quý phái thánh loan loan, hứ, Thấy cái gì đồ tốt, liền nói vật này cùng ta có duyên, Phật con lựa chọn từng cái tướng ăn cũng khó coi như vậy sao?" Ma Thiên Nhai, cẩu tạm trùng nhìn qua trước mặt tượng đất "Ping ngật nói, nghĩ không ra cái này tượng đất mà bên trong lại còn có con rối thật thú vị. La Hán phục ma thần công." Tạ Yên khách trong lòng hơi động, hắn đối La Hán phục ma thần công cũng rất tò mò, bất quá hắn còn không làm được đoạt cẩu tạp trùng độ vật sự tình. Cậu tập trùng, ngươi mau đưa bên trong con rối lấy ra nhìn xem." Tạ Yên khách nói, "Ngươi là người xấu, ngươi muốn hại ta, ta không cho ngươi xem." Cậu tập trùng mặc dù không dành thế sự, nhưng nhìn phát trực tiếp, cũng biết rõ Tạ Yên khách muốn cho hắn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hắn mặc dù không biết rõ tẩu hỏa nhập ma là cái gì ý thức, nhưng hắn biết rõ hắn mỗi ngày bị lạnh nóng giày vò khổ, đều là Tạ Yên khách hại. Bây giờ hắn cũng không luyện. Ta yên khách giờ phút này nhíu đầu. Cẩu tạm trùng bây giờ không luyện công, tựa hồ nhất thời hồi lâu mà lại không chết được. Ta mới lười nhắc xem. Ta yên khách trên mặt không nhịn được, phải tay áo bỏ đi. Cẩu tạm trùng đem tượng đất mà thu hồi, tiếp tục nhìn xem phát trực tiếp hình ảnh bên trong. Nguyên lai like những này con rối trên thân vẽ ra, là phái thiếu lâm tiền bối thần tăng sáng tạo một bộ La Hán phục ma thần công. Mỗi cái con rối là một tôn La Hán. Muôn thần công này tập Phật gia nội công chi lại thành, tinh vi điểm. Riêng là bước đầu tiên nhất nguyên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 Võ công cũng là tham. Bởi vậy tại một La Hán thoa ngoài ra lấy bùn ngưng vấn, bôi lấy thuốc màu, vẽ lên Thiếu Lâm Chính Tông nội công nhập môn tri đạo, để tránh người hậu thế nhìn thấy một La Hán sau không biết tự lượng sức mình vọng thêm tu tập, vô ích nộp mạng, hoặc là ly khai Phật pháp chính nói. Đại Bi lão nhân biết rõ cái này 18 cái tượng đất là võ lâm gì bảo, Hoa tận tâm hết mới tới tay, nhưng mắt thấy tượng đất trên thân vẽ ra nội công pháp muôn thường thượng không có gì lạ, mặc dù kinh quanh năm suốt tháng nghiên cứu, cũng tìm không thấy có rất quý giá chỗ. Hắn đã nhận định đây là gì bảo, tự nhiên cẩn thận nghiêm túc không dám có nửa điểm tổn hại, thế nhưng là tượng đất không tổn hại, một la hán không xuất hiện, một mực đến chết cũng không do bí ảo trong đó chỗ. Kỳ thật há lại chỉ có từng đó đại bi lão nhân mà thôi, từ cái này vị thiếu lâm tăng về sau, bộ này tượng đất đã ở 11 người trong tay lưu truyền qua, từng cái nâng lớp lo sợ, đối 18 cái tượng đất chu toàn bảo hộ, suy tư cân nhắc, hết sức phi công. Cái này 11 người đều là di hận mà kết thúc, đem trong lòng một cái lớn nỗi băn khoăn đưa vào hoàng thổ bên trong. Thành thị phi, ngoa tảo. Loại này võ công có mấy người có thể luyện thành. Nho nho thiếu niên dương quá. Bây giờ coi như đi đoạt cẩu tạm chủng võ công đều vô dụng, bởi vì cứ tới 89 phần 10 là không lựa được, ngược lại sẽ tẩu hỏa nhập ma. Quái tính, đúng vậy à, đi cấp đoạt thần công, nói do đối thần công phi thường chấp nhất, có tham nghiệm, bước đầu tiên liền không cách nào hoàn thành, căn bản không lựa được, có hại vô ích. Huyết đạo lao tổ, lùi, thảo mấy thảo. Cái này hoàn toàn chính là cho nhân vật chính lượng thân định chế võ công, những người khác căn bản không lựa được, không có có thể phục chế tính. Kinh hồng tiên tử dương diễm, chắc không được vị kia sáng chế môn võ công này thần tăng sẽ đem môn thần công này che giấu, bởi vì có thể luyện thành quá ít người, ngược lại sẽ hại chết càng nhiều luyện công người. Tương Dương thành quyết hảo, cầu tập trùng tâm tư luân thuần, luyện thành môn thần công này, tất nhiên không có có vấn đề. Đám người chăm chú nhìn phát trực tiếp. Cầu tạp trùng thiên tư thông minh, nghiên kỳ còn nhẹ, cả đời ở thâm sơn, thế vụ một mực không thông, không phải chất phát không thể. Vừa lúc hấp tước, cũng may mắn hắn thanh tỉnh về sau cùng ngày, liền là phát hiện thần công bí yếu. Nếu không bang chủ làm được lâu, mưa rầm tấm đất, đơn giản làm vui vẻ cho người thanh sắc, hành động đều là giết người tranh đoạt, cho dù thiên tính lương thiện, ra nước bùn mà không nhiễm, nhưng trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Khi đó gặp lại cái này 18 tôn Mộc La Hán, luyện thần công kia liền không những mỗi, lại là có rất nhiều hại tập trùng thể nội thủy hóa chung sức, âm dương điều hợp, công lực đã 10 điểm thăng hậu, đem cỗ này công lực y theo một là hán thân thượng tuyến đường vận hành, hết thể tắc nghẽn trệ chốt đều dỗng nhiên mà giải. Chiếu vào tuyến đường vận hành 3 lần, sau đó nhắm mắt lại, không nhìn con rối mà vận công, chỉ cảm thấy thư sướng từ điểm, lại đổi một cái tượng gỗ luyện công. Hán toàn tâm toàn ý đắm chìm trong đó, luyện qua một cái tượng gỗ, lại là một cái, tại ngoại giới sự vật, hoàn toàn không nghe thấy không thấy, theo thiên minh đến giữa trưa, từ giữa trưa đến hoàng hôn, lại từ hoàng hôn đến ngày kế tiếp bình minh đợi đến cầu tập trùng luyện qua 18 tôn mục la hán trên thân vẽ ra phục ma thần công, đã là ngày thứ 3 thần quang mờ mờ. Hắn thật dài thở phào một cái, đem con rối để vào trong hộp, khép lại nắp hộp, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, vận chuyển chân khí, đều như ý, lại không biết võ lâm bên trong một môn hiếm thấy hiếm thấy La Hán phục ma thần công đã là sơ bộ tiểu thành. Lúc đầu luyện đến cái này cảnh giới, ít thì 5 6 năm, nhiều thì mấy chục năm, quyết không một ngày trong vòng một đêm liền một xúc có thể đến lý lẽ. Chỉ là trong cơ thể hắn âm dương nhị khí tự nhiên dung hợp, cơ sớm đã bội tốt, giống như thượng du Minh mang lớn tích xúc minh mông Cái này là hán Phục Ma Thần công trị bất quá đem đạo nhập đang chạy mà thôi. Bởi vì cái gọi là nước chạy thành sông, hắn mấy năm qua khổ luyện thuần âm thuần dương chân khí chính là chữ nước, giờ phút này thì là mươn thành. Thành thị phi, cái này không phải liền là Trương Vô Kỵ luyện 5 năm cựu dương thần công, về sau quang minh đỉnh mật đạo ngắn ngủi mấy canh giờ luyện thành cản khôn đại na đem lực lượng trong cơ thể triệt để phát huy ra sao? Nho nho thiếu niên dương quá, quả nhiên, nhân vật chính liền không phải là cùng bình thường, người khác muốn luyện 5 6 năm, thậm chí mấy chục năm, hắn chỉ cần mấy canh giờ hoặc là mấy ngày. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, chúng ta người ta vọ. Cái nào không phải khổ luyện mấy chục năm, mới mới có chỗ tiểu thành, nhưng những này có nhân vật chính quang hoàn dễ dàng liền thu hoạch được người khác mấy chục năm công lực, dễ dàng liền luyện thành thần công, thật sự là quá bất công. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, hâm mộ genet. Trung thực hòa thượng, hâm mộ genet. Đạo xoáy sở lưu hương, hâm mộ genet. Nhìn thấy cậu tạp chủng một ngày một đêm liền đem biến thái cấp la hán phục ma thần công luyện đến tiểu thành, tất cả mọi người tranh. Bọn hắn khổ luyện mấy chục năm, kết quả là còn không bằng cậu tạp chủng luyện mấy ngày. Gê Cái này đồ đần cùng ta dáng dấp, còn không có ta thông minh, vì cái gì hắn luyện võ như vậy nhu bức, ta cứ như vậy yếu? Tập trung Ngọc tranh. Hắn mặc dù không ưa thích võ công, nhưng cũng biết rõ võ công chỗ tốt. Có võ công tuyệt thế, liền có thể tùy tiện đức hiếp tra tấn người, tùy tiện đoạt mỹ nhân. Đáng tiếc hắn luyện không ra manh mối gì. Cha mẹ của hắn hắc bạch song kiếm võ công không có học được. Tuyết Sơn phái võ công cũng không có học được. Đến bây giờ vẫn là cái hậu thiên cảnh nhỏ yếu gà. Hắn một mặt ghen tị nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong cậu tạp trùng. Cẩu tập trùng nếm qua đồ vật, trong lòng đầy mình nghi hoặc, bởi vì hắn bị đám người các loại xưng hô cho làm hôn mê rồi. Ta là ai? Cẩu tập trùng hỏi Hầu kiếm. Hầu kiếm coi là cẩu tập trùng mất trí nhớ, nói ra Ngươi là trường nhạc bang bang chủ, họ Thạch, tên cứ gọi Phá Thiên." Cẩu Tạp Trùng lẩm bẩm lẩm bẩm nói, "Thạch Phá Thiên, Thạch Phá Thiên, nguyên lai ta gọi là Thạch Phá Thiên, như vậy tên của ta không phải Cẩu Tạp Trùng." Hầu Kiếm Anủi hắn nói, "Thiếu ra, ngươi cũng không cần phải phiền não. Từ từ, ngươi sẽ cũng nhớ lại. Ngươi là Thạch Phá Thiên Thạch bang chủ, trường nhạc bang bang chủ, tự nhiên không phải chó." "Tự nhiên không phải." Cẩu Tạp Trùng hỏi, trường nhạc bang là cái gì đồ vật? Bang chủ là làm cái gì?" Hầu Kiếm trầm nghĩ, nhạc bang là cái gì đồ vật, câu nói này ngược lại không dễ trả lời." Nàng chấm nói, "Trưởng nhạc bang rất nhiều người, giống Bối Tiên Sinh à, bên ngoài cái kia Trần Hương chủ à, đều là có lớn bản lĩnh người. Ngươi là bản chủ, mọi người đều phải nghe lời ngươi lời nói." Cậu Tạp chúng nói, "Vậy ta nói với bọn hắn thứ gì lời nói tốt? Hầu Kiếm Đạo, ta là tiểu nha đầu, lại hiểu được cái gì?" Thiếu ra, ngươi nếu là không quyết định chắc chắn được, không ngại liền hỏi Bối Tiên Sinh. Hắn là trong bang quân sư, thông minh nhất bất quá." Cậu Tạp chúng nói, "Bối Tiên Sinh lại không ở nơi này." Hầu Kiếm Tỷ Tỷ, ngươi nghĩ cái kia Trần Hương chủ có lời gì nói với ta? Hắn hỏi ta cái gì, ta nhất định trả lời không ra." Ngươi, ngươi vẫn là gọi hắn đi thôi. Hầu kiếm đạo gọi hắn trở về, chỉ sợ không được tốt. Hắn nói cái gì, ngươi chỉ cần gật gật đầu chính là. Cậu tạp chủng nói, thế thì không khó. Thế là, phía ngoài Trần Trùng Chi sau khi đi vào, cậu tạp chủng còn tưởng là thật chuyện gì đều gật đầu, đem Trần Trùng Chi làm hôn mê rồi coi là cậu tạp Trùng muốn giết hắn. Cậu tạp chủng mời hắn uống trà, hắn cũng tưởng rằng độc trà. Dù sao lấy trước thạch trung ngọc hỉ nộ vô thường, hung tàn thị sát, háo sát vô độ. Thanh thị phi, mỗi lần nhìn thấy cậu ca đều là muốn cười chết ta à, trưởng nhạc bang là cái gì đồ vật. Hầu kiếm hắn đầu, hắn thật đúng là chuyện gì đều gật đầu. Nho nhọ thiếu niên dương quá, Trần Trùng Chi những người này cũng là đáng thương, trước đó ế e ngại Thạch Trung Ngọc Dâm Uy, bây giờ gặp được Hiển Lãnh Cẩu Tạm Trùng, nhưng song phương hoàn toàn không tại một sợi dây lên. Đào Hoa Đảo Hoàn Dung, kỳ thật lúc này cậu Tạm Trùng liền cùng một cái vừa ra đời hài nhi không sai bị lắm, cái gì cũng đều không hiểu, bất quá cậu Tạm Trùng rất thông minh, học đồ vật vẫn là rất nhanh. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ, sợ hai thán phục cậu Tạp Trùng cùng Trưởng nhạc bang đám người không biết nên khóc hay cười chàng cái lúc. Hình ảnh bên trong, Cẩu Tạm Trùng cũng biết rõ Trần Trùng Chi tìm hắn chuyện gì, nguyên lai là bắt được một cái xâm nhập Trưởng nhạc bang Tuyết Sơn phái nữ đệ tử. Cẩu Tạm Trùng hiếu kỳ liền để Trần Trùng Chi dẫn hắn đi xem một chút, là Tuyết Sơn phái Hàn Mai nữ hiệp Hoa Vật Tử. Cậu tạp Trùng kinh hô, liếc mắt nhận ra bị bắt người. Mặc dù ngày đó hầu dám tập bên trên, hắn nghe không hiểu Tuyết Sơn phái, Hàn Mai nữ hiệp các loại là có ý gì, nhưng hắn chi nhớ tốt, cho dù bây giờ 7, 8 năm trôi qua, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ. Cậu tạp Trùng nhìn một chút Hoa Vạn từ tay chân xiêm xích, hỏi, "Trần tướng chủ, vị này hoa cô nương trên tay trên chân những cái kia đồ vật, chính là xiềng chân quàng tay a?" Nàng phạm vào thật tội, muốn cho nàng mang lên xiềng chân quàng tay. Cẩu Tạm Trùng chỉ là hiếu kỳ, Nhưng Trần Trùng Chi lại coi là Cẩu Tạp Trùng coi trọng Hoa Vạn Tử, coi là Cẩu Tạp Trùng đối với hắn hạ độc là bởi vì hắn đắc tội Hoa Vạn Tử. Hắn vội vàng cấp Hoa Vạn Tử cởi ra quần tay xiêm xích. Hoa Vạn Tử cũng có chút ngượng ngắc, không biết làm sao. Bất quá nàng xâm nhập Trường Nhạc Bang, mục đích là muốn nhìn Trường Nhạc Bang bang chủ Thạch Phá Thiên có phải là hay không thạch trung ngọc. Trần Trùng Chi vì lấy lòng Cẩu Tạp Trùng, vội vàng nói, "Chúng ta liền thỉnh Hoa cô nương cùng đến bang chủ trong phòng nói chuyện như thế nào?" Nơi này địa phương lại đen lại nhỏ, không trà không rượu, không phải khoản đãi khách quý chỗ. Cẩu vui vẻ nói, "Tốt, Hoa cô nương, phòng ta bên trong có tổ yến ăn." Hương vị rất tốt, ngươi đi ăn một bát đi." Hoa Vạn Tử run giọng nói, "Không đi, không đi ăn." Cẩu Tạm Trùng hảo tâm tiếp tục mời, "Hương vị rất tốt đây, đi ăn một bát đi." Hoa Vạn Tử cả giận nói, "Ngươi muốn giết cứ giết, cô nương là Đường Đường Tuyết Sơn phái truyền nhân, quyết không hướng ngươi cầu xin tha thứ." Ngươi ác đồ kia vô sỉ đã cực, dáng có không phải phần chi nghĩ, ta thả rằng đập đầu chết tại nhà đạn này bên trong, cũng quyết không, quyết không đến ngươi trong phòng." Cậu tạp Trùng thấy thế, không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng chỉ định từ bỏ. Hoa Vạn Tử giờ phút này cũng thấy rõ Cẩu Tạm mặt, sắp nhận Cẩu Tạm Trùng thân phận, Thạch Trung Ngọc. Hoa cô nương Chân ngươi trên tổn thương không có gì đáng ngại a. Nếu là đoạn mất xương cốt, ta ngược lại sẽ cho ngươi nối xương, tựa như cho á hoàng tiếp hậu chân gãy đồng dạng." Cẩu tạp chủng lại nói. Câu nói này người nói vô tâm, người nghe lưu ý. Hoa Vạn Tử gặp hắn ánh mắt hướng mình trên nụi phóng tới, nhất thời đỏ mặt lên, trách mắng, khinh bạc vô lại, nói chuyện hạ lưu. Cậu tạp Trủng nói, "Làm sao? Câu nói này nói không trừng a? Ta xem một chút miệng vết thương của ngươi." Hắn một phái hồn nhiên ngươi thơ, hoàn toàn không có xảo trá. Hoa Vạn Tử lại nhận định hắn đang đùa giỡn tự mình, đánh một tiếng, trường ra khỏi vỏ. Hồ Thạch, ngươi có dũng khí tiến lên một bước, cô lương với người vực. Trên mũi kiếm ánh sáng xanh lập lòe, nhắm ngay Cẩu Tạm Trùng lồng lực. Cẩu Tạm Trùng không rõ ràng cho lắm, không biết rõ làm sao gây đối phương tức giận, cuối cùng hắn để cho người ta thả Hoa Vạn Tử rời đi. Vân La cô chúa, ai, Cẩu tạp Trùng cùng Thạch Trung Ngọc, hai người treo lên cùng một khuôn mặt, nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại người. Thanh thị phi, Thạch Trung Ngọc làm chuyện xấu, oan ức đều để Cẩu Tạm Trùng cũng không biết rõ Cẩu Tạm Trùng có thể hay không theo Thạch Trung Ngọc nơi đó đạt được một chút chỗ tốt. Huyết Đao lão tổ, ta cảm giác Cẩu Tạm chỗ tốt lớn nhất chính là có thể kế Thạch Trung Ngọc cái kia tiểu nhân bạn gái. Thành thị phi, mau nhìn. Thành trung ngọc cái kia cô bạn gái nhỏ tìm đến cậu tập trùng. Hình ảnh bên trong. Đinh Dương tìm tới trở về phòng cậu tập trùng, mang theo cậu tạp trùng lí khai trường nhà băng. Lật ra tường với lúc, cậu tập trùng không hiểu khinh công, trực tiếp ngã một phát, cũng may hắn nội công thâm hậu cũng không lo ngại. Đinh Dương một phen quan tâm về sau, lôi kéo cậu tập trùng tay, nhiều ngày như vậy không có gặp ngươi, ngươi nhớ ta không muốn. Nàng có chút ngẩng đầu lên, nhìn qua cậu tạp trùng con mắt. Cậu tập mắt hiện một tấm lệ mặt, miệng nhỏ lấy ánh chiếu xạ nàng trong ánh mắt giống như chính là hai điểm minh tinh. Trong mũi nghe được kia đinh đương trên thân phát ra mùi thơm, cậu tạp chủng không khỏi trong lòng rung động. Hắn mặc dù tại chuyện nam nữ hoàn toàn không hiểu, nhưng một cái 20 tuổi thanh niên, coi như có gốc, thân là tình cảnh này, đối một cái mỹ lệ thiếu nữ tự nhiên mà vậy sẽ lên lòng ngái mộ. Hắn ngẩn ngơ, nói ra, "Đêm hôm đó ngươi đến xem ta, thế nhưng là lập tức liền đi. Ta lúc nào cũng nhớ tới ngươi." Thành thị phi, không dễ rằng a, cậu tạp trùng rốt cục nói đúng mấy câu, khai khiếu. Huyết đạo lão tổ, xem ra Thạch Trung Ngọc muốn xin biết. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, không cần phải nói, mỹ nữ đều là nhân vật chính, trước đó dư quá. Trương Vô Kỵ, đoàn dự bọn người gặp bao nhiêu mỹ nữ? Bây giờ cầu Tạm Trùng Mỹ Nhân rốt cục thừa tiến, thất tinh đường mộ dung thu địch, chẳng lẽ Cẩu Tạm Trùng hậu cung đoàn cũng muốn chính thức đăng trạng? Không biết rõ cầu tạp Trùng gặp được mấy cái nữ nhân, cuối cùng lại sẽ lấy mấy cái. Nho nho thiếu niên dương quá, cầu tạp Trùng cũng không phải đoàn dự, đoán chừng chỉ có một cái đi. Vân La con chúa, ngươi cũng là cận bản nam, có bản lĩnh vén lên muội, lại không bản sự cũng tới, so đoàn dự còn có thể ác. Nho nho thiếu niên dương quá. Đại lý thế tử đoàn dự. Tại mọi người chờ mong thạch trung ngọc bị xanh thời điểm, hình ảnh bên trong Đinh Dương mang theo cậu tạp Trúng đi ra ngoài chơi, kết quả đụng phải Đinh Dương ra ra một ngày bất quá 3 Đinh Bất Tam. Đinh Bất Tam phát hiện Cẩu tạp Trúng công lực thâm hậu, mà lại cậu tạp Trúng nghe nói tên của hắn ngoại hiệu về sau, vậy mà không có chút nào dị dạng, đồng thời nói hắn ngoại hiệu rất thú vị. Cái này khiến Đinh Bất Tam công nhận Cẩu Tạm Trúng. Phải biết Đinh Bất Tam trong giang hồ thế nhưng là hung danh hiển hách, một ngày bất quá ba tồn tại là bởi vì hắn đã từng giết người quá nhiều, về sau hối cải để làm người mới, cho mình lập xuống quy củ, một ngày giết người nhiều nhất không thể vượt qua 3 cái. Cho nên gọi một ngày bất quá 3. Trong giang hồ phàm là nghe được tên hắn người, hoặc là sợ hãi run rẩy hoặc là định đoạt lấy lòng, hoặc là trừ ma vệ đạo. Giống cậu tạp chủng loại an tính này, hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ, cùng hàng khen hắn ngoại hiệu thú vị vẫn là thứ nhất. Thế là Đinh Bất Tam nhường cậu tạp chủng cùng Đinh Dương thành thân. Nhìn đến đây, tất cả mọi người xôn xao. Thanh thị phi, ha ha ha, rốt cục trở đến, Thạch Trung Ngọc muốn sành biết. Huyết Đao lão tổ, dù sao Thạch Trung Ngọc cũng không ưa thích nữ nhân, Đinh Dương đi theo cầu tạp trùng đổi vận. Thiết Kiếm môn Ngọc chân tử, các ngươi sợ là suy nghĩ nhiều, bãi đường thành thân nhưng không có dễ dàng như vậy, Quên Chu Chỉ đường thành thân Đang Chương Vô Kỵ, Namy Chỉ Nhược Dương Châu song long cấu trọng, sẽ không thật giống như Trương Vô Kỵ sẽ không thành công a. Chẳng lẽ là Thạch Trung Ngọc muốn tới cấp cô dâu? Dương Châu song long cấu trọng, chỉ sợ Thạch Trung Ngọc thật sẽ đến cấp cô dâu, đến lúc đó hai cái như lúc đồng dạng nam nhân, vậy thì có ý tứ. Triệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn, lại nói đinh đương chọn ai đây? La Háo Sắc vô độ, hung tàn khát máu Thạch Trung Ngọc, vẫn là võ công cái thế, đơn thuần hiền lành, cậu tập trùng. Đào hoa đảo hoàng dung, cậu tập trùng trung thực đơn thuần, thích qua thời gian, Trung Ngọc sắc, thích hợp Bạch, sự là nói chúng tim đen, trực chỉ bản chất. Quá tính, Đinh Dương nhìn không giống như là gặp qua thời gian người, sợ là sẽ phải lựa chọn Thạch Trung Ngọc. Hàng Tiểu Ảnh, nghĩ không ra tính như vậy mà khai khiếu, hiểu được phân biệt nữ nhân, Đinh Dương xác thực không phải qua thời gian người. Một ngày bất quá ba đinh bất tam, có Dũng Khí nói xấu ta thôn nữ, các người muốn chết phải không? Đinh Dương, cậu tạp chủng thằng ngốc kia đầu ngốc nạo ra hỏa, đi theo hắn cũng nhảm chán chết rồi, ai sẽ theo hắn qua thời gian. Tuyết Sơn phái Bạch và kiếm, nhu tầm nhu mã tầm mã, Thạch Trung Ngọc cái kia cái yêu nữ ngược lại là xứng đôi cực kỳ. Đinh Dương, cái lão gia hỏa, thiên trước đây liền nên chân gây thai vạ nhi. Tuyết Sơn phái Bạch Tự Tại, ngươi cái tiểu yêu nữ, còn dám nhục ta tôn nữ, ngươi muốn chết. Một ngày bất quá ba đinh bất tam, Bạch Tự Tại, uy hiếp ta tôn nữ tính là gì, có bản lĩnh tới tìm ta, nhìn ta không đánh nổ đầu của ngươi. Tuyết Sơn phái Bạch Tự Tại, đinh bất tam, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Đinh bất tam trước đó đánh chết hai cái Tuyết Sơn phái đệ tử, bây giờ đinh đương lại cầm Bạch A Tú nói sự tình, song vương lập tức tại phát trực tiếp ở giữa triển khai một trận kịch liệt lẫn nhau phun chiến. Mà phát trực tiếp ở giữa bên trong bài thi thạch trung ngọc càng là sắc mặt tái xanh. Hỗn cái này cái cậu tập trùng, dám đoạt lão tử nữ nhân co như lão tử không muốn nữ nhân, cũng không phải ngươi có thể cướp. Thạch Trung Ngọc cảm giác đỉnh đầu của mình xanh xanh đại thảo nguyên, giận không cần được. Mặc dù hắn hiện tại đã không nữa thích nữ nhân, nhưng vẫn như cũ không thể tiếp nhận. Lúc này, phát trực tiếp hình ảnh dừng lại. Thứ tư đề, cậu tạp chủng cùng đinh đương có thành công hay không bái đường thành thân nhập động phòng. A, thành công bái đường thành thân, đồng thời vào động phòng. B, thành công bái đường thành thân, nhưng không có nhập động phòng. C, không có bái đường thành thân, cũng không có nhập động phòng. D, không có bãi đường thành thân, nhưng là vào động phòng. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, Nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thân nhân sẽ soi sáng trung nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 205, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thạch phá tiên, trái ác quỷ hóa thân thần long, cầu nguyện phiếu. Cầu tạm trùng cùng đinh đương bái đường thành thân nhập đạo phỏng. Có thể thành công hay không? Vẫn La cô chúa, ta cảm thấy khẳng định có thể thành công, cầu tạm trùng là nhân vật chính, thạch trung ngọc là chuột phản diện, khẳng định đoạt không qua nhân vật chính. Mỹ nữ khẳng định là nhân vật chính. Đào hoa đạo hoàng dung, vậy nhưng chứa hận. Cẩu Tạm Trủng dù sao không phải Thạch Trung Ngọc, đinh đương ưa thích chính là Thạch Trung Ngọc, cẩu tạm trùng hơn phân nửa sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thiết Kiếm môn Ngọc chân tử, cẩu tạm trùng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là một cái 20 tuổi nam nhân bình thường, hắn đối mỹ nữ cũng là ưa thích, mà lại có đinh đương cùng đinh bất tam làm chủ, cẩu tạm trùng chắc chắn sẽ không từ tuyệt. Thanh thị phi, nó như vậy đáp án tuyển a, bãi đường thành thân nhập động phòng. Huyết Đao lão tổ, nói không chừng là tuyển D, không cần đường thân, trực tiếp nhập phòng, đơn giản bất việc, lão tổ ta rất thích. Vân La con chúa, không muốn mặt. Sương Bình công chúa Vũ, vô Ngo nho thiếu niên dương quá, cậu tạm chủng không phải loại người như vậy. Thiệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn, cậu tạm chủng đoàn trưởng đều không hiểu bái đường thành thân là có ý gì, cũng không biết rõ nhập động trước phòng cần thứ gì nghi thức, trực tiếp nhập động phòng cũng không phải không có khả năng. Kinh hồng tiên tử Dương Diễm, cậu tạm chủng là cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là Đinh Dương cùng Đinh Bất Tam sẽ không không hiểu, mặc dù Giang Hồ nhìn nữ không câu nội tiểu tiết, nhưng bọn hắn hẳn là sẽ không ngừng cậu tạm chủng không bái đường thành thân, liền trực tiếp nhập động phòng. Đại vi bảo, nói không chừng nửa đường đã xảy ra biến cố gì, bái đường thành thân nghi thức không có. Sau đó Đinh Dương hoặc Cẩu Tạm trùng lại trồng kỳ dâm hợp hoàn tán các loại, kia chẳng phải xong rồi. Vạn Lý độc hành Điền Bá Quang, ngươi tên thái giám, đến là rất hiểu a. Chẳng lẽ ngươi bình thường cũng hái hoa? Ngươi được không? Đại nội tổng quản vi tiểu bảo, dù sao cũng so ngươi mạnh, ta cùng Cẩu tạp trùng bái đường thành thân nhập động phòng. Đinh Dương gương mặt bỏ bừng, trong mắt mang theo chấn kinh. Không quá đối lấy Cẩu Tạm kia cùng Thạch Trung Ngọc như lúc đồng dạng bên ngoài, nói không chừng thật là có khả năng. Cảm giác muốn xá tử, phát trực tiếp ở giữa, ta bị xem biết. Thạch Trung Ngọc mày, nhìn qua bốn cái đáp án. Đây là chuyện tương lai. Hắn bây giờ cũng không tốt phán đoán. Nếu như hắn biết rõ đinh đương cùng cậu tạp trùng thành thân, là có khả năng đi cấp cô dâu. Nhưng nếu như hắn không biết rõ, tự nhiên cũng sẽ không đi. Ta biết không biết do đây. Trường Nhạc Bang muốn lấy ta làm dê thế tội ứng phó hiệp khách đạo thượng tiện phạt tác nhị sứ, ta đã biết rõ, đồng thời chuẩn bị chạy trốn. Phát trực tiếp bên trong là ta đã chạy trốn, bối hải thạch bọn hắn coi cậu tạp trùng là thành ta, lại cho sách về Trường Nhạc Bang. Ta đã chạy trốn, khẳng định chạy xa xa, cũng không tại Trường Nhạc Bang trong phạm vi thế lực, cho nên ta đi đoạt thân khả năng không lớn. Nếu như ta không có đi đoạt thân, đinh bất tam chủ trì lễ, Hẳn là sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn a. Cẩu Tạp Trùng vẫn là nhân vật chính, có nhân vật chính quang hoàn hộ thân, đoán chừng đinh đương chính là cho hắn chuẩn bị nữ nhân. Thật sự là ghê tởm. Thạch Trung Ngọc tức giận bất bình, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn A tuyển hạng, Cẩu Tạp Trùng cùng đinh đương thành công bái đường thành thân nhập độc phòng. Mặc dù hắn không ưa thích đáp án này, nhưng hắn cảm thấy đáp án này là có khả năng nhất. Bất luận cái gì ngoài ý muốn đều là có khả năng, nói cách khác bốn cái đáp án cũng có thể. Cừu ma chí trong mày. Cẩu Tạp Trùng mặc dù lương, sẽ không làm chuyện xấu, nhưng hắn cái gì cũng đều không hiểu, không, có chủ kiến. Đinh Bất Tam cùng Đinh Dương nhường hắn bái đường thành thân nhập động phòng hắn hẳn là không cách nào cự tuyệt, nhưng nếu như ngoại ý muốn nổi lên, lấy cậu tạp chủng người thiết tới nói, không có bái đường thành thân, lại vào động phòng đáp án này khó nhất. Nhưng nhìn chung trước đó đèn mù, khó nhất đáp án thường thường chính là câu trả lời chính xác. Cậu tạp chủng nói không chừng chính là cùng hư trúc một cái loại hình, không có bái đường thành thân, trước nhập động phòng. Cừ Ma chí nghĩ nghĩ, quyết định binh đi hiểm chiêu, tuyển dê tuyệt hạng. Bởi vì hắn hư trúc ấn tượng rất sâu sắc. Nguyên bản tương lai bên trong, hắn liền bị hư trúc cho treo lên đánh, mà lại hư cùng cậu tạp chủng đều là ngốc đốc. Hai người cái gì cũng đều không hiểu, nhưng các loại treo lại mở bay lên. Hắn cảm thấy cậu Tạm Trùng nói không chừng giống như Hư Trúc, không mua phiếu, trực tiếp lên xe. Cậu tạp Trùng mặc dù là nhân vật chính, nhưng muôn ôm đến mỹ nhân về tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy. Trước đó dương quá, chương vô kỵ, đoàn dự các loại cũng trải qua trùng điệp gặp chật chờ, mà lại ngoại trừ Hư Trúc, không có một cái nào là sớm vào động phòng. Cậu tạp Trùng khẳng định cũng không vào được. Hoa Vạn Tử cùng Mai Phương cô theo một cái khác góc độ suy nghĩ, nếu như không vào được động phòng, đáp án kia ngay tại bề cùng xe bên trong tuyển chọn. Có hay không bái đường thành thân đây? Vấn đề này không tốt tuyển, bởi vì ở giữa cái gì ngoại ý muốn cũng có thể phát sinh. Cuối cùng, Hoa Vạn Tử cùng Mai Phương cô cũng lựa chọn một cái thuận mắt, đó chính là bái đường thành thân, bởi vì nàng nhóm cũng chán ghét Thạch Trung Ngọc, cho nên lựa chọn B tuyển hạng. Giang Phong cũng lựa chọn B tuyển hạ. Đám người đáp xong đề, cùng nhau nhìn về phía Giang Phong, nghĩ biết rõ Giang Phong đã án. Phát hiện Giang Phong tuyển B sau, Cừ Ma Chí cùng Thạch Trung Ngọc trong lòng một lũ Mai Phương cô cùng Hoa Vạn Tử trong lòng vui mừng. Bài thi thời gian kết thúc. Câu trả lời chính xác, B. Lại chọn sai. Lỗi, Thảo Minh Hạo. Thạch Trung Ngọc nhịn không được bảo nói tục, kêu ma chí một mặt đề bài. Hoa Vạn Tử cùng Mai Phương cô mơn trớ, cái gặp hình ảnh bên trong. Cậu Tạp Trùng mặc dù ưa thích đinh đương, nhưng không muốn treo lên Thạch Phá Thiên danh hào đạt được đinh đương. Hắn nói cho đinh bất tam cùng đinh đương, hắn không phải cái gì Thạch Phá Thiên, hắn gọi Cẩu Tạp Trùng. Nhưng đinh đương cũng không tin. Hơn nữa còn lấy ra chứng cứ, đó chính là Cẩu Tạp Trùng trên người có một chỗ đinh đương cắn bị thương vết sẹo. Cẩu Tạp Trùng nhìn thấy vết sẹo trực tiếp mà bức. Hắn cái gì thời điểm có? Hắn nhớ ký tự mình không có. Mà đinh bất tam cũng bỏ mặc Cẩu Tạp Trùng là ai, hắn nhận chính là Cẩu Tạp Trùng người này. Bộ mặc cẩu tạm trùng theo cái gì cũng không đáng kể. Thế là, cậu tạm trùng mơ mơ màng màng bị Đinh Dương cùng Đinh Bất Tam mang về nhà, mặc vào cái phục, đưa đến trên đại sảnh. Cái gặp sáng loáng nơi lấy 8 cái cự nến, ở giữa trên một cái bàn bắt tiên tròn màu đỏ bản vi. Đinh Bất Tam cười mỉm hướng ra phía ngoài mà đứng. Cẩu tạm trùng đạp mạnh tiến vào sảnh, dưới hiên ba tên nam tử liễn cùng theo lên thổi lên cây sáo tới. Thỉnh mới nương tử ra đường. Chỉ nghe hoàn bội lên hai trung niên nữ tử đỡ một cái đầu túi lụa đỏ, người mặc hồng sam nữ tử, nhìn thân hình này chính là Đinh đương. Ba cái kia nữ tử đứng tại cẩu tạm phía bên phải. Ánh đến mắt Lan dạ phi hương, cẩu tạm trùng trong lòng lại là hồ đồ, lại là sợ hãi, nhưng lại là ưa thích. Một nam tử khen, Bái Thiên. Cẩu tạm trùng gặp đinh đương đã hướng trung đình nhẹ nhàng quỳ gối, đang do dự ở giữa, nam tử kia ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra, quỳ xuống đến đầu. Lại tại trên lưng hắn nhẹ nhàng đẩy. Cẩu tạm trùng nghi thẩm, xem ra là không phải bãi không thể. Hắn lúc này quỳ xuống, lúng túng gõ mấy cái đầu. Đỡ đinh đương một nữ tử gặp hắn đã lệ buổi không được bổ xoẹt một tiếng, bật gửi. Nam tử kia xoay người lại, đồng loạt hướng vào phía trong giật đầu. Nam tử kia lại khen, "Bái ra gia." Đinh Bất Tam ở giữa vừa đứng, đinh đương trước bái xuống dưới, cẩu tạp trùng hơi do dự, đi theo liền cũng quỳ gối. Vợ chồng ra bái. Cẩu tạm trùng gặp đinh đương nghiêng người hướng mình quỳ xuống, trong đầu đột nhiên thanh tỉnh, lớn tiếng nói ra, ra gia, đinh đinh đang đang, ta thật là không phải cái gì thạch ban chủ, không phải ngươi thiên ca. Các ngươi nhận là người, tương lai cũng đừng, cũng đừng trách ta." Đinh Bất Tam cười ha ha, nói ra, "Cái này hồn tiểu tử, giá đương nhi còn tại nói những này. Tương lai không trách, vĩnh viễn cũng không chết ngươi." Cẩu tạm trùng nói, đang đang." Chúng ta lại nói tại trước, chúng ta bái thiên địa là đùa giỡn đây, vẫn là coi là thật. Đinh đương đã quỷ trên mặt đất, trên đầu bảo bọc lửa đỏ, đột nhiên nghe hắn hỏi cái này câu nói, người nói, tự nhiên là coi là thật. Loại sự tình này, nào có, nào có đùa giỡn. Cẩu tạp chủng lớn tiếng nói, hôm nay ngươi nhận là người, nhưng không liên quan chuyện ta a tương lai ngươi đổi ý bắt đầu, lại tới xoay lỗ tai ta, cắn ta bả vai, vậy cũng không được. Trong lúc nhất thời, công đường dưới đường, tất cả đều sáng sủa. Đinh Dương mỉm cách cách một tiếng, cũng cười ra, thâm giọng nói, ta vĩnh viễn không hối hận, chỉ cần ngươi đợi ta tốt, đối ta thành tâm, ta ta đương nhiên sẽ không xoay ngươi lốt hai, cắn ngươi đầu vai. Vẫn là công chúa, cậu tạm trùng đây là bị người đánh sợ a? Thanh thị phi, cậu tạm trùng khi còn bé bị mẹ hắn đánh, bây giờ bị đinh đường đánh. Nho nho thiếu niên dương quá, xem ra cậu tạm trùng cũng không phản đối chàng hôn sự này, nhưng động phòng nhưng không có thành công, xem ra là xảy ra ngoài ý muốn. Sương Bình công chúa Lý Thúy Vũ, hẳn là Thạch Trung Ngọc đến cướp cô dâu, vẫn là Thạch Trung Ngọc vượt lên trước vừa bước vào động phòng nhường cậu tạm trùng phòng không phụ, phòng thể hình. công tử Hầu Bạch, nếu như là Thạch Trung Ngọc, thật đúng là làm được. Đám người hiếu kỳ ở giữa sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, chăm chú nhìn phát trực tiếp hình ảnh bên trong. Cậu tạp Trùng cùng Đinh đương vợ chồng giao bái hoàn thành, bị đưa vào động phòng. Cầu Tạm Trùng trong lòng thình thịch đập loạn, hắn mặc dù không hiểu thế vụ, nhưng cũng biết bởi như vậy, tự mình cùng Đinh Đường đã bái thiên địa, thành vợ chồng. Hắn gặp Đinh Đường đoan đoan chính chính ngồi, trên đầu che lên khối kia lụa đỏ, cũng không núc núc, cách nửa ngày, nghĩ không ra loại chuyện gì, nhân tiện nói: đang đang, trên đầu ngươi đóng khối này độ vận, không bực mình a?" cười nói, bực mình cực kỳ, "Ngươi đem nó bóc đi thôi." Cầu Tạm Trùng rỗi hai cây ngón tay nắm lụa đỏ một góc, nhẹ nhàng bó xuống dưới, dưới ánh đến, cái gặp đinh đương trên mặt, trên môi son phấn bôi đến đỏ bừng điệu, xinh đẹp đoan chính thanh nhã, yên nhiên ngại ngủ. Cầu Tạm trùng nửa mừng nửa lo, mắt không chớp nhìn qua nàng ngơ ngác đưa mắt nhìn, nói ra, "Ngươi, ngươi thật là dễ nhìn." Đinh Dương mỉm cười, má trái trên xuất hiện cái nho nhỏ lúm đồng tiền, chậm rãi đem đầu thắt xuống. Đúng vào lúc này, chợt nghe đến Đinh Bất Tam tại bên ngoài chỗ cao cao giọng nói ra, "Đêm nay là tiểu tôn nữ Vu Quy ngày cưới, phương nào quang lâm, không ngại xuống tới uống chén rượu mừng." Thành thị phi, Ngoa tảo. Quả nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Thiết Kiếm môn Ngọc chân tử cầu tập trùng bãi đường thành thân, kết quả nhưng không có nhập động phòng, cái này thân thành đến cũng quá không có ý nghĩa. Nho nho thiếu niên dương quá, không biết là ai tới. Hẳn không phải là Thạch Trung Ngọc, Thạch Trung Ngọc võ công thấp, không đáng đinh bất tam chỉnh trọng như vậy đối đãi. Đào Hoa đảo hoàn dung, chỉ sợ là Trường Nhạc Bang ba người tìm tới. Hình ảnh bên trong, quả nhiên là Trường Nhạc Bang đối hải Thạch bọn người. Nguyên Lai Hoa vạn tử sau khi trở về nói cho Bạch Vạn Kiếm Thạch Trung Ngọc, cầu tập trùng, ngay tại Trường Nhạc bang, thế là Kiếm liền dẫn Tuyết Sơn phái đến Trường tập trùng, báo thủ Bối Hải Thạch tới là hỏi thăm cậu tạp chủng nên xử lý như thế nào. Là Dĩ hòa vi quý, vẫn là đem Tuyết Sơn phái người đều lưu lại. Mà cậu tạp chủng cùng Đinh đương cùng ở một phòng, mặc dù ưa thích, nhưng cũng là hoang sợ thành tự điểm, cảm thấy lo sợ bất an, không biết động phòng hoa trúc về sau, bước kế tiếp chính là như thế nào, thầm nghĩ tự mình không phải nàng thật thiên ca, trận này bái thiên địa thành thân, kết quả là cuối cùng không khỏi vạch Trần Tây Dương kính, làm cho xấu hổ và phần. May mắn Bối Hải Thạch đến, vừa vặn cửa cơ thoát thân, cậu tạm chủng nhân tiện nói, đã là như thế, ta liền trở về nhìn một cái. Bọn hắn như có cái gì hiểu lầm. Ta thành thành thật thật nói với bọn hắn cái minh bạch là được." Hắn quay đầu lại nói ra, ra da, đinh đinh đàng đàng, ta muốn đi. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, ngoa tảo. Cậu tạm trùng thật là khờ a, vậy mà tự mình từ bỏ nhập động phòng, lão tử thật muốn đánh chết hắn, thay hắn như động phòng." Đinh đương, người cái lao dâm tặc, cũng xứng. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, tiểu mỹ nhân, ngươi chờ, sớm tối có một ngày, lao tử để ngươi quỳ khóc hô cầu xin tha thứ. Nho nho thiếu niên dương quá, cậu ca quả nhiên là chính nhân quân tử, không có dấu độ Không giống có chút dâm tặc, đầu sinh trưởng ở phía dưới. Thiết kiếm môn ngọc chân tử Ngươi tiểu tử muốn chết có phải hay không? Kiên Nhi quả nhiên là tốt, chỉ là Ngọc Nhi cùng Kiên Nhi làm sao lại chênh lệch lớn như vậy đây? Thạch Thạch nhìn qua cậu tạp tụ vậy mà không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhập động phòng, trong lòng vui mừng đồng thời không khỏi nghĩ đến Thạch Trung Ngọc. Đều là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, Thạch Trung Ngọc làm sao lại xấu như vậy? Sư ca, đã ngươi cho rằng Mai Phương cô đem Kiên Nhi nuôi đến càng tốt hơn, vậy ngươi đi cùng Mai Phương cô cùng một chỗ một nhà ba người qua đi, còn muốn ta làm cái gì? Mẫn Nhu nghe vậy, không khỏi ghen tôm đại phát. Kỳ thật cũng biết rõ Thạch Trung Ngọc hư như vậy, có nàng quá sủng nguyên nhân, nhưng mình nhi tự không sủng. Sư ai? sư muội, ngươi đây là nói gì vậy, ta lại không có trách ngươi ý tứ, Ngọc Nhi biến thành dạng này, ta cũng có trách nhiệm." Thạch Thanh an ủi. Trong lòng của hắn quyết định, các loại thạch trung ngọc trở về, nhất định phải hung hăng quản giáo môn phái. Hắn tiếp tục nhìn qua phát trực tiếp. Trong lòng may mắn, còn tốt chưa từng xuất hiện hai huynh đệ tranh một cái nữ nhân hình ảnh. Hình ảnh bên trong. Tại bên phòng cưới đinh đương nghe bên ngoài mọi người nói chuyện, phòng đoán Tuyết Sơn phái sở dĩ đại hưng hỏi tội chi sư, nhất định là chính mình cái này Phong Liêu vị hôn phu gặp hoa vạn tử ngày thường mỹ mạo, khinh nàng. 89 10 còn đối nàng hành thi tương bạo. Về phần Trần Hương chủ nói cái gì liền tóc cũng không có đụng phải nàng một cái, hơn phân nửa là đang vị bang chủ che giấu, nếu không đưa bạc cũng còn miễn, như thế nào muốn mời người ta cô nương ăn tổ yến bộ thân. Nàng lại nghĩ đêm nay động phòng Hoa trúc, hắn thế mà muốn đổi đi cùng Hoa Vạn từ gặp gỡ, đem tự mình bỏ đi không thèm để ý, khẩu khí này như thế nào nuốt được đi. Nàng lúc này ra, hướng về phía Đinh Bất Tam nói ra, ra ra, Thạch Lang trong bang có việc, muốn về tổng đà, chúng ta cũng không thể lấy nhi nữ chi tư, lầm hắn chính sự. Như vậy đi, ta tổ tôn nhị người liền đi theo Thạch Lang mà đi, nhìn một cái tuyết sơn phía bên trong đến cùng có gì đặc biệt hơn người nhân vật." Cẩu Tạm Trùng mặc dù muốn tránh đi động phòng bên trong xấu hổ, nhưng cũng không muốn cùng Đinh đương cách rời, nghe nàng nói như vậy, nhất thời mừng rỡ, cười nói: "Tốt lắm, tốt lắm. Đinh Đinh đang đang, ngươi cùng ta cùng đi, ra ra cũng đi." Hình ảnh dừng lại. Lần này bài thi, Cư Ma Trí, Thạch Trung Ngọc đáp sai. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức. Hai người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Cư Ma Trí rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Phật pháp dị ứng, chỉ cần nghe được tụng kinh Phật pháp một loại, liền sẽ đầu đau muốn nức, sống không bằng chết. Lỗi, Minh Hạo. Cư Ma Trí thổ huyết. Hắn đây là làm không được hòa thượng a. Kỳ thật hắn là cái võ sĩ, si, có làm hay không hòa thượng không quan trọng, nhưng là cái này Phật pháp dị ứng, hiển nhiên nhường hắn có một cái nhược điểm chí mạng. Người khác một khi nhập bình, hắn liền bại. Thạch Trung Ngọc rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Sắc đẹp dị ứng, vô luận nữ sắc vẫn là nam sắc, chỉ cần ý niệm trong lòng quá thừa, liền toàn thân ngứa, như là trăm ngàn con tay nhỏ cào cào. A, ngứa quá a. Một đạo quang rơi xuống, Thạch Trung Ngọc lập tức có phản ứng, hiển nhiên trong lòng đang suy nghĩ nữ nhân, không đúng, là nam nhân. Thiếu niên Vương Thế Ngọc, lần này trừng phạt thú vị và thượng sợ niệm kinh, dâm tặc sợ sắp đẹp. Nho nho thiếu niên dương quá, cự ma chí ngày sau là không có cơ hội cùng người đánh ngang tay, người khác đánh không lại, chỉ cần niệm kinh là được, thạch trung ngọc có thể xuất ra, nếu không xác tâm cùng một chỗ, sống không bằng chết. Âm quý phái thánh nữ lo loan, loan, cái này trừng phạt đối thạch trung ngọc tới nói đơn giản quá hành hạ, bất quá cũng quá tốt, lần này hắn không thể đối rằng công tử lên ý đồ xấu. Huyết đao lão tổ, thạch thanh mẫn nhu thạch cái số này là để đi, cũng may còn có cái cậu cũng là không cần một lần nữa luyện cái tiểu hào. Thiết kiếm môn tử, lại là vui cái tiểu hào. Hắc Bạch Song Kiếm Mẫn Nu, vô gì? Hắc Bạch Song Kiếm thành thành, Hạ Lưu. Đinh đương nhiên, xong, thiên ta triệt để phế đi. Một ngày bất quá ba đinh bất tam, thạch trung ngọc cái này tiểu Bạch Kiếm có cái gì tốt? Liên cẩu tạm trùng cũng không bằng, đi theo cầu tạp trùng cùng so cùng ăn tốt. Hắc Bạch Song Kiếm Mẫn Nu, các ngươi đi ra, nhóm chúng ta có thể chẻo cào không lên. Một ngày bất quá ba đinh bất tam, nhà ta tôn nữ còn xem không lên người kia hai cái nhị tử lốc. Lần này bài thi, Hoa và Tử, Mai Phương cô, Giang Phong trả lời. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tự thượng. Ba người lựa chọn tự mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng. Hoa Vạn Tử rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Bách Hoa Tử hạ quẩn, thần binh tử vạn năm băng tẩm ti giật thành, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất sâm, không nhiễm mùi bặm. Mai Phương Cô rút ra đến ngẫu nhiên bản thượng như sau: Thư phỉ, một dương nước đồng dạng mềm mại, như mặt trời ấm áp, thư phỉ thoải mái dễ chịu nội tâm của ngươi, ngươi đáng giá có được. Hai đạo quang rơi xuống. Hoa Vạn Tử trong tay xuất hiện một cái mềm mại tứ lửa, có thêu bạch hoa màu tím Mai Phương Cô trước người xuất hiện một cái dương lớn. Thư phỉ trước đó xuất hiện qua. Đám người cũng không kỳ quái. Thần binh cấp bậc quần áo đồng dạng không có gì thần kỳ, tất cả mọi người không thèm để ý. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Trái ác quỷ, ngưng ngư trái cây vãn thú loại thanh long hình thái hải tắc thế giới đặc tu dị bảo, đã tiêu trừ tất cả những điểm, phục dụng trái cây người có thể hóa thân thành long, có được chi phối hỏa diễm, lôi điện, do các loại năng lực, huyền hóa thành trong truyền thuyết long chi tư thái, có thể gây nên thiên biến địa dị các loại siêu quy mô công kích. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại Việt ta thế nhân sẽ soi sáng trung nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 206, không đáng một đồng hoa và tử, đinh đương nửa đêm giết thạch phá thiên, cầu nguyệt phiếu. Trái ác quỷ, ngươ ngươ trái cây. Huyền thú loại thanh long hình thái, hóa thân thần long. Vân La cô chúa, Giang Phong ca ca trước đó đạt được một giọt chân long tinh huyết, có chân long huyết mạch, bây giờ lại lấy được cái này trái ác quỷ, đây là thật muốn biến thành long a. Thanh thị phi, trái ác quỷ cũng là như bức, lại có thể để cho người ta biến thành long. Không biết do cái này lòng lớn bao nhiêu. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, nói không chừng chỉ có ngón cái to, liền giống như tiểu thanh xạ. Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ nói vậy, đa hóa thân thần lòng, khẳng định rất lớn rất vi vũ, một móng đuốt bó trên người. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, lòng cũng không phải càng lớn càng tốt, quá lớn, ngươi ăn không được, chỉ có thể làm nhìn qua, nói không chừng còn có thể bị cho ăn bị bụng. Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, ngươi cái biến thái. Giang Phong ca ca cũng không phải thật lòng, mới không phải cho người ta ăn. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, vô sỉ. Đại Minh hoàng đế Chu hậu chiếu, rất hiếu kỳ cái này đến là dạng hoàng đế Dương Quảng, hiếu kỷ hoàng đế Triệu Các, hiếu kỷ Nhìn thấy nương nương trái cây viễn thú loại Thanh Long hình thái trái ác quỷ, tiểu trâu xem phát trực tiếp người xem sôi trào lên. Đối với long loại này trong truyền thuyết thần thú, không có mấy người không hiếu kỷ. Bất quá lấy Giang Phong thực lực hôm nay, hắn không cho không ai dám đoạn. Trái ác quỷ hóa thân Thanh Long. Thạch Trung Ngọc nhìn qua Giang Phong trong tay xuất hiện một cái bộ dáng quái dị trái cây, con mắt tỏa ánh sáng nước bọt chảy ròng. Nếu như hắn hoa thân thần long, chẳng phải là có thể trở nên siêu cường? Không chỉ có thực lực siêu cường, phương diện kia. A. Thật nữa. Thạch Trung Ngọc vừa mới mạc sức tưởng tượng tương lai, lấy một đích trăm. Kết quả trước đó nhận chứng phạt sắc đẹp dị ứng liền phát tác. Toàn thân ngứa lạ khó chịu, liền cùng bên trong Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân Sinh tử phụ, để cho người ta muốn sống không được muốn chết không xong. Thạch Trung Ngọc lập tức xua tán đi trong lòng nghĩ gì xấu xa, không còn dám suy nghĩ nhiều. Chúc mừng Giang công tử, bây giờ là đúng nghĩa nhân trung chi lòng. Cử Ma Chí cùng Hoa Vạn Tử Hiếu Kỳ do xét trái ác quỷ đồng thời hướng về phía Giang Phong chúc mừng. Quá khen. Giang Phong tiện tay đem trái ác quỷ ném vào không gian giới chỉ, trở về rồi quyết định có ăn hay không. Phát trực tiếp ở giữa cho ban thưởng cùng nguyên bản đồ vật cũng không hết tương đồng. Tỷ như cái này hải tập thế giới trái ác quỷ Tương đương với siêu cấp tiến hóa bản trái ác quỷ, không chỉ có không có rất nhiều tác dụng phụ, còn có rất nhiều nguyên bản không có chỗ tốt. Mà giống trước đó rút đến siêu nhân tỷ gạ siêu nhân điện quang biến thân khí, đó chính là một cái thấp xứng bản biến thân khí, chỉ có phá toái cấp thực lực. Ngày sau xuất hiện cao phối bản biến thân khí cũng không phải không có khả năng. Thứ tư để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Lúc này phát trực tiếp ở giữa thanh nhằm vang lên, hoa và tử, ma chí bọn người trở lại phần mình vị trí, ai vào chỗ nấy. Nguyên bản dừng lại hình ảnh tiếp tục phát ra. Hình ảnh bên trong Cẩu Tạp Trùng mang theo Đinh Dương, Đinh Bất Tam cùng Bối Hải Thạch bọn người cùng một chỗ trở lại trường nhà bang. Đinh Dương nói ra: "Thiên ca, ta đến ngươi trong phòng đi đổi một bộ nam tử quần áo, lúc này mới với ngươi cùng một chỗ, đi gặp vị kia Hoa Dung Nguyệt Mạc Hoa cô nương." Cẩu Tạp Trùng cảm thấy hứng thú, hỏi: "Vậy tại sao?" Đinh Dương cười nói: "Ta không đồng ý nàng biết rõ ta là ngươi nương tử, nói tới nói lui thuận tiện nhiều." Cậu Tạp Trùng nghe được nàng nói ta là ngươi nương tử cái này 6 cái chữ lúc, thần tình trên mặt lại là thẹn lại la ý, không khỏi ngực vì đó nóng lên, nói: "Rất tốt, ta cùng ngươi thay quần áo đi." Đinh Bất cũng không muốn bại lộ thân phận dự định thay hình đổi dạng. Rất nhanh, Đinh Dương biến thành một cái phấn trang ngọc mài thiếu niên nam tử, một bộ thanh sam, băng cột đầu thư sinh khăn, trong tay cầm một thanh quả xếp. Cẩu Tạp Trùng vì đó sửng sở, mặc dù không biết cái gì gọi là phong lưu nho nhã, nhưng cũng cảm thấy nàng như vậy cách ăn mặc, so sánh với vừa mới mới nương tử phục sức có khác một phen vũ mị, mà đóng vai thành gã sai vật đinh bất tam thì là một mặt hèn mọn hình ảnh. Lúc này, chân trùng chi đến tìm Cẩu Tạp Trùng đi qua. Cẩu Tạp Trùng đi vào mảnh hồ đường, cái gặp chương nhạc bang hảo cường chỉnh xếp hàng, một mảnh tóc sát, không khỏi giật nảy mình, không biết làm sao. Dội vàng nhìn về phía Bối Hải Thạch. Bối Hải Thạch đỡ Cẩu Tạm Trùng cánh tay tại trên cùng ra hổ trên ghế dựa lớn ngồi xuống. Cẩu Tạm Trùng có chút thất vọng, Đinh Dương đứng sau lưng hắn, nhường hắn đừng sợ. Chuẩn bị sẵn sàng. Bối Hải Thạch liền để cho người ta thỉnh Tuyết Sơn phái người tới, cũng mang theo Cẩu tạp Trùng tiến lên nghênh đón. Tuyết Sơn phái có chín người, đều thân mang áo trắng, cầm đầu một người dáng vóc rất cao, 42, 3 tuổi niên kỷ, một mặt anh hùng hãn chi sắc. Hắn đi đến cách Cẩu Tạm Trùng hơn một chi địa, đột nhiên dừng lại, hai mắt hướng hắn tới, trong mắt tinh thịnh, nhìn thấy trong lòng của hắn. Cẩu Tạm Trùng hắn ngốc, ngốc cười một tiếng. Xem như chào hỏi. Bối Hải thật nói, "Khởi bẩm bang chủ, vị này là uy chấn Tây Thủy, kiếm pháp vô song, vợ Lâm bên trong đại đại hữu danh trời lạnh Tây Bắc Bạch Vạn kiếm bạch đại ca." Cẩu Tạm trùng gật gật đầu, lại ngu ngu ngốc ngốc cười một tiếng, hắn chỉ nhận đến cùng sau lưng Bạch Vạn kiếm cuối cùng một cái hoa văn tử, cười nói, "Hoa cô nương, ngươi lại tới?" Lời vừa nói ra, Tuyết Sơn phái 9 người nhất thời tất cả đều biến sắc. Hoa Vạn tử càng là xấu hổ, một tiếng, "Bay đầu đi." Nho nho thiếu niên dương quá, "Ai, thật không trách cậu ca, cậu ca căn bản không hiểu cái gì nghi, hắn chỉ nhận biết hoa và tử." Cho nên Ân Cẩn Tham hỏi Hoa Vạn Tử cũng là chuyện đương nhiên, bất quá ở những người khác xem thường già, Cẩu Ca chính là xem thường người, mà lại không hướng cầm đầu Bạch Vạn Kiếm Ân cần thăm hỏi, ngược lại đến hỏi đợi Hoa Vạn Tử, ôn thỏa lớn sắp khê. Thanh thị phi, nhún một tấm dây trắng cậu ca đại khách, đây không phải làm khó ta cậu ca sao? Cậu ca đây là mới mở miệng liền đắc tội cha vợ a. Phát trực tiếp ở giữa Giang Phong trong lòng mỉm cười. Xem cậu tạp trùng nói chuyện, thật đúng là một loại niềm vui thú. Quả nhiên. Hình ảnh bên trong, Bạch Vạn Kiếm trong mắt tức giận bốc lên, hắn đã chờ cậu tạm trùng 2 canh giờ mới nhìn thấy người. Lần đầu gầm gừ. Cẩu Tạm Trùng vậy mà đại mã Kim Dao ngồi trên ghế không nên đón, đối Hải Thạch lôi kéo Cẩu tạp Trùng tới, giới thiệu hắn về sau. Cẩu tạp Trùng liền một câu cừu ngưỡng đại danh lời khách khí cũng không nói, ngược lại đối Hoa Vạn Tử đại hiến ân cần. Bạch Vạn Kiếm nghĩ đến bên Hoài Thịnh truyền trường nhạc bang bang chủ tham dâm áo sắc, bây giờ thấy một lần quả nhiên không giả, Hoa Vạn Tử trước đó rơi vào trong tay hắn, sợ là không biết vui rồi cơ nào khi nhục. Chỉ là Bạch Vạn Kiếm tạm thời cũng không tiện phát tác, hắn là tìm đến Thạch Trung Ngọc. Nhiều năm không thấy, Thạch Trung Ngọc dung mạo vẫn còn có chút biến hóa, mặc dù Hoa Vạn Tử nhận ra Cẩu Tạm Trùng chính là Thạch Trung Ngọc, nhưng hắn vẫn là cẩn sát nhận một cái. Dù sao bây giờ cậu tạp chủng là trường nhạc bang bang chủ, Trường nhạc bang thực lực rất mạnh, cũng không tốt gây. Lúc này, cậu tạp chủng lại hỏi, "Hoa cô nương, ngươi trên đùi kiếm thương khá hơn chút nào không? Còn đau không đau nhức?" Cái này hỏi một chút phía dưới, Hoa Vạn Tử nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, còn lại 8 tên Tuyết Sơn phái đệ tử đồng loạt đệ lại chu kiếm. Nho nho thiếu niên dương quá, cậu ca vẫn là trước sau như một sắc bén a. Thành thị phi, ngưu bức, cậu ca lời khách khí sẽ không nói, nhưng mỗi một câu nói đều có thể đem người cho tức chết. Kinh hồng tiên tử dương diễm, cậu tạm chủng mặc dù là hảo tâm quan tâm Hoa Vạn Tử thương thế, nhưng hắn lời này ra chính là trần chuối lừa dối. Nếu như không phải xem phát trực tiếp, ai biết rõ cậu tạp trùng là thật quan tâm ta tổn thương, mà không phải đùa bỡn ta. Hoa Vạn Tử không khỏi lắc đầu. Cái gặp hình ảnh bên trong, Bối Hải Thạch vội vàng hòa giải, Thỉnh Bạch Vạn kiếm bọn người ngồi xuống. Trường Nhạc Bang cường giả thì vẻ mặt cập nhà, rất là đắc ý, nghĩ thầm. Bang chủ vừa ra khỏi miệng liền đòi tiện nghi của các người, quan tâm sư muội của người đủi, hắc <cười> hắc, ngươi trời lạnh tây bắc còn không phải không thể thế nhưng. Cậu tập trùng, ta thật không phải ý tứ này a. Bối Hải Thạch thổi một phen Bạch và kiếm. Bạch Vạn Kiếm cũng khách khí thổi phồng một cái bối hải thạch bối đại phu bàn tay vàng, ngũ hành lục hợp bàn tay thiên hạ vô song các loại. Khách sáo vài câu về sau, Bạch Vạn Kiếm nhịn không được hỏi thăm cầu tạp Trùng võ công. Nhưng cầu tạp Trùng cũng không hiểu, nói mình không biết võ công. Bạch Vạn Kiếm tự nhiên không tin, coi là cầu tạp Trùng có tật giân mình, không dám nói mình sư thừa. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Thạch Bang chủ, chúng ta mở ra cửa sổ mái nhà nói nói thẳng, các hạ tại Lăng Tiêu Thành bên trong sở học công, chỉ sợ còn không có điều kiện mất sạch sẽ a." Nhạc Bang cường giả đều hiếu kỳ bắt đầu, chẳng lẽ bọn hắn bang chủ còn tại Tuyết Sơn phái Lăng Tiêu Thành học qua công? Cẩu Tạm Trùng mở miệng nói, "Lăng Tiêu Thành, đó là cái gì địa phương? Ta cho tới bây giờ không có học qua võ công gì, nếu như học qua, vậy cũng sẽ không quên đến sạch sẽ a." Trương Nhạc Bang cường giả hơi biến sắc, Lăng Tiêu Thành chính là Tuyết Sơn phái hào hộ, uy danh hiển hách, Cẩu Tạm Trùng vậy mà nói không biết rõ, còn nói tự mình chưa từng học qua võ công, đây cũng quá mất thể diện. Bất quá bọn hắn coi là cậu Tạp Trùng có tâm ý khác, mà Bạch Vạn kiếm các loại Tuyết Sơn phái người thì là triệt để nổi giận, tại bọn hắn xem ra Cẩu Tạm Trùng nói như vậy chính là đối bọn hắn Tuyết Sơn phái vũ nhục. Xem thường bọn hắn Tuyết Sơn phái. Vương Bạt nhẫn nhịn không được lớn tiếng nói, Thạch Bang chủ nói như vậy, không khỏi quá xem qua bên trong cung người. Tại Thạch Bang chủ trong mắt, Tuyết Sơn phái môn hạ đệ tử là từng cái không đáng mơ xu. Cẩu Tạm trùng gặp hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, liệu đến nhất định là mình nói sai, vội nói, "Không phải, không phải. Ta như thế nào nói Tuyết Sơn phái từng cái không đáng mơ xu." Giống như, giống như, giống như. Hắn tại Ma Thiên Ngai ở lại thời điểm, một năm có ít lần theo Tạ Yên khách đến chợ trời trên chấn mua gạo mua muối, biết rõ càng là đáng tiền đồ vật càng tốt. Lúc này chỉ muốn nói vài câu lấy lòng Tuyết Sơn phái, lấy lắng lại Vương Vạn nhận cơn giận dữ, nhưng nói liên tục ba cái giống như. Lại nâng không ra thích hợp ví dụ. Trong mấy người này, Cảnh Vật Chung, Kha và Quân, Vương Vạn Nhận mấy cái hắn tại hầu giám tập trên đã từng thấy qua, nhưng không biết tên của bọn hắn, chỉ có Hoa Vạn Tử một người tương đối quen thuộc. Quấn Bạch phía dưới, cậu tập trùng nhân tiền nói, giống như Hoa Vạn Tử cô nương, liền đáng giá tiền cực kỳ, đáng giá rất nhiều rất nhiều bạc. Tuyết Sơn phái 9 người giận tím mặt, trường kiếm ra khỏi vỏ, ngoại trừ Bạch Vạn kiếm bên ngoài, còn lại 8 người đem cậu tập trùng nửa bao vây lại. Vương Vạn Nhận tay mắng, họ Thạch, ngữ, quả là khinh người quá đáng. Nhóm chúng ta Tuyết Sơn đệ tử mặc dù thân ở đầm rồng hang bên trong, cũng không thể tùy tiện nuốt xuống khẩu khí này. Cậu Tạp Trùng gặp 9 người này, nộ khí trung thiên, nửa điểm không nghĩ ra, nghĩ thầm, ta nói rõ ràng là lời hữu Ích, làm sao các ngươi lại sinh tức giận? Hắn quay đầu lại hướng Đinh Đương nói, Đinh Đinh đang đang, ta nói sai lời nói sao? Đinh Đương nghe được vị hôn phu trước mặt mọi người nhục nhã hoa và tử, biết hắn toàn bộ không có đem cái này mỹ mạo cô nương để ở trong lòng, tất nhiên là vui an uổi cực điểm. Nàng nghe cậu Tạp Trùng hỏi đến, lúc này hé miệng cười nói, ta không biết rõ. Có lẽ hoa cô nương không đáng rất nhiều rất nhiều bạc, cũng chưa biết chừng. Cẩu Tạp Trùng vậy mà nghiêm túc gật đầu, nghiêm túc nói co như hoa cô nương không đáng cái gì bạc, tiện nghi cực kỳ, tiện cực kỳ, vậy cũng không cần không vui a. Trường Nhạc Bang quần hào ẩm vang cười to, cũng nghĩ bang chủ đã nói như vậy, kia là hạ quyết tâm cùng Tiết Sơn phái đại chiến một trận. Có người nhân tiện nói, data mua không nổi, nếu như tiện nghi, ha ha, chúng ta cũng có thể gom góp hổ gom góp hổ. Thành thị phi, cậu ca thật sự là quá khó khăn, nói hoa cô nương rất đáng tiền, giá trị rất nhiều rất nhiều bạc không đúng, các người muốn tức giận, nói hoa cô nương không đáng cái gì bạc, tiện tự kỳ, các ngươi cũng không vui. Nho nho thiếu niên dương quá, cầu ca dùng thuần phát nhất ngữ khí nói ra rất dễu cợt, tổn thương tính cũng lớn. Vũ Nục tính cực mạnh. Đại lý thế tử Đoàn Dự, cậu ca cái này sắc bén có thể sống đến bây giờ, thật sự là không dễ dàng à. Huyết Đao Lao Tổ, nguyên lai hoa cô nương không đáng tiền, tiện cực kỳ. Tuyết Sơn Phái Vương và nhận, Huyết Đao Lao tặng, đừng muốn nói hiệu nói vượng. Huyết Đao Lao Tổ, kia hoa cô nương rất đáng tiền rồi. Có thể hay không tiện nghi một chút mà bán? Lao tổ ta xấu hổ vì trong ví tiền giống ngươi ta. Chó. Cậu ca, nói chuyện còn thật thú vị, xem đem cha cùng sư thúc bọn hắn cũng tức thành dạng gì. Một chiếc thuyền lớn bên trên, Bạch A Tú nhiều lưng thú nhìn xem phát trực tiếp. Nàng muốn nói cậu ta trùng Nhưng ba chữ này thực khó cửa ra, đành phải đi theo đám người xưng hô cậu tạm trùng cậu ca. Cái này tiểu tử ngược lại là khối lương tài mỹ ngọc, thật đúng là rồng sinh chính con, tự tử khác biệt, đều là thạch thành mẫn nu nhi tử, một cái tâm địa thiệt lương, một cái việc khác bất tận. Sở tiểu thủy cũng nói theo. Hắn mặc dù hận thạch trung ngọc, nhưng nhìn lâu như vậy phát trực tiếp, ngược lại không đến mức vì vậy mà giận chó đánh mèo cùng thạch trung ngọc dáng dấp đồng dạng cậu tạm trùng. Cha sẽ không coi cậu ca là thành thạch trung ngọc nói, dù nội công hậu, chí đã vượt qua bạch và kiếm, nhưng không biết võ công chiêu thức, không phát huy ra được. Ức hiệp nhỏ yếu vẫn được, gặp được đỉnh tiêm cao thủ, vẫn là lực có chưa đến. Trường Nhạc ba người muốn cẩu tập trùng đi ứng phó hiệp khách đạo thượng tiện phạt ác nhị sứ, sẽ không để cho cha người đem cầu tạp trùng mang đi." Sở Tiểu Thúy nói lúc đầu. Bạch Vạn Kiếm mấy người mặc dù võ công không thể, nhưng cũng không thể cưỡng ép tại trường Nhạc bang hang ổ đem cầu tạp trùng mang đi. Không nói những cái khác, chỉ là bắt đầu hồi xuân bối hải thạch, Bạch Vạn Kiếm liền không nhất định đánh thắng được. Cái gặp hình ảnh bên trong, một phen tranh luận về sau, cũng không có kết quả. Vương nhận xuất thủ nhất kiếm đâm về cẩu bị cẩu tập vô ý thức hai tay lên, đánh gãy trường kiếm, bị thương Cuối cùng Bạch Vạn Kiếm nói cậu tạm chủng trên đùi có hắn Tuyết Sơn phái kiếm pháp tạo thành 6 cái vết sẹo, muốn cậu tạm chủng quấn lên quần chứng minh không phải thạch trung ngọc. Cậu tạm chủng cười nói, nếu là chân ta trên thật có như thế 6 cái kiếm sẹo, vậy nhưng chân kỳ, làm sao chính ta toàn bộ không biết rõ? Chân Trung Chi cười nói, ngươi muốn nhìn nhóm chúng ta bang chủ trên đùi vết sẹo, nhóm chúng ta bang chủ lại muốn nhìn quý phái hoa cô nương trên đùi vết sẹo. Nhiều người ở đây, xích thân lộ thể không tiện, không nếu như để cho hắn hai vị cùng đến nội thất bên trong, ngươi nhìn một cái ta, ta xem một chút ngươi, mọi người tỉ mỉ xem một chút. Ha ha ha. Trương bụng to, âm thanh mái nhà. Bạch Vạn kiếm giận dữ, thấp giọng mắng, "Vô sĩ, thân hình hắn nhất chuyển, đã đứng tại sảnh tâm, quáp, Thạch Trung Ngọc, ngươi thấp phỏng cơ miên, không chịu biểu hiện chân tổn thương, vậy liền theo ta trên lăng tiêu thành đi đoạn đi." Hắn đánh một tiếng, đã rút kiếm nơi tay. Cậu Tạp trùng cười nói, "Bạch sư phó cần gì phải không vui? Ngươi nói chân ta bên trên có như vậy vết thương, ta lại nói không có, như vậy mọi người nhìn một cái chính là, lại đánh, cái gì gấp rồi?" Hắn nói nâng lên chân trái, chân trái đạp ở ra hồ ghế xếp trên lan can, vén lên chân trái ống quần, lộ ra trên đùi da thịt. Trong đại sảnh nhất thời lặng ngắt như tờ bởi vì cẩu tạm trùng trên đùi quả nhiên có 6 cái tuyết sơn phái kiếm pháp tạo thành vết xẹo. Cẩu tạm trùng nuốt nuốt ống quần, cái trán mồ hôi một tích tách chảy xuống, hắn lại sờ sờ đầu vai, lẩm bẩm lẩm bẩm nói, "Đầu vai, trên đùi cũng có tổn thương xẹo, làm sao người khác biết rõ, ta, chính ta cũng không biết rõ. Chẳng lẽ, ta đem lúc trước sự tình cũng quên rồi?" Thành thị phi, cẩu tạp trùng cũng bị chỉnh hoài nghi nhân sinh, lại nói cậu tạp trùng chắc chắn sẽ không nhớ lầm, trên người hắn hẳn là không có thương xẹo, vết xẹo này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Võ Chu địch nhân tiệt, cẩu tạm rất thông minh, Ký ức cũng rất tốt, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, vết sẹo này tất nhiên là người khác tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới dựa theo thạch trung ngọc vết thương trên người sẹo phục khắc lên. Thiếu niên bao chứng, mà biết thạch trung ngọc trên người có vết sẹo, lại trăm phương ngàn kế cho cậu tạm trùng trên thân phục khắc như lúc đồng dạng vết sẹo, hiển nhiên là muốn nhường cậu tạm trùng giả mạo thạch trung ngọc, có mục đích này chỉ có 2 đám người, một đám là trưởng nhạc bang cùng giả, muốn cho cậu tạm trùng thay thế thạch trung ngọc, Thạch Trung Ngọc hiển nhiên không có cơ hội cùng năng lực cho cậu tạm trùng phục khắc vết sẹo, có khả năng nhất chính là trưởng nhạc Bang Uy vọng địa vị tối cao, có bắt đầu hồi xuân bối đại phu danh xưng Bối Hải Thạch, trước đây hắn theo Ma Thiên Nhai mang về cậu tạm trùng, cậu tạm trùng hôn mê rất nhiều ngày, hắn chỉ sợ sớm đã phát hiện cậu tạm trùng không phải Thạch Trung Ngọc, cho nên thừa dịp cậu tạm trùng hôn mê, cho cậu tạm trùng phục khắc Thạch Trung Ngọc vết sẹo. Thành thị phi, Ngoa tảo. Bối Hải Thạch cái này lão thật sự là làm việc như thế chu đáo chắc chẽ. quả thực là chân. Nho nho thiếu niên dương quá, cậu ca lần này là nhảy vào hoàng hà cũng dựa không sạch, trừ phi tìm tới Thạch Trung Ngọc hai cái như lúc đồng dạng người đứng tại trước mặt, nếu không người khác là sẽ không tin tưởng. Dương Châu song long cấu trọng, cầu tạm trùng thân phận lần này là triệt để bị ngồi vững, cũng không biết rõ tiếp xuống hắn sẽ ứng phó như thế nào Tuyết Sơn phái người. Chúng người nhìn lấy phát trực tiếp, chờ mong Tuyết Sơn phái cùng Trường Nhạc bang đánh một trận. Dù sao xem náo nhiệt không chê chỗ lớn. Hình ảnh bên trong, quả nhiên, Bạch Vạn kiếm động thủ, Trường Nhạc ba người trước đó gặp cầu tạp trùng võ công cao cường, cũng không có quá để ý. Kết quả, cầu tạm trùng chỉ là công lực hậu, những phát huy không được, bị Bạch Vạn kiếm một chiêu bắt. Những này Trường Nhạc bang cao thủ nuôi không yên. Nao nao xuất thủ. Tuyết Sơn phái đệ tử hoàn toàn không phải bối hại Thạch đối thủ. Bạch Vạn kiếm đành phải né Vương vận nhận, Hoa Vạn tử các loại tám cái Tuyết Sơn phái đệ tử, cưỡng ép cầu tập trùng thoát đi. Trương Nhạc bang điên cuồng đuổi giết. Trên nửa đường, Bạch Vạn kiếm đụng phải nhóm thứ 2 tiếp dẫn hắn Tuyết Sơn phái đệ tử, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại đụng phải Hắc Bạch Song kiếm Thạch thanh Mẫn Nhu. Song phương đại chiến một trận, Bạch Vạn kiếm cùng Thạch không lắm, phó, cần, phó, không cái. Cái khác, phó không được hai Bất quá ngay tại hắn đuổi Thạch Thanh Mẫn Nhu thời khắc, một mực theo đuôi ở phía sau Đinh Bất Tam cùng Đinh Dương xuất thủ, vừa vặn mang đi Cẩu Tạm Trủng. Đinh Bất Tam gặp Cẩu Tạm Trủng trước đó động thủ, võ công chiêu thức loạn thất bát tạo, sơ hở trăm chỗ, liền cùng một kẻ ngu ngốc muốn giết Cẩu Tạm Trủng. Đinh Dương cố gắng giữ hịn. Đinh Bất Tam cho Cẩu Tạm Trủng 10 ngày thời gian, nếu như không thể đánh bại hoặc giết Bạch và Kiếm, hắn liền giết Cẩu Tạm Trủng cái này ngu ngốc. Đinh Dương dạy Cẩu kết xong, Chỉ là ở chung, công, hậu, công cũng rất nhanh tựa hồ vẫn như cũng là thằng ngu. Cậu Tạp chủ nói, "Đinh Đinh đang đang, ta vĩnh viễn biến không thành người cái kia thiên ca. Nếu như ta vĩnh viễn là như thế, như thế, một kẻ ngu nốc, người liền vĩnh viễn sẽ không thích ta, đúng hay không?" Đinh đương lá trái trừ khóc, nói, "Ta không biết rõ, ta không biết rõ." Cậu Tạp chủ nói, "Ta, ta nếu là một miệng lanh lợi, nói chuyện có thể lấy người ưa thích, như vậy ta liền cả ngày nói không ngừng, vậy cũng không sao. Thế nhưng là, thế nhưng là ta thật không phải là người cái kia thiên ca muốn ta làm bộ, cũng chẳng cùng tới." Đinh mắt hướng hắn nhìn lại, lúc đó mặt trời mới mọc mới lên. Phản chiếu hắn khuôn mặt đỏ rực địa, hai mắt linh động, thần sắc trên mặt lại hết sức chân thành. Đinh Dương thâm thẳm thở dài, nếu nói ngươi không phải ta cái kia thiên ca, làm sao trên đầu vai sẽ có ta cắn bị thương vết sẹo? Làm sao ngươi cũng là như vậy ưa thích trêu hoa gẹo nguyệt, đã đi câu dẫn ngươi giúp bên trong triển ra Hương chủ lão bà, lại đi đùa giỡn Tuyết Sơn phái kia hoa và tử? Nếu nói ngươi là ta cái kia thiên ca, làm sao đột nhiên si ngốc ngơ ác, lại không có lúc trước nửa phần phong lưu tiêu sái? Cẩu nói, ta là phu của ngươi, thành thành thật thật không tốt sao? Đinh lắc đầu nói, không, ta tha rằng ngươi giống như kiểu trước đây hoạt bát bình trộm lão bà của người ta cũng tốt. Đùa giỡn người ta khoe nữ cũng tốt, liền không yêu ngươi như vậy quy quy củ cụ. Cậu Tạp Trùng tại trộm lao bà của người ta một chuyện, trong lòng từ đầu đến cuối tuần lấy cái lao đại điểm khẳng nghi, lúc này liền hỏi, trộm lao bà của người ta, trộm được làm gì? Lao bà bà nói, không trước nói với người ta mà bắt chẹt đồ vật, chính là tiểu tặc. Ta trộm lao bà của người ta, cũng coi như tiểu tặc a. Huyết Đao lão tổ, Cẩu Tạp Trùng nguyên lai còn không có minh bạch trộm lao bà của người ta tới làm gì, trách không được hắn vậy mà đần không có vào phòng. Tiểu tử, ngươi đến bái lão tổ vì sự, tổ tay cầm tay dạy ngươi trộm lão bà của người ta tới làm gì? Thiết kiếm môn ngọc chân tử, chính là một chữ, làm. Cẩu tập chủng, các ngươi là người xấu, ta không cùng các ngươi học. Hắc Bạch Song kiếm Mẫn Du, Kiên Nhi, ngươi nói đúng, ngươi yên tâm, mẹ rất mau tìm đến ngươi, ngươi không hiểu mẹ đều sẽ dạy ngươi. Huyết đau lao tổ, thạch phu nhân tay đem tay tự mình dạy sao? Hắc Hắc. Hắc Bạch Song kiếm Thạch Thành, vô sỉ. Huyết đau lao tổ, ngươi đừng để cho ta gặp được ngươi. Huyết Đao lao tổ, ngươi vẫn là cầu nguyện khác gặp được lão tổ ta đi, nếu không phu nhân ngươi chính là ta phu nhân, ha, ha, ha. Thành thị phi, đột nhiên phát hiện Đinh Đường vẫn rất có ý tứ, vậy mà ưa thích trộm người nam nhân hư hất bại xong kiếm Mẫn Nhu, không biết Liêm Sỉ yêu nữ. "Đinh Dương, ngươi cái lão yêu bà, đừng tưởng rằng ngươi là thiên ca mẹ hắn ta liền sợ ngươi." "Hừ. Nho nho thiếu niên dương quá, đây chính là trong truyền thuyết mẹ chồng nàng dâu tranh chấp sao?" Đám người sợ hãi thán phục. Nếu như Ninh Dương gặp được Mẫn Nhu có lẽ sẽ rất thú vị. Đồng thời, đám người cũng cảm ghái, cậu tạp Trủng cho tới bây giờ lại còn không biết do trộm lao bà của người ta có cái gì dùng. "Tào Tạc, nhìn ta biểu diễn." Hình ảnh bên trong. Cẩu Tập Trủng lợi dụng Đinh Dương dạy cầm thủ đả thương đổi theo Tuyết Sơn phái đệ tử, trong lòng ngày nay không thôi. Đinh Dương thì là tán dương cậu tạp trùng khiến cho tốt, nhưng cậu tạp trùng lại nói nhiều không muốn thương tổn người, không muốn học loại này võ công vân vân. Đinh Dương tức giận đến trở về phòng đi ngủ. Nghĩ đến anh Tuấn Cơ biến xinh đẹp lang quân, biến thành một cái cổ hồ chỉ độn ngốc đầu gỗ, Đinh Dương càng nghĩ càng là phiền não, không khỏi trâu lệ tối tích, đem một tấm chăn mỏng che lại đầu. Đinh Dương không được nước mắt giòng giòng, suy nghĩ, nhìn Tuyết Sơn phái kêu hoa vạn tử cô nương thần sắc, đối Thạch Lang nổi giận đùng đùng, tựa hồ còn không có cho hắn đất thủ. Hắn nhìn thấy mỹ mạo cô nương thế mà lại không khinh bạc đùa giỡn, cái kia còn như cái nam tử hán đại trợ phu. Ta thật gã như thế cái quy quy cụ củ cụ nóc đầu gỗ, làm người có cái gì niềm vui thú. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, tiểu mỹ nhân, ngươi tìm đến ta đi, cam đoan ngươi hết sức hài lòng, mỗi ngày hài lòng. Huyết Đao lão tổ, tiểu mỹ nhân vẫn là tìm đến lão tổ ta đi, lão tổ ta kinh nghiệm phong phú, cam đoan ngươi vui đến quên cả trời đất. Đinh Dương, hai người các ngươi lão ra hỏa, cút. ghê tởm. Đinh Dương một mặt phiền muộn, cũng không phải bởi vì ngọc chân tử cùng Huệ Đao lão tổ đùa Nàng căn bản không có để ở trong lòng. Nàng chân chính thương tâm là Thạch Chung Ngọc bây giờ không nữa nhân, còn sắc đẹp gì ứng, hiện nhiên đi cùng với nàng đã không thể nào. Tiên ca không có sao. Đinh Dương rất là trung tâm, mặc dù cậu tạp trùng vẫn là hoàn hảo, lại cùng Thạch Trung Ngọc dáng dấp như lúc, nhưng nàng không ưa thích cậu tạm trùng kia ngốc hình dáng. Không có tình thú. Nàng ngơ ngác nhìn qua phát trực tiếp. Hình ảnh bên trong, Đinh Dương chôn ở trong tràn, trong lòng thầm nghĩ, ta đã cùng hắn bái đường thành thân, danh chính ngôn thuận là hắn thế tử. Mấy ngày nay bên trong, ban ngày cùng hắn luyện công phu, hắn cũng chỉ chứng chặt đàng hoàng luyện võ, xưa nay không thừa cơ trên người ta đụng một cái, sờ một cái. Ban đêm đi ngủ, cách xa nhau bất quá vài thước, thế nhưng là đừng nói không đến hôn ta một thân. Ngay cả ta tay chân cũng không tới bóp một cái, nào giống cái gì vợ chồng mới cưới. Đừng nói vợ chồng mới cưới, liền xem như 7, 8 chục tuổi lao phu lão thê, cũng nên thân mật một cái a. Nghe thấy cậu tạm trùng đang ngủ say, đinh đương nộ tổng tâm lên, theo bên người sở qua liễu gì đao, nhẹ nhàng rút đao ra khỏi vỏ, cắn răng tự nghĩ. Dạng này ngốc đầu gỗ lao công, lưu tại trên đời làm gì dùng. Nàng lặng lẽ đi đến sau sau, thầm nghĩ, thạch lang thạch lang, đây là chính ngươi thay đổi, cần chớ trách ta tâm ngoan. thiên biên bức ác, thật là một cái lòng dạ rắn rết nữ, cả ngày nghĩ dâm, chính liền trượng phu cũng giết thật sự là đạo đức bại hoại, không biết liêm sĩ, tâm ngoan thủ lạn, nên, nên giết. Tương Dương thành quyết hạ, Cẩu Tạp Trùng đều đã nói tự mình không phải nàng ưa thích người, hắn không ưa thích liền Cẩu Tạp Trùng ly khai chính là, Cẩu Tạp Trùng cũng không có muốn quấn lấy nàng, nàng vậy mà như thế nhẫn tâm, tốt xấu Cẩu Tạp Trùng cũng là cùng với nàng bái đường thành thân trợ phu. Huyết Đao lao tổ, cái này dù một cục cục, liền nên một đao giết, nhường lao tổ ta đến. Nho nho thiếu niên dương quá, cẩu các thật sự là khắp nơi nguy cơ a, không biết rõ lần này lại sẽ làm sao hóa giải. Hát bạch song kiếm đu, yêu nữ. Phong thân ấn đương tại sao muốn giết Cẩu Tạp Trùng? Bởi vì nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, cho nên rộng rãi nam đồng bào cần phải nhớ kỹ, miễn cho nửa đêm bị giết còn không biết rõ vì cái gì. Thứ Liên, vô sự. Nhìn thấy Đinh đương rút đau nếu là cậu Tập Trúng, tất cả mọi người xô chào lên. Có người mang to, có người gọi tốt, có người lo lắng. Ngay tại lúc bọn hắn hiếu kỳ cậu tạp Trúng đem như thế nào trốn qua một kiếp lúc, hình ảnh lại như vậy dừng lại. Thứ năm để, cậu tạp Trúng như thế nào tránh thoát một kiếp? A, Đinh Dương mềm lòng không hạ thủ được. Bơ, cậu Tập Trúng nói trong ngọng lời tâm tình cảm động Đinh đương, khiến cho Đinh Dương tha cậu Tập Cờ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 chắc chắn sẽ không mềm lòng. Một ngày bất quá ba đinh bất tam, già tôn nữ thế nào? Người kia cậu tạp chủng nhi tử đàn độn, chết chưa hết tội, cho dù đinh đương không giết hắn, sớm tối cũng phải bị những người khác giết chết. Hắc Bạch song kiếm mất nu, con ta thuần pháp thiệt lương, người hiển tự có thiên tướng, ngươi làm nhiều việc khác, giết người vô số, sớm tối chết oan chết thường. Nho nho thiếu niên dương quá, ta cảm giác cậu ca khẳng định nói chuyện hoang đường cảm động đinh đương, bỏ đi đinh đương sát tâm. Thành thị phi, tạp chủng tỉnh dậy cũng sẽ không biện hộ cho lời nói, chi ngủ đi. Huyết đạo lão tổ, có ít người chính là thích giả vợ chính đáng. Có mấy lời tỉnh dậy khó mà nói, nhưng trong mộng mà tự nhiên không có cố kỵ, nói không chừng là làm mộng mộng đến đinh đương, cùng đinh đương nhập độc phòng, nói các loại xấu hổ, đinh đương nghe tất nhiên mừng rỡ, không bỏ được giết hắn. Vạn lý độc hành điền bá quang, có đạo lý. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, bối hải thạch, thạch thanh mẫn nu bọn người chạy đến cứu giúp cũng là có khả năng, bốn cái đáp án cũng có thể. Phát trực tiếp ở giữa, cầu tập trùng mạng cũng thật là lớn, dạng này cũng bất tử. Hắn đến cùng là thế nào sống sót? Thạch Trung Ngọc suy tư, hiểu có thể nói cái gì lời tâm tình, đoán chừng không có khả năng. Thạch Thanh Mẫn Nhu bối hải thạch chạy đến trước người. Không có trùng hợp như vậy a? Bọn hắn hẳn là đem mục tiêu đặt ở Bạch Vạn kiếm trên thân, hẳn không có nhanh như vậy tìm đến. Cẩu Tạp trùng mặc dù ngốc, nhưng treo lên mặt của ta, Đinh Dương nhìn thấy mặt của ta, khẳng định liền mềm lòng. Nghĩ tới đây, Thạch Trung Ngọc lựa chọn A tuyển hạng. Hoa Vạn Tử cũng cảm giác Đinh đương khả năng mềm lòng, giống như Thạch Trung Ngọc lựa chọn A tuyển hạng. Cừ Ma Chí cùng Mai Phương cô cũng cảm thấy bối thạch. Thạch không có nhanh như vậy tìm tới Cẩu Tạp trùng, hơn có khuynh hướng á cùng B2 cái tuyển hạng. Bọn hắn lựa chọn B tuyển hạng. Bọn hắn cảm thấy đinh dương buông tha câu tập trùng khẳng định là có nguyên nhân, sẽ không vô duyên vô cớ mềm lòng, hơn phân nửa câu tạp trùng trong ngậm nói cái gì? Giang Phong cũng tuyển B tuyển hạng, lần này hẳn là có thể trả lời a. Thạch Trung Ngọc thấp giọng trong lòng nghĩ đến, phát hiện Giang Phong tuyển B về sau, hắn lập tức sầm mặt lại. Bài thi thời gian kết thúc, câu trả lời chính xác, tuyển B. Nghe được phát trực tiếp ở giữa thanh âm, Thạch Trung Ngọc nhịn không được bạo nói tục. Lỗi, thảm mánh Thảo. lại đáp sai. Câu lại còn sẽ nói lời tâm tình, mẹ nó, thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Thạch Trung Ngọc nhìn qua màn hình lớn, hình ảnh bên trong. Đinh Dương nhấc đao lên đến đang muốn hướng cẩu tạm chủng trên đầu chém xuống, rốt cục trong lòng mềm nún, đem hắn đầu vai nhẹ nhàng đi qua, muốn tại hắn trước khi chết trước đó lại nhìn hắn một lần cuối cùng. Cẩu tạm chủng trong giấc mộng xoay người lại, nhàn nhạt ánh trăng vẩy vào trên mặt hắn, nhưng gặp hắn nụ cười trên mặt rất ngọt, không biết đang làm cái gì mộng đẹp. Đinh Dương thầm nghĩ, ngươi đạo mắt liền muốn chết rồi, nhờ ngươi cái này mộng đẹp làm xong lại rất không mượt, khoảng chừng cũng không tranh cái này, nhất thời nửa khắc. ngay lập tức ôm đầu gối ngồi tại bên cạnh hắn, nhìn chú mặt của hắn, chỉ đợi hắn thu lại mà cười, liền chạm tướng xuân dưới. Một lát sau, chợt nghe đến cậu tạp chủng mơ mơ màng màng nói ra, "Đinh Đinh đang đang, ngươi, ngươi vì cái gì không vui?" "Bất quá." "Bất quá ngươi nóng giận, dáng dấp nhìn rất đẹp, là thật." "Thật nhìn rất đẹp." "Ta liền coi trọng 100 ngày, một ngàn thiên, cũng quyết sẽ không đủ, một vạn thiên." "100 năm ngày, không, 5 ngàn thiên, cũng là không đủ." Đinh Dương lẳng lặng nghe, không khỏi tâm thần dập dần, nói ra, "Thạch Lang, Thạch Lang, nguyên lai like ngươi trong giấc mộng cũng đối với ta nhớ mãi không quên." "Dễ nghe như vậy nếu là ban ngày bên trong nói với ta, chẳng phải là tốt." "Ai, luôn có một ngày, ngươi hồ đồ bệnh căn tử tốt." sẽ nói với ta những lời này. Nàng mắt thấy mép thuyền hạ sương dínhướt tấm ván gỗ, cậu tạp chủng quần áo đơn bạc, sinh lòng tương tiếc, đem trong khoang thuyền một tấm chăn mỏng tách rời ra, nhẹ nhàng đắp ở trên người hắn, lại hướng hắn si ngốc đưa mắt nhìn nửa ngày, lúc này mới quay về nhập trong khoang thuyền. Hình ảnh dừng lại. Thành thị phi, ngoa tảo. Cậu tạp chủng thật đúng là nằm mơ đang suy nghĩ đinh đường a. Nho nho thiếu niên dương quá, thiếu niên ngủ ngải, cậu tạp lớn như vậy cũng chưa thấy qua mấy cái nhân, cũng là như long cấu trọng, nữ nhân thấy dễ dàng bị xinh đẹp nhân lựa ta hoài nghi tại ta Đào hoa đảo hoàng dung, cẩu tập trùng đơn thuần như vậy, không cần xinh đẹp nữ nhân, là cái người đều có thể lừa gạt đến cẩu tập trùng. Vẫn La cô chúa, chất phát hiện, chương vô kỵ kia tiểu tử thật cơ trí, nhưng luôn luôn bị xinh đẹp nữ nhân lựa gạt, cẩu tập trùng đơn thuần như vậy, lại không xinh đẹp nữ nhân lựa hắn. Kinh Hồng tiên tử dương diễm, cẩu tập trùng đơn thuần như vậy, cũng không cần lừa gạt. Tôn Điểu Hồng, trợn tướng. Thành thị phi, ta liền muốn biết rõ cẩu tập trùng cuối cùng có hay không đem thạch trung ngọc cho biết. Thiết Kiếm môn tử, ở lâu như vậy, vậy mà đều không lên, thật sự là nhìn thấy người xuất ruột, chừng là xanh không được nữa. Nnon nho thiếu niên dương quá, ngươi cho rằng cẩu tạm trùng cùng ngươi đồng dạng, đầu sinh trưởng ở phía dưới a. Thiên hạ đệ nhất thần đồng Trần Văn Điệt, cũng chỉ có ta phát hiện cẩu tạm trùng 100.000 ngày về sau, biến thành 5.000 ngàn sao. Thanh thị phi, cẩu tạp trùng chi thức có hạ, đây không phải rất bình thường sao? Lần này bài thi, Hoa Vạn Tử, Thạch Trung Ngọc đáp sai, thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức. Lúc này, phát trực tiếp ở giữa thanh âm đem mọi người tâm thần kéo về. Thạch Trung Ngọc cùng Hoa Vạn Tử vẻ mặt đau khổ lựa chọn tự mình rút ra, bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt. Hoa Vạn Tử rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau. Cung hình Hoàng cung liền cần người như người mới? Không. Hoa Vạn Tử con ngươi co rút lại, hoa dung thất sắc, không nghĩ tới nàng vậy mà rút đến khủng bố như vậy trừng phạt. Một đạo ánh sáng rơi xuống. Hoa Vạn Tử che lấy bụng dưới kêu đau một tiếng, cảm giác có cái gì đồ vật biến mất. Tại sao có thể như vậy? Hoa Vạn Tử mặt sám như cho, nàng có tiên tiên cảnh tu vi, đối với tự thân biến hóa có rõ ràng cảm thụ. Mà lại nàng cũng hơn 20 tuổi. Tại cái này hơn 10 tuổi liền có thể gả cưới thế giới, xem như lớn tuổi nữ nhân. Đương nhiên, người trong giang rất nhiều cũng lập ra định tương đối chế, thậm chí không lấy chồng. Nàng biết mình thân thể cái khác không có thay đổi gì, nhưng đã không cách nào lại mang thai đứa bé, bởi vì đứa bé gian phòng cũng bị mất. Thanh thị phi, ngoa tảo, nữ nhân cũng có cung hình a. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, cô lẩu quả văn đi, trong hoàng cung không chỉ có có nam thái giám, có chút cũng là có nữ thái giám, nàng nhóm tồn tại mục đích đúng là xử lý sự tình, nhưng lại sẽ không để cho nàng nhóm câu dẫn hoàng đế. Dương Châu song long cấu trọng, thêm kiến thức, chỉ là nữ nhân làm sao biến thành thái giám. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, nghe nói rất nhẫn, dùng truy đánh. Đa tỉnh công tử hầu hi hoa cô nương vận khí có chút trên lệ a, vẫn là thứ nhất rút đến cung hình nữ tử. Ta mẹ nó đừng dọa ta à Thạch Trung Ngọc giờ phút này cũng bị dọa sợ hắn cũng không tâm tình cười trên nỗi đau của người khác trêu trọng hoa và tử lao thiên phù hộ Thạch Trung Ngọc trong lòng không ngừng cầu nguyện Thạch Trung Ngọc rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau sắp chỉ ởương đi trên đường ngươi chính là cái đẹp nhất con trai mà Đây là cái quỷ gì đồ vật Thạch Trung Ngọc một mặt một bức sau một khắc. một đạo ánh sáng rơi xuống Thạch trung Ngọc M tâm có thêm một cái to lớn màu hồng nhà sát chữt Thạch Trung Ngọc hút miệng khí lạnh sợ lên mi tâm đau đến chỗ tự hồn là cái gì v tích tựa như là một chữ Sắt Thạch Trung Ngọc đột nhiên kịp phản ứng, nguyên lai like đây chính là Sắt Tri Ân Trường, tại hắn mi tâm khắc một cái chữ sắc. "Lỗi, Thảo Minh Hạo." Thạch Trung Ngọc nhịn không được bạo nói tục, chết không được hắn đi trên đường là đẹp nhất con trai, cái này mẹ nó còn không phải trăm quay đầu lại dẫn đầu. Nho nho thiếu niên dương quá, lần này xứng đôi, ngày sau gặp được cậu tạp trùng cùng Thạch Trung Ngọc cũng sẽ không nhận làm người. Thành thị phi, cái này con dấu cùng Thạch Trung Ngọc khí chất lão phù hợp. Dương Châu song lông cấu trọng, không tệ không tệ, rất đẹp trai, nhìn rất cấp trên, rất có cảm giác. Ngọc Nhi Mẫn Nhu nhìn qua thạch trung ngọc mi tâm khắc lên một cái to lớn chữ sắc đầy mắt đau lòng, thật sự là quá thảm rồi, còn không bằng một đau giết. Xong hết mọi chuyện. Sư muội, đừng lo lắng, ngày sau dùng đau tất chính là nhiều nhất lưu lại một điểm vết sẹo, trên thân nam nhân lưu một điểm vết sẹo không quan trọng." Thạch Thanh an ủi. Kỳ thật hắn cũng không biết do phát trực tiếp ở giữa chương phạt cái này sắc chi ấn trường có thể hay không dùng đau tất rơi, bất quá giờ phút này trước an ủi tốt Mẫn Nhu. Những chuyện khác, ngày sau hãy nói cũng không muộn." Từng. Mẫn Nhu vậy, có biện pháp giải quyết, trong lòng lập tức dễ chịu một chút. Phát trực tiếp ở giữa Hoa Vạn Tử một mặt hẻo vải tuyệt vọng, ở thời đại này, nữ tử không thể sinh con dương cái, kia là thật to bất hiếu, không có nam nhân sẽ muốn. Dù là nàng là giang nhi nữ, đối nàng đả kích cũng là to lớn. Trước đó Dương Tiêu bọn người thành thai giám, cũng có thể khôi phục, ta hẳn là cũng có thể. Hoa Vạn Tử nghĩ đến Dương Tiêu. Dương Tiêu đạt được một môn mãng hỏa giới thần ma luyện thể cơ sở pháp môn, chỉ cần tu thành tiên tiên sinh linh liền có thể đoạn chi trọng sinh. Dương Tiêu giờ phút này đã trốn đi bế quan tu luyện, nàng khẳng định là tìm không thấy. Nhưng giang Phong trong tay có một môn tốt hơn thần ma luyện thể cơ sở pháp môn, như ý thanh linh thể chỉ cần luyện đến tiên tiên sinh linh cảnh giới, cho dù bị chém thành mảnh vỡ, cũng có thể một lần nữa dung hợp phục hồi như cũ. Giang công tử, ta còn có thể khôi phục hoàn chỉnh sao? Hoa Vạn Tử lấy dũng khí, có chút ngượng ngùng hỏi. Chính là thế kỷ 21, nữ nhân đi tìm nam thầy thuốc xem phụ khoa cũng sẽ ngượng ngùng, chớ nói chi là thời đại này Hoa Vạn Tử. Cơ hội có không ít. Giang Phong nhìn qua túi đầu Hoa Vạn Tử, nói: "Một cái là phát trực tiếp ở giữa ban thượng, tỉ như trước đó Dương Tiêu không chọn biệt thể, Lý Tu thủy chữa chỉ thể, Vu Hành Vân hoàn bích chi thân quang hoàn những này đều có thể để ngươi khôi phục." Đương nhiên Phát trực tiếp ở giữa ban thường đủ loại chưa hẳn có thể rút đến bất quá cựu châu đại lục cũng có không ít có thể phương pháp khôi phục bất quá cụ thể còn phải xem trạng muốn thân thể của người khả năng xác định mà khác tu luyện ta trước đó rút đến như ý thanh linh thể tu luyện tới tiên tiên sinh linh cảnh giới hẳn là cũng có thể khôi phục. Giang công tử nếu như phát trực tiếp kết thúc ta không thể rút đến khôi phục ban thường có thể đi tìm người giúp ta xem một chút sao. hoa vạn tử ng đầu mong đợi nói không có vấn đề hắn thế nhưng là người tốt ra vong cho hoa vạn tử nhìn xem bệnh cũng không phải vấn đề lớn Đ đà tạ Giang công tử hoa vạn tử mừng rỡ bái ạ Nàng không có nói nhường Giang Phong truyền cho nàng như ý thanh linh thể. Nơi này không phải truyền công địa phương, huống chi pháp không thể khinh truyền, nhất là lợi hại pháp môn. Giống Giang Phong như ý thanh linh thể, kia thế nhưng là phi thường cường đại luyện thể pháp môn, có thể làm một cái hoàng triều, một cái thế gia, một cái tông môn truyền thừa hạch tâm công pháp. Thậm chí loại công pháp này, tại những cái kia hoàng triều thế gia trong tông môn, đều chỉ có hoàng đế, gia chủ, tông chủ các loại chân chính dòng chính khả năng tu luyện. Hoa vạn tử làm Tuyết Sơn phái chữ lộc vạn đệ tử, điểm ấy hồ thưởng thức vẫn là biết đến. Nàng còn không có tâm lớn đến trực tiếp mở miệng cầu Giang Phong chuyển thụ nàng như ý thanh linh thể. Lần này bài thi, Cừ Ma Chí, Mai Phương Cô, Giang Phong trả lời. Thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tưởng thượng. Nghe được thanh âm này, Cừ Ma Chí trong mắt tinh mang lóe lên, lộ ra vẻ chờ mong. Hắn cùng Mai Phương Cô cũng lựa chọn tự mình rút ra, bắt đầu rút ra ngẫu nhiên bản thưởng. Cừ Ma Chí rút ra đến ngẫu nhiên bản thưởng như sau: Tiểu vô tướng công, tiêu giao phái tiêu giao tự sáng tạo nội công tấm pháp, uy lực cường đại. Không đến diện mạo bên ngoài, không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ cần thân có nội công lại biết rõ cái khác võ công chiêu thức, vậy và uy lực của nó không gì sánh được, có thể bắt chước người khác tuyệt học thậm chí thắng nguyên bản. Một đạo ánh sáng rơi xuống, Cừ Ma Chí đạt được tiểu vô tướng công phương pháp tu luyện, đồng thời trực tiếp đạt tới nhập môn cảnh giới. Không nghĩ tới ta vậy mà dạng này đạt được tiểu vô tướng công. Cừ Ma Chí hơi xúc động. Nguyên bản tương lai bên trong, hắn tại Mạn Đà Sơn trang Lý Thanh Lan nơi đó đạt được tiểu vô tướng công. Nhưng phát trực tiếp lộ ra ánh sáng sau, hắn tự nhiên là không có hy vọng. Không nghĩ tới Liêu Ám Hoa minh hữu nhất tại phát trực tiếp ở giữa được, bất quá đã từng thương hải nan vi thủy. Tiến vào phát trực tiếp ở giữa, Kimachi đối với tiểu vô tướng công cũng không thể lúc trước ga nóng bỏng. Cái này ban thưởng với hắn mà nói, chỉ tính, hắn càng muốn hơn có thể giải trừ Phật pháp dị ứng trừng phạt bảo vật. Mai Phương cô rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Thiên sứ chi kiếm, siêu phàm thần binh ẩn chứa thiên sứ chí lực, có thể làm cho người phát huy ra vượt xa bình thường lực lượng, bổ sung chữa trị, trừ tà các loại công hiệu. Một đạo ánh sáng rơi xuống, Mai Phương cô trong tay có thêm một thanh toát, kiếm ô chỗ chính là một đôi trắng tinh thiên sứ cánh chim trường kiếm. Thanh thị phi, theo phát trực tiếp ở giữa xuất hiện, siêu phàm thần binh một cái có thêm thật nhiều Ngo nho thiếu niên dương quá, nói không chừng ngày sau siêu phàm thần binh liền giống như phổ thông thần binh, thậm chí phổ thông binh khí đồng dạng. Quách Tính, Dương huynh đệ nói quá lời, phát trực tiếp ở giữa mặc dù xuất hiện mấy lần siêu phàm thần binh, nhưng siêu phàm thần binh cũng không có khả năng giống như phổ thông thần binh. Thất Tinh Đường mộ dung thu địch, không biết rõ ràng Phong Ca ca lần này có thể rút đến cái gì. Giang Phong rút ra đến ngẫu nhiên ban tượng như sau. Thất độ, một dương tự do tự tại, thiếp thân thân mật, nguyệt nắng. Một đạo ánh sáng rơi xuống. Giang Phong trước người xuất hiện một dương thất độ. Giang Phong. Bá Giang Phong vung tay lên, trực tiếp thu vào không gian giới chỉ. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, lại là thất độ. Ha ha ha, hẳn là Giang Phong là nữ nhân. Thất tinh đường mộ dung thu địch, người mới là nữ nhân, bảo vật lại không có phận chia nam nữ, Giang Phong, ka ka không cần, cho những người khác cũng là không thể. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, có phải hay không nghĩ hắn cho người dùng? Thất tinh đường mộ dung thu, vô sỉ. Quả nhiên, hảo vận không phải mỗi lần cũng có. Rút đến thất độ, Giang Phong không có để ý. Hắn không có khả năng mỗi lần cũng rút đến đồ tốt. Hảo kiếm. Mai Phương cô vút, vút trong tay thiên sứ chi kiếm, làm người trong giang hồ Đối với thần binh liền không có không ưa thích. Hung chi vẫn là một thanh như thế ưu nhã mỹ lệ siêu phẩm thần binh. Cừ Ma Chí cũng đắm chìm trong tiểu vô tướng công huyền diệu bên trong. Thứ 5 để kết thúc, phát trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Lúc này, phát trực tiếp ở giữa thanh âm vang lên, Cừ Ma Chí cùng Mai Phương cô cũng lấy lại tinh thần, ai vào chỗ đấy. Nguyên bản dừng lại hình ảnh tiếp tục phát ra. Hình ảnh bên trong. Bởi vì Đinh Bất Tam nói trong 10 ngày không đánh bại liền tạp muốn mang theo cậu tập trùng trốn, nhưng không có khả năng chạy thoát. Thế là Đinh Đương dạy cậu Tạp Trủng làm sao đánh lén Đinh Bất Tam. Thanh thị phi, đây là muốn hiếu chết ta sao? Một ngày bất quá ba Đinh Bất Tam, quả nhiên con gái lớn không dùng được, vậy mà muốn đánh lén ra ra ngươi. Đinh Đương, ta làm gì có? Nho nho thiếu niên dương quá, lấy cậu Tạm Trủng thâm hậu nội công cùng Đinh Dương dạy hắn cầm ná thủ, lại thêm Đinh Dương hỗ trợ ôm lấy Đinh Bất Tam, cậu Tạm Trủng muốn đánh lén thành công vẫn rất có khả năng. Buốn đầu lông mày lục tiểu phụng, sắc thực. Lấy công, bất luận cái gì chiêu thức tại trong tay hắn đều có thể phát huy ra uy lực lớn. Đinh Dương dạy hắn cầm ná thủ cũng coi như không tệ võ công chiêu thức, đánh lén đinh bất tam đầy đủ. Huống chi còn có đinh dương hỗ trợ hạn chế đinh bất tam hành động. Dương Châu song long cấu trọng, ngồi đợi đinh bất tam lật truyền trong mương. Tại mọi người mong đợi ánh mắt hạ. Hình ảnh bên trong, Cẩu Tạm Trùng sử dụng đinh dương dạy phương pháp đem một cái tuyết sơn phái đệ tử đánh cho tàn phế, các loại đến đánh lén đinh bất tam thời điểm. Cẩu Tạm Trùng lo lắng cũng đem đinh bất phế, liền không có động kế hoạch thất bại. Hai người mưu kế cũng bị bất tam Đợi đến ngày thứ 10, đinh dương thiết kế dẫn tới một số người đánh lén đinh bất tam. Đinh Bất Tam giận dữ, trực tiếp giết ba cái. Đinh Dương nói Đinh Bất Tam lập qua lời thể, một ngày bất quá ba. Bây giờ đã giết ba cái, không thể lại giết cậu tập trùng. Phi Thiên Biên Bức Kha chần ác, cái này yêu nữ chân là ngôn độc, vậy mà thiết kế dẫn một số người vô tội mất mạng, còn có ngày đó bất quá ba Đinh Bất Tam, thật là một cái đại ma đầu, nên giết. Một ngày bất quá ba Đinh Bất Tam, ngươi cái thôi biên bức, có bản lĩnh tới giết ta Phi Thiên Biên Bức Kha chần ác, ngươi chờ, đừng để ta gặp được ngươi. công tử Hầu Hy Bạch, Đinh cô nương vì cậu tạm trùng cũng là dụng tâm lương khổ, đáng tiếc cậu tạm trùng không còn dùng được lại còn trách cứ đinh đương làm cho người mất mạng. Quách Tính, cậu tập chủng làm rất đúng, đinh đương làm cho người mất mạng vốn là không đúng. Đào Hoa Đảo Hoàn Dung, phi thường phải khắc, dùng thủ đoạn phi thường nhà, thú chi cũng là vì cứu cậu tập chủng, cậu tập chủng thật sự là không biết nhân tâm tốt. Phi Thiên Biên Bức Kha Trần Ác, lại một cái tiểu yêu nữ. Đào Hoa Đảo Hoàn Dung, ngươi cái chết biết bức, ta trêu chọc người sao? Miệng làm sao thúi như vậy để cho ta gặp được, không phải quất người hai to có chim. Phi thiên Biên Bức Kha cái tiểu yêu nữ, để cho ta gặp được, đã sớm giết ngươi, vì dân trừ hại. Đinh Dương làm cho người mất mạng cứu cầu tạp trùng sự tình dẫn tới vô số người tranh luận, rất nhiều người phi thường thưởng thức Đinh đương, cảm thấy Đinh Dương thông minh, còn có tình có nghĩa. Bất quá cùng loại Kha trấn ác, Quách Tĩnh các loại chính đạo chi sĩ chính là mắng to Đinh đương tâm ngoan thủ lạc, không từ thủ đoạn, không nhân tính. Trong giang hồ, mỗi ngày không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Thị thị Phi Phi, ai còn nói đến rõ ràng. Giống trong nguyên tắc hành dung, không có gặp được Quách tính trước cùng Đinh đương cũng kém không nhiều, gà cho Quách tính sau ma diệt bạn tính, thành hiền lương mẫu, liền trở thành đại danh Đinh Đinh phu nhân. Ghê thật sự là gặp ai đoán giận ai. Giang phủ bên trong, Tiểu Hoàng Dung đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Nếu không phải Kha Chấn Ác không tại trước mặt, nàng không phải hào hảo giáo huấn hắn. Bất Quá Đinh bất tam chỉ sợ sẽ không cứ như vậy buông tha Cẩu Tập Trùng. Hoàng Dung tiếp tục nhìn qua phát trực tiếp. Quả nhiên, hình ảnh bên trong, Đinh bất tam bị Đinh Dương kích tướng, biểu thị hắn có thể không giết Cẩu Tập Trùng, nhưng hắn có thể đảo cậu Tập Trùng hai mắt, chặt đứt Cẩu Tập Trùng hai tay. Dạy cậu Tập Trùng chết là không chết được, lại trở thành một tên nhân. Hắn chỉ cần không lấy Cẩu Tập Trùng tính mạng, vậy liền không tính phá một ngày bất quá 3 quý cũ. cùng Cẩu Tập Trùng hai mặt nhìn nhau, thần sắc lại biến Đinh Dương vội vàng xuất ra thời gian nói sự tình. Đinh Bất Tam ha ha mà cười, nói: "Không tệ, không tệ, chúng ta chỉ cần công bằng giao dịch, già trẻ không gạn. Gia gia đợi đến đêm nay bà canh lại động thủ là được." Đinh Dương trăm mối lo, rốt cuộc nghị không ra khác biện pháp đến làm cho cậu tạp trùng tội này nguy nan. Hết lần này tới lần khác cậu tạp trùng dường như vẫn không biết đại họa Lâm đầu, phản đến hỏi nàng: "Ngươi vì cái gì như mày, có tâm sự gì?" Đinh Dương sáng giọng: "Ngươi không có nghe gia nói a? Hắn muốn đào hai tròng mắt của ngươi, chém hai tay của ngươi." Cậu tạm trùng cười nói: "Gia gia nói đùa giỡn người đây, ngươi cũng làm thật." Hắn đảo con mắt ta, chém ta hai tay đi thì có ích lợi gì? Ta lại không đắc tội hắn." Đinh Dương thấy thế, càng thêm tức giận. Xem phát trực tiếp người xem cũng không khỏi thay Cẩu tạp Trùng lau một vệt mồ hôi. Cậu tạp Trùng thật đúng là không tim cũng vội, không biết sống chết ta. Đinh Bất Tam kia là nói dẫn sao? Một ngày bất quá ba là gọi không sao. Mặt trời chiều ngã về tây, Đinh Dương nhìn qua Cẩu tạp Trùng bóng lưng, đưa tay điểm trụ Cẩu tạp Trùng huyết linh ngải, treo trụ cột huyết, làm cho Cẩu Tạm Trùng khó mà đậy. Sau đó lại dùng dây thường đem Cẩu Tạm Trùng trói một vòng lại một vòng, như là một cái lớn bánh trưng. Đinh đinh đang đang. Ngươi cùng ta đùa dẫn sao? Hắn lời nói là nói như vậy, nhưng thấy Đinh Dương hung ác thần khí, cũng đã biết rõ đại sự không ổn, ánh mắt bên trong toát ra cầu xin thương xót chi sắc. Đinh Dương rũi chân tại bên hông hắn hung hăng đá một cước, mãng, "Hừ, ta với ngươi đùa giỡn? Sắp chết đến nơi, còn tại phát ngươi thanh thu lại mộng, ngươi như vậy đầu đất, ta đưa ngươi phanh thây xé xác, cũng là không oan." Nàng rít lên một tiếng, rút ra liễu diệp đao đến, tại cổ tạp chủng trên gương mặt vừa đi vừa về trà sát hai lần, làm mài đao hình dạng. Cổ tạp hốt, đang đang, ta sau này luôn, luôn nghe lời ngươi chính là ngươi giết ta, ta, ta." Có thể sống không chuyển tới rồi." Đinh Dương oán hận mà nói, "Ai muốn ngươi sống chuyển tới? Ta có lòng cứu ngươi tính mạng, ngươi lại không chiếu ta phân phó. Đó là ngươi tự tìm đường chết, lại trách được ai đây? Ta giờ phút này không giết ngươi, ra ra cũng sẽ hại ngươi." "Hừ, ngươi là trượng phu ta, muốn giết liền do chính ta độc thủ, nhưng người khác tới giết trượng phu ta, ta Đinh Đinh đang đang một thế cũng không nhanh sống. Ngươi tha ta, ta không còn làm trượng phu ngươi là được." Cẩu Tạp Trùng nói mấy câu nói đó, đã là tại cực tình khẩn, chỉ là nhỏ vâng chịu mẹ dạy bảo, không thể hướng người cẩu khẩn, cái này cẩu chứ nhưng thủy trùng không ra miệng. Đinh Dương nói, thiên địa cũng bái qua, có thể nào không làm trượng phu ta? Lại dài dòng, ta một đao chém liền phía dưới của người đầu chó. Cậu tạp trùng dọa đến không còn dám lên tiếng. Đinh Bất Tam cười nói, rất tốt, rất tốt, rượu cực kỳ. Đây mới là Đinh Bất Tam tôn ngưỡng ngoan. Sung sướng mau mau, một đao trẻ làm hai là được. Kia chống thuyền lão người cầm lái gặp Đinh Dương nâng đao muốn giết người, dọa đến toàn thân phát run, đà cũng bàn tay đến sai lệch. Thân thuyền nghiêng bên trong ngang qua đi, với lúc đối diện một chiếc thuyền nhỏ theo nước sông dòng nước xiết hướng tới, mắt thấy hai liền muốn chạm vào nhau. Đối diện trên thuyền nhỏ người cầm lái kêu to, "Vị sao? Vị sao?" Đinh Dương nhấc đao lên đến, mặt trời lẫn ánh chiều tà chiếu vào lưỡi đao phía trên, cái chiếu lên Cẩu Tạm trùng hai mắt nhắm lại, nhanh liệt gặp Đinh Dương cánh tay hướng xuống gấp xuống, vỗ một tiếng vang lên, một đao kia lại chém bảo lệnh, chém vào đầu hắn bên cạnh vài tấc chỗ trên bông thuyền. Đinh Dương lập tức thu tay phóng đao, hai tay nắm lên Cẩu Tạm trùng thân thể, hai tay vận kình hướng ra phía ngoài ném đi, đem hắn hướng về lao thuyền mã qua thuyền nhỏ bường nhỏ trên tàu còn đi. Đinh Bất Tam gặp Tôn Nữ Đồ Thi kế, thét, người, người làm gì?" Tam thân theo trong thuyền ra, đưa tay đi bắt Cẩu Tạm trùng cuối cùng một bước. Nước sông chảy xiết, hai thuyền trong chớp mắt đã cách xa nhau hơn 10 trượng. Đinh Bất Tam muốn đuổi theo, lại bị Đinh Dương bắt lấy chân, cuối cùng chỉ có thể nhìn qua kia chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng biến mất ở trước mắt. Thành Thị Phi, hô, làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng Đinh Dương thật muốn một đao chém chết cậu tạp chủng đây. Nho nho thiếu niên dương quá, nếu là không có chiếc này thuyền nhỏ đi ngang qua, Đinh Dương có thể hay không giết cậu tạp chủng đây. Huyết Dao lao tổ, ta xem hẳn lá sẽ, dù sao Đinh Dương cũng là nhân, cùng hắn nhường Đinh Bất Tam tra tấn cậu tạm chủng, còn không bằng nàng một đao giết. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, chỉ có thể nói cẩu tạm trùng vận khí rất tốt, vừa vặn gặp đi ngang qua thuyền nhỏ, nhường đinh đương có kế khả thi, bằng không hắn liền chết thật. Đạo xoé sợ lưu hương, sát thực. Nếu như đinh đương không muốn giết cẩu tạm trùng, trước đó liền sẽ không điểm trụ cẩu tạm trùng hai nơi đại huyệt, còn đem cẩu tạm trùng chói thành một cái bánh trưng. Võ Chu địch nhận tiền, đinh đương đem cẩu tạm trùng ném tới trên thuyền nhỏ, cũng là nhìn thấy thuyền nhỏ tạm thời khởi ý, dù sao trên thuyền nhỏ có người nào, hoàn toàn không biết, mà cẩu tạm trùng bị nhốt thành như thế, lại bị điểm ở huyệt đạo. có thể nói không có phản kháng chút nào, nếu như trên thuyền nhỏ người có ác ý, cẩu tạm vẫn như cũng là cái chết. Thiên hạ đệ nhất thần đồng Trần Văn Kiệt, không biết rõ trên thuyền nhỏ là ai. Tại mọi người hiếu kỳ ánh mắt hạ, hình ảnh cũng tới đến trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ màn cửa đóng chặt. Cậu tạm trùng theo cửa sổ bay vào, rơi xuống lúc gương mặt hướng xuống phụ phục, nhưng lấy thân ở lại rất là mệt mại, cũng là không cảm giác đau đớn, chỉ là đen kịt mục không thấy vật, nhưng nghe được bền thai có người kinh hô. Hắn thân không thể động, cũng không dám mở miệng nói chuyện, trong mũi nghe được một trận mùi thơm, hơi định thần, mới phát giác đến là nằm đang đệm chăn phía trên, miệng mũi chôn ở một cái gối đầu bên trong, bên gối lại có khác một cái đầu người, tóc dài khoác gối, lại là nữ tử. Vân La cô chúa Ông trời của ta, hẳn là cẩu tạm trùng cũng phải lên diễn hư trúc hòa thượng một màn, đến một trận nhìn không thấy nhiệt huyết hành trình. Thiết kiếm môn ngọc chân tử, con chó cái này nhiệt huyết hành trình, rất có thâm ý, rất hay. Huyết đau lao tổ, hâm mộ Gen Z. Nhân vật chính chính là Ngưu Bức, rất xuống giếng cạn nước buồn bên trong có thần tiên tỷ tỷ, băng lãnh đen như mực hầm băng cũng thần tiên tỷ tỷ, cái này mẹ hắn rơi vào một chiếc thuyền nhỏ, cũng có mỹ nữ. Vạn lý độc hành quang, sao biết rõ là mỹ nhất không phải mỹ đây? Bốn đầu lông mày phụ, nhân vật chính gặp phải có thể là người quái dị lý độc hành điền Trương Vô Kỵ rơi vượt sâu chẳng phải gặp được một cái người quái dị, còn nói muốn cưới đối phương làm vợ đây. Huyết đau lao tổ, kỳ thật Chu Nhi không luyện Thiên Chu vạn độc thủ hội dung, cũng là tuyệt sắc đại mỹ nhân. Biết rõ Cẩu Tạp Trùng rơi tại một nữ tử trên giường, vô số LFG cũng chừng to mắt, hiếu kỳ cái này nữ nhân như thế nào. Hình ảnh bên trong, Cẩu Tạp Trùng kinh hô một tiếng, nghe được nữ tử mở miệng nói, "Người nào?" Người? Người làm sao?" "Ta, ta." Cẩu Tạp Trùng không biết trả lời như thế nào mới là "Ngươi làm sao chui vào nhóm chúng ta trong thuyền? Ta một đao liền đưa ngươi giết." Cẩu Tạp Trùng kêu to, "Không!" Không phải chính ta chui vào, là người ta quảng ta tiến đến." Nữ tử vội la lên, "Ngươi, ngươi, ngươi mau đi ra, làm sao bỏ tới ta bị?" Trong chăn, hình ảnh dừng lại. Thứ 6 để, nữ tử là ai? Đối cẩu tập trùng là cứu vẫn là giết? A, Lăng Tiêu thành bạch gia tú, cứu cầu tập trùng. B, Lăng Tiêu thành bạch gia tú, giết cầu tập trùng. C, Đinh Bất Tứ tôn nữ lên keng, cứu cầu tập trùng. D, Đinh Bất Tứ tôn nữ lên keng, giết cẩu tập trùng. Chú thích: Đinh Bất Tứ không có nữ, đáp án là dùng đến mê hoặc người, Khắc phun ta nói Đinh không có nữ các loại.